theo ta lên triệu tê nhu bước chân tại đám u hồn x u ố n g lại qua trước khi đến bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới tế đàn dẫm phải đầu lâu xông lên tế đàn bạch c ố t cầu thang nhắm ngay gần trong gang t ứ c u hồn giáo sĩ một đao vung chém đúng ra đang quyết định lúc này đây trước khi hành động triệu tê nhu đã trở mình nhìn rồi phương húc bọn người trước kia khiêu chiến u hồn giáo sĩ tất cả video chiến đấu mặc dù đang diễn đàn l ê m ở bên trong không cách nào tìm thấy được về vị này buột càng nhiều tư liệu bất quá cũng đủ làm cho hắn giải thật lực của đối thủ u hồn giáo sĩ chiếm cứ tế đàn đỉnh dưới cao nhìn xuống có thể liên tục không ngừng địa triệu hồi ra u hồn trợ trận nếu như dựa theo truyền thống chiến thuật ở chung quanh không có hiểm địa thủ trong hoàn cảnh m u ố n chiến thắng nó khả năng họ rất thấp phương hút bọn người lúc trước thất lợi không chỉ có chỉ là bởi vì thiếu khuyết một vị cường lực nhục thuẫn mà là đang chiến đấu bắt đầu t i u lâm vào toàn diện bị động trạng thái bị ứ hồn giáo sĩ khống chế được tiết tấu của chiến đấu đệ lên đánh căn bản không có cơ hội phản kích gia tăng một vị phòng cao máu dày thánh kỵ sĩ cũng chỉ có thể là kéo dài bại vong thời gian cho dù là triệu t ê như ở đây hắn cũng không có ba đầu sáu tay làm sao có thể đủ rồi ngăn cản được ứ hồn giáo sĩ dưới trướng từ bốn phương tám hướng đột kích rú hồn quân đoàn cho nên đang nghiên cứu b ộ năng lực sau triệu t như quả quyết dùng mới người can đảm chiến thuật hắn và phương húc cùng một chỗ thoát ly đội ngũ toàn lực công kích ứ hồn giáo sĩ mà đem chặn lại đối phó ứ hồn quân đoàn trách nhiệm giao cho âu dương mộ cùng diệp ra huynh đệ chiến thuật như vậy có thể hay không đạt được thành công triệu t như không có n ắ m chắc nhưng là đáng giá thử một lần ứ hồn giáo sĩ không ngờ rằng triệu t như lại nhanh như vậy xông lên tới đàn bất quá phản ứng của nó càng thêm nhanh chóng cổ tay quấn pháp trượng vượt qua cầm trong khoảnh khắc vô số vạn vẹo ngân sắc phù văn tại nó trước người hiện hiện trong nháy mắt ngưng tụ thành cầu triệu tê như thấy thế lập tức rút lui đao bông tha cho công kích tay trái nắm chặt chiến lá chắn hung hăng về phía trước đánh ra thuất kích bùm vang dội như sấm v ọ t tới ư u hồn giáo sĩ phía trước triệu tê như lập tức như bị xét đánh thuận kích đánh ra thị huyết khát máu chiến lá chắn bị một cổ lực lượng khổng lồ phản chấn trở về đụng vào trên người làm cho hắn không tự chủ được về phía sau đăng đăng đăng lui về phía sau ba bước thiếu chút nữa theo tế đàn trên bậc thang ngã xuống khỏi đi khí bạo thuật đây là cao giai pháp hệ chức nghiệp dùng để đối phó cận thân đối thủ cường lực pháp thuật đem không khí chung quanh trong nháy mắt hấp thu để áp súc ngưng tụ thành khí bắn ra làm nổ tạo thành lực đánh vào số lượng lớn dùng tung bay trọng trang chiến sĩ phương húc đã từng nếm qua khí b ạ o thuật an giảm nhiều nhưng là hắn ra sức tiếp cận u hồn giáo sĩ còn chưa kịp hoàn thành một lần hữu hiệu công kích đã bị đánh bay ra ngoài k é rất tại dưới tế đàn phía dưới sau đó bị nhóm lớn u hồn cấp bao thành sủi cảo triệu tên h ư phản phục xem qua đoạn này video chiến đấu đối với u hồn giáo sĩ phát động khí bảo thuật mộ binh đã rất quen thuộc bởi vậy có thể đoạt tại đối phương pháp thuật phát hắn đang dùng là đúng là t h u ấ n kích dùng kỹ năng đối kỹ năng có thể tạo thành giữa lẫn nhau phản tác dụng ví dụ như hỏa pháp cùng hỏa cầu cùng băng pháp băng cầu đụng vào nhau trừ phi nhất phương thực lực vượt xa một phương khác nếu không sẽ lẫn nhau suy yếu thậm chí đồng thời trôn vùi cho nên thuẫn kích lực lượng ở một mức độ rất lớn triệt tiêu khí bạo thuật đích k y năng triệu tê nhu chỉ là bị đẩy lui mà không phải bị đánh bay cũng không có lọt vào bất kỳ khác thương tổn chỉ là tay cầm đều run lên đều nhanh nắm cầm không ngừng chiến lá chắn phương húc tại triệu tê nhu bị đánh lui đồng thời nguyên bản sau lưng hắn phương húc nhân cơ hội xông lên t ớ đàn dùng hai tay vung lên đại kiếm hoành trạm ứ hồn giáo sĩ kiếm khi phá không y thế mười phần cái này đồng dạng là dự thương lượng s o n g trước chiến thuật triệu tê n g u ở phía trước hấp dẫn kháng trụ bột đợt công kích thứ nhất sau phương húc tiến hành cường lực phản kích ít nhất không thể để cho ứ hồn giáo sĩ t h ô n g d ò n g tựa như thả ra pháp thuật、chậm. nhưng là phương húc phản ứng lại làm cho triệu tê n g u thất vọng tại cảm giác của hắn trong đó phương húc phát động phản kích thời gian ít nhất chậm một giây không có theo sát ở của mình tiết ấu như vậy chỉ sợ sẽ có phiền t o á i quan trọng nhất là phương húc tốc độ công kích cũng không đủ nhanh cuối cùng cũng là nhanh nhẹn không cao nguyên nhân t r một, một đạo sáng đoán n h chùm sáng màu tím tự ưu hồn giáo sĩ mi tâm của bộ vị bắn nhanh ra trong nháy mắt đánh rơi tại phương húc ngực Phương đây cũng là ưu hồn giáo sĩ một trong những đòn sát thủ cùng loại với áo bào cho ưu hồn t dại xạ tuyến nhưng thì không cách nào dùng công kích thương tổn phương thức tiến hành phá giải chỉ có thể đợi đến mất đi hiệu lực hoặc là dụng thần thuật ra để xua tan triệu t như không có đi trông nom phương húc bởi vì hắn tin tưởng phía sau đồng bạn nhất định sẽ kịp thời cứu viện phương húc Hô! Hô! một giây sau lưu tinh hỏa vũ khinh tiết mà xuống vô số nóng bỏng hỏa cầu sát qua tế đàn biên giới oanh kích sau lưng triệu tê như phạm vi lớn trong không gian lập tức đem chút ít vừa mới x u ố n g lại tới đám ú hồn đánh cho hồn phi phách tán tại triệu tê như an bài chiến thuật trong đó âu dương mộ cùng diệp chính tín hai gã pháp sư không còn là công kích b u ộ c chủ lực nhiệm vụ của của bọn hắn toàn lực chặn giết tú hồn giáo sĩ triệu hồi ra vong linh làm cho triệu tê như không có nỗi lo về sau nhiệm vụ này đối với tiêu diệt lệ và hai mươi tinh anh bột không thể nghi ngờ muốn thoải mái không ít hai người chỉ phải chú ý khống chế được công kích pha vi không cho hỏa vũ lan đến gần trên tế đàn ứ hồn giáo sĩ không lôi đi bột cựu h ợ n kịp thời phủ xuống hỏa vũ đồng thời cũng cứu vớt trên đất phương húc lý nguyên xoáy nhân cơ hội vì hắn phóng ra một cá tinh lọc lập tức đem xua t á n đi hắn bị giam cầm trạng thái mà ở cùng thời khắc đó triệu tê như lần nữa xông lên tế đàn thị huyết khát máu chiến đao dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai chém về phía cầm lên không trung hạ xuống tới ứ hồn giáo sĩ ở giữa trước ngực của nó bộ vị trải qua thánh lực gia trì chiến đao lực lượng mười phần nhưng là c h ả m kích tại bột thân mình rõ ràng gần kể chỉ là phá khai rồi nó bạo p h ụ không thể đánh ra triệu t ê như hy vọng thương tổn hắn cảm giác cảm giác vũ khí của mình như là chém trúng một khối cứng cỏi vô cùng r a trâu lực công kích bị triệt tiêu bảy tám phần mười nếu như không phải thần thánh lực lượng đối với ta ác quái vật đạ mà ỉn dễ ả sơ hơn nữa bốn mươi điểm cố định thương tổn bình thường công kích nói không chừng chỉ có thể đánh ra vị trí thương tổn không hề nghi ngờ đây cũng là ư hồn giáo sĩ kỹ năng nào đó phòng ngự đao kiếm pháp thuật gia trì kết quả triệu t ê y n h i u rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước phương húc bọn người sẽ lũ chiến lũ bại cái này lẹ và hai mươi tinh anh bột đúng là khó dây vào đánh xa cận phòng toàn bộ đều am hiểu các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp làm cho người ta quả thực khó lòng p h ò n g bị hắn ở đây kinh ngạc ưu hồn giáo sĩ cường hãn ưu hồn giáo sĩ lại nổi giận các ngươi đều phải chết nó lớn tiếng g ầ m thét nhanh chóng g ơ lên tay trái nhắm ngay triệu t ê y n h i u lòng bàn tay phía trước một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím nhanh chóng ngưng tụ thành triệu tây như vừa mới chuẩn bị tiến lên bổ khuyết thêm một đao chứng kiến u hồn giáo sĩ ngưng tụ ra bởi vì triệu t như căn bản không biết rõ tu hồn giáo sĩ cái này sắp sửa thi triển ra là kỹ năng gì uy lực có bao lớn hoàn toàn là xuất phát từ võ giả bản năng phản ứng tại không kịp né tránh dưới tình huống hắn lập tức làm cá té ngựa về phía sau động tác Và ảnh tu hồn giáo sĩ bày tay trái đột nhiên về phía trước đầy quang cầu trong nháy mắt hóa thành một đạo lớn t ử viêm chùm sáng sắt qua triệu t như ngực bàn xuống hắn mặc cứng cỏi huyết giáp lại bị chùm sáng tản ra lửa khí cháy xuất phát từ một đạo thật dài cháy đen sắt dấu vết một trăm bảy mươi chín triệu t như hp trong nháy mắt giảm xuống một mạng lớn gợi ý của hệ thống của n g ư ờ i đội viên diệp chính hy tử vong cái gì giờ k h ắ c này triệu t ê như quả thực không dám tin vào hai mắt của mình diệp chính hy rõ ràng chết trận cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra c h ư một trăm mười chín tuyệt sát thời gian hồi tưởng đến hai giây trước ưu hồn giáo sĩ thả ra tử viêm bị triệu t ê như thành công né tránh trích tạo thành lớn đến không tính được thương tổn cũng chính bởi vì vậy cho nên tử viêm lực lượng uy năng không có bị triệt tiêu oanh kích đến tế đàn phía trước chỗ không xa hào chết không chết diệp chính hy vừa vặn đứng ở vị trí này tại triệu tê như an bài chiến thuật trong đó hãn phụ trách trợ giúp hai gã pháp sư tiêu diệt thú hồn quân đoàn thời khắc mấu chốt cũng có thể đối bột triển khai viễn trình thư sát chưa tính là chiến đấu chủ lực từ viêm kích xạ mà đến về sau diệp chính hy chính một cách hết sắc chăm chú mà bắn chết tàn huyết thú hồn hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị bị người phía trước trực tiếp trúng tim lồng ngực xuyên giáp mà qua trong nháy mắt thiên không máu sáu trăm năm mươi tám một kích giết chết thú hồn giáo sĩ chiêu này t ử viêm pháp thuật đ lực mạnh mẽ quả đáng nếu như không phải triệu tê như xem thời cơ rất nhanh bị trực tiếp trúng tim mà nói chỉ sợ cũng là giữ nhiều l à n h ít không chết cũng phải xóa nửa cái mạng bất quá hoàn thành tuyệt s á t một kích b u ộ c tựa hồ cũng hao tồn thật lớn tử nhãn ở bên trong c h ấ p động quang mang ảm đạm rồi không ít nó lui về phía sau hai bước đứng ở tế đàn bên i giới g ơ lên pháp trượng môi nhanh chóng mấp máy chầm thấp tiếng ngâm sướng tùy theo mà dậy nhưng là không đợi h u hồn giáo sĩ hoàn thành pháp luật mới vừa mới tránh được một kiếp triệu tê nhu như là săn bắn bên trong manh hổ loại tấn công đi qua toàn thân của hắn xuyên suốt xuất phát từ yêu dị xích hồng sắt huyết quang tính cả trong tay thị huyết khát máu chiến đao đều phản phất no bụng hấp máu tươi t Bèo. một đao kia nhanh chóng tinh chuẩn càng hung ác cực kỳ khoảng cách của song phương vẫn chưa tới hai bước ở trên không đang lúc thu hẹp tế đàn đ ỉ n h ứ hồn giáo sĩ căn bản là không có cách trốn tránh bị chiến đao chém trúng tại trên chắn ẩn chứa lực lượng cường đại mũi nhận b ẻ gãy nghiền nát loại địa phá vỡ ứ hồn giáo sĩ ra chỉ tại trên người mình từ trường p h o n g ngự h á n pháp lực bởi vì phóng r a tử viêm mà xuất hiện tạm thời quá độ tiêu hao thế cho nên cũng không đủ năng lượng bảo trì vốn có phòng hộ cường độ lạnh như băng kim loại phá châm cứu nhập h ế t n ụ cho đến đụng phải cứng rắn xương cốt của rồi sau đó thuận thế dưới lên bơi roi thế như trẻ che loại xé ra nó mùi ứng xét qua đôi môi thật mỏng cắm xuống cái cằm cuối cùng chạm kích tại trên lồng ngực 423. m ộ t cái cực kỳ đáng sợ thương tổn con số tự hữu hồn giáo sĩ trên đỉnh đầu đột nhiên bay lên thật dài huyết điều trong nháy mắt chống ra một đoạn nó hp xa còn lâu mới có được ma thú loại bớt giấy một đao này thường tổn rất nặng huyết hồn nổi giận chém triệu t như mặc dù có thể đánh ra cao như vậy công kích là bởi vì hắn vận dụng bình quang giới chỉ phụ ra bí kỹ huyết hồn nổi giận chém bí kỹ tiêu hao n ă h p đổi lấy một cách trí mạng lực công kích tăng lên 50%, thị huyết khát máu thương tổn 50%, thời gian chờ 180 phút 50% lực công kích trong nháy mắt tăng lên không thể nghi ngờ là kinh khủng triệu tê như phát động thời cơ rất tốt hoàn toàn tuyển tại ưu hồn giáo sĩ phòng ngự năng lực bị suy yếu thời điểm ra tay mới lấy được huy hoàng như vậy chiến quả a ưu hồn giáo sĩ k h ẳ n tiếng kêu thảm thiết nó cả khuôn mặt bị thị huyết khát máu chiến đao mở ra thật dài máu vết thương thịt lật lên lộ ra trong đó bạch cốt tầm u ám dòng máu màu đỏ p h u tới ngay vào lúc này chỉ thấy ưu hồn giáo sĩ tả hữu hai bên đồng thời hiện lên hai g ã cầm trong tay đại kiếm hát giáp võ sĩ tự trong hư không dấm trận tại chỗ ra đột nhiên vung lên vũ khí hướng phía triệu t ê như hung hăng bổ chém tới tử linh võ sĩ lẹ veo mười chín quái vật ưu hồn giáo sĩ dị hóa vong linh người thủ hộ ưu hồn giáo sĩ vẫn là thành công địa triệu hoán gia nó cường đại nhất thủ hạ n g hai gã dị hóa chết đi linh vũ sĩ tử linh võ sĩ chẳng những phòng cao máu dày cận chiến lược công kích càng cường hãn hai thanh đại kiếm đồng thời đón đầu vung chém nặng nghề thân kiếm phá không gào thét mà đến thế đại mà lực trầm trọng cương mánh vô、cùng. c tránh tránh một cách một u thất t r i như bại chết đi linh vũ sĩ cất bước sông về trước cố gắng lần nữa phát động công kích nhưng lạc lơ đại kiếm địa phương húc đã xông lên tới đàn cùng bên trái vị trí tử linh võ sĩ trước mặt gặp x o n g phương vũ khí nặng nề g h mà đụng vào nhau lập tức hỏa hoa v a n g khắp nơi mà phía bên phải vị trí tên kia tử linh võ sĩ sau lưng tức thì vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người màu đen một bả chớp động lên hàn quang trùy thủ trong nháy mắt đã đâm trúng phía sau lưng của nó đâm xuyên cứng rắn khôi giáp bội thứ đến từ đạo tạc an tiểu hải công kích thời khắc mấu chốt triệu t như hai gã đồng đội không có cô phụ kỳ vọng của hắn kịp thời ngăn cản lại tử linh võ sĩ triệu t như dừng bước cho mình phóng ra một cá thánh liệu thuật không đợi kỹ năng có hiệu lực đột nhiên lần nữa về phía trước đập ra không ư l có, có cho h ưu hồn giáo sĩ càng nhiều thời gian phản ứng triệu tê nhu chiến lá chắn trước mặt hung hăng đánh vào trên người của nó hắn bị thuẫn kích lực lượng lấy được thân hình thoát một cái không tự chủ được lui về phía sau nửa bước nhưng là b ộ n hiển nhiên quên mình đã là đứng ở tế đàn biên giới duy nhất thôi trực tiếp dấm nát không trùng cả người nhất thời mất đi cân đối ngã rơi xuống đi lên nhìn thấy tình hình như vậy triệu t ê như không có câu trần trờ chút nào tung người mà dạy đuổi theo ưu hồn giáo sĩ nhảy xuống tế đàn vung lên chiến đao d ụ n g hết toàn lực chém vào trên người của nó một trăm năm mươi sáu ưu hồn giáo sĩ phòng ngự lập trường đã bị triệt để phá hủy hoàn toàn là dựa vào bảo phục phòng ngự năng lực ngăn cản được chiến đao một bộ phận công kích làm cho là như thế cũng bị đánh rất không ít hê đến lúc này triệu t ê như tất cả cường lực sát thương kỹ năng cũng đã dùng xong đang trong chờ đợi làm l ệ n h hãng tạm thời cũng chỉ có thể vận dụng đòn công kích bình thường để đối phó vị này buốt u hồn giáo sĩ lần nữa phát ra kêu thang thiết ôm pháp trượng trên mặt đất lộn vài vòng nó tiếng kêu so với lúc trước còn muốn càng thêm sắc nhọn ngầm cao quả thực có thể đâm rách màng nhĩ của người ta từng đạo màu đen khói khí theo lỗ thai của nó cái mũi miệng cùng bào phục trong đó bay ra trong khoảnh khắc bay về phía bốn phương tám hướng nhanh chóng chui vào đến, đến những kia bị khóa sắt sâu trên không trung trong thi thể tất cả khóa sắt như là bị cồn gió lay động mánh liệt loạt va Và chạm vào nhau phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy thanh vang lên những tia bị khói đen xâm nhập thi thể lập tức như là x u ố n g lại chúng nó vặn vẹo d â y rồi lấy cơ nhục bắt đầu bành trướng một tên tiếp theo một tên địa tránh thoát khóa sắt chói buộc nhảy rơi xuống triệu t ê như hiểu rõ đã đến thời khắc quan trọng nhất một đ ê m bản lĩnh cuối cùng đều dùng được nhưng là tình huống hiện tại không được phép hắn có nửa điểm trần trờ cùng lối bước bởi vì giơ lên chiến lá chắn hung hăng đánh vào hữu hồn giáo sĩ thân mình đối với nó hình thành áp chế sau lại dùng chiến đao một đao tiếp trước một đao địa vùng chém 85, 75, một tên tiếp theo một tên thương tổn con số phiêu khởi mức thương tổn thấp làm cho triệu tê n h u vô cùng kinh ngạc cũng không biết ưu hồn giáo sĩ dùng pháp thuật gì nó bản thể lực phòng ngự trên phạm vi lớn gia tăng vô luận là chiến đao chém tại trên thân hay là trên mặt đối với nó tạo thành thương tổn cũng không cao ưu hồn giáo sĩ nằm trên mặt đất không có phản kháng mặc cho triệu tê n h u công kích cũng không tránh né nó vết thương trên mặt còn đang chảy máu kiệt kiệt cười lộ ra vô cùng điên cuồng thần s ắ c càng nhiều là khói đen liên tục không ngừng địa tự trong thân thể tuân ra các ngươi đều phải chết giống nương theo lấy một tiếng thú giết đạo hai đầu sống lại vong linh m ạ n h thu hướng triệu tê nhu đánh tới còn có càng nhiều dãy khóa sắt cương thi hướng chỗ hắn ở lao qua hình thành nghiêm mật vây quanh trạng thái nhiều nhất chỉ cần vài giây triệu tê nhu sẽ bị các quái vật này bao phủ hoàn toàn kéo thành phân v ụ mà cái này một chút xíu thời gian xa xa không đủ để làm cho triệu tê nhu xử lý u hồn giáo sĩ còn lại không ít hp một khi triệu tê nhu chết trận làm cho u hồn giáo sĩ chạy trốn ra ngoài dùng năng lực của nó dương mi chiến đội bị diệt hoàn toàn chỉ là trên thời gian vấn đề phía trước tất cả trả giá cố gắng đều muốn phó mặc nhưng ở phía sau triệu t ê như không có kích động cũng không có tuyệt vọng v u n g đánh chiến đao tiết tấu tốc độ y nguyên bảo trì không thay đổi chỉ là nhìn hắn trước gú hồn giáo sĩ trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng người cho rằng ta sẽ không có có hậu thủ chuẩn bị sao triệu t ê như lời của vừa mới rơi xuống âu dương mộ cùng diệp chính tín hai gã pháp sư xuất hiện ở tế đàn đ ỉ n h bọn họ đồng thời đã giơ tay lên bên trong pháp trượng màu đỏ sậm mây lửa tại triệu t ê như cùng gú hồn giáo sĩ phía trên ngưng tụ hiện ra bắt đầu quay cùng trước phát ra không tiếng động dích ảo chương một trăm hai mươi kiên trì thắng lợi Âu Dương một nắm c h ặ t r o n giây h sau mạng thiên n ngón g tay k xương vì c hỏa vũ ầm ầm hàn trắng, lâm từng khỏa thiêu đốt lên liệt diễm hỏa cầu từ cao cao không đính thượng giang xuống trong nháy mắt bao trùm mảng lớn khu vực đem ở vào dưới tế đàn phía dưới triệu tê như cùng bột hữu hồn giáo sĩ c ò nhưng có c í n h h ớ bọn họ v lúc này g vong tới i l thả ra lưu tinh hỏa vũ cũng không phải âu dương mộ mà là diệp chính tín vị này lẹ vẹo mười tám pháp sư huyết dực quyền trượng nơi tay pháp thuật đích uy năng ít nhất tăng lên mười lăm phần trăm một cái phạm vi lớn còn công đập xuống nghệ đến đám vong linh đều cha gọi mẹ cho dù là nằm dưới đất h ú hồn giáo sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi mà đồng dạng đắm chìm trong hỏa trong mưa triệu tê như nhưng lại bình yên vô sự quy tắc lực lượng bảo vệ hắn sẽ không bị đồng bạn đồng đội công kích xúc phạm tới làm cho hắn có thể tiếp tục từng đao từng đao g ọ t chém bột tánh mạng chỉ là âu dương mộ pháp thuật thời gian chuẩn bị hơi dài hắn toàn thân rút rút y nguyên bản đen kịt ánh mắt của biến thành màu ngân bạch trạch trong tay pháp trượng lộ ra quang mang nhàn nhạt tản mát ra đặc hơn ma pháp khí t ư c pháp lực t i ê u đốt hắn vận dụng chính mình duy nhất nắm giữ bị kỹ tiêu hao năm mươi phần trăm pháp lực giá、trị. trong nháy mắt tăng lên ba mươi lăm phần trăm pháp thuật lực công kích cái này p h á p hệ chức nghiệp chuyên trúc bí kí cùng huyết hồn nổi g i ậ n chém có cách làm khác nhau kết quả như nhau cường đại tác dụng kéo dài thời gian dài tới năm giây năm giây cũng đủ lâu dương mộ thả ra chính mình mạnh nhất đơn thể công kích pháp thuật vẫn hòa thuật màu nâu đen pháp trượng đ ố n g nhiên giơ lên cao cao trực chỉ không đính đến không hết phủ văn vây quanh thân trượng trôn vùi tái hiện vô hình hơi thở nóng bỏng dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn hô một đoàn đỏ ngầu thiên thạch hỏa cầu từ trên trời g i xuống trên không trung trong nháy mắt bành trướng mấy lần thể tích gào thét lên hướng triệu tê như cùng u hồn giáo sĩ vị trí oanh kích mà rơi nghe được đến từ âu dương mộ giống giận triệu tê như không chút do dự nâng cao lá chắn thu đ a o lui về phía sau hai bước đoàn này bành trướng đến mức tận cùng thiên thạch hỏa cầu t i ể u tại trước mắt của hắn g i a n g xuống vô tình đánh vào bột h â n mình h o ảnh đang hoàn thành đánh trong s á t na thiên thạch hỏa cầu mãnh liệt nổ vỡ ra hình cầu trong lận chứa lực lượng hủy diệt nương theo lấy cực nóng nham thạch nóng chạy cùng một chỗ phún ra ngoài đem u hồn giáo sĩ hoàn toàn bao trùm ở bên trong、629. một cái kinh người thương tổn con số bỗng n i ê n bay lên vừa xa lúc trước triệu tê như huyết hồn nổi giật chém đây là bởi vì ứ hồn giáo sĩ hiện đang vì mình ra chỉ phòng hộ pháp thuật không chuẩn bị ma pháp kháng tính hơn nữa hỏa hệ pháp thuật đối với hát cám t à ác hệ quái vật có đủ mạnh hơn lực sát thương nhưng mấu chốt nhất hay là pháp lực thiêu đốt bí kỹ mang đến pháp thuật uy năng tăng phúc đừng xem chỉ là ba mươi lăm phần trăm tăng lên trên thực tế gia tăng thương tổn không chỉ gấp đôi thành công thả ra vẫn hỏa thuật âu dương mộ lộ ra tiêu dung pháp lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hao cạn sạch a ứ hồn giáo sĩ lập tức phát ra thảm tuyệt nhân hoàn thê lương thét lên Nó một trăm hai mươi sáu một trăm năm mươi bảy lu đama ưu hồn giáo sĩ bị đánh được thất tha thất thể lui về sau hai bước vỡ ra mi tâm của bộ vị đột nhiên bắn ra một đạo sáng chùm sáng màu tím ở giữa Triệu Tê không ngực. g để ý trên tế đàn diệp chính tín phóng ra tới hàng loạt ma pháp phi đạn công kích dỡ lên pháp trượng bắt đầu ngâm sướng đang tại cái này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc một đoàn hào quang màu vàng nóng chuẩn xác địa rơi vào triệu tê nhu trên đầu trong nháy mắt đem trên người của hắn giam cầm trạng thái bị s ô tan làm cho hắn khôi phục lại tự do trạng thái tinh lọc thần thuật thời điểm mấu chốt nhất lý nguyên x o á y đứng ở diệp chính tín bên cạnh kịp thời ra tay cứu vãn triệu tê nhu mà giờ này k h ắ c này nhóm lớn đu hồn vong linh đã xông lên tế đàn đem triệu tê nhu tất cả đồng đội bao bọc vây quanh phương húc cùng an tiểu hải đem hết khả năng đ ị a ngăn cản cũng là hoàn toàn ngăn cản không nổi bọn quái vật như thủy triều công kích hy vọng cuối cùng tất cả đều đã rơi vào triệu tê nhu thân mình hắ đ sắc bén mùi đao không hề ngưng trệ địa phá vỡ bột tầng kêu bao vây lấy gầy còm trên khẩu ngoài da đầu tiên là xuyên thủng nó khí quản sau đó lau cứng gái rắn cổ sau này phần cổ vị lộ ra ba trăm tám mươi lăm chỗ hiểm một k í c h trí mạng ưu hồn giáo sĩ đem còn sót lại toàn bộ lực lượng đều tập trung ở cuối cùng phản kích lên bản thể phòng ngự năng lực tùy theo bị xuống đến thấp nhất nếu như có thể hoàn thành đạo này uy lực tuyệt luân tuyệt s á t pháp thuật nó còn có thể lật b à n thành công nhưng là vị này có thể nói cường đại buột gần kề chỉ kém không năm giây nó cuối cùng hp theo tê triệu t ê như chiến đao xuyên thủng cổ họng của mình mà c h ố n g rỗng vừa mới ngưng tụ pháp lực tan thành m â y khói u hồn giáo sĩ kinh ngạc nhìn gần trong gang tấp triệu tên như pháp trượng tại trong tay của nó vô lực chạy xuống há to miệm tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng là cuối cùng không có phát ra âm thanh trong đôi mắt ánh sáng lóng lánh đột nhiên dập tắt gợi ý của hệ thống dương mi chiến đội thành công chém giết lẹ vào hai mươi bộ thú hồn giáo sĩ tinh anh toàn thể thành viên đạt được năm mươi điểm m chủ vị diện danh vọng ba triệu tên nhu rút ra thị huyết khát máu chiến ao ưu hồn giáo sĩ chán nản ngã xuống đất tuôn ra đầy đất vật phẩm đại bạo b ộ t cấp đại bạo mà theo vong linh tu đạo viện cuối cùng bộ thú hồn giáo sĩ chết đi những kia bị nó triệu hoãn đi ra ưu hồn toàn bộ tan thành mây khói tất cả sống lại vong linh q á i vật chu lên té trên mặt đất biến thành một bãi tanh hôi nùng dịch trên tế đàn địa phương húc diệp chính tín âu dương mộ cùng lý nguyên soái tất cả đều ngây ngẩn cả người an tiểu hải vừa mới chết trận phương húc bị đánh nhập tan huyết diệp chính tín cùng âu dương mộ pháp lực toàn bộ thiên không lý nguyên soái càng là không có năng lực chiến đấu tất cả mọi người đã bị bọn quái vật dồn đến tế đàn góc bên cạnh phía dưới còn có càng nhiều vong linh muốn bỏ lên trên đưa bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ nhìn về phía trên toàn quân bị diệt đã không cách nào tránh khỏi lại tuyệt đối không ngờ rằng tất cả quái vật tại cái này bước n ặ t cuối cùng tập thể tự diệt rồi làm cho nguyên bản tuyệt vọng bọn họ đều có điểm không thể tin được phát sinh trước mắt chuyện tình thực thành công. Chúng ta thắng. Chúng ta đã hồn giáo sĩ rồi. À, Phương Húc trực ngực khắc kích cực thắng. hồn Phương thứ nhất tỉnh mộ lại. hắn trực tiếp trên mặt đất, nắm tay hung hăng phát như heo thổ ú người trên nắm nện ở ngực bang bang rung động, ngẩm lên phát ra như heo lên, đến thổ lộ giờ này khắc này kích động giáo giết giờ ta ta tiếp mặt đất, tay trù tới t ra đã đầu điểm bại lại, rồi. sĩ À. là lộ mộ quỳ ở âu m tình. â dương mộ cùng lý nguyên soái ngược lại là không có hưng phấn thất thố đến trình độ như vậy nhưng là hồi tưởng lại trước kia lũ chiến lũ bại chỗ trải qua những thống khổ kia thất vọng cùng bực bội cảm giác bây giờ thắng lợi đều rất không chân thực âu dương mộ thậm chí nước mắt chạy xuống quang huy giả thuyết kỹ thuật là mạnh mẽ như vậy làm cho hắn rất ngượng ngùng xoay người lại không để cho người khác xem thấy mình mềm yếu một mặt d i ệ p chính tín ngồi trên mặt đất ha ha ha địa nợ nụ cười thắng lợi còn có cái gì là so với thắng được thắng lợi càng đáng giá chuyện vui triệu tê như n ắ m thị huyết khát máu chiến a o ngẩng đầu nhìn trên tế đài các đồng đội một cổ khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc khi hắn trong lòng kích động bắt đầu khởi động phương húc an tiểu hải âu dương mộ lý nguyên x o á i bọn họ không phải trong trò chơi mạnh nhất game thủ chuyên nghiệp bọn họ đều có các tật xấu cùng vấn đề nhưng là bọn hắn đều có đủ kiên nhẫn quý giá tinh thần đúng là loại tinh thần này chống đỡ lấy bọn họ lũ bại mà đại chiến kiên trì đến kẻ thắng lợi cuối cùng đây là một bầy khả ái người chương một trăm hai mươi mốt hạnh phúc nhất thời khắc theo ưu hồn cùng vong linh bọn quái vật bị diệt mất đi trưởng khống giả t ử vong tế đàn không hề như vậy âm trầm khủng bố trên vách tường vây quanh ngọn đèn trở nên sáng hơn màu hoàng sắc ánh sáng nhu h ò a hào quang xuyên thấu qua khóa sắt dày đặc chiếu xuống mặt đất trong không khí khí tức lạng yên biến mất ngay cả này thầy khô cũng nhìn xem thuận mắt rất nhiều ẩn chứa thần thánh sống lại pháp thuật điểm một cái bạch quang tự mục sư pháp đều đều địa chiếu xuống cung tiến thủ trên thi thể hắn ngược bị xuyên thủng đánh bại bộ vị nhanh chóng khép lại c h ậ t đống nhiên mở mắt ta dựa vào đây là diệp chính h i bị sống lại sau theo lời câu nói đầu tiên trên mặt của hắn ý nguyên mang theo bị bột một kích dây sắt buồn b ự c tại bóng đêm vô tận bên trong chờ đợi thời gian càng đặc biệt gian nan chúng ta thắng bởi vì sớm bỏ mình hắn không thể tham dự vào đối ú n hồn giáo sĩ cuối cùng từng đánh chết trình ở bên trong bởi vậy cũng không có chia sẻ đến chém giết bột ban thưởng bất quá nhìn xem chung quanh các đồng bạn cũng biết thắng lợi thuộc sở hữu đương nhiên lý nguyên xoái thu hồi pháp trượng nói rằng nếu không ngươi t i ể u tại tiểu hát úc ở bên trong lốc hơn nửa canh giờ tự động sống lại đi tại quang huy trong đó ngoạn gia chiến sau khi chết thi thể có thể trên mặt đất dừng lại nửa giờ dùng chờ đợi mục sư sống lại cứu viện một khi vượt qua lúc này đem sẽ tự động trở lại cự l y gần nhất thành phố điểm phục sinh đoàn đội ngoạn gia bỏ mình đều tất nhiên muốn nằm thi bởi vì quang huy tử vong trừng phạt khá là nghiêm trọng đang không có gánh vác v ờ cờ giá trị dưới tình huống tử vong một bị trừ một m ư ơ kinh nghiệm giai đoạn chức thăng cấp dễ dàng 10% kinh nghiệm tổn thất còn có thể thừa nhận nhưng là đến cuối cùng thăng cấp cần có kinh nghiệm càng ngày càng nhiều như vậy như vậy tổn thất t i u thật sự làm cho người ta t h ố n g khổ may mắn còn có mục sư nếu như bị mục sư thuật phục sinh cứu trở về kinh nghiệm tổn thất chỉ có 5%, còn có cao cấp hơn đại thuật phục sinh càng là có thể đem tử vong kinh nghiệm tổn thất giảm bớt đến 1%. ngoại trừ diệp chính hy bên ngoài an tiểu hải cũng chết trận bất quá lý nguyên soái thuật phục sinh còn là sơ cấp thời gian trở dài đến 10 phút dựa theo chết chức trước, trước cứu nguyên tắc hắn còn phải lại đợi thêm cá b ả phút cho nên hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng một khâu dương mi chiến đội không có lập tức rời đi tuy nhiên bởi vì bột chết đi nơi này không gian không hề phong bế có thể sử dụng hồi thành quyển trục rồi triệu tê n h ư đem ứ hồn giáo sĩ tuân r a vật phẩm toàn bộ thu vào ở trong đêm cái gì là hạnh phúc nhất thời khắc đại bạo bột s a u lục tìm chiến lợi phẩm thời khắc tuyệt đối có thể đứng hàng trong đó làm lẹ và hai mươi tinh anh bột ứ hồn giáo sĩ tuân r a vật phẩm hoàn toàn không có khiến người ta thất vọng thậm chí viễn siêu mọi người kỳ vọng phát tài chứng kiến biểu hiện tại hệ thống trong tầm nhìn từng kiện từng kiện vật phẩm tin tức vô luận là phương húc hay là lý nguyên soái cũng hoặc là diệp ra hai huynh đệ toàn bộ đều không tự chủ được phát ra sợ h ã i than cùng hoan hô làm cho cả tử vong trong tế đàn bầu không khí đều trở nên vui sướng dễ dàng hơn u hồn giáo sĩ tuân ra c h ọ n vẹn tứ trang bị hơn nữa toàn bộ đều là đồ hệ x é o lẹn s ở phẩm chất phương húc cùng lý nguyên soái coi như là thâm niên ngoạn ra rồi nhưng là ở quang huy trong đó hôn lâu như vậy bọn họ đánh ra chắc tuyệt trang bị cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trang bị đến trên người cũng lớn cũng chỉ là lam sắc tinh anh trang khi nào thì một lần tuân ra qua bốn cái chắc tuyệt trang bị đến càng khiến người ta giận x ô i chính là cái này bốn cái chắc tuyệt trang chẳng những trang bị đẳng cấp cao phẩm chất càng tốt rất thần kỳ hoàn toàn không kém hơn lúc trước kia pháp trượng đã về diệp chính tín sở hữu q u y ề n trượng pháp tư đặc phả sở chi trượng pháp thuật công kích mười bảy trí lực hai tinh thần hai vong linh lẹ vẻo s n g m ọ n triệu hoán ba bền bỉ mười lăm mười lăm yêu cầu đẳng cấp hai mươi hạn phụ thủy đồ hệ xẹo lẹn sở trang bị pháp tư đặc phả sở sáo trang một trong pháp tư đặc phả sở chi bảo phòng ngự năm mười pháp thuật phòng ngự mười tinh thần hai mười lượng máu bền hai mươi hai mươi Yêu cầu đ ẳ n g cấp 20, linh p huy chương năm lượng phòng ngự năm lượng máu mang vào triệu hoán vong linh võ sĩ không thể ăn cắp không thể mài mòn hạn phù thủy đặc thù trang bị pháp tư đặc phạt tờ ba bộ trang vị này bị dương mi chiến đội chém giết ấu hồn giáo sĩ tên thật phải gọi là pháp tư đ ặ c p h a s k e nếu không sẽ không tuân ra ba cái quan danh hoàn toàn giống nhau sáu trang đi ra vô luận là trượng bảo giới thuộc tính chuyện tốt không không khiến người ta nghẹn họ nhìn chân chối cái này ba trang bị tốt hơn không chỉ là bởi vì vì chúng nó đều là c h á c tuyệt phẩm chất mấu chốt ở chỗ phụ gia thuộc tính đều vô cùng thực dụng trên cơ bản không có gân gà điểm tồn tại chính là cao cấp ngoạn gia nhất yêu tha thiết cũng là tại thị trường giao dịch trong đó nóng nhất tiêu trang bị quan trọng nhất là dựa theo q u a n huy đặc g a Bất bị trang trang kỳ bộ bộ、so、trang trang về phấn cái vong linh huy chương thuộc tính cùng giá trị đồng dạng không kém hơn pháp tư đặc phạt tờ ba bộ trang ở bên trong bất luận một cái nào nó tối chỗ đặc biệt ở chỗ có thể đủ để gọi xuất phát từ phong ấn tại bên trong giới chỉ hai gã lẹ vẹo mười chín vong linh võ sĩ trợ giúp chiến đấu kéo bởi vậy dương mi chiến đội hai vị pháp sư chỉ có thể nhìn nước miếng chạy nghĩ cùng đừng nghĩ chiếm thành của mình bất quá phương húc y nguyên cười đến không ngậm miệng được phát tài phát tài cái này tứ trang bị nếu phóng tới đại thị trường giao dịch ở bên trong đấu giá đế quốc kêu bang thổ hào phù thủy còn không đều được đoạt điên lên rồi bọn họ cầu nhà giàu so với chúng ta đồng minh đều nhiều hơn phù thủy là nguyễn huy đế quốc trận doanh đặc hữu c h ứ c nghiệp bởi vì gồm cả pháp sư mục sư cùng triệu hoán sư tam đại đặc tính bởi vậy tại đế quốc trong trận doanh mặt chơi phù thủy ngoạn ra số lượng là nhiều nhất đương nhiên không thể thiếu nguyện ý vì c ự c phẩm trang bị xuất phát từ đại giới tiến đỉnh cấp kim chủ cho nên đừng xem cái này tứ trang bị hạn chế rất lớn nhưng trên thực tế không tổn hao gì xem bọn họ chính thức giá trị lý nguyên soái hai mắt tỏa ánh sáng chúng ta chỉ cần đưa chúng nó nộp lên trên công ty tháng này không cần lại lo lắng bị đào thải dương mi chiến đội trước mắt một phần của lôi đ ỉ n h công ty nhưng còn không có chính thức ký kết yêu cầu cùng cái khác vài chục nhánh chiến đội cùng một chỗ cạnh tranh bài danh trước mắt tại bảng tổng sắp thượng vị trí có thể nói tràn đầy nguy cơ nhưng nếu như đem cái này tứ trang bị đưa trước đi dương mi chiến đội vi tích phân bài danh tuyệt đối có thể h ỏ a tiễn nhảy lên bay lên rốt cuộc không cần sợ sẽ rơi vào cuối cùng ba vị cũng tin tưởng chuyên nghiệp lôi đ ỉ n h công ty sẽ đem trang bị giá trị toàn bộ ép sạch sẽ tất cả mọi người có thể phân đến không ít chỗ tốt đáng tiếc diệm chính tín nói rằng nếu như là pháp sư sao trang ta sẽ tự bỏ ra tiền cũng muốn đưa chúng nó lưu lại phương húc khinh thường n h ữ n môi hắn cũng không nhận ra người này có thể mua nổi pháp tư đặc phả sờ ba bộ trang chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người là đồng đội rồi nhân sinh đã gian nan như vậy có một số việc vẫn là không muốn vạch trần thì tốt hơn triệu tê nhu cười nói cái này mi mi có thể an tâm ngủ thượng một giấc rồi đối với cái này tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên đoạn thời gian gần nhất lâm mi xác thực rất vất vả vì chiến đội tại sự thật cùng trong trò chơi càng không ngừng bôn ba vất vả đã muốn quản lý tốt bọn họ hậu cần công tác còn phải tại quang huy bên trong kinh doanh kiếm tiền dùng phụ thông thường tiêu hao chi phí trong khoảng thời gian này xuống người của nàng đều gầy không ít mọi người nhìn ở trong mắt trong nội tâm không có khả năng không có cảm động ngoại trừ cái này bốn cái có giá trị nhất trang bị bên ngoài triệu t ê như mặt khác còn gặt hái được một k h o a hữu hồn c h i tâm đây là hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ nhất định nhiệm vụ phẩm k h á c những kia vụn vặt đều là kim tệ cùng tiền bạc nếu đổi lại là trước kia tổng cộng giá trị hơn mười kim tiền đủ để cho phương húc bọn người cao hứng vài ngày nhưng là hiện tại mọi người tầm mắt đều cao mỗi người đều hồn nhiên không thèm để ý lý nguyên soái thuật phục sinh thời gian cho đến hắn đem an tiểu hải thành công sống lại tuy nhiên bỏ lỡ mở trang bị hạnh phúc thời khắc bất quá triệu tê như hay là đem chiến lợi phẩm toàn bộ biểu hiện ra cho hắn nhìn một lần cũng làm cho hắn đi theo cao hứng một chút hồi thanh quyền trục quang mang chết tại vong trong tế đàn càng không ngừng lòng lánh sau một lát dương mi chiến đội bảy tên thành viên trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi sau một khắc mọi người về tới thiết lô bảo bất quá nơi này không phải dương mi chiến đội tới h ạ bọn họ còn muốn nhờ thành thị truyền tống trận trở lại lúc đầu khởi điểm dùng u hồn chi tâm đổi lấy cuối cùng một khâu cũng là nhất phần thưởng phong phú chương đã xảy ra chuyện quang minh vị diện hồng phong thành chỗ ngồi này xem bạo phong đại suối cốc biên giới thành trấn tại đồng minh cương vực ở bên trong không có tiếng tăm gì bởi vì phụ cận không có cao đẳng chỗ trẻn lẹ và cùng tài nguyên mỏ thành phố quy mô rất nhỏ dân bản địa cũng không nhiều bởi vậy trừ phi có nhiệm vụ yêu cầu cực nhỏ có ngoạn gia sẽ đi tới nơi này t ỏ a vắng vẻ mà sự yên lặng trong thành nhỏ trong thành thị quảng trường nhỏ điểm truyền thống không không đáng đáng nhất danh phụ trách vị diện truyền thống nở cờ pháp sư cô linh linh đứng ở pháp sư tháp trước mặt của tịch mịch chờ đợi trước n g o n g a người mạo hiểm vào xem trong lúc đó truyền tống trận bên trong bạch quang liên thiểm lần lượt từng bóng người trong nháy mắt hiện ra cuối cùng đã tới phương hút người thứ nhất cất bước đi ra điểm truyền tống một bên lớn tiếng nói đánh bay đều muốn không ngồi nổi rồi trong trò chơi các người chơi rất hình tượng đem giữa thành thị truyền tống xưng là đánh bay ý tứ không chỉ có chỉ là rất nhanh hơn nữa giá cả cũng đủ rồi quý thủ tục càng không đơn giản tại quang huy trong đó giữa thành thị truyền tống cũng là một môn việc cần kỹ thuật bởi vì một tòa thành thị truyền tống trận có thể liên tiếp truyền tống tiết điểm số lượng cùng thành phố lớn nhỏ cùng một n h ị thở thành thị càng lớn truyền tống tiết điểm càng nhiều Mà như Hồng Phong theo à thành là n nhỏ như truyền tống tiết điểm thật là ít đòi, bởi vậy, ngoạn gia nhất định phải thông qua vị diện địa đồ chỉ thị, chính mình tìm kiếm xuất phát từ một cái gần nhất chính、xác. nhất truyền tống lộ tuyến. h thị thật hỏi, phải chỉ thị, phát h vậy vậy vị tiết ít tìm xuất từ một t địa có cái xác, đủ điểm đồ qua gia bởi kiếm lộ thiết lô bảo đến hồng phong thành dương mi chiến đội trên đường truyền thống đi qua thành thị khoảng chừng năm tòa đây là tại trước kia đã giải dưới tình huống nếu không đường nhỏ lựa chọn không chính xác tốn không ít tiền tiêu hưởng phí rất bình thường an tiểu hải c ư ờ i nhạo ngươi mập như vậy cắt mấy cân xuống đổi tiền cũng đủ rồi truyền thống mất phương hút nổi giận ta cảm thấy được bài cốt càng đáng i á của ngươi tinh tiệu sắp xếp rất tốt bán hai người này hình như là kiếp trước có cựu toán thỉnh thoảng địa muốn cãi v ả không qua lại hướng đều là an tiểu hải xem ra độc xa miệng trước mở phun phương húc cố gắng tiến hành p h ả n kích đây là buổi sáng đều là chuyện thường xảy ra triệu tê ngưu bất đắc di lắc đầu hai người các ngươi không cần phải cai cộ nhanh đi đem nhiệm vụ nộp đi thời gian không nhiều lắm phương húc cùng an tiểu hải lẫn nhau trứng mắt bất quá không có nữa khắc khẩu tuy nhiên triệu tê ngưu vừa mới trở thành dương mi chiến đội đội trưởng nhưng là trải qua vong linh tu đạo viện một trận chiến hẳn ở đây chiến đội bên trong hy vọng hoàn toàn cây dựng đứng lên phương húc không cần nói an tiểu hải cũng không khỏi không phục khí không dám trái lời lời của hắn không gian nào cũng có thể nói là một cái khác thế giới hiện thật rất nhiều quy tắc đạo lý là tương thông nhưng là du hi so với sự thật xã hội muốn càng thêm công bình mọi người khởi điểm hoàn toàn tương tự hết thảy đều kháo kỹ thuật cùng thực lực nói chuyện cao thủ cường giả thanh danh địa vị dùng tiền cũng chưa chắc có thể đổi được triệu tê ngưu tiến vào trò chơi không lâu sau đẳng cấp còn không cao nhưng là thực lực của hắn mạnh không thể nghi ngờ là trọng yếu hơn là có năng lực dẫn đầu đoàn đội thắng được thắng lợi đối đãi chiến đội thành viên có thể làm được xử lý sự việc công bằng như vậy đội trưởng ai sẽ khâm phục cuối cùng một khâu nhiệm vụ giao tiếp điểm thụ tại khoảng cách truyền tống trận không xa quang minh thần điện trong giáo đường đơn ư g vị kia chủ tế tra sứ theo triệu tê n n h ư trong tay tiếp nhận lũ hồn chi tâm thời điểm tất cả mọi người đều nghe được dễ nghe động tính gợi ý của hệ thống gợi ý của hệ thống dương mi chiến đội hoàn thành vòng l i n h tu đạo viện bị thương nặng thứ năm liên hoàn nhiệm vụ nhiệm vụ chung kết tất cả chiến đội thành viên đạt được hai trăm bảy mươi điểm m lý nguyên soái cùng âu dương mộ dưới chân của hiền hiện dựa vào cuối cùng một khâu nhiệm vụ ban thưởng bọn họ toàn bộ theo lệ vẹo 17 nhảy lên tới lệ vẹo 18. m ỗ i người vui vẻ ra mặt triệu tê như cùng diệp gia huynh đệ coi như là đi theo thơm lây kinh nghiệm đều tăng lên một mảng lớn nhất là triệu tê như kinh nghiệm tỷ lệ phần trăm bay thẳng đến 95% t r ở lên thiếu chút nữa không có t ấ n chức lệ vẹo 16, làm cho hắn nhiều ít lại càng hoảng sợ bởi vì một khi lên tới lệ vẹo 16, hắn đem không cách nào nữa tiến vào màu vàng cồn các độc lập vị diện đánh chết h ắ cám phủ thủy hoàn thành pháp áo tư nhiệm vụ n à y bình thiên tân vạn khổ lấy được thánh thủy t i ể u mất đi hơn phân nửa tác dụng trừ bỏ phong phú kinh nghiệm bên ngoài để cho nhất mọi người hài lòng hay là ban thưởng lấy được ba cái kỹ năng điểm số kỹ năng điểm số đối với ngoạn gia tầm quan trọng có thể nói vượt qua điểm thuộc tính b à i nhân vật hoàn thành một lần thăng cấp có thể có được năm điểm tự do thuộc tính mà kỹ năng điểm số chỉ có chính là một cá người phía trước còn có thể mượn nhờ trang bị đến gia tăng hắn chỉ có thông qua nhiệm vụ cùng vị diện chinh chiến đến đạt được ngoài mức đếm vong linh tu đạo viện bị thương nặng ngũ hoàn nhiệm vụ lại ban thưởng ba cá kỹ năng điểm số nói ra cũng có thể làm cho vô số người hâm mộ nhưng đáng tiếc nhiệm vụ như vậy là duy nhất không có thể phòng chế đối với cái này triệu tê n h ư cũng là cảm thấy mỹ mãn hắn không ít kỹ năng đều muốn muốn tăng lên đẳng cấp thiếu thốn nhất đúng là kỹ năng điểm số phải biết rằng bất kể là học tập mới kỹ năng hay là tăng lên kỹ năng đẳng cấp đều được hao phí điểm kỹ năng đã xong cái này liên lụy đến dương mi chiến đội phần lớn thời gian cùng tinh lực liên hoàn nhiệm vụ phương h ú c bốn người đều giống như hoàn thành một kiện nhân sinh đại sự mỗi người đều lớn tiếng ồn ào nói ngày mai muốn ngủ nướng mới hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút triệu tê nhu đương nhiên có thể hiểu rõ tâm tình của bọn hắn mọi người cùng nhau lại trở lại dạ tổng dưới thành tại tuyến nghỉ ngơi cũng có lẽ là bởi vì vong linh tu đạo viện cuộc chiến khẩn trương thái quá kích thích đối vỏ đại não tạo thành ảnh hưởng khá lớn triệu tê nhu rõ ràng cũng phá thiên hoang địa ngủ một hồi tốt cảm giác cũng không có sáng sớm đi rèn luyện đại n g u ca đại n g u ca mau tỉnh lại còn đắm chìm trong trong mộng đẹp triệu tê nhu đột nhiên cảm giác được có người ở dùng sức đẩy chính mình bên hai nghe được phương húc hoảng loạn thanh âm lập tức tỉnh lại hắn lập tức mở to mắt x o a người ngồi dậy trầm giọng hỏi làm sao vậy phương húc dùng sức nuốt một ngụm nước bọt lo lắm nói đã x vừa rồi chính ta tại lôi đình công ty quan hệ không tệ bằng hữu vụng trộm gọi điện thoại cho ta nói là có người dễ bọt chúng ta chiến đội dùng không thủ đoạn đ à n g hoàng soạt vi tích phân sau đó mi mi tỉ bị kêu lên đi kết quả cùng bộ hoạt động ổn tệ dạ t h hòn phó quản lý bắt đầu hồ nào lên làm cho rất lợi hại ta chửi con mẹ nó chứ cái nào thằng nhóc vu chúng ta đi chúng ta cùng tiến lên đi giúp mi mi không thể để cho nàng làm cho người ta khi dễ ai con mẹ nó muốn chết ta lúc này an tiểu hải âu dương mộ cùng lý nguyên soái bọn người tỉnh lại nghe được phương húc lời của không không lòng đầy căm phẫn kích nàng đ ế là có có lo lắng hết lòng muốn làm cho dương mi chiến đội trở thành lôi đình công ty ký kết chiến đội vì cái gì cũng không phải cá nhân đích đích lợi hơn nữa là muốn cho phương húc bốn người có thể có một phần công việc ổn định cùng thu vào cho nên lâm my tuy nhiên không thể dẫn đầu chiến đội đi chiến đấu nhưng là nàng tại chiến trong đội địa vị không có thể lay động tại phương húc tứ trong lòng của người ta càng giống là tỉ bội thân nhân mà không phải đơn giản cao thấp thuộc quan hệ bây giờ nghe nói lâm mi phải bị người khi phụ rồi những n à y huyết khí phương cương bọn tiểu tử ở đâu còn có thể kiềm chế được các ngươi không nên vọng động triệu tê như lập tức đứng dậy đưa bọn họ ngăn lại trầm giọng nói lên một lượt đi không được chuyện này ta tới xử lý hắn hỏi phương húc ngươi biết bộ hoạt động ổ n tệ dạ tỉ òn ở nơi nào sao phương húc dùng sức nhẹ gật đầu triệu tê như bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần dài phủ thêm áo ngoài nói rằng phương h ú c theo ta đi các ngươi ở chỗ này chờ nếu tại hai ngày trước triệu tê ngưu lời của chưa chắc có người sẽ nghe bất quá bây giờ mọi người đối với hắn đã rất t í n phục cho nên tuy nhiên mỗi người t â m tình đều vô cùng kích động nhưng là cũng không có quá mức khác người đều lưu tại trong phòng làm việc kim thành cao ốc có trên trăm tầng cao lôi đỉnh công ty cho thuê thứ bảy mươi tám cùng bảy mươi chín tầng bộ hoạt động ổn tệ dạ thì hòn tại bảy mươi tám tầng cưới cao tốc trên thang máy đi vậy gần k ể không đến nửa phút thời gian triệu tê ngưu tuy nhiên gia nhập dương mi chiến đội được một khoảng thời gian rồi nhưng là cấp trên lôi đ ỉ n h công ty còn xưa nay chưa từng tới bao giờ một lần bất quá hắn hiện tại có thể không có nửa điểm xem mới mẹ tâm tư làm một gia tránh quy công ty lớn lôi đ ỉ n h công ty không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể xung vào nghị muốn đi vào còn phải tại cửa ra vào trước sân khấu tiến hành đăng ký xinh đẹp nhân viên lễ tân đầu tiên là hỏi thăm hai người lai lịch lại hỏi bọn hắn có không có h ẹ n trước sau đó h u y ể n chuyển mà tỏ vẻ muốn đi bộ hoạt động ổn tệ dạ tỉ tì hòn tìm người tất phải đến ai sự đồng ý của người nào phương húc còn đang cùng nàng nói chuyện triệu tê như nhưng lại rất không nhị được trên thực tế hắn đã nghe được trong đó ẩn ẩn chuyển tới tiếng cãi vã chứng kiến trong phòng không ít người đang quay đầu lại nhìn nhỏ giọng nghị luận rốt cuộc chờ không được thủ tục hoàn thành hắn trực tiếp xông vào chương một trăm hai mươi ba tin tưởng ta tiên h sinh ngài không thể như vậy đi vào tiên h sinh chứng kiến triệu tê như không quan tâm xông vào trong văn phòng phụ trách tiếp đãi nhân viên lễ tân nóng n ả y lập tức đứng lên muốn qua ngăn trở ta muốn cứ gọi bảo ăn bảo vệ rồi phương húc rất cơ linh lập tức tiến lên hai bước kịp thời điệu tướng nàng đánh cuộc phía trước trong đài mặt cười ha hả nói rằng hân, hân tỉ đó là chúng ta chiến đội đội trưởng Tìm h o à nếu g chúng ta lâm mi tỉ cũng ở bên trong, ngài ngược Phương giận rằng, cũng không quản thiệu phải bên con mắt nhắm một con mắt tính. Nhân biên tân nhận nói con như lý lâm lễ lại thật ta tỉ một mắt một mắt thức tức ta t Húc, h sự sự, có cú mi mở mẹo, ở nào con nhắm con n mở một con mắt nhắm một con mắt. ế như bị lão bản đổi u mất việc ngươi nuôi ta à phương húc gật đầu như bằm tỏi vỗ ngực vang ầm ầm không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề nếu như hân hân tỷ ngài bị đổi u việc ta bán mình bán thận cũng sẽ nuôi sống của ngươi phương húc ở bên cạnh mặt dạy mày dạn càng quái làm cho triệu tê như có thể thuận lợi điệu tiến vào lôi đình trong công ty h á n từ trung gian hành lang bước đi qua hai bên khu làm việc ở bên trong đều t h ò ra nguyên một đám nhìn xem sử dụng tốt kỳ thậm chí mang theo một điểm ánh mắt chán ghét nhìn xem hắn vị này không tuân theo quy củ kẻ xung vào ngược lại có không ít người nghe được nhân viên lễ tân la lên tuy nhiên bọn họ rất muốn ở phía sau phơi bày một ít làm nam nhân khí khái nhưng là đối với so với một chút triệu tê nhu thân cao cùng thể trạng tiểu bạch dẫn môn rất sáng suốt lựa chọn bằng quan triệu tê nhu men theo k h ắ p khẩu thanh âm đi vào bên trong không đến hai mươi bước rất nhanh tìm được rồi lâm y lâm y chính v ị xem một gian dùng rơi xuống đất đại thủy tinh cách lên phòng làm việc riêng ở trong nàng đứng ở một cái bàn làm việc trước mặt của cùng nhất danh mang theo mắt kiến gọng vàng nam tử trung niên đang cố gắng can thiệp lâm quản lý xin ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta chúng ta không có làm bừa không nên cái chảy trái cối nữa giao dịch bản ghi chép là sẽ không nói khó đấy n à y là bình thường kim tệ xào bán khi nào thì công ty không cho phép không ký kết chiến đội xào bán kim tệ ta không cần hướng ngươi giải thích công ty quy định ngươi cho rằng ngươi là ai à nghe đến đó triệu t như cũng không còn cách nào nhẫn lại thân thủ dùng sức đẩy ra cửa thủy tinh đi vào người là ai ai cho ngươi vào người là cái nào ngành triệu tê n g i u đột nhiên xâm nhập làm cho nam tử trung niên mà người lập tức lớn tiếng quát t h á o nói có hiểu quy c ủ hay không lâm mi quay đầu thấy là triệu tê n g i u cũng là s ừ n g sốt một chút đại ngưu ca sao ngươi lại tới đây triệu tê n g i u đã gặp nàng vành mắt đỏ bừng chỉ là cố nén không có rơi lệ đ u ô i lông mày trong lúc đó còn lưu lại một kia làm cho đau lòng người quật cờ vẻ không khỏi vô danh g i lên mimi là ai oan uổng chúng ta làm bừa soạt vi tích phân hay sao tất cả cạnh tranh bảng xếp hạng tiềm lực chiến đội có thể thông qua hướng công ty nộp lên trên kể cả kim tệ ở bên trong các loại chiến lợi phẩm đến đạt được vi tích phân ngoài ra còn có chiến tích tính toán nhưng là người phía trước trực tiếp hơn hữu hiệu, hiệu bất quá lôi đình công ty cũng có quy định tất cả chiến lợi phẩm phải là chiến đội chính mình thu hoạch đạt được không thể thông qua dùng tiền tại thị trường giao dịch ở bên trong mua sắm nộp lên trên đổi lấy vi tích phân n à y thuộc về làm bừa hành vi triệu tê như ngược lại biết rõ lâm n y gần nhất tại xào bán kim tệ nhưng là nộp lên cho công ty chiến lợi phẩm tuyệt đối đều là chính bọn nó đánh ra tới trăm phần trăm không có bất kỳ làm bừa hành vi không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên bị người cho vu h ă n rồi trên thực tế thật là có chiến đội tại lén lút hoa khô tiền mua vi tích phân truyện tình lôi đỉnh công ty cũng không thể có thể hoàn toàn quản chế kiểm tra được nhiều khi cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ trôi qua mà danh họ hoàng phó quản lý nhìn xem sẽ không như vật gì tốt không hỏi thị phi thái độ kiêu ngạo ngạo m ạ n bày làm ra một bộ cao cao tại thượng ngạo m ạ n bộ g á n g phản phất người khác là tới này ăn mày tên cất cái quả thực là làm cho người ta phản cảm giác tới cực điểm chứng kiến triệu tê như không thèm nhìn chính mình nam tử trung niên càng giận tí mặt vỗ b à n nói rằng các ngươi đều c ú t ra ngoài cho ta các ngươi vi tích phân ta là chủ định rồi không phục ngươi có thể hướng tổng giám đốc trách cứ hoàng quản lý lâm my còn muốn cố gắng vắn hồi nhưng là của nàng lời nói bị triệu tê như cắt đứt mimi không cần cầu hắn hắn nhất định là thu người khác chỗ tốt nam tử trung niên lập tức nổi trận lôi đình ngươi nói cái gì các ngươi có còn muốn hay không tại nơi này lăn lộ tiếp triệu tê như dùng miệt thị ánh mắt nhìn hắn nói rằng có như ngươi vậy mặt hàng làm quản lý này nhà công ty sớm muộn cũng phải cần đóng cửa nơi này bất lưu ông đều có lưu ông chỗ ngươi lại còn coi chúng ta hiếm có lâu này đại ngưu ca lâm y lo lắng tác dụng lực giữ chặt triệu tê n h ư cánh tay cố gắng làm cho hắn không cần phải tiếp tục nói nữa nam tử trung niên giận quá m à c ư ờ i ha ha ha các ngươi bây giờ muốn mặc kệ dựa theo hợp đồng quy định tháng này vi tích phân toàn bộ c h ố n g g i n g còn phải lập tức cho ta từ dưới đất thất lăn đi ra không có vấn đề chúng ta bây giờ sẽ làm thủ tục tiểu tử lời này nhưng là là ngươi nói nam tử trung niên âm hiểm cười nói các ngươi vi tích phân đổi thành tiền cũng có hơn vạn khối hiện tại cũng đ ư n g hối lận a triệu tên h u cười lạnh hối hận cũng không phải ta mi mi chúng ta đi lâm mi thở dài m ặ t sám như cho triệu tên h u nhìn xem đều có điểm tâm đau bất quá nơi này hắn là nửa giây cũng không muốn ở tiếp nữa dắt lâm mi bàn tay nhỏ bé lôi kéo nàng cùng rời đi văn phòng hai người khi đi tới cửa phương húc ngược lại là không có cùng nhân viên lễ tân tiếp tục dây dưa bởi vì bảo an bảo vệ đến đây nhìn thấy triệu tên h u hắn lập tức như nhặt được đại xá đối với chừng mắt căm tức bảo an bảo vệ chê cười nói đi đi nhà tại bảo an bảo vệ dưới sự giám thị ba người về tới trong thang máy cửa thang máy vừa mới đóng cửa lâm y đôi mắt tẩn chứa nước mắt lập tức g i ọ t rơi xuống đại ngư ca lâm y rất muốn trách cứ triệu tên như xúc động một hai câu hủy nàng trước kia toàn bộ cố gắng làm cho chiến đội triệt để mất đi cùng lôi đ ỉ n h công ty ký kết hy vọng thậm chí còn tổn thất tháng này tất cả thu vào nhưng là muốn nghĩ triệu tên như vi chiến đội làm ra công hiến gỡ trách lời của vọt tới bên miệng nhưng lại nói không nên lời triệu tên như cười nói ta biết ngươi nhất định đang trách ta bất quá ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng chúng ta chiến đội tương lai không cần lo lắng phương húc bọn họ sẽ không có cơm ăn ngươi cũng nhất định không biết chúng ta đem qua có thu hoạch gì hắn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng lao đi thiếu nữ khỏe mắt nước mắt tin tưởng ta ta môn có thể dựa vào chính mình không cần nhìn người khác ánh mắt gặp qua được là rất tốt phương húc tuy nhiên còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra nhưng là đoán cũng có thể đoán được hắn lập tức nói rằng không sai mi mi tỷ chúng ta không cần ký kết lôi đỉnh công ty chúng ta phát tài phát tài lâm mi bị triệu tê nhu rất thân mật động tác n h ắ m chúng khuôn mặt từng đỏ tâm tư tức thì bị phương húc lời của rất chết các ngươi phát cái gì tài rồi triệu tê nhu thần bí cười, cười. chờ một chút ngươi sẽ biết nhìn xem hắn nụ cười tự tin lâm mi lo sợ nghi hoặc tâm lập tức an định xuống nàng nhẹ gật đầu trở lại tầng hầm ngầm triệu tê như đem chuyện mới vừa phát sinh cùng lý nguyên soái ba người nói một lần tối rồi nói ra ta cho rằng lại ở lại nơi này không có ý gì rồi tự chúng ta cố gắng không cầu người khác、Tốt. ta ố t t nghe đại như g cả của ngươi ta đồng ý ta cũng vậy đồng ý vô luận là lý nguyên soái âu dương mộ hay là an tiểu hải tất cả đều giơ hai tay tán thành triệu tê như quyết định nếu như sự tình phát sinh ở ngày hôm qua bọn họ có lẽ còn có thể do dự còn có thể tiếp h ậ n trần trở nhưng là hôm nay tuyệt sẽ không triệu tê n g u trực tiếp lên đất liền của mình số tài khoản đem được lưu giữ trong chiến đội trong kho hàng bốn cái cực phẩm phù thủy trang bị biểu hiện ra cho lâm my xem làm cho nàng triệt để an tâm ban ngày không thể tiến vào du hí nhưng là chiến đội trong kho hàng tất cả vật phẩm cũng có thể lấy ra phóng tới thị trường giao dịch trong đó đem bán lật xem càng là không có vấn đề chứng kiến những ngày chắc tuyệt trang bị lâm my không lời nào để nói trên mặt đẹp nhịn không được lộ ra nụ cười mừng rỡ làm chiến đội hậu cần kẻ quản lý cùng trong trò chơi thương nhân nàng so với ở đây là bất luận cái cái gì mọi người hiểu hơn cái này cực phẩm phù thủy trang bị bao hàm giá trị cũng minh bạch triệu t ê như vì cái gì dứt khoát cùng lôi đỉnh công ty quyết liệt hiện tại triệu t ê như vô vỗ tay nói rằng mọi người nghe ta chỉ huy chúng ta tranh thủ đem sự tình một lần toàn bộ giải quyết hết mimi người trước đem tứ trang bị treo lên đ ầ u giá sau đó cùng lôi đỉnh công ty giải trừ hợp đồng phương húc người lên võng điều tra thêm nhìn xem vùng ngoại thành vị trí có cái gì phòng ở cho thuê nhất định phải khá lớn tiền thuê đắt một chút không quan hệ lý nguyên x o á i người tới liên lạc công ty dọn nhà chúng ta hôm nay bước đi là bước tiếp lớn chương một trăm hai mươi bốn dọn nhà đã từng khi nào trở thành lôi đ ỉ n h công ty ký kết chiến đội thành viên là phương h ú c bốn người nguyện vọng lớn nhất làm nghiệp giới đứng đầu du hy sản nghiệp mở rộng công ty lôi đ ỉ n h giới cờ có được năm tri cực kỳ nhất lưu bạch kim chiến đội thập nhị chi đại thần chiến đội ba mươi sáu tri danh gia chiến đội cùng một trăm lẻ năm tri a ký chiến đội chính thức có thể nói là cao thủ nhiều như mây cường giả như rừng có thể trở thành nhà này cựu phụ thịnh danh công ty lớn một thành viên cũng là rất nhiều game thủ chuyên nghiệp m ộ n tưởng tại lôi đ ỉ n h công ty thuộc chiến trong đội những kia đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất game thủ chuyên nghiệp t h ủ lao có thể vượt qua trăm vạn còn có thể hưởng thụ quảng cáo phát ngôn dù h í quanh thân chờ một chút chia hoa hồng tiền lời mà thấp nhất cấp bậc ga ký chiến đội thành viên cũng có năm nghìn trở lên cố định tiền lương đúng là phong phú thu và o cùng làm cho người ta trông mà thèm chức nghiệp tương lai hấp dẫn lấy như dương mi chiến đội nhỏ như vậy phòng công tác tiểu chiến đội không tiếc một cái giá lớn địa đi cố gắng cạnh tranh vì có thể đưa thân trong đó chém giết được máu chạy thành sông nhưng là đây hết thảy và hôm nay triệt để đã xong có thể mộng tưởng tan biến địa phương húc an tiểu hải lý nguyên soái cùng âu dương mộ chẳng những không có bán chút mất mát cùng khổ sở ngược lại cao hứng bừng bừng sĩ khí ngầm cao dưới sự chỉ huy của triệu tê n h u lấy cực cao hiệu suất chuẩn bị rời đi căn này làm cho bọn hắn cư trú không sai biệt lắm hai tháng tầng hầm ẩm bởi vì bọn họ nhờ có hoàn toàn mới tốt hơn mộng tưởng đại n h u ca công ty dọn nhà ta đã liên lạc tốt lắm bọn họ buổi chiều có thể phái chuyển xe đi tới đại n h u ca ngươi nhanh tới xem một chút bộ phòng này như thế nào đây a nha không được vị trí này không được giá cả cũng hơi cao rồi lừa người a đại n g u ca trang bị ta đều treo lên rồi đấu giá thời gian đặt ra vi một ư ơ i hai tiếng đồng hồ có thể chứ nho nhỏ trong phòng của tràn đầy vui sướng màu không khí tất cả mọi người tại rất vui vẻ địa bận rộn công ty dọn nhà đầu tiên bị xác định được trong phòng làm việc du h í thiết bị hay là thật nhiều tuy nhiên dường chiếu điện gia dụng đều là thuộc về lôi đ ỉ n h công ty tất cả không thể mang đi khắc vụn v ậ t vật phẩm còn có hành lý cái gì cũng phải cần một chiếc xe vận tải mới có thể toàn bộ v ậ n cách đem trang bị treo ở đại thị trường giao dịch càng thêm đơn giản năm phút toàn bộ thu phục nhưng m ư ơ i hai tiếng đồng hồ đấu giá thời gian đặt ra có điều khoản Giá giá c ò ừ cái gì gọi là khoe khoang ta muốn bọn họ biết rõ mất đi chúng ta chiến đội là tổn thất của bọn họ ta ủng hộ ngươi b ấ vâng lạc thời đại trên web giao dịch sớm đã thay thế rất nhiều truyền thống ví dụ như phòng cho thuê cũng là vô cùng đơn giản cho thuê người tại thuê bán trang web tuyên bố phòng ốc tin tức cùng phương thức liên lạc văn hay tranh đẹp thân phận thực danh không cần trong bọn họ khác giới đại lý chỉ cần nhìn chúng gọi điện thoại có thể trực tiếp đến t h a m xem phòng bất quá phương h ú c tuyển ra tới phòng ở cũng không phải rất lý tưởng không phải vị trí quá hàng ngày là giá cả quá đắt hoặc là quanh thân hoàn cảnh không thật là không dễ dàng mọi người đối với cái này phá lệ quan tâm x ả o x ả o nhượng nhượng trong lúc nhất thời khó có thể quyết định triệu t như cau mày xem thêm vài phút đồng hồ đột nhiên chỉ vào màn hình nói rằng t i ể u bộ này phải không phương h ú c chấn động biệt thự giá cả quá mắt đi triệu t như lựa chọn bộ phòng này ở vào rời xa trung tâm chợ đông v ị n h vùng mới giải phóng chỗ đó tới gần đại ở mức địa công viên hoàn cảnh rất tốt hơn nữa tàu điện ngầm cũng đã sớm khai thông bất quá bởi vì trước mắt vẫn còn khai phá giai đoạn bởi vậy nhân khi không đủ tràn đầy phụ cận buôn bán phương tiện cũng không đủ rồi hoàn thiện phòng thuê phòng giá cả cũng không cao nhưng là triệu tê ngưu chọn là một bộ ba trăm năm mươi thước vông mang độc lập gaza b i ệ tự t h cao thấp hai tầng có sáu cái gian phòng cùng bốn cá mang tắm rửa buồng vệ sinh hơn nữa còn là làm đơn giản lắp ráp tân phòng tiền thuê cao tới mỗi tháng mười lăm nghìn nguyên cái giá tiền này nếu như là tại trung tâm c h ợ lời nói nhiều nhất chỉ có thể thuê đến thông thường hai căn phòng nhưng là đặt tại rất xa xôi đông định vùng mới giải phóng này thật có chút quý trên mặt nói giá cả còn có thể thương lượng ta cảm thấy thật thích hợp bên cạnh còn có siêu thị triệu t như vô bàn nói diện tích lớn gian phòng nhiều chúng ta ở cũng thoải mái tiền thuê đắt một chút mọi người cùng nhau cố gắng cố gắng lên còn là không có vấn đề chất giải quyết trước mắt nan đề rồi nói sau ai không nghĩ ở được thoải mái một chút đâu này đã triệu t như làm ra quyết định cho dù là lâm my cũng không có phản đối nữa lâm my lập tức gọi điện thoại cùng nghiệp chủ tiến hành rồi câu thông liên lạc đối phương ngược lại thật dễ nói chuyện làm cho nàng quá khứ gặp mặt nói chuyện nếu như có thể xác định được hôm nay có thể ký hợp đồng và ở đi vào vì vậy triệu tê n h u cùng lâm my cùng rời đi phòng công tác lên tàu tàu điện ngầm trải qua ba lượt trung chuyển đi tới đông định vùng mới giải phóng rất nhanh tìm được rồi nghiệp chủ chỗ ở biệt thự cư xá nơi này đến nội thành ngồi xe lửa cũng muốn hai giờ bất quá hoàn cảnh thật sự như trên web biểu hiện cái kia dạng phi thường tốt phủ cận ngay cả có hồ có rừng cây ở mức địa công viên yên tính sạch sẽ không có thị khu huyên náo ở mỹ mà bộ kia cho thuê biệt thự cũng là hoàn toàn mới trang hoàng rất đơn giản nhưng là cơ bản gia dụng phương tiện đầy đủ hết nghiệp chủ là một đôi hải quy du học vệ tuổi trẻ vợ chồng bởi vì công tác quan hệ cũng bị phái trú đến hải ngoại thời gian hai ba năm bởi vậy bọn họ vừa mới mua còn chưa vào ở ngôi biệt thự này liền trông xuống chuẩn bị tìm thích hợp khách trọ xuất phát từ thuê ở phía sau lâm my thiên phú b u ô n bán rốt cục phát huy ra công dụng trải qua nàng một phen cò kẻ mặc cả cuối cùng bộ này biệt thự nguyện tiền thuê bị chặt đến một mươi hai nguyên bất quá trước phải tiền trả nửa năm tiền thuê số tiền kia lâm my hiện tại khẳng định không bỏ ra nổi trải qua bàn bạc nàng trước dự chi năm khối tiền đặt cọc cùng nghiệp chủ hẹn rồi ngày mai ký chính thức hợp đồng nhưng là cũng làm cho nghiệp chủ cho phép phòng công tác hôm nay chuyển chủ tiến có lẽ là xem lâm my thật sự rất có thành ý nghiệp chủ cuối cùng là một đồng ý điều kiện của nàng tại tiền trả tiền đ ặ t cọc có ký một bản đơn giản hợp đồng sau triệu tê như cùng lâm my lấy được bộ này biệt thự cái chìa khóa cùng cư xá xuất nhập giấy thông hành làm xong chuyện phong ố c đợi hai người ngựa không dừng và chạy trở về phòng làm việc về sau đã đều là buổi chiều một điểm nhiều chung lâm my đi lên cùng lôi đ ỉ n h công ty công việc thối lui ký chuyện tình xong triệu tê như tức thì chỉ huy vừa vừa đổi tới công ty dọn nhà bắt đầu vận chuyển vật phẩm chính thức rời xa thời điểm cùng dưới mặt đất những nhà khác trong phòng làm việc đều đi ra xem náo nhiệt bọn họ đại khái đã nghe nói dương mi phòng công tác cùng thượng tầng xích mích chuyện tình mỗi người đều là một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ mập mạ các ngươi cái này là muốn đi nơi nào phát tài ạ trong đó một chi chức nghiệp chiến đội đội trưởng cười hỏi phương húc chỉ là của hắn tiếu dung thấy thế nào đều giống như không có hảo ý có môn lộ lời nói cũng c h ỉ y ê u cố một chút huynh đệ chúng ta ha ha người bên cạnh cũng cười theo phòng chừng cũng rất cao hưng thiếu một cá đối thủ cạnh tranh phương húc cười lạnh nói nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì chúng ta muốn chuyển nhà mới ở bất tự có sáu cái gian phòng bốn cái phòng vệ sinh biệt thự lớn qua hai giờ trên mình diễn đàn xem đi người đội trưởng này sắc mặt biến đổi cười nói ở biệt thự lớn không phải khoác l á c chứ như bọn họ như vậy t r ư ớ c nghiệp tiểu chiến đội tại thượng hải tòa này giá hàng cực cao trong đại thành thị sinh tồn có một vài mười mở căn phòng của coi như công tác cùng rừng chân địa phương đã coi như là rất hạnh phúc rồi biệt thự quả thực chính là tồn tại trong c h u y ê n t u y ế t cũng chỉ có thượng tầng cao cấp chiến đội mới có năng lực được hưởng cho nên hắn rất hoài nghi phương húc mà nói cho rằng phương húc là đang khoác lác phương húc nhưng lại không cùng hắn nói thêm cái gì nhắc lên dương hành lý của mình hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi những tia xem náo nhiệt các người chơi hai mặt nhìn nhau bọn họ ẩn ẩn cảm giác phương húc không giống như là đang nổ mà nếu như đây là sự thực lời nói lại làm cho bọn hắn làm sao chịu nổi mọi người nguyên gốc nâng đều chen trúc tại cùng một nơi thực lực trình độ cùng năng lực đều không khác mấy cảnh nộ g sinh hoạt càng không kém bao nhiêu hiện tại đột nhiên có người nói là muốn thoát khỏi như vậy cảnh nộ g đi qua cuộc sống tốt hơn hơn nữa còn là đang cùng công ty xích mích dưới tình huống bọn họ bán tín bán nghi trong nội tâm cảm giác đều rất phức tạp、ừ. bị công ty bị khai trừ đi ra ngoài vẫn như thế nghiêu chờ một chút ta ngược lại muốn xem xem cái này ra châu là thế nào t h ô i đấy người đội trưởng kia c h ầ m c h ầ m vào phương h ú t rời đi bóng lưng hận hận nói rằng ta còn thực sự không tin chương một trăm hai mươi lăm hối tiếc không kịp dương mi chiến đội thối ký dọn nhà rời đi lôi đ ỉ n h công ty quá trình rất thuận lợi đối với hắn mà nói người phía trước t h ấ c sự quá nhỏ bé giống nhau du h í tiểu công tác trong phòng thượng hải ngàn vạn chỉ cần lôi đ ỉ n h công ty nguyện ý tùy thời đều có thể tuyển nhận hơn mười mấy trăm chi mới đội ngũ gia nhập người cạnh tranh hàng ngũ những tiêu cao cao tại thượng công ty thượng tầng nhân sĩ tuyệt sẽ không đem ánh mắt ném đến còn chưa thành danh game thủ chuyên nghiệp trên người cho nên dương mi chiến đội rời đi sự tình trong công ty không có nhắc lên bất kỳ g ọ n sóng chỉ là làm cho có chút âm mưu được như ý ra hỏa một người làm quan cả họ được nhờ ai sẽ quan tâm một chi bông u tha cho bất kỳ đền bù tổn thất bị tức giận rời đi đội ngũ nhỏ song xuôi thủ tục lâm mi tại triệu tê nhu đồng hành đi ra kim thành các úc cũng không biết là trùng hợp vẫn có ý hai người đụng phải lâm vi hắn trước sau như một điệu tiền hô hậu ủng khí tràng kinh người triệu tê nhu đã biết rồi lâm mi cùng lâm vi ở giữa ân oán rời đi thời khắc hắn cũng không muốn phức tạp lôi kéo lâm vi đứng ở một bên đối lâm vi các nàng coi như làm không có trông thấy chính là lâm vi lại ở trước mặt của hắn đứng lại một quang liếc về phía đứng sau l ư n g triệu tê như lâm mi khóe môi nổi lên một vòng giọng n ị a mai vui vẻ m u ộ i muội nghe nói các ngươi bị công ty khai trừ rồi làm bừa chính là không tốt hành vi a lâm mi cắn chặt môi không có trả lời nàng cũng là bị lâm vi khi dễ quen vẫn luôn là yếu thế triệu tê như đối với nữ nhân này rất phản cảm nói một cách lạnh lùng nói làm bừa cũng không biết là cái nào không có lô đít mắt ra hỏa bịa đặt vu cáo lâm tiểu thư nếu như tin tưởng lời nói ta sẽ hoài nghi của ngươi chỉ số thông minh có phải là muốn nạp tiền rồi còn có chúng ta là chính mình rời đi không phải là bị người khai trừ cho nên thỉnh ngươi tránh ra không cần phải chặt đường ngươi lâm vi lập tức lông mày đ ứ n g đấy tuyệt khuôn mặt đẹp chứng nổi lên nâng một tầng bị nhục nhã vẻ mặt b à bừng nàng thật sâu hô hấp hai cái theo lại ở nội tâm phẫn nộ một lần nữa trồi lên tiểu dung mội mội nếu như ngươi bây giờ hối hận lời nói còn kịp xem ở chúng ta là tỷ mội phần lên ta có thể cùng công ty cao tầng thương lượng một chút cho các ngươi tiếp tục lưu lại đương nhiên ngươi phải hướng hoàng quản lý xin lỗi thừa nhận sai lầm lâm vi lắc đầu nói rằng ta không hối hận hơn nữa chúng ta cũng không sai phải nói xin lỗi cũng không phải ta n à n g tiếng nói rất nhẹ nhưng là giọng nói mang vẻ không để cho dao động kiên định lâm vi có chút kinh ngạc nhìn nhìn triệu tê n h ư tựa hồ minh bạch cái gì tiếc rẻ nói rằng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ tin tức này chuyển sau khi ra ngoài các ngươi chiến đội t i ể u không có gì tiền đồ sẽ không còn có những công ty khác sẽ với các ngươi ký kết chẳng lẽ ngươi muốn buông thái c h triệu tê nhu thật có chút bội phục đối phương hành động cao quả thực có thể cạnh tranh oscar bóng dáng chơi trò chơi trắc n g h i ệ p chiến đội thật sự là quá khuất tài hắn không chút do dự nói rằng chúng ta chiến đội chuyện tình cũng không nhọc đến phiền người quan tâm lâm vi nhìn xem triệu tên như cười nói ngươi ngược lại rất che chở mội mội của ta a không phải là có ý nghĩ gì chứ mắt của nàng trong mắt tần ẩn chớp động lên một vòng hàng quang như là cảnh cáo hoặc như là xem thường triệu tên như ung dung cười do xét tay nắm lấy lâm mi bàn tay nhỏ bé không nói gạt ngươi mimi hiện tại là bạn gái của ta ngươi tính là của ta chị vợ rồi cho nên nếu như ngươi đối với ta còn có ý kiến gì không vẫn là tỉnh lại đi lâm vi lập tức ngạc nhiên triệu tê như không tiếp tục để ý tới nàng kéo khuôn mặt đỏ bừng lâm v i rời đi phía trước công ty dọn nhà đang chờ hai người vừa đi ra vài bước c ự ly chỉ n g h e được sau l ư n g chuyển đến lâm vi cắn răng nghiến lợi thanh âm các ngươi chờ sớm muộn có một ngày anh sẽ cho các chú q u ỳ để van cầu ta triệu tê như cũng không quay đầu lại hồi đáp ta chờ đây ngày nào đó đến vâng một chi có giá trị không nhỏ đ í c điện thoại bị nặng nề mà té xuống đất xinh đẹp tinh xảo vỏ kim loại cùng cứng rắn đá c ẩ m thạch địa gạch đã xảy ra mãnh liệt va chạm màn hình lập tức bạo liệt nổ nát vụt bên trong linh kiện v ă n g khắp nơi bay vụt kim thành cao ốc đệ 79 tầng lôi đỉnh công ty marketing sự nghiệp bộ thủ tịch tổng giám văn phòng minh huy vừa vừa hoàn thành tay mình đầu tích gáp xuống tới tất cả công tác hắn làm cho xinh đẹp bí thư cho mình bưng lên một chén nóng hổi hiện mại cà phê thư thư phục phục kháo trên ghế làm việc một bên nhấm nháp cà phê một bên mở ra nội bộ công ty diễn đàn đêm làm lôi đỉnh công ty là tối trọng yếu nhất ngành một trong thủ tịch tổng giám vừa mãn ba mươi tuổi minh huy coi như là công ty cao tầng một trong xuất phát từ nghề nghiệp mẫn cảm tính hắn đối với bên trong diễn đàn game chú ý tính muốn vượt xa của mình các đồng liêu mặt khác minh huy đồng dạng cũng là game giả lập kẻ yêu thích tại quang huy trong đó có một lẹ vẹo mười bảy pháp sư id trang bị không thật là tốt nhưng là kỹ thuật làm việc dư chơi trong nhà xem như rất tốt xem diễn đàn game xem hot t o t ị c là hắn đang làm việc ngoài một đại yêu thích hắn có thể từ đó tìm được rất nhiều mấu chốt buôn bán thậm chí khai của xuất phát từ nhân tài ưu tú đi ra mở ra diễn đàn hắn liếc mắt liền thấy được đưa đỉnh thức bởi vì người trả lời v à i vượt qua tiêu chuẩn bởi vậy tiêu đề danh tự nhan sắc đều là huyết hồng bắt mắt quyết chiến vong linh tu đạo viện phù thủy bốn cái thần trang xuất phát từ cái này tiêu đề có đủ rồi huyết hoặc minh huy lập tức hứng thú không kịp chờ đợi mở ra giá t r ư ơ n g hot tổ kít thiếp mời tuyên bố thời gian là tại mười phút trước điểm kích số lượng lại vượt qua ba giấy báo nhận tiền càng đạt đến hơn năm trăm đối với nội bộ công ty diễn đàn mà nói tuyệt đối xem như siêu cấp lớn hot tổ rồi tấm thiệp này nội dung chủ yếu là giảng thuật chiến đội hết thành một cái nào đó liên hoàn nhiệm vụ đơn giản quá trình lộ ra chiến đội đ ê m qua thành công đẩy ngã l ẹ v à 20 tinh anh bột h ú hồn giáo sĩ kinh nghiệm hơn nữa phụ mang tới video chiến đấu nhưng những này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ưu hồn giáo sĩ chỗ tuân ra bốn cái phủ thủy trang bị pháp tư đặc phả sờ chi trượng pháp tư đặc phả sờ chi bảo pháp tư đặc phả sờ giới chỉ pháp tư đặc phả sờ ba cái bộ vong linh huy chương quá mạnh mẽ minh huy kích động chật vỗ bàn một cái thiếu chút nữa đem chén cà phê đều cho c u n ngã là marketing m sự nghiệp bộ thủ tịch tổng giám hắn phi thường rõ ràng cái này tứ trang bị giá trị nếu như có thể hảo hảo vận tắc hạ xuống Chẳng những có những tuy h đánh giá giá cao, càng là có thể nhờ đỉnh kích thủ cạnh tranh. ể dùng càng tăng lên công nổi tiếng, giá giá đó đả đối lôi cao, có vào là ty t nhiên cái này tứ trang bị đều là chắc tuyệt trang nhưng là bọn họ thuộc tính quá ưu tú trang bị đẳng cấp rất cao càng có tiềm lực ba cái bộ giá trị tuyệt đối có thể so sánh một kiện c h u y ề n kỳ trang bị thậm chí rất tốt có thể tưởng tượng cái này tứ trang bị tương hội tại đế quốc ngoạn g i a ở bên trong nhấc lên dạng gì g ậ n sóng gần kề chỉ là hấp dẫn anh mắt mang tới quảng cáo hiệu ứng đều đủ để làm cho lôi đình công ty kiếm một số lớn minh huy càng nghĩ càng hưng phấn dùng tay run rẩy mở ra phát bài viết người id tư liệu trên mặt biểu hiện người này gọi là phi tưởng trịa hiển sĩ ngoạn gia thuộc về một chi gọi là dương mi chiến đội mà dương mi chiến đội trước mắt tại lôi đ ỉ n h trong công ty là tiềm lực ký kết chiến đội một trong hơn nữa còn ở tại kim thành cao ốc trong tầng hầm ẩm minh huy lập tức thật to thở dài một hơi tiềm lực ký kết chiến đội vậy thì dễ giải quyết tin tưởng phi tưởng chiến sĩ cũng là vì hấp dẫn công ty cao tầng chú ý của cho nên đem trang bị phóng tới trong diễn đàn đến khoe khoang tứ trang bị công ty nhất định phải nắm bắt có thể cho bọn hắn đấu giá chia hoa hồng làm cho bọn hắn trực tiếp thăng cấp làm chính thức ký kết đội ngũ cho bọn hắn đổi tốt hơn công tác hoàn cảnh như vậy có tiềm lực chiến đội hoàn toàn đáng giá bồi dưỡng tin tưởng bất luận cái gì một nhà game giả lập gây dựng sự nghiệp công ty đều tuyệt sẽ không bỏ qua trong đầu đem chi tiết rất nhanh cắt tiểu một lần minh huy rất nhanh có phương án suy tính hắn lập tức đem bí thư chiêu đi qua chỉ vào thiếp mời nói rằng lập tức đem chi này dương m u y chiến đội đội trưởng tìm cho ta thì nói ta có chuyện trọng yếu muốn cùng hắn trao đổi tốc độ phải nhanh trên web tin tức truyền đi rất nhanh tiềm lực ký kết chiến đội là không có nghĩa vụ nhất định phải đem chiến lợi phẩm nộp lên cho công ty cho nên bí thư lĩnh mệnh rời đi minh huy tiếp tục mỹ tư tư thưởng thức trang bị hình ảnh càng xem càng là ưa thích hắn nhịn không được đem trả tiền video chiến đấu đều lao loa xuống nhìn xem cái này nhanh chiến đội thực lực chân thật như thế nào bất quá vừa mới chỉ nhìn một lát bí thư đã trở lại thần sắc có chút cổ quái minh huy trong lòng nhất thời có một chút cảm giác không ổn trầm giọng hỏi có vấn đề bí thư do dự một chút nói rằng minh tổng ta gọi điện thoại hỏi thăm dương mi chiến đội mới vừa cùng công ty giải ước bọn họ là bị bộ hoạt động ổn t ệ dạ tỷ hòn hoàng phó quản lý bị khai trừ xong đấy cái gì minh huy quả thực không thể tin vào thai của mình chương một trăm hai mươi sáu nội danh khai trừ rồi lôi đỉnh công ty văn phòng marketing thủ tịch tổng giám minh huy lập tức cảm giác trong lòng có vạn mã buôn đằng mã qua hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi lần nữa tiểu lệ ngươi nói chi này dương mi chiến đội là ta cho ngươi tìm sao trương lâm、My. dương mi chiến đội nhìn xem minh huy xem ra trời ư u ám kéo đến lao trường mặt tiểu lệ nơm nớp lo sợ hồi đáp bút ta không hỏi sai dương mi kiếm xuất khỏi vỏ công ty của chúng ta tiềm lực ký kết chiến trong đội không có khắc cùng tên hoặc là đồng âm minh huy hít một hơi thật sâu thở dài ôn nu hỏi như vậy ngươi biết hoàng phó quản lý tại sao phải đem dương mi chiến đội bị khai trừ rồi chứ tiểu lệ túi đầu xuống cũng không dám nhìn hắn nhẹ giọng hồi đáp ta hỏi qua rồi nghe nói là dương mi chiến đội làm bừa soạt vi tích phân bị hoàng phó quản lý phát hiện trên diễn đàn có thích mời ngài có thể điều tra thêm xem l à bừa soạt vi tích phân minh huy h u y ệ t thái dương thình thịch một cây thật nhỏ gân xanh lồi đi ra hắn phất phất tay nói rằng không sao người đi ra ngoài trước đi gọi điện thoại làm cho hoàng tiêu đến nơi này của ta tiểu lệ lập tức như nhặt được đại xá nàng đối với tự gia lão đại tính nết phi thường rõ ràng biết rõ đừng xem hiện tại rất bình tĩnh trên thực tế đây là báo tố đem muốn tới báo hiệu không nhịn ở trong lòng vi hoàng tiêu mặc niệm ba giây đồng hồ đuổi đi bí thư minh huy trầm mặt tiếp tục lật xem diễn đàn thiết mời nhưng lại phát hiện trong diễn đàn một mảnh yên tĩnh không có tiểu lệ nói tin tức t i ế t mời hơn nữa liền vừa rồi đưa đỉnh họ tổ kịp đều biến mất không thấy minh huy đầu tiên là người bất quá lập tức hiểu được hẳn là lôi đình diễn đàn nhân viên quản lý xuất thủ chuyện này không thể nghi ngờ sẽ đối với công ty danh dự tạo thành mặt trái hiệu quả nhân viên quản lý động tác đã coi như là trưởng không chỉ có thiếp mời không có phi tưởng trịa hiển cid cũng bị phong lại nhưng là cái này không làm khó được minh huy bởi vì hắn có được lấy diễn đàn nhân viên quản lý quyền hạn ba đến hai lần xuống đem cắt bỏ xong thiếp mời tìm trở về ngoại trừ quyết chiến vong linh tu đ ạ o viện tấm thiệp này bên ngoài hắn đem bay lượn chiến sĩ danh hạ tất cả t i ế p mời tất cả đều đao loạt đến trong ổ cứu mặt lựa chọn trọng điểm nhanh chóng xem một l Nhìn tại tấm ờ i thiệp u này ở bên trong bay lượng chiến sĩ nói rõ dương mi chiến đội rời đi nguyên nhân bọn họ bị đãi nộ không công bình bị người ta vu cáo làm bừa soạt vi tích phân thậm chí còn bởi vậy cúc tháng này tất cả vi tích phân ban thường t ấ m thiệp này nội dung không có bao nhiêu hoa lệ tuyệt hảo từ ngự t r a o c h u ố t tân trang chỉ là bình bình đạm đạm địa giảng thuật một sự thật nhưng là từ giữa những hàng chữ hoàn toàn có thể nhìn ra tác giả thật sự phẫn nộ có thể là bởi vì thiếp mời tồn tại thời gian rất ngắn cũng hoặc là những người khác không dám nói thêm cái gì t ấ m thiệp này giấy báo nhận tiền người lác đác không có mấy nội dung cũng đều là tinh khiết biểu lộ xa còn lâu mới có được phía trước trang bị thiếp nhiệt độ sau khi xem xong minh huy tiếp tục chở mình dán rất nhanh đem lôi đình đệ nhất vinh quang thiếp mời cũng tìm được hắn tức giận trong nháy mắt đạt đến mát chỉ số chính mình trước kia rõ ràng không có chú ý tới cái này thết i mời đúng vào đúng lúc này bí thư tiểu lệ gõ cửa t i ề n đến mang đến bộ hoạt động ổn vệ dạ ti hòn hoàng phó quản lý tại lôi đình trong công ty minh huy thuộc về cao tầng kẻ quản lý hoàng tiêu chỉ có thể coi là trung tầng nếu như dựa theo địa vị phân gia đẳng cấp hai người ít nhất t ư ơ n g xoa hai cái gia vị tại minh huy trước mặt hoàng tiêu cũng chỉ có cung kinh túi đầu không lương phần đều không có đối mặt hạ tầng chiến đội thành viên bá đạo kiêu ngạo minh tổng xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì minh huy dựa vào ghế nhìn xem ánh mắt của đối phương lạnh như băng bên trong mang theo một chút thương hại hắn tự tay mở ra hiển kỳ bình s o n g h i ể n công năng làm cho hoàng tiêu cũng có thể chứng kiến chính mình đang tại xem t i ế p mời hoàng tiêu hoàng phó quản lý ngài có thể hay không giải thích cho ta hạ xuống chuyện này là chuyện gì xảy ra hoàng tiêu nhìn về phía màn hình khi hắn thấy rõ t i ế p mời nội dung lập tức như rơi trong hầm băng toàn thân lạnh buốt hai tay run run dậy n g n g minh tổng ngài nghe ta giải thích trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó không có gì hiểu lầm minh huy lập tức lớn tiếng gầm hét lên ta bất kể ngươi cầm người khác nhiều ít chỗ tốt ngươi bây giờ chỉ có một cơ hội cuối cùng thì phải là đem dương mi chiến đội cho ta mời về dù là quỳ xuống xin lỗi cũng phải nhường bọn họ tha thứ nếu không trên mặt của hắn trở nên dữ tợn vô cùng nếu không chớ có trách ta không để cho công ty lão công nhân mặt mũi không để cho ta đem ngươi trải qua hảo sự việc từng cái từng cái cho vạch trần ra ngoài h o à n g tiêu cuối cùng tâm lý phòng tuyến lập tức hắng mất kêu dên nói minh tổng ta biết sai rồi ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng ta nhất định đem dương mi chiến đội cho tìm trở về nhất định hắn hiện tại thật sự là hối hận không kịp vì chính là một tấm mấy ngàn đồng tiền siêu thị thẻ mua sắm bị ma quỷ ám ảnh đuổi đi dương mi chiến đội không thể tưởng được báo ứng đến mức như thế nhanh tổng giám văn phòng bên ngoài bí thư tiểu lệ tiểu tâm dực dược tướng môn quan trọng đã đóng trong đó đang tại nhấc lên mưa to gió lớn nàng lần nữa vi xui xẻo hoàng tiêu mặc niệm ba giây đồng hồ sau đó nhìn có chút hạ hê trở lại trâu ngồi của mình nàng bật máy tính lên thuần thục liên tiếp tiến vào quang huy chủ thế giới diễn đàn liếc mắt liền thấy được bị tiêu hồng đưa đỉnh hot top ít quyết chiến vong linh tu đạo viện phù thủy bốn cái thần trang xuất phát từ số viêu vượt qua một trăm vạn giấy báo nhận tiền vải vượt qua ba vạn cái này gần kể chỉ là nửa giờ thành tích mà tiêu hồng đưa đỉnh ý nghĩa tấm thiệp này sẽ bị hàng tỷ thần lục ngoạn g i a chứng kiến giá t r ư ơ n g thần thiếp người khởi s ư ớ n g đương nhiên là phương húc phao diễn đàn phát bài viết nguyên bổn chính là hắn yêu thích từ lần trước xem ra lôi đình đệ nhất vinh quang dán kiếm được ngon ngọt sau hắn vẫn luôn mộng tưởng có thể lại chế huy hoàng bốn cái cực phẩm phù thủy trang bị thu hoạch không thể nghi ngờ cho phương húc cơ hội tốt nhất hắn tại làm việc trong phòng rời xa thời điểm chế tác tốt lắm thiết mời chiếc chỉ dùng của mình còn chưa bị đóng cửa id tuyên bố đến nội bộ công ty trong diễn đàn sau đó lại phát đến chủ thế giới diễn đàn c ự c phẩm trang bị vĩnh viễn là ngoạn gia yếu nhất cho nên tấm thiệp này vừa mới xuất hiện lập tức hấp dẫn đến rất nhiều ngoạn gia chú ý của tại trong diễn đàn đích nhân khí không ngừng tăng vọt tùy theo bị nhân viên quản lý trực tiếp đưa đỉnh lập tức giấy báo nhận tiền như nước thủy triều ta là sofa ha ha l ầ u hai trên lầu là F b l ầ u ba ta dựa vào thiệt hay giả thuộc tính cho rồi thuận tiện nói thêm câu nữa tầng một lầu hai đều là F b tầng bảy phù thủy a tại sao là phù thủy trang không phải pháp sư cùng phù thủy thông dụng thật là đáng tiếc tầng chín đối tầng bảy cười không nói nói thật giống như mình mua nâng dường như năm tầng tám sáu trang a bộ này trang bị được bao nhiêu tiền à? mười vạn bảy tầng bảy mười vạn cười nước tiểu có bao nhiêu thu bấy nhiêu một lần nữa cho hai vạn phí vất vả mười tám tầng chín các ngươi cũng không muốn xảo bộ này trang bị lâu chủ động ở thị trường giao dịch ở bên trong đ ầ u giá ba trăm hai mươi sáu lầu hai nhanh chóng đi vây xem năm nghìn sáu trăm hai mươi hai lầu hai thật sự là hâm mộ a ta làm sao lại đánh không đến một kiện thứ tốt đâu này 238 588 lâu bốn quan huy chủ thế giới diễn đàn đích nhân khí cao không thể nghi ngờ được xưng toàn cầu đệ nhất nhất là tại hạ b u ổ i trưa càng diễn đàn lưu lượng thời đỉnh cao tất cả các vị diện bản khối đều có vài chục thậm chí mấy trăm vạn ngoạn r a lên đất liền muốn tại từng giây từng phút đều quét sạch mấy vạn thiếp mời chủ bản khối đứng vững góc chân không có chân tài thật học là tuyệt đối không thể pháp tư đặc phả xét tờ ba cái bộ tăng thêm vong linh huy trường tuy nhiên không phải cấp cao nhất phẩm giai nhưng là thuộc tính chuyện tốt hoàn toàn có thể so sánh trước mắt trong trò chơi hy hữu nhất truyền kỳ trang bị tăng thêm phủ thủy nguyên bổn chính là đại n h i ệ t môn chức nghiệp hấp dẫn đến cao như vậy đích chú ý đội chuyện đương nhiên phía chính phủ diễn đàn kẻ quản lý đối với cái này càng vui mừng gặp kỳ thành còn không ngừng địa trợ giúp bởi vì đây là đối trò chơi vô cùng tốt tuyên truyền làm cho tất cả mọi người có thể chứng kiến ở trong game dương danh lập vạn làm giàu hy vọng t h i ế p mời hình thành dư luận nhiệt độ làm cho dương mi chiến đội trong nháy mắt thành danh đối với những kia sớm đã thanh danh hiển hách chức nghiệp chiến đội chin này không có tiếng t â m gì đội ngũ nhỏ chỗ sáng tạo ra kỳ tích hiển nhiên càng thêm có thể có được tất cả người chơi nhận đồng liên đối trước thiếp mời phụ đái thu phí tần số nhìn đao loạt số lượng đều liên tục tăng lên theo thiếp mời ảnh hưởng càng lúc càng lớn pháp tư đặc phạ sờ ba cái bộ cùng vong linh huy chương tứ trang bị tại đại thị trường giao dịch bên trong đ ầ u giá càng hấp dẫn đến vô số người chú ý mục quang cho dù là mua không nổi có thể nhìn xem cạnh tranh quá trình cũng là rất có ý sự tình mà hết thẻ này Dương my chiến My đội tại ấ đấu t biết trang t cả mọi người, kể cả Húc cũng còn mọi mình muốn bọn họ người giá Phương không rằng, bán kể bị sở trong tới diễn đàn đưa tới lớn đưa công ỡ nào banh ngựa h đậu. Trước tốt k ăn xong. đã ty ạ i công t dọn nhà dưới sự trợ giúp dương my phòng công tác thuận lợi di chuyển tiến nhập ở vào đông vịnh vào tân khu thấp địa công viên bên cạnh biệt thự cư xá nhà mới trong đó quanh thân đẹp đẽ hoàn cảnh yên tĩnh còn có hoàn toàn mới biệt thự nhà ở làm cho vừa mới tới đến phương húc an tiểu hải lý nguyên xoáy cùng âu dương mộ mỗi người l ạ rơi lời mặt giống như là gặm quen bánh cao lương sau đột nhiên mỗi ngày mạn hán toàn thịt hạnh phúc đến đều có loại không lớn chân thật cảm giác lầu trên lầu dưới sáu cái gian phòng vừa hảo một cái người m ở gian t r ạ c h nam môn hộ đối với cái này đặc biệt kích động nguyên nhân sao tất cả mọi người hiểu trước kia chen trúc tại thu hẹp trong tầng hầm ngầm nhiều khi quả thực là sống không bằng chết bất quá trong biệt thự chỉ có đơn giản lắp đặt thiết bị cùng điện gia dụng phương tiện dương chiếu còn phải mặt khác mua sắm hơn nữa v o n g lạc cùng hàng ngày đồ dùng cần phải mua đều cần đến tốn hao không ít tiền chỉ là giao nạp phòng cho thuê tiền đặt cọc sau phòng làm việc trong tài khoản đã không có còn lại bao nhiêu tiền lâm y toàn bộ dùng tới mua đối phòng công tác là tối trọng yếu nhất ỉn tệ nẹt các quan g bởi vì thủ tục vô cùng đơn giản tăng thêm trong biệt thự dự lưu lại sợi quan học bởi vậy đến tới gần trạm vạn tối về sau vong lạc chuyển được hoàn thành tất cả mọi người có thể mượn nhờ giả thuyết thiết bị lần nữa tiến vào trong trò chơi b u ổ i t ố i chỉ có thể vất vả mọi người tạm thời ngả ra đất nghỉ rồi lâm y nắm bắt đã ngạch c h ố n g chỉ còn mấy đồng tiền thẻ tiết kiệm cười khổ nói đợi ngày mai trang bị bán đấu giá ra rồi chúng ta nữa mua sắm mới dường có rộng rãi sáng ngời sạch sẽ biệt thự ở đánh một đêm chăn đệm nằm dưới đất có thể tính gì chứ mọi người đều tỏ vẻ không có vấn đề triệu tê nhu n cười nói buổi tối ta mời khách mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn trực một bữa chúc mừng thoáng cái đại nhu ca huy vũ phương húc đám người nhất thời hương cao thải liệt nhảy dựng lên trước chờ một chút ta còn có một việc muốn tuyên bố lâm m i nghiêm mặt nói rằng chuyện này đối tất cả mọi người rất trọng yếu cũng hy vọng các ngươi có thể chi trì quyết định của ta chứng kiến lâm m i thần tình nghiêm túc tất cả mọi người đình chỉ vui l ù a ở mỹ ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người nàng lâm my nổi lên hạ xuống chậm rãi nói rằng lúc này đây chúng ta thoát ly lôi đỉnh công ty làm một mình vì có thể làm cho chiến đội có tốt hơn tiền đồ ta quyết định đem phòng công tác hai mươi phần trăm công ty cổ phần cho đại ngư ca phương húc tiểu hải đầu gỗ lý nguyên soái các ngươi tất cả được năm phần trăm lương tạm cùng vi tích phân ban thưởng như cũ mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng các ngươi thấy thế nào không ai từng nghĩ tới lâm mi cư lại vào lúc này đưa ra muốn đem phòng làm việc công ty cổ phần tách ra đi ra làm cho mỗi người đều trở thành cổ đông chuyện này với hắn môn mà nói đương nhiên là đại h ả o sự triệu tê ngư nhịn không được vào đầu ta không phản đối cổ quyền b a n thưởng nhưng là cho ta hai mươi có phải là nhiều lắm lâm mì mỉm cười nói đại n g ư ca chúng ta chiến đội trước tiên là cái dạng gì ngươi cũng biết từ ngươi sau khi đến cho chiến đội mang tới biến hóa cùng ích lợi chúng ta đều rất rõ ràng hai mươi không coi là nhiều phương húc gật đầu đúng không có đại n g ư ca ngươi chúng ta căn bản đánh không lại ứ hồn giáo sĩ lý nguyên x o á y cùng an tiểu hải tuy nhiên ít nhiều có chút ghen ghét nhưng là triệu tê ngưu vi chiến đội làm ra công hiến hữu mục cộng đồ nếu như không phải hắn mọi người hiện tại cũng chỉ có thể co lại tại trong tầng hầm ngầm vì chiến đội sinh tồn dãy r u a n ó i không chừng đến cuối tháng muốn giải tán thất nghiệp không chỉ nói bây giờ có thể đổi được trong biệt thự ở nghĩ tới những thứ này trong lòng bọn họ là không hòa lập tức tan thành mây khói cũng đều tỏ vẻ đồng ý lâm m y vô vô tay nói rằng vậy thì tốt chuyện này t i u định ra rồi chúng ta đi chúc mừng đi chờ một chút phương húc đã giơ tay lên mặt mũi tràn đầy tươi cười nói rằng mọi người đợi lát nữa một phút đồng hồ ta đi lên xem một chút đấu giá tình huống cái này cũng là đại gia cộng đồng quan tâm đại sự phải biết rằng bán đấu giá thu vào chính là quan hệ đến tất cả mọi người ăn thịt hay là ăn canh là có thể tại trong biệt thự ở lại đi hay là hai ngày nữa hôi lưu lưu c u ố n gói ngủ ngoài đường phương húc thuần thục đăng nhập vào tài khoản thông qua treo ở phòng khách trên vách tường hình chiếu hắn biểu hiện tiến nhập quan huy chủ thế giới diễn đàn lập tức trận tròn mắt tam m i ệ n g bà miệng nó ta dựa vào dựa một chút phương nhóc béo quả thực không dám tin vào hai mắt của mình khiến cho sức lực vớt vớt có điểm cận thị hai mắt tiến lên đi hai bước làm cho mình có thể thấy rất rõ ràng hôm nay nóng nhất t i ế t quyết chiến vong linh tu đạo viện khi bốn hắn xác định chính mình không có nhìn lầm thời điểm cái mũi miệng đều cho cười sai lệch ta nổi danh triệu tê như lập tức không nói gì vỗ vô, vô đầu hắn làm cho hắn tỉnh táo lại cái này có cái gì tốt nhìn xem đấu giá chủ thế giới diễn đàn nhân khí vô địch hơn ước điểm kích thần rắn cũng là tầng tầng lớp lớp số v i e w lại không thể đổi tiền lên dùng bây giờ nhìn trước chạm tay có thể bỏng đến ngày mai nói không chừng t i ể u không người hỏi thăm không có gì tốt khoe khoang đợi một chút phương húc sẽ cực kỳ nhanh mở ra một cái khác biểu hiện cung kim tệ số bốn trăm ba mươi tám kim tám bạc tấm thiệp này là mang và o có thể cung thu phí đao loạt vòng l i n h tu đạo viện video chiến đấu bao hàm đ ầ y ngã lệ và hai mươi tinh anh bộ tú hồn giáo sĩ toàn bộ quá trình phương húc rất đen tâm địa thiết đặt làm một cái ngân tệ giá cao nhất nhưng là liền phương húc chính mình cũng không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian bốn tiếng lại sinh ra hơn bốn trăm kim tiền l ợ i có bốn nghìn ba trăm tám mươi người lựa chọn trả tiền đao loạt v i d e o chiến đấu hoàn toàn có thể nói là đại bán an tiểu hải thì thào nói rằng tốt nhiều kim tệ a lý nguyên x o á i sâu kín thở dài có tiền thật tốt âu dương mộ cười ngây ngô trước kia vinh quang giới chỉ thiếp mời bán hơn năm mươi kim đã là làm cho người ta cười đến không ngậm m i ệ n g được hiện tại hơn bốn trăm kim quả thực làm cho mọi người không nói gì phương húc càng hạnh phúc đều nhanh muốn mất đi giờ nay tệ đặt ở đại thị trường giao dịch trong đó đem bán dựa theo bây giờ giá thị trường giá quy định không sai biệt lắm có thể bán đi năm mươi đồng tiền đi ra so với dương my chiến đội trước hai tháng trước tổng thu vào cũng còn nhiều không ít chịu không được ta thật sự muốn không chịu nổi phương húc gào khóc nói buổi tối ta muốn ăn bữa thật lớn trước không nhìn đ ấ u giá ta sợ trái tim của ta bệnh phát tác lâm my cười nói không cần phải nói m ỏ ngươi chừng nào thì được bệnh tim mau đưa ky bộ ảm mụ sệ cho ta ta trước sẹt qua đi ban xong buổi tối ta tới mời khách lâm my trực tiếp vòng vo bốn trăm kim đến món nợ của chính mình hộ trong đó sau đó lại treo ở đại thị trường giao dịch ở bên trong đem bán tại đại thị trường giao dịch trong đó kim t ệ không thể nghi ngờ là nhất dễ bán vật phẩm nàng tờ danh sách vừa mới treo lên trong nháy mắt bị người cho mua luôn gần k ề không đến nửa phút khấu trừ thủ tục phí sau đoạt được trực tiếp đánh vào tài khoản hoàn thành giao dịch lâm my vui vẻ ra mặt đi cự l i biệt thự cư xá không xa có một vừa mới kiến thành không lâu siêu cấp lớn siêu thị trong đó các loại n h ậ t dụng thương phẩm cái gì cần có đều có phụ thuộc trong thương trường cũng không có thiếu nhà hàng và ở bởi vì nhân khi không phải rất vượng cho nên vội vàng giờ c ơ m quá khứ cũng không sợ không có chỗ ngồi trống tại lâm mi dưới sự dẫn dắt mọi người ngon lành là ăn một bữa ăn tối thịnh soạn sau đó cùng một chỗ đi dạo siêu thị nhà mới cần có d ư ơ n g chiếu hàng ngày đồ dùng cũng có thể tại nơi này mua được hơn nữa giá rẻ vật mỹ giống nhiều bởi vậy rất nhanh tuyển tốt hơn nhiều gì đó vừa mới tồn đến trong thẻ tiền lại như nước chảy địa bị t r à đi ra ngoài đang lúc mọi người xem qua được nghiện mua được càng vui vẻ hơn thời điểm phương húc đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại hắn và đối phương nói hai câu sau kinh ngạc đem điện thoại đưa cho lâm mi mi tỉ của ngươi lâm y vô vô cái chán a nha điện thoại di động của ta tắt máy nạp điện đều đã quên mang đi ra ai vậy nghe trong điện thoại một bên khác chuyển tới thanh âm lâm y sắc mặt lập tức c h ầ m xuống nàng cũng không có tái mở miệng chỉ là l ặ n g lặng yên nghe đối phương nói liên miên cằn nhắn thuyết đã lâu sau đó che mịt rổ phồn nói với triệu tên n yu là lôi đỉnh công ty hoàng phó quản lý hắn hy vọng chúng ta có thể trở về chính thức ký kết cho chúng ta a ký chiến đội toàn bộ phúc lợi lãnh ngộ triệu tê yu cười lạnh nói làm cho hắn không nên mơ ngựa n g a tốt không ăn đã xong đừng nói a ký lãnh ngộ chính là cho danh gia đ á i ngộ chúng ta cũng sẽ không trở về phương húc bọn người hoàn toàn đồng ý đều nói rằng đúng vậy a chúng ta tuyệt sẽ không trở về hiện tại dương my chiến đội tiền đồ xem trọng ai hoàn nguyện ý phụ thuộc có biệt thự ở tự do tự tại thật tốt lâm my gật gật đầu vung tay ra nói rằng chúng ta sẽ không trở về sau khi nói xong nàng trực tiếp cắt đứt đưa điện thoại di động trả lại cho phương húc đem cái số này kéo hắc miễn cho mất hứng sau một lát một bên khác hoàng tiêu nghe trong điện thoại di động chuyển tới thanh â m nhắc nhở t r i ệ để trận tròn mắt hắn thật sự hiểu rồi cái gì gọi là trên thế giới không có đã hối hận có thể ăn chương một trăm hai mươi tám ngươi là rất nghiêm túc sao buổi tối mười điểm đúng là hàng tỷ ngoạn gia tại quang huy ở bên trong đánh nhau kịch liệt thời gian tại một cái khác trên chiến trường một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu đang tiến hành hấp dẫn vô số người chú ý đại thị trường giao dịch đấu giá khu đánh số tờ r tám nghìn năm hai n g h n ă m năm vật phẩm cạnh tranh chú ý nhiệt độ đứng hàng đứng đầu bảng đem những thứ khác vật phẩm đấu giá xa xa bỏ lại đằng sau vô luận là số viêu vây xem vải cạnh tranh vải đều bị nhất kỵ tuyệt trần mượn nhờ chủ thế giới diễn đàn tuyên truyền cái này phách phẩm tại quang huy ngoạn gia ở bên trong đã là tiếng tăm lừng l â y pháp tư đặc phả sơ tờ ba cái bộ vong linh huy t r ư ờ n g cường đại tổ hợp được xưng siêu việt bình thường chuyển hữu kỳ chắc tuyệt trang rất nhiều ngoạn gia thậm chí có thể nói ra bọn họ thuộc tính bộ này trang bị buổi sáng chín giờ bị động ở đại thị trường giao dịch cạnh tranh khu thiết định chụp ảnh thời gian là giữa t r ư a mười hai giờ đúng chấm dứt thời gian là buổi tối mười hai điểm đấu giá thời gian mười hai tiếng đồng hồ đến bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng hai tiếng đồng hồ cùng rất nhiều vật phẩm đấu giá giống nhau pháp tư đặc phả sẽ tờ ba cái bộ vong linh huy chương tổ hợp giả giá khởi đầu là một nguyên không có giữ gốc giá cũng không có ngừng phát triển giá nhưng là một lần tăng giá độ cứng không thể thiếu xem một nghìn với lúc mới bắt đầu bộ này tổ hợp chưa ở đại thị trường giao dịch đấu giá trong vùng bị dìm ngập tại ngàn vạn phách phẩm bên trong hai giờ đều không có người nào hỏi thăm nhưng là theo quyết chiến vong linh tu đạo viện phù thủy bốn cái thần trang xuất pháp tư t h i ế p mời tại chủ thế giới diễn đàn nóng n à y đại nhiệt đi đến đại thị trường giao dịch tiến hành vây xem đoạn g a đột nhiên tăng vọn càng có người ngang nhiên ra tay tham dự cạnh tranh Kỹ tại h ậ t a i đ dạng trước c này h t không khí giới phù thủy bốn cái tổ hợp giả cạnh tranh giá cả theo một nguyên lên nhanh chóng thượng tăng tới rồi chín mươi tám năm trăm nguyên sau đó khó khăn đột phá một trăm nghìn đại quan tại một trăm linh một nghìn trên vị trí dừng lại nhưng đã đến mười điểm thời điểm chân chính có ý người mua bắt đầu vào sân trong thời gian ngắn đem giá đấu giá dốc lên đến hai trăm n g h ì n dùng gió thu c u ố n hết lá vàng s u thế đem chút ít tham gia náo nhiệt giá hỏa trực tiếp cho dọn dẹp đi ra ngoài dựa theo đại thị trường giao dịch cạnh tranh quy tắc tham dự bán đấu giá ngoạn ra ra giá độ cứng là không thể vượt qua đều có trong tài khoản tư chất kim b à i chơi đúng là chân kim b ạ c h ngân muốn ồn ào nâng giá cũng phải phải có tư bản thổ hào hung mánh người rảnh rỗi cũng tham dự người đấu giá số lượng trong nháy mắt giảm mạnh đến không đủ trăm người nhưng là người vây xem nhưng lại càng ngày càng nhiều bởi vì người nào cũng biết chân chính quyết chiến thời khắc còn ở phía sau không ít ngoạn r a thậm chí bông tha cho du hí tại đại thị trường giao dịch ở bên trong chú ý bán đấu giá tình huống dùng lần lượt từng cái một vây xem tiếp mời đến thổ lộ chính mình nội tâm tâm tình kích động một nghìn lô hai các ngươi tất cả mọi người đoán một chút bộ này trang bị cuối cùng có thể quay ra bao nhiêu tiền đến giấy báo nhận tiền như nước thủy triều có nói ba mươi vạn có nói năm mươi vạn thậm chí có người ta nói một trăm vạn bất quá nói một trăm vạn vị kia bị phun thương tích đầy mình quang huy bên trong thổ hào rất không đều là người ngu trừ phi là độc nhất vô nhị thần khí nếu không khác trang bị đều tùy theo thời gian rời đổi mà không ngừng bị giảm giá trị vài cái giá mười vạn đã rất kinh người hơn trăm vạn hoàn toàn là si tâm v ọ n g tường không có ai sẽ như vậy phát rổ ai nói một trăm vạn không phải không có khả năng ta cảm thấy rất có thể phương húc tức giận bất bình nói đ ừ n g người xem cá tiểu thuyết đều có thể khen thưởng tác giả trăm vạn chơi cá đồ bỏ đi điện thoại du h í đều có thể đập bể cá mấy trăm vạn đi vào quang huy là cái gì cấp bậc chúng ta bộ này siêu cấp trang bị vì cái gì không thể đánh ra cá một trăm vạn đến buổi tối triệu tê như cùng lâm mi vân vân sáu người cùng một chỗ ăn bữa kẹt lớn Thuận tiện tại siêu thị đến đây một trở cho siêu mua đến lần đại mua sắm, đợi cho trở lại sắm, đây bộ i giờ nhiều, bất quá tất cả mọi người không có tiến vào du hy chiến ệ t thự bất tất toàn không hy đã đấu, là là vào mà quả du b cả có tụ tập t r o này g phòng khách, thông khách, hình chiếu qua m n hình đến v â xem bán đấu giá đấu trang ì n huống. này h Bộ t bị đấu giá đối dương mi chiến đội rất quan trọng có thể quay ra bao nhiêu tiền không thể nghi ngờ đem thật to ảnh hưởng cuộc sống của mọi người phẩm chất dùng trước mắt đấu giá đến xem tình huống vẫn là vô cùng lạc quan ít nhất lâm mi không cần lại lo lắng ngày mai không cách nào tiền trả xuất phát từ biệt thự nửa năm sang quý tiền thuê đương nhiên ai cũng không rõ sẽ ngại tiền đốt tay phương húc bọn người thật sự là hận không thể có thể quay xuất phát từ cả mấy trăm vạn mấy ngàn vạn này so với mua sổ số c h ú n g giải thưởng lớn đều muốn sướng quá nhiều chứng kiến bọn họ mỗi người hưng cao thải liệt bộ dáng triệu tê như lắc đầu nói rằng mọi người chơi ta tiến t r ư ớ c vào du hí trang bị có thể bán đi giá tiền rất lớn hắn đương nhiên cũng cao hứng bất quá xa còn lâu mới có được phương húc bọn người kích động như vậy bởi vì triệu tê như đối tiền tài vật ngoài thân gần đây thấy không phải rất nặng ở biệt thự hoặc là ở tầng hầm ngầm hắn cũng không phải rất để ý chính thức có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào hay là đang quang huy bên trong chiến đấu lươi sát xảo chém giết đấu chi đấu dũng đấu tranh chiến đấu không có gì có thể so với chém xuống cường đại đối thủ đầu lâu càng thêm chuyện kích thích so sánh với trang bị đ ầ u giá hắn càng thêm quan tâm chính mình đem phải đi hoàn thành nhiệm vụ tái nhập màu vàng cồn cắt vị diện quyết chiến vị diện bột hắc cám phủ thủy sản dở dạ hoàn thành pháp áo tư nguyện vọng lâm mi cũng đứng lên đại ngư ca ta với ngươi cùng tiến lên đi triệu tê như gật gật đầu hai người cùng nhau lên thang lầu ngồi ở trên ghế xa lon địa phương húc chen trúc chớp mắt hạ giọng cười hắc, hắc các ngươi nói mi mi tỷ cùng đại ngư ca an tiểu hải hừ hừ hai người bọn họ nhất định là tốt hơn rồi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được thiếu niên dọn g của chỗ c h á t phương húc trừng mắt chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao lớn như vậy ngưu ca t i ể u cũng không rời đi chiến đội nếu như không có đại ngưu ca chúng ta có thể thư thư phục phục ngồi ở chỗ này uống bia xem người khác cướp đấu giá chúng ta trang bị sao an tiểu hải cứng cổ miệng n g o a n cố ta biết đại ngưu ca lợi hại nhưng là ta sẽ không nhận thua đấy phương húc cười nhạo đi đi đi, lông còn không có dài đủ ngươi biết cái gì a mi mi tỉ tối đa cũng cựu đem ngươi trở thành tiểu đệ không muốn s、si、u tâm vào tưởng an tiểu hải lập tức đốt con lợn béo đ á n g chết ta liều mạng với ngươi an ta bồi thứ phương húc ha ha ha sợ ngươi xem ta cùng bảo liên kích hai người ở bên cạnh cãi nhau ở m ỉ ai cũng không có chú ý tới một bên khác lý nguyên x o á i trong đôi mắt toát ra cô đơn cùng khổ sát hắn lấy tay nắm lên đặt ở trên b à n trà lại phát hiện bình n ô n trong đó đã giấu tuyết chú làm gì thế cờ l ờ gờ t hắn thầm mắng một câu dùng sức vê s ẹ p trong tay dựa bình vèo ngồi ở bên cạnh hắn âu dương mộ đem vừa vừa mới mở ra một lon bia đưa tới lý nguyên soái ngần người hay là nhận lấy cảm ơn Âu dương mi cười cười, đụng đụng, chiến ư đội bốn gã đội viên cũ phương húc an tiểu hải hắn còn có âu dương mộ cùng lâm mi quan hệ đều vậy rất tốt cho dù là tại chiến đội thời điểm khó khăn nhất tất cả mọi người không có lựa chọn dùng bỏ lâm mi lý nguyên soái cũng biết trừ mình ra an tiểu hải cùng âu dương mộ cũng đều yêu mến lâm mi chỉ có điều an tiểu hải là thiếu năm đó xúc động táo bạo hắn và âu dương mộ nhưng lại đem cảm tình đặt ở trong nội tâm bởi vì thiện lương mà cố chấp lâm mi chỉ là đem tất cả mọi người trở thành bằng hữu cùng người thân nàng đối lý nguyên soái cùng đối phương húc không có bao nhiêu khác nhau cũng vô tình hay cố ý lảng tránh bọn hắn truy cầu tuy nhiên lý nguyên soái không ngừng mà tự nói với mình không cần phải quân q u y ế t dùng hắn tự thân điều kiện tìm một người bạn gái cũng không khó nhưng khi nhìn đến lâm mi muốn cùng với triệu tên yêu trong lòng của hắn ý nguyên rất là chua sót chắc hẳn âu dương mộ cũng giống như vậy hắn nghĩ một bên đã nắm mới bia chúng ta cạn nữa một lon chỉ là giờ này khắc này cùng triệu tê n h u cùng đi lên trên lầu lâm mi cũng không biết có người vì chính mình tinh thần chán nản trong lòng của nàng như là mang mai con loại nhạy tương chứng kiến triệu tê n h u sắp mở cửa tiến gian phòng mới cắn môi một cái đột nhiên mở miệng hỏi đại nhu ca ngươi hôm nay nói lời là rất nghiêm túc sao triệu tê n h u n g à người n xoay người lại hỏi ta hôm nay nói cái gì bảo lâm mi khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng nàng xem thấy triệu tê n h u đột nhiên như là bị hoảng sợ như thỏ nhỏ trốn vào trong phòng của mình phanh một tiếng đóng cửa phòng lại chương một trăm hai mươi chín trận chiến màu vàng cồn cát quan g minh chủ vị diện ra tổng thành đóng cửa tổ đội mời cự tuyệt liên tục không ngừng váy giày triệu tê nhu đứng ở vị diện truyền thống trận bên cạnh bây giờ triệu t ê như cũng không phải là mới vừa tới đến quan huy thời điểm người mới thái đ i ể u cấp m ộ ư ơ i năm đẳng cấp không cao nhưng là mặc cứng cỏi huyết giáp cầm trong tay thị huyết khát máu chiến đao tuy nhiên ẩn tàng rồi trang bị đặc hiệu y nguyên có vẻ vì vũ khí phách như hắn như vậy độc hành trang bị lại rất không tệ t h á n h kỵ sĩ tuyệt đối là thiếu lại càng thiếu cho dù là trong đội ngũ có cùng nghề nghiệp thành viên rất nhiều không phải nghề nghiệp chiến đội cũng nguyện ý kéo hắn tiến đến tổ kiến song t hắn thu hồi chiến đao móc ra một chi cấp dê vị diện truyền t ố n g quần t r ụ đem đưa cho phụ trách truyền t ố n g nở cỡ pháp sư hệ thống trong tầm nhìn mặt lập tức bắn ra vị diện tuyển hạng tìm thấy được màu vàng cồn cắt lựa chọn thần tinh hình bóng một giây sau triệu tê n h ư bị truyền đưa đến màu vàng cồn cắt vị diện bên trong đây là hắn lần thứ ba tiến vào cái này cấp dê vị diện lần đầu tiên tới thời điểm là theo chân người khác đội ngũ kết quả tại đạo thứ nhất quan toàn quân vị diện lần thứ hai độc thân khiêu chiến kém một bậc khó khăn giống nhau vị diện may mắn theo vị diện bột trong tay chạy trốn ra ngoài hôm nay hắn đem lần nữa khiêu chiến h ắ c ám phủ thủy sản dỡ dạ cấp m ư ơ i năm vị diện thống lĩnh bột kim sa mạc màu vàng tuyển cổ trường tồn xa xa liên miên chập trùng cồn c á t ý nguyên không thay đổi mặt trời dương quang vĩnh viễn là như vậy cực nóng làm cho triệu tê như phảng phất có loại thời gian chưa từng đi qua h à o giác nhắc tới thị huyết khát máu chín la chắn hắn nện bước bước chân trầm ổn đi thẳng về phía trước trên mặt cắt lưu lại một sắp xếp dấu chân thật sâu ngao o、oh、ho、oh oh. ho xa xa truyền đến sa mạc xích lan g quen thuộc tiếng gà o thét triệu tê như nếp miệng cười cảm giác trong cơ thể chạy xuôi máu tươi tại mặt trời thiêu đốt hạ nóng rực lên ngực phảng phất có đồ vật gì đó sắp sửa đột phá ra hắn thật sâu hít một h ơ i không khí nóng b không có chút nào ngoài ý m u ố n một đầu cô lang xuất hiện ở phía trước cồn cát lên nó đầu tiên là dùng kêu gào thê lương thanh nhắc tới tỉnh triệu tê như đương phát hiện hắn hoàn toàn không thấy cảnh cáo của mình lập tức gầm thét lao xuống cồn cát triệu tê như bắt đầu chạy chậm giữa song phương cự ly càng ngày càng gần khi sa mạc xích lang xông tới gần đến cự ly triệu tê như không đủ năm thước ngoài địa phương nó tráng kiện chân sau đột nhiên phát lực cả vọt người nhảy lên thật cao mở ra miệng to như chậu máu hướng phía triệu tê như cổ họng bộ vị tắc tới sắt nhọn răng nanh tại dương quang chiếu dọi xuống hiện động lên sân bạch hàn mang tại xích lang tung người lên sắt na triệu tê nhu dừng bước đột nhiên r ơ i lên thị huyết khát máu chiến đao đón sa mạc xích lang như thiểm điện chém ra phong nhận phá không lại vô thanh vô tước vẻo một đao kia tốc độ cực nhanh thế đại lực c h ầ m vô cùng đơn giản sắc bén đao phong chuẩn xác địa chém d ụ n g tại sa mạc xích lang trên trán phương đầu tiên là bẻ gãy nghiền nát loại cắt r a cứng rắn đầu lâu sau đó thuận thế bơi rơi xuống đem lang núi cùng lang miệng đồng thời bị hư hao hai đoạn máu hồng tiên huyết lập tức phun tung tóe đi ra hai trăm năm mươi mốt sa mạc xích lang thẳng tắp địa ngã xuống trên mặt cát tóe lên bao quanh trần vụ gợ ý của hệ thống ngươi đạt được ba trăm điểm m chết ngay lập tức không có sử dụng bất kỳ kỹ năng triệu tê n h i u dùng gọn gàng một đao giải quyết sa mạc xích lang vốn có mạnh mẽ hơn trang bị sau khi lực công kích của hắn hoàn toàn không phải trước một lần lúc đến nơi này đủ khả năng so sánh mới dẫn qua dính đầy máu tơi ư s a địa triệu tê n h i u tiếp tục đi tới màu vàng c ò n cắt cửa thứ nhất với hắn mà nói đã là không hề khó khăn đang nói mặc kệ phía trước xuất hiện là một đầu hai đầu bốn đầu hay là tám đầu mười sáu đầu sa mạc xích lang đơn giản là tốn bao nhiêu thời gian cùng khí lực vấn đề gần kề chỉ dùng không đến mười phút thời gian triệu tê như chém giết toàn bộ đột kích lang thú gợi ý của hệ thống ngươi hoàn mỹ thông qua được xích lang quần cát vị diện hành trình độ hoàn thành một ba vị diện danh vọng một đạt được mười nghìn điểm、L. trước k i a đẳng cấp thấp thời điểm qua cửa ban t h ư ở n g coi như không tệ hiện tại mười nghìn điểm kinh nghiệm e ít ở quả thực là như mối b ỏ biển triệu tê như cũng không có để ý hướng phía cửa thứ hai cự thạch trận bước nhanh chạy tới chiếm giữ tại cự thạch trong trận sa mạc bò cạp khổng lồ mặc dù chỉ là lẹ vẹo mười ba quái vật nhưng là phòng ngự rất cao tính tình hung mãnh tăng thêm ăn lông ở lỗ bầy xuất phát từ vô cùng khó dây vào Bất quả h ắ nguy có trước một lần kinh n h hải i biết ệ m cửa này trí không không nga thần miếu xuất hiện lần nữa tại triệu tên h ư phía trước vị kia thần giữ nhà điện nhập khẩu đoạn lạc kỵ sĩ dĩ nhiên không tại triệu tên h ư bước chân của c h ỉ là thoáng dừng lại một lát lập tức như là như gió lốc xông qua nồng đậm hắc cám xông vào đến thần miếu trong đại điện tại chạy nước rút trong quá trình hắn vì chính mình trước sau ra chỉ thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn hắc á m phù thủy sản giờ dạ y nguyên đứng ở trong đại điện trên tế đài h á n phảng p h ấ t sớm đã đang đợi triệu tê n h u xuất hiện nhìn thấy triệu tê n h u lập tức kiệt kiệt cười nói không biết chết sống phạm nhân trước đó lần thứ nhất cho người đ à o thoát đi ra ngoài không nghĩ tới hôm nay còn đưa tới cửa đi chết đi hắn nhanh chóng nâng lên cánh tay trái như móng gà khô gầy tay trái hư nắm thành chộp nhắm ngay triệu tê n h u lòng bàn tay phía trước thình lình xuất hiện một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen công kích như vậy thủ đoạn triệu tê n h u trước một lần từng thấy đánh u hồn giáo sĩ thời điểm cũng đã gặp tương tự thật sâu hiểu rõ trong đó lợi hại bởi vậy không chút nghĩ ngợi lên thị huyết khát máu chiến la chắn bảo vệ chỗ yếu Đã phát một cái máu đỏ thương tổn con số tại triệu t như trên đỉnh đầu phiêu khởi hiển nhiên so với ưu hồn giáo sĩ sản dở ra lực lượng hay là kém không chỉ một bậc triệu t như lập tức hoàn toàn yên tâm hắn có thể đủ rồi chém giết ưu hồn giáo sĩ càng không sợ sản dở ra、Sắc. sau một khắc triệu t như ra sức đem thị huyết khát máu, chiến la chắn, chắn h phía phía ư độ gào thét lên bay qua vài chục bước cự li nặng nề mà đụng vào sản dơ dạ thân mình nhưng là bị hắn bên ngoài cơ thể một tầng bình chướng vô hình trò bắn ra không có tạo thành bất kỳ thương tổn pháp thuật từ trường phòng ngự triệu tê ngư nhân cơ hội xông lên đạn tế thị huyết khát máu chiến đao cao cao dơ lên sán dơ dạ đứng tại chỗ không chút sức mẻ nhìn xem triệu tê nhu bụi trong mắt màu đen ở bên trong hiện lên một vòng giọng nghĩa m a i vẻ chỉ cần pháp lực của hắn không khâu kiệt từ trường phòng ngự đem duy trì liên tục tồn tại đối với tuyệt đại bộ phân vật lý cùng pháp thuật công kích đều có cực tốt ngăn cản tác dụng trừ phi triệu tê nhu thực lực vượt xa hắn nếu không không cần nhớ trong khoảng thời gian ngăn phá hủy đạo này kiên cố phòng tuyến vị này hắc á m p h ủ thủy dơ lên trong tay pháp trượng theo pháp lực dót vào đầu trượng lam mang quanh quẩn một quả ẩn chứa lực lượng đáng sợ lôi cầu chính đang nhanh chóng ngưng tụ thành chờ đến triệu tê nhu công kích không có kết quả hắn đem dùng này cái lôi cầu đem t ạ c bay ra ngoài nhưng là làm cho hát cám phù thủy hoàn toàn không có nghĩ tới là triệu tê như một đao kia lại không có lập tức chém xuống triệu tê như tay trái không biết khi nào thì cầm nhất trích loẹ l o tỏa sáng chai kim loại trong lúc đó nhắm ngay sàn d ở dạ dùng sức mật dội được lưu giữ trong trong bình chất lỏng lập tức hắt vây đi ra đổ ập xuống địa phun tung tóe đến hắn diện mạo cùng trên người suy như là nung đỏ thiết t h ắ n để vào mát trong nước sàn d ở dạ trên người phạm là bị điểm, điểm chất lỏng màu vàng óng bắn lên bộ vị đều bị b ố c lên khói trắng pháp thuật của hắn từ trường phòng ngự như là gặp nước sôi tuyết động nhanh chóng tan hăng rã trong khoảnh khắc sụp đổ không còn tồn tại có vài giọt chất lỏng đã rơi vào sản dơ dạ pháp b à o lên lại trực tiếp đốt thực tiến bảo vị này hắc cám phù thủy không khỏi phát ra tuyệt vọng kêu t h ả g thiết thánh thủy không sai triệu t ê như vừa mới vận dụng đại sát khí đúng là hắn thiên tân vạn khổ có được thánh thủy là chuyên môn dùng để đối phó vị này hắc cám phù thủy đón sát thủ hiệu quả cực kỳ tốt triệu t như không có cho đối thủ chút nào thở dốc cơ hội thừa dịp sản dơ dạ từ trường phòng ngự bị phá thời cơ vung đao chém về phía cổ của hắn chỗ hiểm sản dơ dạ phản ứng coi như là cực nhanh rồi bản năng lui về phía sau một bước cố gắng né tránh triệu t n h u công kích nhưng là pháp thuật của hắn cường đại cận chiến đã đấu tại sao có thể là triệu t n h u đối thủ triệu t n h u một đao c h ẳ n g không không đợi đao thế dùng hết đao phong đột nhiên độ lệnh 45 độ nghiêng g ọ t trở về trong nháy mắt g ọ t mở sản dơ dạng ngực trái bộ vị pháp bảo ở phía sau người trên ngực kéo lên một đạo thật dài vết thương 156 m ộ t đao này thương tổn cũng không cao nhưng là đao thứ hai theo nhau mà tới chỉ thấy triệu t như nhanh chóng lấn người về phía trước thị huyết khát máu chiến đao lộ ra kim sắc quang mang n h ạ t nhạt hông nhạt, hắc vô cùng c h ạ m kích tại đã là tránh cũng không thể tránh hắc cám phù thủy trên mặt Dù vẫn đ à ma chương một trăm ba mươi chật vật chiến đấu、Phúc. trải qua thánh lực ra trì chiến đao vô tình chém chúng hắc cám phù thủy tràn đ ầ y nếp ôn nét mặt g i à n mua từ hắn phía bên phải trên c h á n phương chém xuống trong nháy mắt s ẹ t qua mắt phải cái mũi môi thẳng đến bên trái cái cằm sàn dơ dạ trên mặt tầng kia bao vây lấy màu nâu xanh cứng c ỏ i ngoài da hiện nhiên không cách nào ngăn cản ngưng tụ sức mạnh thần thánh phong nhận da thịt mở ra lộ ra trong đó bạch cốt tầm u mắt phải trực tiếp bị chém n nhưng là lại không có chạy ra nửa điểm máu hai trăm ba mươi lăm ba trăm tám mươi lăm hai cái thật to thương tổn con số bỗng nhiên phiêu khởi thánh lực ra chỉ thần thánh thương lực lượng đủ vẫn đạ mã đích u y năng bộ vị yếu hại trọng thương triệu tê như gần k ề chỉ dùng một đao tựu đánh ra vượt qua sáu trăm điểm kinh người thương tổn a hát cám phù thủy lập tức hét thảm một tiếng mất đi từ trường phòng ngự bảo vệ bản thể của hắn cũng không so với thông thường quái vật càng mạnh bao nhiêu dùng tay trái che miệng vết thương nhẹ nhàng l ư ơ n l ư ơ n địa lui về phía sau một cách thành công triệu tê như tinh thần đại trấn cất bước vọn tới trước chuẩy bổ khuyết thêm một đao sàn dờ dạ đột nhiên giơ lên trong tay cốt trượng đầu trượng nhắm ngay triệu tê n h u vị này buộc sử dụng vũ khí cùng thông thường pháp trượng rất bất đồng chiều dài vượt qua một mét toàn thân hiện lên màu xàm trắng thân trượng thượng c u ố n quanh lấy một cái trông rất sống động lân mịn độc xà tam giác đầu rắn hướng lên mở ra hình thành đầu trượng cao thấp bốn miếng răng nọc trong lúc đó vây quanh trước một k h ỏ a màu đen tinh thạch khi hắn tướng cốt trượng nhắm ngay triệu tê n h u sắt na vật này nguyên vốn hẳn nên chỉ là điều khắc vật trang trí lân mịn độc xà rõ ràng trong nháy mắt sống lại xà thể nhan sắc từ trắng biến thành đen to bằng hạt đậu xà nhãn lộ ra đỏ thắm hào quang. một giây sau hoa hóa lân mịn độc xà đột nhiên khép lại miệng đem hát tinh thạch nuốt nuốt xuống thân rắn đầu tiên là r ú t về phía sau co lại sau đó lại về phía trước bắn ra thoát ly thân trượng lăng không hướng phía triệu t ê như nào h tới mà đến quỷ dị như vậy phản kích hoàn toàn ngoài triệu t ê như phán đoán giữa song phương cự ly rất gần chờ hắn phát hiện thời gian nguy hiểm hoàn toàn là tại bản năng phản ứng hạ nghiêng người tiến hành trốn tránh lân mịn độc xà đang đến gần triệu t như trong nháy mắt một lần nữa há hớp miệng ra không có cắn trúng triệu t như cổ họng mà là hung hăng cắn lấy vai trái của hắn bộ vị sắc nhọn răng nọc lập tức cắn thùng hộ 100. m ộ t cái thương tổn con số lập tức tại triệu t ê như trên đỉnh đầu bay lên hp trong nháy mắt giảm xuống một đoạn cái tổn thương này không thể nói là rất cao nhưng đáng sợ là lân mịn độc xà gắt gao cắn triệu t ê như không tha hắn thậm chí có thể cảm giác được nọc độc đang từ răng nọc liên tục không ngừng địa thấm vào thể nội 100. t r n gần kề chỉ là một giây triệu t ê như lần nữa tổn thất 100 trăm h điểm hp dưới tình huống như thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bung tha cho đối hát cám phù thủy đội rết vung lên thị huyết khát máu chiến đao theo của mình trên vai trái g ọ qua đem lân mịn độc x a nửa viên đầu đeo cả thân r ắ n gọt rơi xuống tăng thêm lúc trước tổn thất hơn hai trăm điểm hp lượng máu của hắn đã giảm xuống đến bên bờ nguy hiểm nhưng mà ở phía sau triệu tê như khỏe mắt dư quang chứng kiến đã thối lui đến đ ả n tế biên giới sản dở dạ chính hướng chính mình giơ tay trái lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen khi lòng bàn tay hắn phía trước trong nháy mắt lăng không ngưng hiện vị này h cám p h ủ thủy cả khuôn mặt bị chiến đao cắt chéo thành hai mảnh da chóc thịt bong hoàn toàn người tàn tật dạng nhìn về phía trên có không nói ra được dữ tợn đáng sợ hoàn hảo trong mắt trái hung quang chất động mang theo vô cùng t ị huyết k hát máu vẻ hoán đ ầ u lại đây một chiêu này triệu t như bất chấp móc ra dược tề bổ sung hp hắn không chút nghĩ ngợi về phía trước bổn h à o h à ảnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt chùm sáng màu đen tự triệu t như sau lưng có thể kích x ạ mà qua chỉ kém không một giây có thể đưa hắn đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh triệu t như đánh ra trước rơi xuống đất quay cuồng hô hấp trong lúc đó tiếp cận đến gần đến sản dờ dạ trước người thị huyết khát máu chiến đao dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai vùng chém về phía hắn hai chân đ ầ gối tất sát một cách thất bại h á cám phù thủy trên mặt nanh ác biến thành kinh ngạc Hắn không tự chủ phía chính quên tự được lui lại sau, về một ì n đứng h đ ở à trăm Tê Như c ba mươi lăm sán giờ ra lại là hét thảm một tiếng nhưng là người của hắn ảnh cũng đang triệu tê như trong tầm mắt biến mất rơi vào đàn tế phía dưới phát ra b ù m nhất thanh n g một hưởng nghe rơi rất là không nhẹ triệu tê như không có có do dự c h ú t nào cùng chần chờ đột nhiên nhảy lên mà dạy hướng phía bên d ư ớ i tế đàn phương nào xuống hoàn toàn không để ý chỗ cao ngã xuống khả năng đối với chính mình tạo thành t ư ơ n g tổn h ạ i n h ă y c á c h đ à n t ế s á t na, h ắ n n h ì n t h ấ y n ằ m ở t r ê n m ặ t đất sàn d ở dạ vị này hắc cám phủ thủy giờ phút này tương đối thê thảm chật vật liền ăn cơm ra hỏa đều ngã ở một bên chính dây ruổi lấy muốn đứng lên đi chết đi triệu tê nhu giống giận lăng không nào xuống nặng nghề mà đâm vào sàn d ở dạ thân mình lập tức đem đối phương gắt gao áp về tới trên mặt đất thị huyết khát máu chiến đao thuận thế hung hăng đâm vào h ắ n trong lồng ngực hai trăm sáu mươi chín lưới dao thuận phải cứng rắn nham thạch mặt đất sàn dơ dạ lệ tiếng kêu thảm thiết còn sót lại độc nhã bộ dáng quả thực vô cùng thê thảm hắn thống khổ vùng vây vài cái sau đó không còn có bất kỳ tiếng động đã chết rồi sao thắng được thắng lợi triệu t â như đều có điểm không thể tin được bất quá sản g dờ dạ trên đầu huyết điều đã bị trống giống thoạt nhìn hẳn là thật đã chết rồi chỉ là cái này thắng lợi tới tựa hồ có điểm đơn giản cho nên làm cho lòng hắn còn nghi vấn hoặc triệu t â như rút ra chiến đao chậm rãi đứng dậy một bên móc ra một lọ trị liệu dược tê ốm s o n g đồng thời cho mình bổ cá thánh liệu thuật nhưng là trong nội tâm cảm giác nhưng lại càng ngày càng không đúng bởi vì đến đứng dậy mới triệu t như cũng không có nghe được bất kỳ gợi ý của hệ thống không có đạt được bất kỳ kinh nghiệm đây tuyệt đối không bình thường hắn lập tức giơ lên chiến đao chuẩn bị một lần nữa cho hắc á m phù thủy bổ sung một đao nhìn xem có phải là đối phương hp còn không có bị hoàn toàn hao hết bùng chiến đao vừa mới chém dụng tại sản dơ dạ trên người người này hắc á m phù thủy thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy đ ị a n ổ bùng bộ s á t nát vụn trong nháy mắt biến thành từng đoàn từng đoàn khói đen nhanh chóng bay đến không trung vây quanh triệu t như xoay tròn bên trong thần điện lập tức vang lên gào khóc thảm thiết vậy tiếng rít tất cả hắc vụ không chỗ ở vạn mẹo biến n o tại ngắn ngủn vài giây bên trong biến thành từng trích dài nửa mét màu đen con rơi chúng nó một bên âm thanh lợi gọi một bên lộ ra răng nanh lợi chảo hình thái thứ hai triệu t như lập tức hiểu được cái này là vị diện bột đặc biệt năng lực lúc trước h ắ cám phù thủy là nó hình thái thứ nhất đang bị chém g i ế t sau sống lại tiến hóa thành vi khó đối phó hơn hình thái thứ hai càng là cường đại bột có tiến hóa hình thái số lượng càng nhiều có thể so với đánh không chết tiểu cường triệu t như không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy may mắn hắn đã tốn hao rất nhiều thời gian xem không ít chức nghiệp chiến đội chinh chiến độc lập vị diện video chiến đấu tự nhiên không thể thiếu coi t r ừ n g bị đánh vị diện bột nội dung biết rõ vị diện bột theo hình thái thứ nhất tiến hóa đến hình thái thứ hai là cần phải thời gian đây cũng là hắn duy nhất thở dốc cơ hội tại mười mấy con con rơi môn trước khi phát động công kích triệu tên h ư đột nhiên vọt lên phía trước xuất phát từ tay trái sẽ cực kỳ nhanh móc ra thứ hai bình bình thứ ba dược t ề chút xuống lại cho mình bổ cá thánh liệu thuật đến ra t ố c hát về khôi phục xèo xèo con rơi môn quanh quẩn trên không chung hai vòng sau đó nhanh chóng hướng phía triệu tên h ư đã phát động ra lao xuống công kích chúng nó dùng cánh sức múa quạt thả ra từng đạo lượn vòng phong nhận mà ở phía sau triệu tê n h ư u đem lúc trước rơi xuống tại bên dưới tế đàn trước mặt thị huyết khát máu c h i ế n la chắn túi người nhặt lên c ư ứ c bộ không ngừng phảng phất mũi tên tiến về phía trước lướt đi tại gào thét mà đến phong nhận sắp sửa đánh chúng của mình s á t na trong lúc đó thay đổi phương hướng trốn được một cây đổ đằng cột đá đằng sau tại đàn tế t r u n g quanh có tám cái cột đá lớn mỗi cái cột đá độ cao đều muốn vượt xa đàn tế chúng nó lẫn nhau dùng màu đen khóa sắt lẫn nhau liên tiếp cột đá đỉnh t i ê u đốt lên một đoàn xích hồng như máu hòa diễm phức phức phức màu đen con rơi thả ra phong nhận thất bại hết có k hát cám phù thủy sản dơ dạ không phải bình thường khó chơi hắn không phải công kích từ xa chức nghiệp sợ nhất chính là có thể bay đối thủ khuyết tiếu đối không phản kích đích thủ đoạn khó trách đến nay không có bất kỳ một cái ngoạn gia độc lập đả thông cho dù là cấp thấp nhất bóng dáng vị diện mấu chốt vẫn là ở xem vị diện buột cường đại thì ra là hắn chống lại sản dơ dạ có thể kiên trì đến bây giờ nếu đổi lại là cái khác cấp mười lăm o ạ n ra chỉ sợ sớm đã chết ở tên này hắc cám phù thủy trong tay con rơi môn u không tiếp tục cho triệu t như nhiều ít thở dốc thời gian chúng nó sẽ cực kỳ nhanh vượt qua cột đá hé miệng hướng phía triệu t như phun ra một cổ tanh hôi nọc độc chứ một trăm ba mươi mốt bột chân thân chết tiệt triệu t như tuy nhiên sớm có phòng bị nhưng làm màu đen con rơi số lượng không ít dưới cao nhìn xuống chiếm cứ cực lớn ưu thế một cổ nọc độc phun ra xuống làm cho hắn rất khó hoàn toàn né tránh ra toàn bộ nhờ chiến lá chắn bảo vệ được chính mình làm cho là như thế triệu tê như đang tránh né trong quá trình y nguyên tồn thất không ít hp trên la chắn mặt ngoài bị độc dịch hụ thực được gỗ ghề độ bền một đoạn một đoạn đi xuống chết ở chỗ những ngày con rơi vô cùng rào hoạt chúng nó đầu tiên là từ không trung lao xuống hướng phía triệu tê như phun ra nọc độc hoặc là phóng ra p h o n g nhận mặc kệ có hay không c h ú n g mục tiêu hoàn thành công kích sau lập tức một lần nữa bay cao căn bản không cho triệu tê như bất kỳ phản kích cơ hội như vậy cục diện bị động kéo dài nữa triệu tê như tuyệt đối cũng bị bọn này con rơi cho tươi sống mà chết chỉ là tình huống càng nguy cấp triệu tê như đầu ó c càng là tỉnh táo tại liên tục vượt qua hai cây cột đa sau hắn đột nhiên xông về đàn tế phóng ra chạy như điên những kỹ năng đột nhiên gia tốc nhảy lên b ậ c c ấ p bốn năm đầu hắc con rơi theo đuổi không bỏ nhanh chóng lao xuống xuống phía dưới chuẩn bị lần nữa phát động công kích nhưng là lúc này triệu t ê như tại sắp vọt tới đàn tế đỉnh về sau đột nhiên thay đổi phương hướng v ọ t người nhảy lên trong nháy mắt lướt đi cao cao bậc thang người trên không trung triệu t ê như tay trái chiến lá chắn hung hăng về phía trước đánh ra tay phải chiến đao như thiểm điện vùng chém ra bùm bùm hai đầu đuổi đến tối nhanh chóng hắc con rơi né tránh k ô n g kịp bị chiến lá chắn hung ác thuẫn kích vỗ、chúng. Kết quả trực tiếp trực trong quả ra đi ngoài, đánh đó bay một đao ầ u xuất thậm chí xuất hiện mê mắn, một đầu khắc n rơi tất bị thị huyết, kia h h á c ế n đ o t r ư ớ chém mặt c chúng, chỉ chiến chém tức chỗ. thấy đao mang hiện lên, hắn mập phì thân thể lại bị chiến đao chém thành hai mang lên, nửa, mạng mất tại chỗ. 201. Một đao đao đao mập lại lập bị bị ra triệu t ê như thân hình tùy theo cấp tốc hạ xuống rơi xuống đất thời điểm hắn làm cá về phía trước quay cuồng động tác tan mất phần lớn lực lượng tránh khỏi ngã xuống thương tổn ngoạn ra nếu như từ chỗ cao ngã xuống sẽ tạo thành thương tổn ngã chết ngã thành trọng thương cũng có thể chẳng qua nếu như có thể làm ra thích hợp động tác hoặc là kỹ năng giảm bớt hạ xuống lực lượng tương ứng cũng sẽ giảm bớt thương tổn thậm chí không có có tổn thất ba thước độ cao đương nhiên không làm khó được triệu tên như hắn về phía trước lộn hai vòng lại lần nữa vọt người nhảy lên thị huyết khát máu chiến đao bị hắn nhét vào dưới chân tay phải rút ra một mực đang cắm ở bên hông quay về b à y phủ sắt triệu tên như gầm lên lên tiếng dùng hết toàn lực huy động cánh tay phải sáng lấp loa búa nhỏ rời khỏi tay pha không gào thét trong khoảnh khắc lượn vòng hướng lên mấy tốc h độ cao hung hăng chém trúng một đầu né tránh không kịp hắc con rơi một trăm hai mươi lăm chi nha quay về bay phủ lực công kích kém xa thị huyết khát máu chiến đao nhưng là triệu t như một thân trang bị công kích ra thành vẫn còn cho nên y nguyên đánh ra tương đối cao thương tổn lại đem này đầu hắc con rơi trực tiếp cho đánh h ạ quay về chiến phủ có thể nói là triệu t như duy nhất cự ly xa thủ đoạn công kích cấp bậc của nó rất thấp lực công kích đối ở hiện tại triệu t như mà nói n h ư ợ c đến đáng thương nhưng là triệu t ê như vẫn luôn không hề từ bỏ cái này món vũ khí không phải là không có nguyên nhân một bà tiếp được ngược lại bay trở về bữa nhỏ thừa dịp không trung bức bảy con không có co quay lại triệu t ê như lại ra tay nữa đang bay phủ rời tay trong n g á y mắt hắn lấy tay móc ra một lọ trị liệu dược tề chút xuống đồng thời chen chân vào dùng giày chiến giày tiêm nhẹ nhàng nhảy lên đem rơi trên mặt đất thị huyết khát máu chiến đao cao cao khơi mạo trong c h ư ớ c mắt triệu t ê như vứt bỏ bình không lấy tay một phát bắt được chiến đao cả ngựa như là tấn công con mồi mánh hổ loại sông về trước xuất phát từ vung đao nặng nề g h mà chạm kích tại một đầu vừa muốn bay lên h trên t thân biến m ứ trăm ư ờ i hai nay đầu h ắ con rơi là tiên t r ư ớ c triệu tê như dùng thuẫn kích đập mê m ộ i dây dụng vừa mới khôi phục bình thường muốn một lần nữa trở lại an toàn không trùng thình lình bị thị huyết khát máu chiến đao chém chúng thân thể trực tiếp phân thây hai mảnh đừng xem những người này trên không trung đùa dỡn hết vi phòng đánh cho triệu tê như là chật vật không chịu nổi nhưng là phòng ngự của bọn nó cùng lượng máu đều thấp đến đáng thương một đao t i ể u dây phi thường yếu ớt chém giết con thứ hai h con rơi triệu tê như tiếp tục đi tới hắn giơ lên chiến lá chắn chặn mấy đạo gào thét bay tới phong nhận lại là một đao chém ra giải quyết trên mặt đất con thứ ba bị quay về bay phủ kích rơi xuống h con rơi khoảng ngắn không đến thập dây bẫy rơi theo số lượng theo mười bốn rơi xuống đến mười một đầu mặc dù nói đối thủ còn chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu như thế nhưng là triệu t ê như cũng đủ để tự hào hắn dùng cơ chí đích thủ đoạn hoàn thành gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành đem thực lực của mình trang bị cùng chung quanh địa hình vận dụng đến thực hạn mới đã sáng tạo ra cái này nho nhỏ kỳ tích hoàn thành đệ tam giết triệu t như nhanh chóng hướng lui về phía sau lại chuẩn bị trước tiên lui đến đồ đ ằ n g cột đá đằng sau chi nha còn dư lại những kia hắc c o n rơi rõ ràng không có đ ổ i g i ế t trong đó một đầu nghiêm nghị thét lên t r u n g quanh đồng bạn đều hướng nó dựa vây tụ tới trên không trung hình thành hắc gáp hấp một mảng lớn chúng nó dây dưa cùng nhau ôm trong thời gian cực ngắn hoàn toàn d u n g hợp lại với nhau hình thành một đoạn thạc đại bi đen sau đó không chỗ ở vạn vẹo b a động nhanh chóng diễn sinh ra đầu lâu thân thể cùng hai tay hai chân biến ra một người tuổi còn trẻ nam tử bộ dáng gây thân hình bị màu đen áo ngoài chăm chú bao vây chỉ lộ ra diện mà bộ vị màu trắng bạch da thịt dung mạo của hắn rất là anh tuấn sống m ũ i cao hốc mắt thật sâu tinh hai con mắt màu đỏ cùng đôi môi thật mỏng mang theo một tia tản nhận ý tứ h ạ m súc hai khỏa sắc nhọn răng nhanh theo khỏe miệng lộ ra hấp huyết quỷ đây mới là hắc cám phủ thủy sản dơ dạ bản thể chân chính hình thái thứ hai tại đối phương hoàn thành biến thân trong quá trình triệu t ê như vẫn luôn không có ra tay bởi vì dùng nhặt về quay về bay p h ủ phòng t r ư ờ n g không gây thương tổn đối phương chỉ là hưởng phí hết thời gian quý giá hắn lợi dụng cơ hội này uống thuốc hồi huyết đồng thời dùng cầu nguyện đến khôi phục hao tổn nghiêm trọng thánh lực đáng tiếc là lưu cho triệu t như thời gian thở dốc ý nguyên rất ngắn hóa thân hấp huyết q u ỷ sản dở dạ từ không trung nhảy rơi xuống mặt đất sau lưng áo choàng tung bay theo mà dậy rất có văn nghệ thanh niên khí c h ấ t hắn vững vàng đứng lại dùng mang theo màu ngân hôi cái bào tay hai tay nhẹ nhàng u ố t ve khuôn mặt của mình nói rằng không biết thánh kỵ sĩ chúc mừng ngươi thành công trọc dẫn ta ta sẽ hút khô máu tươi của ngươi đem thi thể của ngươi chế thành tinh mỹ nhất tiêu bản thành liệt gia t à i của ta trong m ậ t thất ngươi hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh triệu tê như n không có để ý hắn dành thời gian khôi phục thánh lực trong nội tâm còn ước gì đối phương nhiều nói vài lời nói nhảm nhưng trời không chịu ý người hấp huyết quỷ sàn dơ dạ niệm xong lời dạo đầu sau kiệt kiệt n ở nụ cười tay phải đột nhiên về phía trước khẽ vỗ một thanh dài dài mảnh kiếm đột nhiên xuất hiện bị hắn vững vàng nắm ở trong tay suy sau một khắc sàn dơ dạ hướng phía triệu t như vội sông mà đến mảnh kiếm mang theo trước một vòng hàn quang đâm thẳng cổ họng của hắn tốc độ cực nhanh có thể so với như bôn u lôi thiểm điện hát cám phù thủy hoa lệ lệ đ ị a lột sắc thành vi hấp huyết quỷ kiếm khách triệu t như lập tức giơ lên chiến lá chắn tre ở trước người khó khăn lắm chặn công kích của đối phương vàng mũi kiếm đâm trúng chiến lá chắn lại xuyên tấu đi vào triệu t ê n h u cầm t u ẫ n tay trái hổ khẩu tê dần không tự chủ được sau lùi một bước một trăm hai mươi tám lực lượng rất mạnh triệu t ê n h u âm thầm khiếp sợ bất quá hắn lập tức triển khai phản kích thị huyết khát máu chiến đao vung nhanh ra nhưng là sản d ở dạ cũng đang hắn vung đao sát na cất kiếm hướng lui về phía sau đi thân hình pháng phất loại quỷ mị không thể n ắ m lấy một giây sau sản d ở dạ tự triệu t ê n h u hữu phía sườn lại lần nữa đột kích đồng thời là vô cùng nhanh chóng đâm thẳng kiếm mục tiêu vẫn là triệu t như cổ họng chỗ hiểm lúc này đây triệu t như vô ích chiến lá chắn ngăn cản hắn đột nhiên buông tay ra làm cho cái thuẫn tự do rơi xuống đất thân thể đồng thời hướng phía chéo phía bên trái hướng nghiêng cánh tay phải r ơ lên cao cao trong tay nắm chặt thị huyết khát máu chiến đao đột nhiên xuyên suốt xuất phát từ nhàn nhạc kim mang suy mảnh kiếm tự triệu t ê như cánh tay phải dưới nách xuyên qua đâm vào không khí không đợi thu thế không kịp hấp huyết quỷ kinh cảm giác k h ô n g ổn thị huyết khát máu chiến đao kéo lên một đạo ngắn ngủn đường con quy tích nặng nghề mà chém dụng ở phía sau người trên cổ một trăm năm mươi hai một trăm tám mươi bảy đô la ma a sàn dơ ra lập tức kêu lên thảm thiết đột nhiên xoay người thò ra tay trái hung hăng chụp vào triệu tê như cổ họng hắn năm ngón tay đồng thời thò ra năm chi lợi chảo đâm rách cái bao tay lộ ra chừng dài ba tấc đầu ngón tay phá không khúc khích rung động chiêu này phản kích tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người nhưng là triệu tê như phản ứng nhanh hơn lập tức nửa g người về phía sau ngược lại xoay người xuống dưới làm cho hấp huyết q u ỷ bắt hụt hô thị huyết khát máu chiến đao chặn ngang hoành trảm sàn dơ dạng tránh không kịp bị nhận tiêm vạch phá áo g á p mang ra một đạo vết máu một trăm linh hai vị này bột lại gặp một kích xấu hổ phía dưới không có di động vị trí rơi lên m ả chương kiếm h ớ n như hung hăng g thế thế phía triệu T r i một trăm ba mươi hai kỷ lục mới ba là một m khoản siêu hiện thực game giả lập quang huy có cực cao phong phú ngoạn gia độ tự do tất cả tại trong hiện thực có thể làm ra hoàn thành động tác ở trong game đồng dạng có thể làm được lại còn có thể làm được rất tốt trò chơi khởi điểm là hoàn toàn công bình nhưng là người chơi bình thường cùng game thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp cao thủ y nguyên tồn tại t r a n lệch rất lớn Cái nhưng à y d í n đến đấu, chiến nhiều ý thức chiến đấu, kỹ xảo một chút chờ h kỹ xảo p ơ d i là triệu t tê nhu dưới tình h n người chơi bất n đồng hắn du hi kinh nghiệm khả năng còn so ra kém người chơi bình thường nhưng là ý thức chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ nhất lưu trừ phi sản d ở dạ tốc độ hoàn toàn vượt qua mắt thường quan sát cực h ạ n nếu không muốn trong nháy mắt đưa hắn vào chỗ chết cũng là không thể nào đấy gần kề chỉ ở trong nháy mắt triệu tê như trong đầu dĩ nhiên chế định ra đối phó sản d ở dạ chiến thuật hắn ở đây cút đi rơi xuống mặt đất sắt na thị huyết khát máu chiến đao đột nhiên vùng chém ra hung hăng chém vào hắn trên bàn chân 123. sản d ở dạ lập tức gào lên đau đớn một tiếng lập tức phi thân lui về phía sau triệu tê như tùy theo ngẩng đầu lên không có nhân cơ hội đổi rét bại lui hớp huyết quỷ bởi vì hắn biết do dùng tốc độ của mình khẳng định bởi không kịp đối phương chỉ biết không công cho đối phương chế tạo công kích cơ hội hắn không chút hoang mang địa móc ra một lọ trị liệu dược tề uống xong vì nhiệm vụ lần này triệu t ê như tùy thân mang theo đầy đủ dược tề bất quá đ ề cấp trị liệu dược tề có khả năng bổ sung hp rất có hạn tại dạng này chiến đấu trong cần phải không ngừng bổ sung sàn dơ ra một mực hướng lui về phía sau đến mười m có hơn địa phương đỏ t h ắ m hai con ngươi hung quan g đại thịnh mảnh kiếm trực chỉ triệu tên h ư mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ trước một tia làm tử xác đích lôi mang quanh quần thân kiếm triệu t như liếm môi một cái đột nhiên đem uống sạch chai thuốc hướng phía sản dơ dạ đã đánh qua đồng thời cho mình một hơi liên tục ra chỉ thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn cùng thánh lực ra chỉ sau đó thân thủ hướng đối thủ ngoắc ngón tay một cái h ố xem xét thi thả ra sản dơ dạ trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện thật dài cột hp biểu hiện hắn hp đã tổn thất một phần tư sau một khắc triệu tê nhu nhanh chóng hướng trên mặt đất chiến lá chắn di động tựa hồ muốn đem cái này phòng ngự trang bị lừa về nhưng là ở phía sau sản dơ dạ đột nhiên chuyển động hắn đầu tiên là quay đầu né tránh triệu tê nhu quang ra chai thuốc thân hình như là như mũi tên rời cùng vô cùng nhanh chóng địa phóng tới triệu tên như mảnh kiếm mang theo một vòng chạm l a m hồ quang đâm về hắn lồng ngực một kiếm này đắc ý đồ cực kỳ rõ ràng hấp huyết quỷ là muốn ngăn cản triệu t ê như u một lần nữa cầm lại chiến la c h á n nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ triệu t ê như u hoàn toàn sẽ không có ý nghĩ như vậy lệ vị trí chỉ, chỉ là vì dụ địch sán dờ dạ vừa đậu triệu t ê như u lập tức dừng bước đ u ô i phải trong nháy mắt về phía sau phóng ra bên cạnh xoay người xem danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc tránh thoắt người phía trước đâm tới mảnh kiếm đồng thời vung lên chiến đao hướng phía đối thủ chém xuống. tuy nhiên sạn dơ d ả tốc độ cực nhanh nhưng là hắn phán đoán sai lầm tạo thành công kích thất bại xông đến quá nhanh muốn thu thế cất kiếm cũng không kịp bị triệu tê như một đ a o hung hăng trọng chạm tại cái cổ cùng bả vai tương liên trên vị trí v ẹ o chiến đao rơi xuống trong nháy mắt nhận thân đột nhiên lộ ra yêu dị xích mang mịt m ờ huyết sắc cùng thánh lực ra chỉ màu vàng hỗn hợp lại cùng nhau mang theo một vòng kỳ lạ huyết quang huyết hồn nổi giận chém triệu tê như còn chưa hoàn toàn bổ đầy hp trong nháy mắt giảm xuống đến bên bờ nguy hiểm nhưng là cái này bí kỹ vì hắn mang tới không chỉ có chỉ là công kích lực năm mươi tăng lên còn có ngò hơn tốc độ công kích 489 sắc bén đao phong vô tình phá vỡ hấp huyết quỷ ngoài ra chặt đứt cơ nhục cùng gân cốt mang ra một chùm huyết vũ chiến đao ngưng tụ lực lượng không chỉ có cho sản dơ dạ một lần đả kích nặng nề cũng đưa hắn chém vào thiếu chút nữa về phía trước té lăn trên đất thân hình động t á c lập tức hơi bị trì trệ ở phía sau triệu tê n h ư đột nhiên để chân cao cao nâng lên đầu gối nặng nề mà đụng vào sản dơ dạ chỗ hiểm tại đem bị đâm cho thân thể của hắn nghiêng lệch đồng thời hoàn thành xúc thế đao thứ hai gạo thét mà rơi chuẩn sắc vô cùng chạm kích tại cổ họng của hắn lên 242, 302, Đu trước sau hai lần công kích khoảng ngắn không đến hai giây dĩ nhiên là đánh r ớ t sản dở dạ vượt qua 1000 h p tại quang huy trong đó nhân hình hoặc là loại người tiểu bột bình thường có được nhiều mặt thủ đoạn công kích cùng tương đối cao hay nhưng là bản thể lực phòng ngự cùng hp đều hơi thấp 1033 điểm hp tổn thất quả thực là muốn hấp huyết quỷ mạng giả a hắn kêu thảm thiết trước cái cổ cổ họng phun màu tươi nguyên bản mặt anh tuấn khổng bởi vì đau khổ kịch liệt mà trở nên vặn v ẹ dữ tận cực kỳ hơn nữa l i ề u lĩnh địa huy kiếm đâm về triệu tên như thân kiếm nhóm lên lôi diễm mà giờ này khắc này triệu tên như bởi vì vận dụng huyết hồn nổi giận chém hp đã giảm xuống đến căn bản không đủ để thừa nhận sản d ở dạ bất kỳ lần nào hữu hiệu công kích nhưng là dưới tình huống như thế hắn y nguyên bảo trì tuyệt đối tỉnh táo chiến đao từ thấp tới cao nhanh chóng vung lên đón đỡ sản d ở dạ đâm ngược mà đến m ả n h kiếm c h e n nhận kiếm tương đụng dĩ nhiên là vững vàng dính hợp đến cùng một chỗ triệu tên h ư chỉ cảm thấy một cổ dòng điện tự chiến đao chuyển đến trong nháy mắt xuyên thấu lòng bàn tay phải thẳng vào thể nội cả cánh tay đều bị điện s ắ p mất đi tri giác một trăm i triệu t như lập tức chấn động đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được chuyện tình chiến đa o hoặc là đại kiếm vũ khí cùng chiến lá chắn bất đồng chiến lá chắn thừa nhận vượt qua phòng ngự năng lực công kích cũng sẽ tạo thành hp tổn thất nhưng chỉ dùng kiếm nhận vũ khí chạm kích phong ngăn cản chống đỡ cũng sẽ không tạo thành tự thân thương tổn sàn dơ dạ không biết vận dụng cái gì đặc thù bị kỹ lại có thể đột phá loại này thường quy lượng máu của hắn trong nháy mắt tiến vào tàn huyết trạng thái khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách nhau một đường sàn dơ dạ lộ ra một tia n h a răng cười trong đôi mắt c h ấ p động lên đắc ý hào quang hắn mảnh kiếm bám vào sấm xét lực lượng trích muốn đối phương sử dụng là kim loại vũ khí va chạm phía dưới tất nhiên sẽ trúng chiêu nhưng là sau một khắc hấp huyết quỷ trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt cứng lại triệu tê như buông l ỏ n g tay ra buông tha cho chính mình là tối trọng yếu nhất vũ khí sau đó dùng tay trái rút ra treo ở trên đai lưng quay về bay phủ vung lên cánh tay hung hăng chém vào trên mặt của hắn sáng lấp lóa lơi búa ở giữa s ả n dờ ra mắt phải lập tức huyết quang bính hiện không đợi hấp huyết quỷ phát ra tiếng tiêu thảm triệu tê như giơ cánh tay lên lần nữa đánh xuống thứ hai phủ, đệ tam phủ. quay v ề bay phủ đồng dạng có thể làm cận chiến đũa nhỏ sử dụng lực công kích tuy nhiên rất thấp nhưng lại ở phía sau lạ i như cũ có thể chém đứt bột cối u cùng hp chín mươi t trăm linh đối cùng một bộ vị phản phục đả kích có thể tăng lên mức thương tổn bất quá sản dơ dạ gần kề c h ỉ kiên trì đến triệu tên như đệ tam phủ rơi xuống hắn như là bị rút đi xương cốt loại chán nản ngã xuống đất mảnh kiếm mang theo thị huyết khát máu chiến đao theo trong tay vô lực chạy xuống người này hung hãn vô cùng hấp huyết quỷ nằm ngửa trên đất mang theo vô cùng không cam lòng cùng tuyệt vọng nhìn xem triệu tên như trong đôi mắt quang mang dần dần ảm đạm cho đến cuối cùng chôn vùi đại bạo tháng triệu tê nhu thở phào thở ra một hơi cảm giác mình sắp hư thoát quá khứ hắn hp chỉ còn lại có cuối cùng m ộ ư ơ i bảy điểm gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại nhu thành công chém giết cấp m ộ ư ơ i năm vị diện thống lĩnh bột sản dở dạ đạt được hai trăm l i n điểm chủ vị diện danh vọng năm kỹ năng điểm số hai thăng cấp quang mang đột nhiên tại triệu tê nhu dưới chân của hiển hiện trong nháy mắt đưa hắn bao phủ ở bên trong á y mắt đưa hắn bao phủ ở bên trong ợ i ý của hệ thống ngoạn g a triệu đại nhu độc lập đánh chết cấp m ư ơ i năm vị diện thống lĩnh b ộ sản dở d c h í nhưng cái ấ p dê vị này không đáng kể chút nào triệu tê như đạt được trước một cái gợi ý của hệ thống thuộc về tin tức cá nhân rồi sau đó một cái gợi ý của hệ thống nhưng lại mặt hướng cả chủ vị diện nói cách khác quan huy vị diện hàng tỷ online ngoạn ra đồng thời có thể chứng kiến chủ vị diện hệ thống thông cáo kỳ thật rất thông thường bất luận cái gì một c h i đoàn đội hoặc là cá nhân chỉ cần chinh phục một cái độc lập vị diện hoặc là đánh chết một đầu l ĩ n h chủ cấp trở lên bốn, đều có thể đạt được như vậy vinh dự quang huy chính thức đưa vào hoạt động đến nay bị chính phủ đê cấp độc lập vị diện cũng số lượng cũng không ít nhưng là triệu tê như n tình huống hoàn toàn bất đồng tuy nhiên hắn chính phủ chỉ là độc lập vị diện bóng dáng vị diện hơn nữa còn là khó khăn thấp nhất thần tinh hình bóng nhưng tuyệt đối là sáng tạo ra q u a n huy một cái toàn bộ kỷ lục mới chương một trăm ba mươi ba n ị c h thiên tử thần cái bao tay gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại n h ư u độc lập đánh chết cấp m ộ ư ơ i năm vị diện thống lĩnh bột sản dở dạ chính phủ cấp dê vị diện màu vàng cồn cắt thần tinh hình bóng vị diện danh vọng mười đảng cấp một đạt được vị diện chinh phục giả danh s ư n g quan g huy chủ vị diện đ ế m lấy ngàn vạn mà tính ngoạn gia đồng thời thấy được cái này gợi ý của hệ thống mặc dù đối với xem vị diện cấp hệ thống thông cáo đã sớm tập mãi thành thói quen nhưng là y nguyên có vô số ngoạn gia hơi bị kinh ngạc kinh ngạc hâm mộ thậm chí bội phục đương nhiên cũng không thiếu được ghen tị và khinh thường thanh âm ta dựa vào độc lập chính phủ cấp dê vị diện n ư u nhân a thần tinh hình bóng cái này cũng có thể phá bản ghi g chép triệu đại new ha ha cái này danh tự rất có ý tứ rồi ta thích con mẹ nó có phải là b ậ t h ắ c rồi hiện ở một cái mọi người có thể đánh thông cả cá vị diện rồi h ừ cấp m ộ ư ơ i năm cấp dê vị diện hay là khó khăn thấp nhất thần tinh hình bóng có gì rất giỏi chính là bất kể ngoại giới tiếng nghị luận như thế nào ở mỹ cũng sẽ không truyền lại đến triệu tê new trong lỗ thai lao triệu đồng chí chính vui vẻ kiểm kê trước thu hoạch của mình đánh bột chính là cây đố kho vô số ngoạn ra không tiếc một cái giá lớn chinh phạt vị diện khiêu chiến b ộ không phải là không có nguyên nhân bột xuất phát từ đại bạo sát xuất cao nhất ra trang bị cũng thường thường đều là tốt nhất trước mắt quang huy ở bên trong có thể đ ế m được trên đầu ngón tay vài món chuyển hướng kỳ trang bị không không phải tới từ bột tặng hắn đầu tiên lấy đến trong tay đúng là sản dơ dạ sử dụng kiếm vũ khí sàn dơ dạ kiếm công kích 10-20, tốc độ công kích 10, nhanh nhẹn 2, công kích thương tổn 10% chuyển hóa làm tự thân lượng máu bền 30-30, yêu cầu nhanh nhẹn 50, hạn du hiệp kiếm sĩ đồ hẹt xẹo lẹn sờ trang bị chứng kiến cái thanh này sản dơ dạ kiếm triệu t như lập tức kinh xuất phát từ một tiếng mồ hôi lạnh không hổ là hấp huyết quỷ xuất phẩm lại có thể thông qua công kích tới bổ sung h e mặc dù nói mười phần trăm không nhiều lắm nhưng là chỉ cần tần suất công kích rất nhanh hay là rất sắc bén chính mình chém giết sản giờ g i thật là có điểm may mắn thành phần ở bên trong cái thanh này mảnh kiếm thích hợp nhất cao tốc nghề nghiệp mà ra công kích yếu một chút nhưng là có thể thông qua tốc độ để đền bù tức là vô luận là trang bị yêu cầu hạn định du hiệp cùng kiếm sĩ bởi vì này hai cái chức nghiệp tại quang huy ở bên trong đều thuộc về ít chú ý chức nghiệp cho nên trang bị giá cả sẽ không rất cao triệu t như mục quang đã rơi vào đệ nhị kiện trang bị thượng Tử t h ầ này cái bao tay, phòng 33, pháp thuật phòng 3. tốc độ công kích、3. lực pháp bao tay, ngựa thuật phòng phòng ngựa lượng、1. mang 33, 3, 3, độ 1, v o kho tứ cách kho vũ khí không vũ gian, bên 1010, ê u cầu lực lượng 50, đôi ồ hệ xèo lẹn sở trang、bị. Này sở bị. đ t ử thần cái bao tay thuộc tính vô cùng vô luận là phòng ngự hoặc là phụ da thuộc tính đều k h ả là bình thường duy chỉ có cái bao tay phụ thêm thuộc tính tứ cách kho vũ khí không gian làm cho triệu t ê như n lập tức sinh ra hứng thú cái này trang bị thuộc tính vô cùng đặc biệt tả hữu hai cánh tay bộ c à n g có chứa hai ô vông tồn chữ không gian có thể đủ đến gửi vũ khí cũng chỉ giới hạn ở vũ khí có thể theo tâm ý của mình tiến hành rất thú vị a khi triệu t như hiểu rõ kho vũ khí không gian công dụng lập tức không kịp chờ đợi nghĩ muốn trang bị đến trên người kết quả gợi ý của hệ thống lực lượng thuộc tính không đủ không cách nào trang bị hãn lực lượng bây giờ thuộc tính tăng thêm trang bị ngoài mức phụ da cũng chỉ có bốn mươi ba điểm thiếu bảy điểm bất quá vấn đề này đơn giản triệu t như vừa mới liên thăng hai cấp m ộ ư ơ i điểm tự do thuộc tính toàn bộ cập vào gom góp đã đủ rồi trang bị yêu cầu t ừ thần cái bao tay thuận lợi thực thụ hai cái bao tay này tính chất vô cùng khinh bạc mềm, mềm dẻo mặt ngoài hiện lên màu ngân b ạ c phảng phất như là dùng tơ bạc bệnh m à thành nhìn kỹ lại mặt ngoài răng đầy vẩy cá vẩy hoa văn chẳng những nhìn xem tinh xảo xuất khí mang theo trên tay cực kỳ thích hợp triệu tê n g ư nhắc lên chiến lá chắn cùng chiến đao mặc niệm dự đoán thiết định k h ẩ u lệnh hai kiện vũ k h i đồng thời trong tay hắn biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi sau một khắc lại lần nữa một lần nữa xuất hiện sau đó hắn lại đem chiến lá chắn gửi tới tay bộ ở bên trong rút ra quay về b a y phủ lẫn nhau cắt hai lần sau đột nhiên vung tay về phía trước vùng da bãi phủ tại búa nhỏ rời tay sắt na thị huyết khắc máu chiến lá chắn lại vô thanh vô tức xuất phát từ hiện trong tay hắn đợi cho bay phủ quay về bay trở về trong nháy mắt thu lá chắn mở ra bàn tay cầm cằn búa rất có ý tứ rồi triệu tê như nhịn không được cười ha ha này đôi tử thần cái bao tay phụ đái kho vũ khí không gian tuyệt đối là người tiên hắn từ nay về sau rốt cuộc không cần vi đổi vũ khí khác hoặc là chống đi tay uống thuốc mà p h i a não rốt cuộc không cần thường xuyên mạo hiểm vứt xuống dưới vũ khí của mình chẳng khác gì là biến tướng đ ể cao thực lực là trọng yếu hơn là trong nháy mắt các vũ khí năng lực quả thực là âm nhân an toàn đòn sát thủ thử nghĩ trong chiến đấu hắn đột nhiên tương chiến lá chắn đ ổ i thành quay về bay phủ ném mạnh đi ra ngoài đủ để đem bất k ể đối thủ nào đều đánh vội vàng không kịp chuẩn bị hoặc là để cho người khác cho là mình không có vũ khí khinh địch liều lĩnh hắn cũng có thể đánh xuất kỳ b ấ t ý không hổ là từ t h ầ n tên hai cái bao tay này tại triệu t ê như trong tay không biết sẽ thu hoạch bao nhiêu mạng người so sánh lưới cái bao tay phòng ngự thuộc tính cùng khác ngoài mức thuộc tính căn bản không đáng giá nhắc tới gần kê chỉ là t ứ cách kho vũ khí không gian công năng cũng đủ làm cho nó giá trị con người gấp trăm lần hai cái bao tay này triệu t như cũng sẽ không đem bán quả thực lại thích hợp hắn bất quá lật qua lật lại địa sử dụng nhiều lần triệu t như mới nói vẫn còn đã hết địa đem ánh mắt rơi vào đệ tam vật chiến lợi phẩm thượng huyết khắp giới chỉ công kích tám tám lực lượng một nhanh nhẹn một công kích thương tổn năm phần trăm chuyển hóa làm tự thân lượng máu bền một mươi yêu cầu lực lượng năm mươi đồ hẹp x è o lẹn sở trang bị đồng dạng cũng là một kiện trắc tuyệt trang bị thuộc tính không tồi năm phần trăm công thương chuyển máu xem như có chút ít còn hơn không triệu t như trực tiếp mặc lên thay cho thì ra là một quả thuộc tính đồ bỏ đi bình thường giới chỉ lực lần công kích cao nữa để cao một điểm. m ộ tờ t l ê ơ có thể đồng thời trang bị bốn miếng giới chỉ triệu t ê y n h ư bây giờ có được một quả truyền kỳ cấp vinh quang giới chỉ một quả đồ hệ x é o lẹn sờ huyết cấp giới chỉ cùng huyết chỉ giới chỉ tăng thêm tử thần cái bao tay muốn nói hai tay trang bị chuyện tốt phóng nhãn cả quang huy mạnh hơn hắn chỉ sợ cũng tìm không thấy nhiều ít cá nhân ngoại trừ ba trang bị bên ngoài sàn giờ dạ còn tuân ra hơn mười mai kim tệ cùng tiền bạc ngoài ra còn có một đoàn pháp áo tư anh linh đây chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ nhu yếu phẩm triệu tây nhu thu hoạch còn không chỉ có như thế bởi vì là người thứ nhất đã thông độc lập vị diện đích cá nhân ngoài ra hắn còn đã lấy được một cá vị diện chinh phục giả danh s ư n g vị diện chinh phục giả cấp d đầy đủ công kích ba toàn bộ cg phòng ngự ba lượng máu năm mươi thánh lực m ộ ư ơ i có được tự do truyền t ố n g cấp d độc lập vị diện quyền hạn cái này danh hiệu vinh dự mang đến ngoài mức thuộc tính đều rất thực dụng chẳng những tăng lên triệu t n h u công thủ thực lực còn làm cho hắn hp tổng sản lượng đột phá sáu trăm điểm thánh lực cũng đạt tới hai trăm điểm đối với cái này triệu t như đã là vô cùng thỏa mãn lần này vị diện hành trình thu hoạch có thể nói thật lớn đằng sau còn có pháp áo tư nhiệm vụ phần thưởng có thể cầm nói ra đều có thể hâm mộ chết người mang thoải mái tâm tình v u i thích triệu tê ngưu bước lên phản hồi thành phố truyền thống trận khi thân ảnh của hắn vừa vừa biến mất tại truyền thống trận bên trong cả c á vị diện không gian nhanh chóng bắt đầu hỏng mất long trời lở đất phản g phất mạt nhật hàng lâm từng đoàn từng đoàn thạc đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống n oanh kích trước đại địa đem tất cả mọi thứ tất cả đều phá hủy xong gần kề không đến m ư ơ i giây hết thể tất cả đều biến thành bóng tối hư vô gợi ý của hệ thống cấp m ư ơ i năm cấp dê độc lập vị diện màu vàng cồn đồng dạng là chủ vị diện hệ thống thông cáo ý vị này m à u vàng c ò n cắt thần tinh hình bóng vị diện dĩ nhiên không còn tồn tại từ nay về sau cũng không còn cách nào tiến vào cũng ý nghĩa triệu tê như n hoàn thành đối cái này ảnh vị diện cuối cùng chính phủ vừa mới trở lại dạ tổng thành triệu tê như n cũng nhìn thấy nầy gợi ý của hệ thống bất quá không đợi hắn kịp phản ứng vô số điều thỉnh cầu tin tức như là như thủy triều lao qua khi hắn trong tầm nhìn mặt xoạt xuất phát từ kinh khủng thác nước chảy đại ngư kk cầu mang cầu ban bôi huynh đệ quá châu có thể truyền thụ điểm kinh nghiệm ít ở sao đại ngư a Ta là n ta ta bây giờ triệu tê như còn không biết rằng chính hắn đã thông màu vàng cồn cắt thần tinh hình bóng vị diện truyền tình tại quang minh chủ vị diện đưa tới bao nhiêu danh động hoàn toàn có thể nói là nhất chiến thành danh vội vàng đến lôi kéo làm quen chiếm tiện nghi còn thật sự không phải nhiều bình thường trong lúc đó một cái tin tức mới xuất hiện id biểu hiện là lâm mi gửi đi hơn nữa còn là tại bên ngoài trong hiện thực mimi đại ngư ca nhanh lọc đã xảy ra chuyện gì triệu tê n h u ngần người lập tức ở truyền thống trận bên cạnh ngay tại chỗ lọc c h ư g một trăm ba mươi bốn tên của ta gọi là hồng l ĩ n h cân tháo x u ố n g đ e o tại trên đầu game giả lập trang bị triệu tê n h u theo gian phòng chăn đệm nằm dưới đất ngồi dậy giữa hệ ban đêm rất nóng bất quá trong phòng lãnh khí sung túc nhẹ nhẹ lương khí theo điều hòa trong miệng tuân ra làm cho hắn có chút hôn loạn đầu góc lập tức tỉnh táo lại đứng dậy mở ra cửa phòng hắn xuyên qua hành lang theo thang lầu hồi đến phía dưới phòng khách lâm y cùng phương húc bọn họ tất cả đều chằm chằm vào trên vách tường hình chiếu màn hình mỗi người thần tình kích động k h ẩ n trương con mắt trận thật lớn phảng phất n h a y thoang cái đều bỏ qua cái gì đặc sắc nội dung nghe được triệu tê n h u xuống lầu tiếng bước chân của lâm y cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp ngóc nói rằng đại nhu ca ngươi mau tới cùng một chỗ nhìn xem chúng ta trang bị đấu giá thời gian nhanh đã tới rồi nhanh như vậy à triệu tê n h u rất là ngoài ý muốn bất quá muốn định đứng lên hắn tiến vào du hi sau đầu tiên là tại dạ tổng trong thành tu bổ trang bị mua sắm tiếp tế thuận tiện còn tới hàng vỉa hè trên chợ dạo qua một vòng sau đó lại chính phủ màu vàng cồn cắt thần tinh hình bóng vị diện đánh chết sạn dơ dạ thời gian chút bất chi bất giác đã trôi qua rồi hắn cười hỏi hiện tại nhiều ít đấu giá đến bao nhiêu ngồi ở trên ghế s a lon địa phương húc đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay mười ngón dùng sức địa xoắn cùng một chỗ nuốt một ngụm nước b ọ t nói rằng tám mươi vạn rồi mới nhất ra giá là tám trăm linh tám nghìn nguyên cao như vậy triệu tê như lập tức chấn động hắn dự dù đoán đến phù thủy bốn cái bộ sẽ đánh ra rất cao giá tiền nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ cao như vậy vốn cho là có thể có cá bốn mươi năm mươi vạn t i h u vô cùng tốt rồi không thể tưởng được lại đột phá tám mươi vạn có tiền thổ hào thật nhiều a triệu tê như rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại quang huy trong đó có nhiều như vậy game thủ chuyên nghiệp cùng chiến đội tồn tại vì cái gì lôi đ ỉ n h công ty quy mô sẽ khổng lồ như vậy game giả lập ở bên trong tích chứa ích lợi thật sự không thể khinh t h ư ờ n g dù là chỉ là phụ thuộc người cũng có cơ hội lợi nhuận cá đầy bồn đầy bát lý nguyên x o á i chỉ vào hình chiếu nói rằng hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng hai nhà rồi đều cũng có thực lực kim chủ cự ly cuối cùng roi đập thời gian còn có cuối cùng 15 phút ta p h ỏ n g chừng còn có thể lại hướng lên tăng thêm một cái giá nữa trên vách tường hình chiếu màn hình biểu hiện nhất danh id long kỵ vương tử ngoạn g i a cùng một gã khác nặc danh người đấu giá đang tại kịch liệt giao phong giữa song phương lẫn nhau g i a giá số lần vượt qua 20 lần mà hiện trường vây xem bán đấu giá ngoạn g i a nhân số lại vượt qua trăm vạn màn hình lớn biểu hiện phân chia thành ba khối phía trên nhất là g i a giá khu 808.000 kim hoàng sắc con số bắt mắt vô cùng phía dưới hai bên trái phải bên trái là người đấu giá kênh bên phải là người xem kênh người xem trong kinh nói chuyện mặt một mảnh dài hẹp nhắn lại như là như thác nước phát qua một giây đồng hồ đều có vài chục trên trăm nảy sinh cái mới ta yêu cùng chiến sĩ ta dựa vào hôm nay xem như mở mắt ngồi ở đầu tường vân vân hường hạnh thổ hảo cầu bao đuôi sẽ mãi làm ấm dưỡng đầu bóng l ư ỡ n g cường các ngươi nói có thể hay không đột phá trăm vạn đêm qua không phải ta kẻ có tiền thật nhiều ra muốn một đêm trợt giàu rồi chỉ có thể tỏ vẻ ước ao ghen tị vợ di nhì lao công ta cũng muốn bộ này trang bị không nói gì t r o khối này biểu hiện khu không thể nghi ngờ là não nhiệt nhất theo cuối cùng roi đập thời gian không ngừng tới gần người vây xem nhiệt tình càng phát ra tăng vọt các loại hâm mộ ghen ghét chua cảm thán k i n h bị bình luận cái gì cần có đều có so sánh dưới cạnh tranh kênh không thể nghi ngờ muốn có vẻ yên tĩnh quá nhiều nhưng là trên mặt giải rác hơn mười điều lên tiếng cũng ẩn chứa nhìn không thấy đao quan g kiếm ảnh thỏ khắp trước đặc hơn khói thuốc xuống khí tức long kỵ vương tử tăng giá hai nghìn đem cạnh tranh giá tăng lên tới tám trăm mười nghìn long kỵ vương tử huynh đệ ngươi còn chơi tiếp tục sao nặc đợ lây ơ ha ha long kỵ vương tử a con em nơi g ư a có loại sáng a i đi. nặng tờ lỡ dùng một lần nữa tăng giá làm trả lời tám m ư hai không không không không long kỵ vương tử không có gân à. nghĩ như vậy hù sợ ta hôm nay ta với ngươi chơi tới cùng tám m ư năm không không không không quá kích thích người xem kinh lập tức s ô i trào lên bình luận nhắn lại đổi mới tốc độ đột nhiên nhanh hơn mấy lần không có gì so với tận mắt thấy thổ hào đấu phú càng thêm kích thích chẳng diện nếu như nói lúc trước hai người hay là đang thử dò xét hiện tại tuyệt đối là tại chất nước chân giáo liều mặn rồi làm tốt lắm phương húc vỗ s ô pha tay vịn kêu to long kỵ vương t ử ví vũ ta xem trọng ngươi an tiểu hải cũng kích động lên cái kia ai ngươi cũng tới a lên a lý nguyên x o á y dùng sức xiết quả đấm bóc khớp xương khanh khách rung động đừng có ngừng tuyệt đối không nên nhận vua lâm mi hé miệng c ư ờ i khẽ người khác đều là vây xem xem náo nhiệt dương mi chiến đội nhưng lại trực tiếp người được lợi ước gì song phương đánh nhau chết sống chém giết đến trăm vạn trở lên rất tốt triệu tê như chỉ có thể tỏ vẽ thế giới của người có tiền ta thật sự không hiểu vị kia nặng tờ lơ tựa hồ do dự chậm chạp không tiếp tục ra giá mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua cạnh tranh giá thủy t r u n g định dạng tại tám trăm năm mươi nghìn bất động nhìn về phía trên như là b ô n g tha cho nhưng không có trực tiếp rời khỏi bất quá chỉ cần là xem qua đúng giờ cạnh tranh người đều biết rõ chỉ cần không rời khỏi t i ể u không có nghĩa là b ô n g tha cho có ít người phi thường yêu thích tại cuối cùng một giây bên trong ra giá, giá dùng cái này hung hăng phiến phía trước cho rằng năm chắc thắng lợi trong tay vang dội một cái tát cho nên ban đầu giá bầu không khí chẳng những không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng ngược lại càng phát khẩn trương lên người xem kinh bình luận thiếu rất nhiều mọi người đều đang đợi trước cuối cùng lòng tranh hồ đấu cự ly đấu giá chấm dứt 60 giây đảo kế thì ra giá, giá khu b ắ n ra đọc dây con số 59, 58, 57. n ặ ă t n ă tờ lễ ơ vẫn không có động tác long kỵ vương tử cũng trầm mặc lại không hề khiêu khích đối thủ trong phòng khách kể cả triệu t ê như n ở bên trong tất cả mọi người không tự chủ được nín tờ bốn mươi b chín ba mươi đọc dây vẫn còn tiếp tục thời gian càng ngày càng ít 10, 9, 8. khi đọc dây con số nhảy đến năm thời điểm nạp tờ lễ ơ đột nhiên ra giá tám mươi năm m ộ nghìn chứng kiến mới cạnh tranh giá xuất hiện long kỵ vương tử hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng trong nháy mắt đem chính mình dự đoán thiết định cạnh tranh giá gõ đi lên 888 888 888 888 888. Suốt 8 8 0 8 8 ă 8 8 8 m m 8 ơ 8 tám t á á suốt s á k tám con số thiểm mù tất cả mọi người con mắt nặc tờ lây ơ ha ha cảm ơn long kỵ vương tử đồng học chơi với ta lâu như vậy khổ cực còn có mọi người không cần c ả m ơn ta tên của ta gọi là hồng l i n h cân nhiều như vậy chứ nhất định là dự đoán đánh tốt chứ nhất định là long kỵ vương tử còn chúng vây xem dương mi chiến đội sáu người ba hai cạnh tranh chấm dứt ngoạn ra long kỵ vương tử dùng tám trăm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám giá cả thành công c h ụ p được pháp tư đặc phạt sở ba cái bộ tăng thêm vong linh huy chương đã sáng tạo ra đại thị trường giao dịch một cái mới bản ghi chép bất quá giờ này khắc này vị vương tử này đồng học trong nội tâm chỉ sợ chưa chắc có nhiều ít thắng lợi vui sướng thật sự là bởi vì hắn đối thủ quá mức giả hoạt tin tưởng lần đ ầ u giá này quá trình nhất định sẽ bị vô số người nói chuyện say x ư a phát t ả i chỉ là phương húc cùng an tiểu hải bọn người ai cũng không rõ sẽ đi quan tâm long kỵ vương tử tâm tình mọi người hưng phấn vô cùng nhảy dựng lên đem s o f a cái đệm cái gì ném không trùng kích động tiếng gào thét xuyên tấu tường thật dày vách tường truyền đến yên tĩnh trong tiểu khu triệu tê như cùng lâm mi ngược lại là không có kích động như vậy hai người nhìn nhau cười hết thảy đều không nói trong quan huy đại thị trường giao dịch hiệu suất là cực cao gần kề chỉ qua 0 đến ba phút một khoản tiền hòa nhập vào lâm mi đích cá nhân trong tài khoản mặt dựa theo phía chính phủ quy định tại đại thị trường giao dịch trong đó bất luận cái gì một vụ giao dịch mặc kệ số lượng nhiều ít đầu tiên nhất định phải thời đại chụp hai mươi đích cá nhân thuế thu nhập tiếp theo còn có năm giao dịch tiền thuê cho nên chính thức tiền tới tay chỉ có cuối cùng cạnh tranh giá ba năm bốn cho nên cuối cùng hòa nhập vào lâm my tại khoản tiền là sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nguyên tương tự rất cắt lợi con số mặc dù như thế lâm my đã là cực kỳ thỏa mãn nàng mở phòng công tác đến nay chỗ kiếm được tiền toàn bộ cộng lại cũng không có khoản này nhiều tương tự cũng lần nữa chứng minh quang huy người mạnh mẽ sức hút nếu như không là tuyệt đối xem trọng đối cái này siêu hiện thực game giả lập chỉ cần chỉ số thông minh người bình thường cũng sẽ không nguyện ý tốn hao vài chục vạn thu mua một bộ du hy trang bị vất vả mọi người nàng cười h í p mắt nói rằng ngày mai ta lấy trước xuất phát từ ba mươi vạn cho mọi người chia hoa hồng còn lại tiền làm vi phòng làm việc chúng ta hàng ngày chi vốn lưu động phương hút đám người tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên mimi vạn thuế dựa theo năm tỷ lệ mỗi người bọn họ cũng có thể bắt được mười lăm nghìn nguyên chia hoa hồng đây chính là lần đầu tiên a phải biết rằng trước k i a phòng công tác vẫn luôn là miễn cưỡng duy trì mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng cơ bản tiền lương nhìn xem trên mặt mỗi người rào rạc tiêu dung triệu tê như trong lòng cũng là n o a n dung d n hắn không phải vì sắp tới tay chia hoa hồng tiền thưởng vui vẻ Mà một là có thể cùng cùng chỗ thể đồng bạn cùng một chỗ gây dựng gây sáu ự n g h i con lon bia nặng nề mà đụng vào nhau và nóng rượu dịch mang theo tuyết trắng bọt biển theo miệng bình tung tóe đi ra từng ly từng tí rơi vào sáu con hoặc giả l ớ a lớn hoặc là trắng non hoặc là mảnh khảnh trên tay cạn ly dương mi chiến đội sáu gã thành viên vây tụ chung một chỗ cộng đồng trẻ chén lẩn chứa hạnh phúc khoái hoặc mùi vị b i a dùng cái này đến chúc mừng vừa mới lấy được lần nữa thắng lợi giá trị to lớn thắng lợi cho dù là không uống được rượu lâm m y cũng cho mình uống vài h ụ n x u ố n g d ư ớ i nàng vẽ mặt phía trên mặt hiện lên đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt sóng mắt yêu kiểu nhiều hơn một ti bình thường ít có kiểu m ị v ẻ lý nguyên x o á i cùng âu dương mộ nhịn không được vụng trộm nhìn nàng thêm vài lần lâm m y ngược lại là không có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn lực chú ý của nàng bị hình chiếu trên màn hình không ngừng bắn ra tin tức cho hấp dẫn vung rượu bình cầm lấy vô tuyến k ỳ bộ ảm m ù sẽ tiến hành xem xét tất cả tin tức đều là tham dự lần này cạnh tranh đoạn gia gửi tới người đấu giá có thể trực tiếp chứng kiến mại ra id tin tức trừ phi hắn lựa chọn nặc dan nhưng là dùng kiếm tiền làm mục đích game thủ chuyên nghiệp cùng chức nghiệp chiến đội tuyệt sẽ không cho là an phận là chuyện tốt đ ề u ước gì danh tiếng của mình càng lớn càng tốt trong chuyện này cũng bao gồm tốn hao hơn tám mươi vạn trụ được phù thủy bốn cái bộ long kỵ vương tử long kỵ vương tử lần này cho các ngươi chiếm tiện nghi rồi lần sau bất quá phù thủy hoặc là kỵ sĩ đỉnh cấp trang bị trực tiếp liên lạc ta không cần đi đấu giá giá tiền thương lượng là được lâm y đương nhiên là một lời đáp ứng như vậy đỉnh cấp kim chủ là tất cả g a m thủ chuyên nghiệp đoàn đội tha thiết ước mơ khách hàng lớn càng hiếm có quý giá tài nguyên người ta dứt một sợi tóc đều so với người chơi bình thường hơn của thô những thứ khác nhắn lại cũng gần như lâm my tất cả đều vui vẻ đem các loại giữ tại khách hàng lớn đều ghi chép lại nàng mở phòng công tác cũng có hai năm thời gian rồi nhưng là vì trước kia kinh doanh không tốt đỉnh đầu thực không có gì hộ khách hiện tại dương my chiến đội bung tha cho gia nhập du hy gây dựng sự nghiệp công ty tiếp tục làm một mình nhất định phải tóm chặt lấy những n à y chất lượng tốt hộ khách tài nguyên vì tương lai phát triển đặt trụ cột sau một lát lâm my lần nữa nhận được một cái tin tức làm cho mọi người giật mình là g ử i thư tín người dĩ nhiên là vị kia cùng lòng kỵ vương tử tranh đoạt nạc danh người tất cả người đấu giá id tin tức thượng đều có ra giá số lần biểu hiện cho nên sẽ không lầm lâm m y vội vàng mở ra xem lập tức ngây ngần cả người n ạ c tờ l a y ơ lâm m y tỉ tỉ xin chào ta muốn gia nhập các ngươi dương mi chiến đội như thế nào đây lâm m y kinh ngạc làm sao ngươi biết tên của ta lâm m y du hi id là mi mi đối phương rõ ràng biết rõ nàng tên thật vậy thì có điểm làm người ta giật mình rồi n ạ c tờ l a y ơ ha ha lâm y tỉ tỉ của ngươi dương mi chiến đội hiện tại có thể có danh tiếng Ta còn biết các ngươi mời vừa rời đi lôi đỉnh công ty ta đây cá hồng lĩnh cân có thể không thể gia nhập đâu này nói lên hồng lĩnh cân nếu không nàng và long kỵ vương tử kịch liệt cạnh tranh phu thủy bốn cái bộ tuyệt đối cũng đập không ra cao như vậy giá nàng làm hảo sự không lưu danh lâm m y cũng phải nhận nhân tình này nhưng lâm m y còn rất là hiếu kỳ chúng ta là chức nghiệp chiến đội bất quá ngài cũng không thiếu tiền dùng chứ tại sao phải lựa chọn gia nhập chúng ta chiến đội đ â u này nặc tờ lay ơ bởi vì thú vị a sau một khắc vị này thần bị nặc tờ lợ cho lâm y phát tới một tấm đẳng cấp trang、screenshot. phương hút con mắt đều nhìn thẳng ta dựa vào lẹ vào hai mươi hai thánh kỵ sĩ toàn thể cường tê nguyên bộ c h á c t u y ệ trang t trước mắt quang huy bên trong chủ lưu loạn gia đẳng cấp tại mười tám lẹ vào hai mươi t à hưu lẹ vào hai mươi hai thánh kỵ sĩ vậy thật tâm cố chấp tuyệt đối thuộc về game thủ hàng đầu hàng ngũ hơn nữa hắn vẫn toàn thể chất tiểu lực lượng tiêu chuẩn mở tờ tăng điểm hp lượng máu vượt qua một nghìn năm trăm điểm có thể vung đồng dạng là thánh kỵ sĩ triệu tê như ba đường phố cái gọi là toàn thể chất tiểu lực lượng chính là dùng thể chất tăng điểm làm trọng mới phân thân trang bị lực lượng đến nhu cầu là trước mắt quang huy trong đó phổ biến nhất thánh kỵ sĩ tăng điểm như triệu t ê như, như vậy lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn đều xem trọng tuyệt đối thuộc về dị đoan tà phái mà làm vi thánh kỵ sĩ m ở tờ h đối với trang bị yêu cầu rất cao không có tốt trang bị tốt cao thể chất cũng là chịu không được mà vị cầu về chỗ nặng tờ lỡ trang bị cũng vô cùng tốt toàn thân chắc tuyệt trang không ít hay là c h ự c phẩm tuy nhiên không phải cả bộ chuẩn trang bị nhưng là đủ để ngạo thị quần hùng rồi chỉ là như vậy một vị không thiếu tiền cao cấp thánh kỵ sĩ muốn gia nhập nho nhỏ dương mi chiến đội quả thật làm cho người khó hiểu phải biết rằng dương mi chiến đội cũng chỉ là hiện tại vừa mới đã có một chút nổi tiếng vô luận là thực lực hay là danh khí cùng những k i a lão bài tinh anh chiến đội hoàn toàn không cách nào so sánh với nói cách khác dương mi chiến đội tòa miếu nhỏ này thực sự điểm chứa không nổi người tôn chủ này động đưa tới cửa đại thần mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau liền lâm mi cũng không biết làm thế nào mới tốt đem nhờ giúp đỡ mục quang nhìn về phía triệu tên yêu n ặ n g tờ lây ơ lâm mi tỷ tỷ ngươi thống k h ó á i điệp a được chưa một câu triệu tên y u trầm giọng nói đáp ứng hắn triệu tên y u biết rõ lâm mi chân chính băn khoăn là cái gì nhưng là hắn thật sự không lo lắng đối phương gia nhập chiến đội sau sẽ đối với chính mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp trên thực tế trước mắt ngay tại quang huy trong đó có được song thánh kỵ sĩ chiến đội rất nhiều theo ngoạn gia đẳng cấp địa không ngừng tăng lên gặp phải khiêu chiến cũng càng lúc càng lớn cao cấp b u ô n cao giai độc lập vị diện độ khó cao nhiệm vụ nhu cầu đều muốn cầu một nhánh chiến đội đầu tiên có thể đối phó được bàn lại đánh thắng được có chút chiến đội vì tăng cường chiến đội năng lực phong ngự thậm chí dùng song thánh cùng song quồng chiến bốn t tổ hợp thì ra là hai vị chủ t cùng hai vị phó t triệu à i phối người chiến đội, pháp thượng thủ thành một tật một tạo sư cung cùng song dùng đạo để n chiến độc lập vị d n h i ệ quả t ư ơ n g đối k h á t rất i Nghiu ệ u Tê r rõ ràng nhược điểm của mình chỗ nếu như có thể có vị này cao cấp thánh kỵ sĩ khác gia nhập liên minh dương m i chiến đội không thể nghi ngờ đem gia tăng thật lớn chiến đội lực phòng ngự đồng thời giảm bớt hắn phòng thủ áp lực tuyệt đối có thể làm cho hắn phát huy ra lớn hơn tác dụng đối cả nhánh chiến đội thực lực tăng lên tuyệt không chỉ có chỉ là gia tăng rồi nhất danh thành viên đơn giản như vậy về phần nói đối phương khả năng có mục đích riêng triệu tây như cũng không cho là đúng bởi vì dương mi chiến đội chỉ sợ cũng không có đồ gì đáng giá cho vị này không thiếu tiền thánh kỵ sĩ n g ố c nghẽ lúc trước uống hai ngụm bia lâm m y đến lúc này có điểm cảm giác say thượng mất rồi nàng mơ mơ màng màng gật gật đầu hồi phục tin tức tỏ vẻ hoan nghênh đối phương gia nhập liên minh đồng thời nói cho đối phương biết của mình phương thức liên lạc vừa mới thối ra bản thân số tài khoản lâm m y rõ ràng không chịu nổi thân thể nghiêng một cái trực tiếp dựa vào triệu tên nhu trong ngực như vậy sẽ say rồi triệu tên nhu thật sự là dợ khóc dợ cười đành phải nhấc cả hai chân của nàng đưa nàng ôm lấy ta tống mi mi đi lên các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút buổi tối không cần lên tuyến mọi người ngủ ngon rớt nhìn xem triệu tê n h ư đem lâm mi ôm lên lầu lý nguyên x o á i cùng âu dương mộ hai mặt nhìn nhau đều theo lẫn nhau trong mắt của thấy được một chút bất đắc dĩ an tiểu hải thầm nói mi mi tỷ không thể uống cũng đừng có uống nha bị người chiếm tiện nghi rồi phương húc cười nhạt ngươi thằng nhóc rách dưới biết cái gì mi mi tỷ cùng đại ngưu ca lớp ngươi cũng đừng có si tâm v ọ n g tưởng an tiểu hải giận tí mặt con lợn béo đắn chết ai là thằng nhóc r á dưới xem ta độc nhận bôi h ầ phương húc ha ha, ha c ù n bạo liên kích an tiểu hải phi phi ta nhổ vào ngươi có thể hay không có điểm sáng ý luôn một chiêu này ta đánh a lý nguyên x o á y cùng âu dương mộ nhìn nhau một cái đồng thời nhào tới lập tức chiến thành một đoàn chính tiến vào mi mi gian phòng triệu t ê như nghe xuống lầu dưới đậu tĩnh nhịn không được lắc đầu tên gia hỏa này kỳ thật đều vẫn là tiểu hải tử phòng chừng trước kia lâm mi quản bọn hắn cũng không còn thiếu đau đầu hắn đem lâm mi cẩn thận đặt ở chăn đệm nằm dưới đất lên trong phòng nhiệt độ có điểm thấp lại vì nàng đắp lên thẳng mỏng tại nho nhỏ đèn bàn chiếu dọi xuống thiếu nữ khuôn mặt nhộn chóng mặt đặc biệt b ê người hai mắt giống như bế không phải bế mềm mại đáng yêu động lòng người thấy triệu t như cũng nhịn không được nữa trong lòng hơi đ ộ n g nhưng triệu t như dù sao không phải người thường tâm tính kiên nghị năng lực tự kiểm chế rất mạnh hắn rất nhanh đẻ xuống xung động của nội tâm đại ngư ca đang lúc triệu t như sắp sửa đứng dậy lúc rời đi lâm m y đột nhiên dối ra hai tay ôm lấy cổ của hắn nhẹ giọng dù gì nói ngươi hôm nay nói lời là rất nghiêm túc sao triệu t như không khỏi mật người hắn hôm nay nói rất nhiều lời nói hoàn toàn không biết là cái đó một câu làm cho lâm y như thế canh cánh trong lòng để uống say còn không có quên bất quá đại khái là bởi vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện thiếu nữ cũng rất mệt mỏi nói xong câu đó sau nàng liền ngủ thật say hô hấp trở nên kéo dài triệu tê nhu thở dài một hơi nhẹ nhàng mà buông cánh tay của nàng sau đó tắt đi đèn bàn lặng yên đứng dậy rời khỏi phòng làm mộng đẹp đóng cửa phòng hắn trong lòng lặng lẽ nói rằng chương một trăm ba mươi sáu thánh đường nhiệm vụ ra tổng thành quang minh thần điện thánh đường triệu tê nhu đem p h á p áo tư anh linh giao cho thần thánh kỵ sĩ gỗ hẹ tự trong tay đây là hoàn thành nhiệm vụ một bước cuối cùng gỗ hẹ tự thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng hắn đem anh linh trịnh trọng sắp đặt tại thánh đường cung phụng màu vàng chén thánh lên sau đó hướng triệu t ê như đi kỵ sĩ lễ dũng cảm kỵ sĩ cảm tạ ngươi vi thánh đường trả giá cố gắng gợi ý của hệ thống ngươi hoàn thành pháp áo tư nhiệm vụ đạt được hai trăm năm mươi nghìn điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ đạt được thánh kỵ sĩ kỹ năng quần thể trào phúng đạt được thánh kỵ sĩ kỹ năng thánh hữu quang hoàn đạt được thánh kỵ sĩ kỹ năng thánh lực cân nhắc quyết định chủ vị diện danh vọng một thánh đường danh vọng năm gộ hẹ tức độ thiện cả mười nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ ba cái kỹ năng triệu t như không khỏi mở to hai mắt hoàn thành pháp áo tư nhiệm vụ tất nhiên có phần thưởng phong phú từ lúc triệu tê n h ư u trong dự liệu nhưng là hắn không có nghĩ tới là lại đồng thời đã lấy được ba cái chức nghiệp kỹ năng quân thể trào phúng sơ cấp phụ trợ kỹ năng tiêu hao năm điểm thánh lực hấp dẫn 10 mét trong phạm vi tất cả mục tiêu cựu hận thời gian chờ 60 giây đây là trào phúng kỹ năng bản thăng cấp là làm mở tờ chuẩn bị kỹ năng bất quá bảy trào kỹ năng uy lực mạnh mẽ cũng thập phần nguy hiểm nhất là đang đối mặt đại lượng quái vật vây công giới tình huống kỹ năng này không thể đơn giản vận dụng tăng lên năm t h ứ c dưới kính trong tất cả đồng đội kể cả tự thân mặt trái hiệu quả chống cự duy trì thời gian sáu mươi giây thời gian chờ sáu mươi giây kỹ năng này có thể gia tăng chiến đội thành viên đối kích độc t ê dại hỏa đá suy yếu chờ một chút mặt trái công kích được miễn s á t suất trong chiến đấu vô cùng thực dụng quân thể trao phúng cùng thánh h ư u quang hoàn thuộc về thanh kỵ sĩ kỹ năng bình thường đã sợ kỳ h i ệ u giá cả cũng không quý cho dù là hiện tại không có được hắn cũng phải cần chuẩn bị chính mình mua xăm năm giữ nhưng là cái thứ ba thánh lực cân nhắc quyết định kỹ năng tự hoàn toàn bất đồng thánh lực cân nhắc quyết định không phải bị kỹ nhưng bởi vì tuân gia khái tỷ lệ rất thấp tại thị trường thượng có tiền m à không mua được phi thường vô cùng săn quý giá trị tuyệt không so với bí kỹ tới càng kém thánh lực cân nhắc quyết định sơ cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao năm mươi điểm thánh lực công kích m ộ mươi m thẳng tắp cự ly trong tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn hai mươi lăm thời gian chờ sáu mươi giây đây chính là triệu tê n h ư tha thiết ước mơ cự ly xa kỹ năng công kích nó ở một mức độ rất lớn đền bù thánh kỵ sĩ c h ứ c nghiệp chỉ có thể cận chiến không cách nào đánh xa xấu hổ mặc dù nói hữu hiệu phạm vi công kích chỉ có m ư ơ i m nhưng là vận dụng làm lời nói uy lực rất mạnh dùng để đối phó cao mẫn đối thủ càng không sai triệu tê như từng tại diễn đàn đao luật vì đeo chiến đấu ở bên trong gặp qua những thứ k h á c thánh kỵ sĩ ngoạn gia dùng qua vô luận là đẹp mắt kỹ năng hiệu quả hay là cường đại lực sát thương đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu có thể miễn phí đạt được kỹ năng này không thể nghi ngờ là tiết kiệm được một số tiền lớn mà quan trọng nhất là thông qua không phải chức nghiệp kỹ năng nhiệm vụ đạt được kỹ năng không tiêu hao kỹ năng điểm số chẳng khác gì là khen thưởng thêm triệu tê như ba cái quý báu kỹ năng điểm số theo ngoạn gia đẳng cấp không ngừng tăng lên đủ khả năng học được kỹ năng sẽ càng ngày càng nhiều bất luận cái gì một tờ lỡ đều khó có khả năng đem bản nghề nghiệp tất cả kỹ năng đều nằm giữ trong đó tất nhiên phải có điều lựa chọn mà kỹ năng đẳng cấp tăng lên càng trọng yếu vô cùng kỹ năng điểm số chỉ biết càng ngày càng chân quý so sánh dưới kinh nghiệm của nó danh vọng ban thưởng đều không coi vào đâu triệu tê n h u cảm thấy mỹ mãn đáp lên ó i đa tạ gỗ ẹ tật đại nhân ban thưởng tới tay nhiệm vụ hoàn thành đang lúc triệu tê n h u chuẩn bị bị gỗ ẹ tật truyền tống xuất phát từ thánh đường thời điểm vị này thần thánh kỵ sĩ nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát đột nhiên mở miệng nói rằng dự bị vinh quăng kỵ sĩ triệu đại、Niu. chỗ này của ta có cái trọng yếu thánh đường nhiệm vụ muốn giao cho ngươi ngươi nguyện ý tiếp nhận sao thánh đường nhiệm vụ triệu tê n h u lập tức tinh thần đại c h ấ n không chút do dự nói rằng nguyện ý gỗ ẹ tớ mỉm cười khuôn mặt kiên cường đường cong hiện ra vài phần n u hòa ngươi không cần vội vã đáp ứng ta trước nói cho ngươi biết nhiệm vụ này nội dung cặn cái đi hắn nâng tay phải lên tại triệu tê n h u trước mặt của nhẹ nhàng vung lên vô số đoàn huy quang trong nháy mắt lăng không ngưng hiện hình thành ó n g ánh khắp nơi ngân hà hiện ra tại giữa hai người làm cho người ta hoa mắt thần mê xem thế là đủ rồi những này tinh huy to như chân trâu tiểu như hạt gạo nhan sắc có vàng l óng ánh có ngân bạch cũng có xích hồng chúng nó chậm dại xoay t r ò lấy tản mát ra mê người ánh sáng nhu hòa cũng chiếu sáng triệu tên như gương mặt của gô e t tớ nói rằng ngươi bây giờ thấy được là chúng ta quang minh chủ vị diện tất cả đã phát hiện độc lập vị diện tại trong chuyện này về chúng ta dạ tổng thành quang minh thần điện tất cả độc lập vị diện cùng sở hữu mười lăm cá hắn lần nữa phất tay tuyệt đại bộ phân chùm sáng biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi chỉ còn lại có giải rác mười cái gô ed tớ chỉ vào một cái trong đó quang đoàn nói rằng đây là chúng ta thánh đường trực tiếp quản hạt cấp dê vị diện tợ dễ tởn tợ dễ tởn có được một tòa lãnh địa cùng 5.500 danh dân trong thuộc địa tài nguyên phong phú là thánh đường chúng ta trọng yếu quyền sở hữu thần thánh kỵ sĩ n g ó n tay của tiêm đụng chạm lấy tinh huy này cái so với hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu chùm sáng vô thanh vô tức triển khai hình thành một bộ ba thước vông hình ảnh trong tấm hình xuất hiện sân xuyên sông rừng rậm bình nguyên cùng thành c h ấ n ảnh hưởng thậm chí có thể chứng kiến thật nhỏ như nghĩ đích nhân loại gô ệ t tiếp tục nói gần nhất tờ dễ tởn t tình huống không thật là tốt vị diện l ĩ n h chủ an lan hướng thần điện báo cáo phát hiện hấp huyết quỷ xâm lấn dấu hiệu đã có không ít dân trong thuộc đ ị a n g ộ hại bởi vậy thỉnh cầu thánh đường cho viện trợ nhưng là hiện tại thánh đường đại bộ phận lực lượng đều bị điều đi chính phủ vừa mới phát hiện b ê cấp vị diện h o a g i ã cho nên tạm thời không cách nào phái người trợ giúp tờ dễ tởn t g ô ẹ tớn nhìn xem triệu tê nhu nói rằng ngươi chỗ phải hoàn thành nhiệm vụ chính là đại biểu thánh đường đi trước tờ dễ tởn trợ giúp lính chủ an lan tìm được hấp huyết quỷ xào huyện tiêu diệt chúng nó hơn nữa phá hủy vị diện truyền tống trợ c、e、hắn ỉ để c h vừa nghĩ như vậy chỉ nghe được gỗ hẹn、e、tờ nói rằng tờ diễn tần tình huống so với đặc thù một khi chết trận ở bên trong đẳng cấp đem rơi xuống một bậc hơn nữa sống lại sau không cách nào lần nữa tiến vào ngươi bây giờ đổi ý còn kịp triệu tên như dợ khóc dợ cười tốt tại này trừng phạt còn có thể thừa nhận chỉ là đề cao thật lớn nhiệm vụ khó khăn t a tuyệt không hối hận gộ h、e、ẹ tật thỏa mãn gật đầu ngươi có một k h ỏ a d ũ n g cảm c h i tâm hấp huyết quỷ lực lượng rất mạnh ngươi có thể tổ kiến một chi nhiều nhất không cao hơn chín người tiểu đội đi trước tợ tờ dệt tần còn ngươi n ữ a phải n h ớ kỹ đạt được l ĩ n h chủ an lan tín nhiệm cùng duy trì là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt vị này thần thánh kỵ sĩ móc ra một chi quyển t r ụ đưa cho triệu tên như đây là tợ tờ dệt tần vị diện truyền tống quyền t r ụ triệu tên như tiếp nhận quyền t r ụ sau một khắc h ắ n bị gỗ ẹ、e、tân chuyển đưa ra thánh đường lại có thể là một vố lớn rồi đứng ở người đến người đi cửa thân điện triệu tê nhu n dùng sức nắm chặt trong tay vị diện truyền tống q u y ề n chủ, c h i ế n ý bốc lên sáng ngày thứ hai tiểu trong biệt thự phi thường náo nhiệt lâm mi loay hoay chân không chạm đất nàng đầu tiên là cùng nghiệp chủ ký kết chính thức hợp đồng thanh toán xong nửa năm tiền thuê sau nhờ có cái này chàng làm cho triệu tê nhu n phương húc bọn người vô cùng hài lòng nhà nửa năm quyền sử dụng x o n g phương ước định đến lúc đó đều hài lòng lời nói còn có thể tiếp tục kéo dài ký kết vừa ký hết hợp đồng đêm qua tại đại siêu thị mua vật phẩm đưa tới kể cả giường chiếu gia c ụ n h ậ t dụng điện gia dụng cùng số lớn đồ dùng hàng ngày lâm my lại chỉ huy phụ trách vận chuyển công nhân còn có triệu t ê như bọn họ cùng một chỗ đậu thủ đem biệt thự cao thấp hai tầng bố trí được rất là ấm áp thư thích chân chính có nhà cảm giác bận rộn tận tới lúc giữa chưa phân bố trí nhà mới công tác cuối cùng là tạm thời có một kết thúc triệu t ê như cũng không bị gì h á n thể lực rất mạnh duy trì điểm ấy tiểu sống hoàn toàn không nói chơi chỉ là khổ phương húc lý nguyên soái an tiểu hải cùng âu dương mộ bốn trạch nam mỗi người mệt mỏi như cầu giống nhau nằm sấp ở trên ghế s a lon chảy m ồ h ô i thở phương h ú t hét lên ta không nghĩ lại chuyển động mi mi tỉ ngươi làm làm hảo sự cho chúng ta mua chút thức ăn nhanh trở về đi lý nguyên x o á i ba người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu mệt mỏi đều lười nói chuyện lâm mi cười híp mắt nói rằng mọi người khổ cực buổi trưa hôm nay ta muốn mời mọi người ăn cơm lại phát hồng bao tiền l y xì chia hoa hồng dạng như vậy vô l u ậ n là phương h ú t hay là lý nguyên x o á i toàn bộ đều tinh thần tỉnh táo lập tức nhảy dựng lên đi leng k n g ngay vào lúc này phòng khách chôn cửa văng lên chương một trăm ba mươi bảy mới tới thanh kỵ sĩ ai vậy cự ly gần nhất phương húc đi qua đem cửa phòng mở ra vừa mở môn chứng kiến đứng ở cửa có hai người hắn rất có cảm xúc muốn đóng lại cửa nhà một lần nữa các ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới không phải ai khác đúng là diệp chính tín cùng diệp chính hy hai huynh đệ hai mươi tuổi thiếu niên cao cao gầy teo mặc màu đen áo ngắn cùng quần j e a n tăng thêm trên mặt vĩnh viễn mang theo cao nạo g biểu lộ ngược lại khá hay diệp chính hy hừ một tiếng nói rằng chúng ta như thế nào không thể tới chúng ta cũng là dương mi chiến đội đấy diệp chính、tín、trực tiếp vượt qua nhóc béo đi đến đối với lâm mi cười hắc hắc mi mi tỷ chúng ta bị lao tỷ đổi u ra ngoài nghe nói phòng công tác chuyển đến nơi đây cho nên tới tìm nơi nương t ự a n g ư ơ i lúc này mọi người mới nhìn đến cửa ra vào còn bày biện lưỡng trích đại túi du lịch xem ra thật đúng là đến tìm nơi nương t ự a lâm mi cười nói các ngươi lão tỷ còn thật cam lòng à nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lão hũ bình thường lại là tối đ a u hai người các ngươi các ngươi nói điều tốt lời nói hò hét nàng không phải tốt ngoan ngoan trở về đi phương húc dùng sức gật đầu hắn nhìn thấy cái này hai huynh đệ cũng cảm giác khó chịu an tiểu hải cùng lý nguyên soái cũng gần như đừng nói nữa nói đến đây cá diệp chính hy trên mặt cao ngạo cũng duy trì không thể lần này lao t ỷ là thật tức giận mi mi t ỷ nếu như ngươi không chứa chấp chúng ta chúng ta đều được ngủ ngoài đường lâm m i xem bọn h ắ n đủ rũ túi đầu bộ dáng cũng không đành lòng đánh lại kích vậy được rồi ta an bài huynh đệ các ngươi ở một cái phòng một lát mua nữa hai giường trở về không trả tiền được theo các ngươi tiền lương ở bên trong trụ tốt quá hai huynh đệ lập tức mừng rỡ lập tức đem hành lý của mình chuyển vào vào lâm y lại nói với an tiểu hải tiểu hải nếu không ngươi cùng phương húc ở một gian không được an tiểu hải cả kinh nhảy dựng lên mập mạp chết bầm ngủ ngáy ngủ nhất là còn hay nói mớ còn tốn hơi thửa lời ta không nên cùng hắn ở vừa mới đóng cửa lại địa phương h ú t giận dữ thằng nhóc rách dưới nói gì thế lâm mi vẻ mặt đau đầu thật tình là lấy hai cái này không có biện pháp triệu tê như nói rằng làm cho tiểu hải cùng đầu gô cùng một chỗ ở lầu dưới gian lớn đi cũng rất rộng rãi hiện tại dương mi chiến trong đội triệu tê như là hoàn toàn xứng đáng lao đại lời của hắn phương húc cùng an tiểu hải cũng không dám không nghe âu dương mộ cũng không có ý kiến chuyện này t ự định xuống tới len k e n ngay vào lúc này t r u n g cửa lại v ă n g lên phương hút bực bội ai vậy hôm nay còn không dứt lao tử đổi nghề đ ư a n g ư ờ i gác cổng được một bên điệp điệp bất hưu hoán trách hắn một bên mở ra vừa mới đóng k ý m ô n một giây sau nhóc béo như là bị lẹ vèo ba mươi l ĩ n h chủi bột hắc vu yêu hóa đá pháp thuật đánh c h ú n g xứng s ờ ở ngây người tại nguyên c h â không thể động đậy miệng há thật to trợn mắt há h ố c mồm cửa ra b ả o đứng ở một vị quần trắng thiếu nữ thiếu nữ đại khái mười sáu mười bảy tuổi tả hưu thân cao thì tại một m sáu cao thấp nhưng là dáng người u y ệ n chuyển duyên dáng yêu kiểu mặt trái xoan lông mi hình lá liễu mũi cao thẳng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn trong mắt màu đen sáng trói hoảng như tinh thần một bộ tinh khiết bạch sắc dưới váy nắn g lộ ra bạch xanh xanh tiểu thối nhìn về phía trên có không nói ra được động lòng người đáng yêu giữa hẻ ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của nàng phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng màu vàng áo ngoài tóc dài tới eo như là tương lai tự nhị thứ nguyên thế giới nữ thần sự xuất hiện của nàng như là một chi phá g i á p tiễn vô tình xuyên thủng phương húc cái này thâm niên chạch nam cánh cửa lỏng trong nháy mắt rơi vào tay giặc chỉ có thể nhấc tay đầu hàng lang lang hoàn toàn nói không ra lời không chỉ có chỉ là phương húc diệp gia huynh đệ, lý nguyên soái còn có âu dương mộ cũng đều thấy nhìn không chuyển mắt nói thật lâm mi coi như là rất xinh đẹp rồi nhưng là cùng vị này như tinh linh nữ hài so với hay là kém một chút ở đây giống được trong đó cũng chỉ có triệu tê như n đủ đủ chấn định hỏi xin hỏi ngươi tìm a i thiếu nữ mắt sáng lên nhẹ giọng hỏi xin hỏi dương mi phòng công tác là tại nơi này sao ta tìm lâm mi tỉ tỉ lâm mi kinh ngạc ta là lâm mi ngươi là nàng có điểm không thể tin được bộ dạng thiếu nữ đi vào phòng khách đi đến lâm mi trước mặt của nàng đem có chứa lờ vờ tiêu chí va ly sách tay bông xinh đẹp cười nói lâm mi tỉ tỉ xin chào ta là d i ệ p thiên thiên lâm mi ha hốc mồm tâm hữu thiên thiên kết là n g ư y i muốn gia nhập chúng ta chiến đội vị này quần trắng thiếu nữ không phải ai khác chính là đêm qua cùng lòng kỵ vương tử tranh đoạt phù thủy bốn cái bộ hơn nữa hy vọng gia nhập dương mi chiến đội vị kiện ặ n g p tờ l a y ơ cái gì phương húc bọn người quả thực không thể tin vào thai của mình mỗi người thần sắc cổ quái tới cực điểm bọn họ thật sự không cách nào đem trước mắt vị này đáng yêu động nhân thiếu nữ cùng toàn thể cường tê nguyên bộ trác tuyệt giả lệ và hai mươi hai thánh kỵ sĩ liên lạc với cùng một chỗ cảm giác mình cả người cũng không tốt rồi diệp thiên thiên nhẹ nhàng cười lộ ra hai cái lún đồng tiền là ta lâm my tỉ tỉ ngươi hoan n g h ê n sao hoan n g h ê n lâm my lập tức đã tỉnh h ồ n lại ta chỉ là không có nghĩ đến mọi mọi ngươi xinh đẹp như vậy ngươi bao lớn vẫn còn đi học chứ người trong nhà biết không nàng buổi sáng thời điểm cùng diệp thiên thiên thông qua điện thoại ngược lại biết rõ đối phương tính chỉ là không có nghĩ đến diệp thiên thiên nhìn về phía trên nhỏ như vậy trong nội tâm khó tránh khỏi có điểm do dự diệp thiên, thiên túi h i ê n đầu xuống lộ ra một tia thương tấm vẻ ta vừa lĩnh mười tám tuổi chứng minh nhân dân trường học sớm được nghỉ hè nhà của ta tựu i tại thượng hải người trong nhà cũng không trông nom ta đấy ca ca ta đều chê ta cho hắn gây phiền thoái nàng nói được đ i ề m đạm đáng yêu lâm m h i quả thực đau lòng không khỏi kéo lại đối phương bàn tay nhỏ bé không quan hệ không quan hệ ngươi nguyện ý tại tỷ tỷ nơi này ở bao lâu đều chúng ta nơi này phòng ở rất lớn rất rộng rãi diệp thiên thiên lập tức vui vẻ ra mặt rất là thân thiết ôm lấy lâm m h i cánh tay của lâm m h i tỷ tỷ ngươi thật tốt ta muốn cùng ngươi ở một cái phòng lâm m h i cười nói này không có vấn đề nàng là càng xem diệp thiên, thiên càng là ưa thích hai gã thiếu nữ sóng vai đứng chung một chỗ tựa như tỉ muội đều có các đích mỹ lệ không thể nghi ngờ làm trạch nam chiếm đa số dương mi chiến đội tăng thêm một đạo tịnh lệ phong cảnh sát phương húc cùng an tiểu hải bọn người tại c ư ử i ngây ngô nước miếng đều nhanh c h ạ y ra liền cao ngạo diệp ra huynh đệ cũng là chằm chằm vào cùng hai người mình cùng họ diệp thiên thiên xem bộ dáng kích động chỉ có triệu tê như thờ ơ lạnh nhạt trong nội tâm nghi hoặc vị này diệp thiên t h i ê nhìn n xem tuổi rất nhỏ bất quá mị lực kinh người thủ đoạn nói ba xạo dụ được lâm mi đầu vóc t r ò n váng chỉ sợ tuyệt không phải người bình thường vật như vậy nàng tại sao phải mắt ba ba chủ động đưa tới cửa gia nhập dương mi chiến đội triệu tê n h u chăm mối vẫn không có c á c h giải chẳng lẽ nói chỉ là phú tiểu thư nhà nhất thời cao hứng có lẽ là chú ý tới triệu tê n h u sáng ngời mực quang diệp thiên thiên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng hắn trừng mắt nhìn trong đôi mắt mang theo không nói ra được vẻ g à o hoạt lâm mi tỉ tỉ ngươi giới thiệu cho ta một chút đi h ả đúng rồi lâm mi đập vô c h á n vội v n g nói ta giới thiệu cho ngươi một chút đồng đội vừa vặn bọn họ đều ở vị này chính là triệu tê n h u triệu đại ngư kk cũng là chúng ta chiến đội đội trưởng nàng đầu tiên giới thiệu là triệu tê như diệp thiên, thiên lập tức không mình hành lễ nói đại nhu ca ca c còn xin chiếu cố nhiều hơn triệu tê nhu cười cười không cần k h á c h khí là ngươi chiếu cố chúng ta mới đúng hắn đ ố i vị này lai lịch không rõ diệp thiên thiên có mang cảnh giác bởi vậy giọng nói mang vẻ một k i a xa cách cảm giác ta gọi là phương húc phong t ư ờ n g chiến sĩ thiên thiên mội mội chào ngươi phương húc không thể chờ đợi được cũng không đợi lâm my giới thiệu chính hắn chức cho mình giới thiệu những người khác cũng không chịu yếu thế ta gọi là an tiểu hải quan huy i d hải t h ầ n đâm diệp chính tín diệp chính hy diệp thiên, thiên từng cái mỉm cười đáp lại nhưng là không có đi thêm lễ chờ đến lẫn nhau giới thiệu xong xuôi sau lâm my mang theo nàng đi lên lầu xem gian phòng tồn phóng hành lý sau đó một đám người tiền hô hậu ủ n g rời đi biệt thự đi phụ cận trong nhà ăn ăn cơm trưa dương my chiến đội thành viên số lượng thoáng cái tăng vọt đến chín người càng hiện ra náo nhiệt hẳn lên bất quá tại cơm t r ư a khoảng cách triệu tê như tìm một cơ hội lặng lẽ nói với lâm my tiểu cô nương này không đơn giản chỉ sợ sẽ mang tới không ít chuyện tình ngươi hỏi một chút trong nhà của nàng người ở nơi nào không được vẫn là tiễn đưa trở về đi lâm my nhỏ giọng nói đại n g ca ta cảm thấy được thiên thiên mọi mọi người rất tốt hơn nữa con nàng theo giúp ta triệu t như lòng mềm n h ú t vậy được rồi ngươi phụ trách trông giữ tốt nàng tuyệt đối không nên náo ra chuyện gì lâm mi nhuẩn miệng cười đại ngưu ca ngươi yên tâm đi triệu t như âm thầm thở dài cũng tạm thời chỉ có thể là như thế này rồi thực muốn mạnh mẽ phản đối cũng không có lý do thích hợp phương húc mấy người cũng muốn thất vọng không thiếu được nén giận chính mình những người này nhìn xem một đám vây quanh ở diệp thiên thiên bên người xôn xoen như mao đầu tiểu tử láo triệu đồng chí chỉ có thể tỏ vẻ không nói gì chương một trăm ba mươi tám vị diện nội dung nhiệm vụ chỉ dùng một cái hạ bộ trưa mới gia nhập dương mi chiến đội diệp thiên thiên t i ể u thắng được trừ triệu tê n h ư bên ngoài tất cả những người khác yêu mến lâm m y cùng nàng càng thân mật đến tựa như t ỷ mội diệp thiên thiên rất thản nhiên đem chứng minh nhân dân giao cho lâm m y đăng ký lập hồ sơ đồng thời tỏ vẻ gia cảnh của nàng có chút giàu có cũng không thiếu tiền xài gia nhập chiến đội chỉ là muốn thử xem dựa vào chính mình kiếm tiền tư vị mà qua hết cái này dài dòng buồn chán nghỉ hè sau nàng sắp trở thành thượng hải đại học nhất danh tân sinh hết thể hết thể đều có thể nói rõ diệp thiên, thiên là vị yêu mến chuyện mới mẹ vật khát vọng độc lập tự chủ phú quý tiểu thư nhà già chân chính bạch phú mỹ quan trọng nhất là nàng còn chưa có bạn trai đối với dương mi chiến đội một đám trạch nam mà nói diệp thiên thiên quả thực là không cách nào kháng cự nữ thần ngay cả đám hướng quả nôn thiếu n g ự âu dương mộ tại trước mặt nàng đều thử thay đổi tác phong của mình đối với triệu t ê như có chút bất đắc dĩ hắn ẩ n ẩ n cảm giác diệp thiên thiên không giống mặt ngoài như vậy thanh thuần đáng yêu nhưng cũng nghĩ không ra nàng gia nhập vào đối chiến đội có cái gì không được đối lâm mi cảnh cáo không có hiệu quả sau cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến ngược lại cái tiểu nha đầu này tựa hồ nhìn ra triệu t như cảnh giác cùng bất đắc dĩ t h ỉ nhiệm t h o ả à hướng h vụ của chúng ta chính là đại biểu thánh đường đi trước tờ dễ tởn trợ giúp lính chủ an lan tìm được hấp huyết quỷ xào huyện tiêu diệt hấp huyết quỷ hơn nữa phá hủy vị diện truyền thống trận sớm địa sau khi ăn xong bữa cơm tối triệu tê như đem tất cả chiến đội thành viên triệu tập đến cùng một chỗ thương nghị nhiệm vụ mới nhiệm vụ này đương nhiên là hắn theo gỗ ẹ tờ g i này lấy được thánh đường nhiệm vụ nhiệm vụ thất bại là có trừng phạt một khi chết trận tại tờ dệt tờn vị diện trước mặt đẳng cấp đem rơi xuống một bậc hơn nữa sống lại sau không cách nào lần nữa tiến vào đây là không hạn chế vị diện nội dung nhiệm vụ âu dương mộ có điểm kích động mặc kệ nhiệm vụ trừng phạt nặng bao nhiêu chúng ta đều không thể bỏ qua triệu tê như hỏi vị diện nội dung nhiệm vụ đúng phương húc xen vào nói nói liên quan đến vị diện lịch sử nhiệm vụ cũng có thể gọi là vị diện nội dung nhiệm vụ chúng ta trợ giúp lính chủ an lan tiêu diệt hấp huyết quỷ chính là can thiệp cùng thay đổi tờ dệt tờ d lịch sử tại chiến đội tất cả thành viên trong đó phương h ú c đối trò chơi nghiên cứu không thể nghi ngờ là s â u nhất hắn len lén liếc diệp tiên h t h i ê n liếc sau đó tiếp tục nói rằng vị diện nội dung nhiệm vụ rất hiếm thấy nhưng là một khi hoàn thành ban thưởng sẽ rất dày cùng thông thường nhiệm vụ bất đồng vị diện nội dung nhiệm vụ liên quan đến vị diện lịch sử một cái đoạn ngắn hoặc là một đoạn chuyện xưa cùng một cái truyền kỳ ngoạn gia tham dự trong đó hoặc là ngăn cơn sóng giữ hoặc là xa vào thành phá hôi đối với chân chính ngoạn gia mà nói có không giống bình thường mỹ lực loại sửa đổi này lịch sử cảm giác thành tựu tuyệt đối làm cho người ta mê mội đương nhiên vị diện nội dung nhiệm vụ khó khăn thường thường thật lớn tiến vào vị diện không có cấp yêu cầu hệ thống sẽ căn cứ tham dự ngoạn gia đẳng cấp thực lực đến hoạt động cả khó khăn nhiệm vụ ngoạn gia thực lực càng mạnh gặp phải đối thủ cũng càng mạnh ta xem qua ba cá vị diện nội dung nhiệm vụ kinh nghiệm bài viết hai cái thất bại một cái thành công nếu như chỉ cần là đối phó vị diện bên trong mục tiêu coi như đơn giản sợ nhất là xuất hiện đối địch trận doanh ngoạn gia tham dự trong đó diệp chính hy cũng gia nhập thảo luận có khả năng làm cho nhiệm vụ thăng cấp khó khăn trở thành vị diện trận doanh đối kháng nhiệm vụ chiến đội bên trong các thành viên đối với vị diện nội dung nhiệm vụ đều đã co hiểu rõ triệu tê ngư rất vui mừng chỉ là ba tên này thảo luận về thảo luận ánh mắt đều tới diệp thiên thiên bên kia phiêu mỗi người đều giống như khoe khoang vũ m a hùng rông như khổng tức liều mạng biểu hiện ra kiến thức của mình năng lực không hề hay biết phía sau cái mông đều hoàn toàn lộ ra triệu tê ngư quyết định thật nhanh nói mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng buổi tối bảy giờ đúng giờ tiến vào du hí chúng ta tại dạ tổng thành vị diện truyền tống trận tập hợp cùng một chỗ khởi hành đi trước tờ dệt tờn vị diện hắn sợ lại thảo luận tiếp mấy tên này muốn đánh nhau mọi người nhất tề gật lâm n i n h ấ c tay đại như ca ca ta đây nên làm chút gì đó lâm n i tại quang huy ở bên trong sinh hoạt m ạ n ra cho tới bây giờ đều không tham gia chiến đấu chỉ là lần này xem tất cả mọi người là tinh thần gấp trăm lần địa muốn bước trên hành trình mới trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn có chút nho nhỏ mất mát cảm giác đương nhiên nàng tuyệt sẽ không thừa nhận đây là bởi vì hâm mộ diệp thiên thiên có thể cùng triệu tê như cùng một chỗ sóng vai chiến đấu duyên c ớ triệu tê như cười nói mi mi ngươi xem tốt nhà của chúng ta đi ta đánh một b ả sạn dơ dạ kiếm đặt ở trong kho hàng ngươi trước bán đi, đi. mặt khác không cần tìm cho ta thánh kỵ sĩ kỹ năng ta vừa mới đã lấy được ba cái kỹ năng ban thưởng hoa、wow. hảo phương húc kêu sợ hãi đại ngưu ca ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sản giờ dạ rồi triệu tên như đem qua chỗ hoàn thành trong nhiệm vụ dùng phương húc là rõ ràng nhất hắn không khỏi mở to hai mắt vậy ngươi chẳng phải là đả thông cả cá vị diện chính phủ một cái độc lập vị diện trọng yếu nhất tiêu chí chính là đả bại vị diện buốt triệu tên như gật gật đầu đứng thật giống như ta vẫn là thứ nhất một mình đả thông độc lập vị diện ra hệ thống trả lại cho cá vị diện chinh phục giả danh sưng nhiệm vụ ban thưởng cũng rất tốt đại ngư ca ngươi thật không hổ là thần tượng của ta a phương húc khí đều lớn khẳng định có hệ thống vị diện thông cáo nhưng đáng tiếc đêm qua ta không có thượng du hy không thấy được ca hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề đại ngư ca ngươi bây giờ nhiều ít cấp triệu tê nhu nói rằng lẹ v è o mười bảy rồi đánh bột thăng một lẹ mèo đả thông vị diện phần thưởng một lẹ mèo lẹ v è o mười bảy dạng như vậy vô luận là lý nguyên soái an tiểu hải hay là diệp gia huy nệ h đ không khỏi sợ hãi than lẹ veo mười bảy có gì đặc biệt hơn người ngồi ở một bên diệp thiên thiên âm thầm h ữ môi bất quá nàng lập tức nhớ tới lần trước nhìn thấy triệu t ê n h u thời điểm triệu t ê n h u còn chỉ có lẹ veo mười ba lúc này mới nhiều ít ngày a mắt của nàng trong mắt hiện lên một vòng khác thường hào quang nụ cười trên mặt càng phát ngọt ngào tốt lắm triệu t ê n h u vô vô tay nói rằng bây giờ là sáu điểm còn có một tiếng đồng hồ lọ d ì n mọi người chuẩn bị đi một cá giờ trôi qua rất nhanh đào mắt đến buổi tối bảy điểm n a m ở thư thích giường mới lên dương mi chiến đội các thành viên mặc lên giả thuyết tiếp nhập trang bị đúng giờ tiến vào du hí ra tông thành địa vực truyền t ố n g trận triệu tê n h ư mang theo chiến đội bên trong sáu gã thành viên tại truyền t ố n g trận bên cạnh đã đợi chờ đợi mười phút bọn họ chờ đợi đúng là mới gia nhập chiến đội lẹ vào hai mươi hai thánh kỵ sĩ quan g huy ai đi tâm hữu thiên thiên kết diệp thiên thiên diệp tiểu thư bởi vì hắn là từ quang minh chủ vị diện phía đông thành thị chạy tới cần đi qua nhiều lần truyền t ố n g mỹ nữ luôn có phần ưu đãi cho dù là tâm cao khí ngạo diệp ra huynh đệ cũng là kiên nhẫn mười phần để mà thành tế đang lúc giao thông vãng lai、like、địa vực truyền t ố n g trận không thể nghi ngờ là hệ thống trong thành thị phồn mang nhất một trong những địa phương từng đáng ngọn ra đi vào từng đáng ngọn bên trong truyền tống trận ánh sáng long lánh vĩnh viễn không thôi lại là một đạo bạch quang hiện lên một tờ l ê bị truyền đưa tới rõ ràng là nhất danh võ trang đầy đủ nữ kỵ sĩ sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý một quang thon giải kiều khu bao vây tại sáng như bạc khôi giáp bên trong trước sau lồi l õ m d á n g người n g ạ o nhân nhất là hai cái thẳng tắp chân dài quả thực không tì vết chút nào dung mạo của nàng tình xảo mà mỹ lệ vũ mị bên trong mang theo một tia thanh kỵ sĩ đặc hưu thanh khiết khí chết bạo lộ tại hỏa phượng mũ giáp ra tiêm thai nhọn càng là nói rõ nàng chủng một vị mỹ lệ tuyệt luân tinh linh th chia làm hai đại trận doanh theo thứ tự là nhân tộc cùng tinh linh tộc kết thành quang minh đồng minh thú tộc cùng ma tộc thành lập n g u y ệ n huy đế quốc ngoạn gia có thể lựa chọn tùy ý chủng tộc gia nhập đồng minh hoặc là đế quốc tiến hành mạo hiểm cùng chiến đấu tuy nhiên cùng thuộc một cái chủ vị diện nhưng thị nhân tộc cùng tinh linh tộc ngoạn gia đều có các phạm vi thế lực dạ tổng thành thuộc về nhân tộc thành thị bởi vậy tinh linh tộc ngoạn gia số lượng tương đối không nhiều lắm cho nên khi vị này tinh linh nữ thánh kỵ vừa vừa hiện thân lập tức ở truyền thống trận p ụ cận k h n cho không nhỏ hành động mặc dù nói quang huy cho phép ngoạn gia tự hành đặt ra cùng điều cả dung mạo của mình trong trò chơi cơ bản không có gai xấu nhưng là giống nhau dung mạo nhưng lại có bất đồng khí chất trong hiện thực mỹ nữ có tự tin và khí chất cũng có thể dẫn vào đến trong trò chơi cho cảm giác của con người tự nhiên là rất có sự khác biệt mặc dù nói cảm giác chưa hẳn đáng tin bình thường dung mạo nữ nhân cũng có tự tin hòa khí chất nhưng là tự tin nữ thần hơn nhiều tự tin khủng long tới càng nhiều dứt bỏ tinh linh nữ thanh kỵ dung mạo không nói chuyện chỉ là nàng xuất hiện về sau trong lúc lơ đãng toát ra khí chẳng đều đủ để làm cho lòng người suy sụp bởi vậy lập tức có không ít n g o n gia vây lại đến gần chương một trăm ba mươi chín không thể để cho người b ấ t lo thiếu nữ đẹp nho nhã pháp sư xinh đẹp kỵ sĩ ngươi có nguyện ý hay không cùng một vị cường đại anh tuấn pháp sư đồng hành hung hãn chiến sĩ tiểu bạch kiểm pháp sư cút đi nhanh lên mọi tử muốn tổ đội sao mãi manh đạo tặc tỉ tỉ tỉ tỉ có thể hay không mang mang tiểu đệ a muốn điều kiện gì ngài cứ nói khóc khóc cung thủ các hạ tại hương nghĩ trong thế giới bản tính của con người thường thường bị phóng đại thậm chí sinh ra l ị c biến trong hiện thực vô năng bất tước phế vật ở trong đêm có thể là dụng manh thô lỗ tên côn đồ trong hiện thực chứng kiến mỹ nữ đổ mồ hôi lứa ra trạch nam ở trong game có thể là hoa ngôn xảo ngữ lừa đảo chỉ là đối mặt nhiều hơn cần cùng chờ đợi tinh linh nữ kỵ sĩ mí mắt dơ lên cũng không dơ lên trực tiếp xuyên qua đám người đi tới triệu tê nhu trước mặt của thản nhiên cười đại ngữ c a cho các ngươi lợi lâu tâm hữu thiên thiên kết diệp thiên t i ê n chính thức là cười khuynh thành đứng ở triệu tê nhu bên cạnh cùng sau lưng phương húc lý nguyên soái vân vân mọi người n h ẹ n họ nhìn g n chân chối sững sờ ngay tại chỗ nửa ngày đều nói không ra lời bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trong hiện thực vị kia tinh khiết thật đáng yêu làm rung động lòng người thiếu nữ tại quang huy bên trong hình tượng thật không ngờ bất đồng nhiều hơn mê người thành thục vũ mị cùng anh tư t á p s à n g khí chiết duy nhất không biến thành chỉ sợ chỉ có này tuyệt sắc dung nhan nhìn xem phía trước mặt tinh linh nữ thánh kỵ bọn họ đều không phân rõ sở người mới là diệp thiên thiên chân thật nhất diện mục triệu tê nhu mắt sáng lên hỏi chúng ta trước kia đã gặp mặt sao địa vực truyền t ố n g trận phụ cận ngoạn ra có rất nhiều thành quần kết đội càng không ít nàng vi cái gì có thể liếc t i ự u đem chính mình phân biệt ra mới gặp gỡ trong trò chơi diệp thiên, thiên triệu tê nhu trong lòng cũng không khỏi có một ti kính diễm nhưng là và những người khác bất đồng là hắn đối vị này thiếu nữ đẹp thủy chung đều ôm có một ti nghi kỵ bây giờ thấy nàng hoàn toàn bất đồng một mặt khác ngược lại âm thầm cảnh giác diệp thiên thiên hé miệng cười nói ta tin tưởng trực giác xem ra trực giác của ta không có sai giải thích như vậy làm cho triệu tê như cũng là không lời nào để nói hắn hướng diệp thiên thiên phát cái mời đưa nàng chính thức kéo vào dương mi chiến trong đội trở thành chiến đội tên thứ tám thành viên phương húc bọn người bởi vì này phát ra nho nhỏ hoan hô đưa tới chung quanh một mảnh ước ao ghen tị mục quang ni mã một đám hèn mọn bị ổi ra hỏa hà đức hả năng lại chiêu mộ được như vậy cực phẩm nữ thần chúng ta đi triệu tê nhu lập tức mang theo các đội viên hướng sư t h ắ p mặt khác hơi nghiêng vị diện truyền thống trận đi đến hắn sợ lại ở lại nơi này sẽ đưa tới nhiều người tức giận giữa h ẹ vừa mới bắt đầu nóng giận r a súc đó là thành quần kết đội đấy triệu tê nhu đột nhiên cảm thấy diệp thiên thiên gia nhập dương mi chiến đội có lẽ thật không có cái gì mưu đồ nhưng là của nàng bản thân liền là phiền phức hơn nữa tại có thể tiên đoán tương lai do nàng đưa tới phiền t o á i sẽ càng ngày càng nhiều cấp dê vị diện tợn tờ không phải công khai độc lập vị diện cho nên tại vị mặt truyền thống pháp sư nơi đó là căn bản tìm không thấy chỉ có cầm chuyên trúc vị diện truyền tống quyền trục mới có thể có được truyền tống cho phép đem vị diện truyền tống quyền trục giao cho vị lao pháp s ư kia sau một khắc dương mi chiến đội tất cả thành viên trong nháy mắt biến mất đã trải qua một lát long trời lỡ đất tràng cảnh biến hoa sau cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng đầu tiên đập vào triệu tê n h ư mi mắt rõ ràng là một vị lưng hùn vai gấu thiết giáp kỵ sĩ vị này kỵ sĩ hơn ba mươi tuổi bộ dáng đầu bóng lưỡng mày rậm khuôn mặt c ư n g nghị rộng r ã i mũi con ngươi đen m ụ quang sắc bén gánh vác thạc đại g a o hai lưới c h í n phủ hắn như là giống như cột điện đ một cổ hùng hán khí tức nào h tới trước mặt tại kỵ sĩ s o u lưng còn đứng trước một tiểu đội trang bị thông thường chiến sĩ tôn q u ý thánh đường sứ giả các người rốt cuộc đã tới chứng kiến triệu t ê như bọn người đầu bóng lượng kỵ sĩ lập tức tiến lên hai bước hành lễ nói ta l à p tợ dệt tờn lãnh địa hộ vệ đội đội trưởng l ẹ với hai mươi lăm thánh kỵ sĩ là khác chúng ta l ĩ n h chủ đại nhân an lan nam tức đang tại l ĩ n h chủ trong phủ chờ đợi các ngươi đã đến ánh mắt của hắn theo triệu t ê như bọn người trên thân từng cái đảo qua nguyên bản h ư n g phấn mong đợi trong đôi mắt lại lộ ra một tia thất vọng nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút miết tưởng triệu tênh lập tức tiến lên nói rằng là khắc kỵ sĩ xin chào ta là dương mi chiến đội đội trưởng triệu đại ngưu lẹ b è o mười bảy thánh kỵ sĩ chúng ta đại biểu thánh đường phía trước trợ giúp đỡ dễ tởn cũng hy vọng có thể được đến ngài phối hợp h ắ n có thể đủ rồi nhìn ra vị này là khắc kỵ sĩ thất vọng nguyên nhân đoán chừng là nhóm người mình đẳng cấp không đủ cao khi tiến vào du hy trước một giờ ở bên trong triệu tê n h ư u tại diễn đàn đêm ở bên trong tìm ra một ít về vị diện nội dung nhiệm vụ thiết mời tổng kết ra không ít có dùng là kinh nghiệm đầu tiên vị diện nội dung nhiệm vụ hoàn thành địa điểm là ở đặc thù độc lập vị diện trong đó ngoại trừ mới có thể xuất hiện đối địch trận doanh ngoạn gia bên ngoài sẽ không có nữa người chơi khác xuất hiện bên nhiệm vụ trong đó gặp phải ngoài ý muốn quấy nhiều sẽ ít đi rất nhiều tiếp theo tất cả nội dung nhiệm vụ đều có đủ duy nhất tính một khi bỏ qua đem không cách nào lặp lại cơ hội chỉ có một lần mà quan trọng nhất là nội dung nhiệm vụ thường thường dính đến số lớn n tờ cờ, mà chút ít n tờ cùng ờ c chủ vị diện đại bộ phận n tờ cờ bất đồng hệ thống giao phó bọn họ rất cao a i có được lấy trí năng hóa tình cảm giác hệ thống tại nhiệm vụ trong quá trình nr có thể vi nhiệm vụ n o ạ n g a cung cấp trợ giúp cũng có khả năng vi nhiệm vụ ngoạn gia mang đến p h i ề n thoái trung thành phản bội cảm kích lạnh lùng cựu thị cảm xúc cũng có thể tồn tại cái này không thể nghi ngờ cho nhiệm vụ đã tạo thành rất nhiều biến số mà đây cũng là nội dung nhiệm vụ mỹ l ự c chỗ không có bất kỳ tiến công chiếm đóng có thể tuần hoàn tràn đầy vô cùng biến số n g h ĩ phải hoàn thành nhiệm vụ tham dự nhiệm vụ ngoạn gia thực lực cố gắng cùng trí lực thiếu một thứ cũng không được ví dụ như trước mắt vị này lãnh địa hộ vệ đội, đội trưởng là khác không thể nghi ngờ là nhiệm vụ lần này một cá nhân vật trọng yếu nhưng là bây giờ hắn đối dương mi chiến đội sinh ra không tốt tâm tình cho nên triệu lập khắc dùng thánh đường nhắc tới tỉnh đối phương nghe được thánh đường hai chữ l ạ c k h ắ c biến sắc vẻ mặt nghiêm túc nói rằng các hạ nói quá lời vì t ợ diện tởn an nguy ta chắc chắn đem hết toàn lực xin mời theo ta sau khi nói xong l ạ c k h ắ c lập tức xoay người lại về phía trước bước đi đi triệu tê nhu mỉm cười ý bảo sau lưng các đồng đội cùng một chỗ đổi kịp hệ thống nở v ờ cờ, cờ dù sao không là người chân thật ai cùng tình cảm độ mô phỏng cũng là có cực hạn chỉ cần có thể tìm ra mạch lạc hoàn toàn có thể tiến hành lợi dụng cùng khống chế đây mới thực sự là chuyện thú vị h á n đối nhiệm vụ của lần này không khỏi tràn đầy c h ờ mong tại triệu tê n h ư dưới sự dẫn dắt dương mi chiến đội các đội viên đi theo lạc khắc cùng một chỗ xuyên qua quảng trường nhỏ hướng phía phía trước một tòa cao lớn tòa nhà đi đến tờ dễ tần vị diện trung tâm làm tờ dễ tần dẫn tờ dễ tần dẫn hạch tâm đúng là triệu tê n h ư bọn người hiện nay đang ở trung tâm h ắ t thạch thành bảo lĩnh chủ phụ phụ đệ tòa thành kích thước không lớn ngắm nhìn bốn phía có thể chứng kiến cao thấp kiến trúc cùng tường thành phỏng chừng cũng chỉ có thể dung nạp cả hai ba ngàn người bộ dạng trong thành bảo hương sân rộng cũng là nhỏ đến thương cảm tọa lạc tại quảng trường nhỏ bên cạnh linh chủ phụ không thể nghi ngờ là hát thạch thành bảo nhất khí phái pháo lúc chen trúc có năm tầng lầu cao độ gỗ thiệp kiến trúc tu kiến được trắng lệ cửa phủ đệ còn có võ trang đầy đủ chiến sĩ thủ vệ còn không có đi vào diệp thiên thiên đột nhiên nhanh hơn c ư ớ c bộ cùng triệu t ê như đi cá vai s ó vai nàng tại trong hiện thực thân cao kém triệu t ê như một mảng lớn bất quá ở trong game không sai biệt lắm có thể cùng triệu t ê như chỉ nghe vị này thiếu nữ đẹp thánh kỵ sĩ nhẹ giọng nói ra đại ngưu ca kỳ thật vừa rồi để cho ta tới đ ư ơ người đội trưởng này rất tốt trên danh nghĩa đấy Những lời này lời một ớ i vừa n g h a hồ rất mặt m mội, n g h khác diệp thiên tiên cũng đang dùng loại phương thức này đến ám hiệu sự thông tuệ của mình hy vọng có thể được đến triệu tê như càng nhiều là tán thành vị này chủ thật đúng là không thể để cho người bớt lo a triệu t ê như cười nhạt một cái nói ta tâm lý nắm chắc đấy diệp thiên thiên bất động thanh s ắ c n i ế t miệng nàng thì thật chính thức muốn nói là chờ một chút gặp mặt l ĩ n h chủ an lan nam tức thời điểm vẫn có cơ sẽ cải biến thân phận bất quá triệu t ê như cũng không biết là thật hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ không có cho nàng tiếp tục cơ hội mở miệng đoàn người đi vào l ĩ n h chủ phủ lại môn đi qua phòng khách rộng rãi lại đi qua thật dài hành lang tới chóp nhất đến một gian đơn độc trong phòng nghị sự chương một trăm bốn mươi quá ngu rồi g i tổng thành thánh đường tương ứng cấp d vị diện vợ dễ tợn an lan nam tức đang tại trong phòng nghị sự lẳng lặng chờ đợi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình là an lan nam tức lại là vị phong vận như xương người ước chừng hơn bốn mươi tuổi bộ dáng tuy nhiên tinh xảo trang dung không che giấu được khỏe mắt nếp nhăn nhưng là y nguyên còn bảo lưu lấy lúc còn trẻ vài phần mỹ lệ làm rung động lòng người k h í chất càng ung dung cao quý vị này nữ nam tức tả hưu phân biệt ngồi nhất danh anh tuấn đích nam tử trẻ tuổi cùng nhất danh mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ còn có một danh tóc tráng xóa lao quản ra đứng trang nghiêm ở sau người hoan nên các ngươi đến từ thánh đường các dũng sĩ chứng kiến lạc khắc mang theo triệu t ê như bọn người tiến đến an lan nam tức lập tức đứng dậy hoan nghênh trên mặt tràn đầy vui sướng t i ế u dung chúng ta tợ dệt tần dẫn chính đang mong đợi thánh đường trợ giúp nụ cười của nàng rất chân thành nhưng là triệu tê như có thể nhìn ra đối phương trong đôi mắt còn có lái đi không được vẻ lo âu chắc hẳn tợ dệt tần dẫn tình huống nhất định là vô cùng không xong dự bị vinh quang kỵ sĩ dương mi chiến đội đội trưởng triệu đại như gặp qua l ĩ n h chủ đại nhân triệu tê như lập tức tiến lên hành lễ dâng tặng thánh đường gỗ ẹ tân mệnh lệnh của đại nhân chúng ta đi trợ giúp tợ dệt tần đối phó tá ác hấp huyết quỷ tiêu diệt dị đoan là nghĩa vụ của chúng ta cùng trách nhiệm mấy câu nói đó triệu tê như nói được len k e n hữu lực thanh âm trầm ồn tại trong phòng nghị sự q u a n quẩn đây là đang diễn trò sao cùng sau lưng triệu tê như diệp thiên thiên nhịn không được liếc mắt lý nguyên soái cùng diệp g i a huynh đệ mấy người cũng đều lộ ra một tia không cho là đúng bọn họ đều cảm giác triệu tê như cùng an lan nam tức ở giữa đối thoại thật sự có chút b u ồ n c ư ờ i mặc dù nói nội dung nhiệm vụ không giống với bình thường nhiệm vụ nở vờ cờ ai rất cao nhưng cũng không trở thành muốn làm đến loại trình độ này chứ nhưng là l ạ khắc cùng an lan nam tức thần sắc cũng thay đổi nhìn xem triệu t ê như ánh mắt của ở bên trong nhiều hơn vẻ tôn tính hắn càng đáp lên nói ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đủ rồi làm được tờ zet tờn dẫn sẽ v i n h viễn ghi khắc trợ giúp của các ngươi triệu tê như cười nhạt một tiếng hắn đem chính mình dự bị vinh quang kỵ sĩ thân phận lộ ra đến quả nhiên làm ra hiệu quả triệt tiêu lúc trước chính mình bởi vì đẳng cấp thấp mà cho lạc khắc mang đến không ảnh hưởng tốt thượng binh phan như nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ của lần này tờ zet tờn ở phía chính phủ lực lượng là ác không thể thiếu nhưng là mình một phương tuyệt đối không thể bị đối phương cho xếp nhẹ nếu không rất dễ dàng xa vào phá hôi mà thắng đối phương tôn trọng là cam đoan công bình hợp tác trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết tuy nhiên triệu t như trước kia không có làm qua nội dung nhiệm vụ nhưng là tâm tư của hắn tuyệt không như bề ngoài như vậy cậu thả thông qua đối những kia nội dung nhiệm vụ tư liệu phân tích hắn đối với chính mình phải làm gì làm như thế nào là cần phải thực hiện an lan nam tức lập tức giới thiệu cho triệu t như làm bạn tại người bên cạnh bên trái vị này anh tuấn nam tử là của nàng trưởng tử victor bên phải thiếu nữ khả ái là thứ nữ vị vị ẩn ngoài ra còn có một vị lão quản gia e l l e n o giới thiệu xong xuôi sau an lan rất nhiệt tình địa mời triệu t như bọn người ngồi xuống hơn nữa làm cho lão quản gia bưng tới nóng h ồ i hồng trà cùng với đ i ể m tâm làm cho song phương quan hệ trong đó trở nên càng thêm hòa hợp trong phòng nghị sự bầu không khí cũng thoải mái hơn không cần triệu tê như chủ động mở miệng hỏi thăm an lan không kịp chờ đợi bắt đầu giảng t h u ậ t tờ dẹp tờn tình huống trước mắt vô luận là diệp thiên tiên h hay là diệp gia huynh đệ cũng kể cả lý nguyên xoáy cùng an tiểu hải đến lúc này cũng đều nhìn ra điểm danh đường minh bạch triệu tê như cùng an lan nam tức chăm chú trao đổi chân thành đối đại dụng ý chỗ mọi người không phải không thừa nhận loại này đối nhiệm vụ chi tiết nắm chắc năng lực là bọn hắn chỗ xa kém xa đấy cấp dê vị diện là nhỏ nhất độc lập vị diện tạo diện tần tất cả diện tích lớn ước chừng hơn một n g h n km v ô n g phần lớn khu vực bị rừng rậm cùng sơn xuyên chiếm cứ chỉ có chính giữa bộ phận là bình nguyên cả lãnh địa chỉ có năm nghìn năm trăm danh dân trong thuộc địa tất cả mọi người khẩu đều phân bố tại dùng h ắ t thạch thành bảo làm hạch o tâm bình nguyên khu vực cùng với quay t r u n g quanh tòa thành tới gần rừng rậm khu vực biên giới tất cả lớn nhỏ vài chục tòa thôn trấn h ắ t thạch thành bảo người bên trong khẩu ước chừng có ba nghìn có được một chi một trăm năm mươi người hộ vệ đội đội viên dùng cấp mười lăm đến lẹ vẹo mười tám chiến sĩ cùng cung thủ là chủ đội trưởng là l ẹ và hai mươi lăm thánh kỵ sĩ là k h á c đợi dễ tờn tuy trước mặt diện tích không lớn nhưng là sản vật p h i nhiều nhất là các loại tài nguyên khoáng sán tài nguyên phong phú quang trường số lượng đạt tới bảy tòa nhiều trăm năm qua đợi dễ tờn gia tộc một mực quản lý l ã n h địa làm thánh đường liên tục không ngừng địa cung cấp vật tư sinh hoạt bình tĩnh mà an bình trong rừng rậm ma thú cũng rất ít xuất phát từ đến tập kích thôn trấn cùng địa phương cư dân bất quá hai tuần lễ trước tình huống có thay đổi các nơi thôn trấn đột nhiên bị ảnh lang tập kích địa phương cư dân đều không có cùng trình độ tổn thương còn có người tại ma thú trong tập kích mất tích không đợi hát thạch thành bảo tổ chức nhân thủ quét sạch hành lang trong thành bảo mặt lại xuất hiện hấp huyết quỷ bỏng dáng có năm tên cư dân bị hút khô máu tươi phơi thây đầu đường làm cho cả lãnh địa đều lòng người bàng hoàng tuy nhiên an lan khẩn cấp hạ lệnh thực hành cấm đi lại ban đêm truy tra hấp huyết quỷ hơn nữa hướng thánh đường cầu viện nhưng là tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp nghe nói có thợ săn tại trong núi lớn săn bắn thời điểm phát hiện hấp huyết quỷ xào huyệt hai ngày trước cự ly hát thạch thành bảo mười km ra một tòa mỏ đồng trường lần nữa bị rất nhiều h n h lang tập kích địa phương thợ mỏ tổn thất nặng nề liên đối trước phủ cận tia nắng ban mai chấn đều thiếu chút nữa gặ may mắn là khắc dẫn người kịp thời chạy tới mới tránh cho chấn nhỏ rơi vào trong miệng bầy sói nhưng làm mắt thấy tình thế càng ngày càng không xong là k h ắ c x u ấ t lính hộ vệ đội đầu tiên nhất định phải cam đoan tỏa thành an toàn ở bên trong hoạn không xử lý dưới tình huống đối quanh thân thôn chấn trợ giúp là rất có hạn an lan nam tức nói được rất nhỏ nói thời gian rất dài triệu tê như l ặ n g lặng yên sau khi nghe xong h ỏ i tên kia phát hiện hấp huyết quỷ xào h u y ệ t thợ săn bây giờ đang ở đâu đây cũng là nhiệm vụ mấu chốt triệu tê như nhiệm vụ của lần này là tiêu diệt hấp huyết quỷ nếu như có thể trực đả ổ có lẽ có thể tốc chiến tốc thắng địa hoàn thành nhiệm vụ nhưng là hắn không cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy quả nhiên chỉ nghe an lan cười khổ nói người này thợ săn trở lại tia nắng ban mai chấn lúc sau đã bản thân bị trọng thương nói cho người khác biết tin tức này sau thì thấy hắn tự tử bởi vậy hiện tại ai cũng không biết hấp huyết quỷ xào huyệt ở nơi nào cũng không có ai còn dám xâm nhập rừng rậm cùng trong núi lớn đi nàng vừa nói một vừa nhìn triệu tên ngưu trong ánh mắt mang theo thần sắc mong đợi triệu tên ngưu trong lòng hơi động không chút do dự nói rằng nam tước đại nhân ta nguyện ý dẫn đội đi tìm hấp huyết quỷ xào huyệt hy vọng có thể được đến ủng hộ của ngài an lan do dự một chút nói rằng các hã chúng ta đương nhiên tuyệt đối ủng hộ ngươi môn bất quá nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn không cần phải vội vàng làm việc đi như vậy ngươi xem có thể hay không chức giúp chúng ta quét sạch tia nắng ban mai c h ấ n phụ cận ảnh lang làm cho mỏ đồng trường mau chóng khôi phục khai thác bởi vì này đối với tờ d ệ tờn t cùng thánh đường đều rất trọng yếu gợi ý của hệ thống ngươi là có hay không lựa chọn tiếp nhận quét sạch ảnh lang nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu tiêu diệt tia nắng ban mai c h ấ n phụ cận b ả đã ngoài số lượng ảnh lang khôi phục c ặ n khai thác mỏ đồng nhiệm vụ hạn định thời gian tiêu chuẩn b ố tiếng đồng hồ nhiệm vụ thường lệ Người tham dự kinh nghiệm ban thưởng tham dự đây i diện danh vọng 2 điểm, điểm kỹ năng 1 điểm.、Thất、bại nhiệm nhiệm ể m vị vọng danh năng trừng An Lan độ tín tín Thất phạt, khác độ độ đ kỹ là là nội dung nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ có thể cự tuyệt nhưng là cự tuyệt đồng đẳng với thất bại thất bại hậu quả chỉ biết vị trọng yếu nội dung nhiệm vụ độ tín nhiệm giảm xuống không thể nghi ngờ đem sẽ ảnh hưởng đến phía sau nhiệm vụ tiến trình triệu t ê như không có coi trần trờ chút nào nguyện ý vì l ĩ n h chủ đại nhân cống hiến sức lực thật tốt quá an lan mừng rỡ cười nói các hạ có yêu cầu gì thỉnh cứ việc nói điều kiện tùy tiện nhắc tới n g ồ i ở một bên nghe xong nửa ngày phương húc đám người nhất thời tinh thần tỉnh táo đây là m u ố n t r ư ớ c dự chi chỗ tôi ta ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào triệu t ê như thân mình triệu t ê như bất động thanh sắc nói rằng ta hy vọng đại nhân có thể cung cấp một tấm g ờ dệt tờn dẫn địa đồ càng kỹ càng chuẩn sắc càng tốt ngoài ra ta còn hy vọng có thể được đến một vị quen thuộc địa phương hoàn cảnh dẫn đường tốt nhất là thợ san cũng không có vấn đề gì an lan hỏi còn có kỳ yêu cầu của nó sao triệu t như lắc đầu không có không có dương mi chiến đội thành viên khác đều lắp bắp kinh hãi liền diệp thiên thiên xem triệu t như mục quang đều có điểm cổ quái xem vị này nờ đ ợ cờ l ĩ n h chủ bộ dạng rõ ràng muốn xuất ra không ít chỗ tốt đi ra làm nghề nghiệp chiến đội chẳng lẽ không hẳn là nhân cơ hội trước giành tới tốt chỗ tới tay sao như vậy cho dù là nhiệm vụ thất bại cũng không trở thành mất cả trì lẫn trải triệu t như có phải là quá ngu rồi không chương một trăm bốn mươi mốt thần hy c h ấ n đại ngư ca ngươi vì cái gì không hỏi lan đa điểm chỗ tốt triệu t như cùng dương mi chiến đội bảy tên thành viên mới vừa đi ra lính chủ phủ đệ diệp thiên, thiên không kịp chờ đợi hỏi tại tờ diễn tờ linh chủ an lan nam tức thời điểm triệu tê như gần kể chỉ là muốn một phần vị diện địa đồ m ặ t k h á c a n lan trả lại cho một phần thủ lệnh cho phép triệu tê như tạm thời mộ binh không nhiều mười người dân trong thuộc địa có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là bốn mươi tám tiếng đồng hồ tại tất cả đội viên trong đó cũng chỉ có mới tới động đến diệp thiên thiên giám ở phía sau nghi vấn triệu tê như đầu tiên là thực lực của nàng đủ rồi cường có niềm tin tiếp theo đối triệu tê như cũng không phải rất chịu phục bất quá vấn đề của nàng ngược lại hỏi những người khác trong nội tâm giống nhau nghĩ hoặc vì cái gì không cần nhiều điểm triệu tê như nhìn nàng một cái nghĩ thẩm vị đại tiểu thư này thực sự điểm khó chơi hắn không tin tưởng lắm diệp thiên thiên thật sự nhìn không ra dụng ý của mình tuyệt ở phía sau cố ý đặt câu hỏi tuyệt đối là đừng có tâm tư tiểu nha đầu giả bộ hồ đồ b u ồ n sự ngược lại nhất lưu cũng không biết là ai sinh dưỡng xuất phát từ như vậy cá khôn khéo bộ dáng chỉ là nàng đã mở miệng hỏi rồi triệu tê như cũng phải hướng các đồng đội giải thích bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc chúng ta bây giờ mới vừa tới đến tờ dễ t ẩ n đối tình huống nơi này không có chút nào quen thuộc nhất định phải dựa vào an lan nam tức cùng là khắc kỵ sĩ phối hợp mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên đầu tiên thắng được tín nhiệm của bọn hắn cùng tôn trọng là trọng yếu nhất nếu như ta vừa rồi hướng a n lan đến công phu sư tử ngoạn g chỗ tốt có thể hay không muốn tới không nói chỉ sợ nàng đối với chúng ta tốt cảm giác độ sẽ lập tức ngã xuống tuyệt đối là được không bù mất n g h e xong triệu tê như phân tích phương húc không khỏi lũ lưới ta dựa vào làm nhiệm vụ còn có chú ý nhiều như vậy triệu tê như cười nói đây là nội dung nhiệm vụ chỗ đặc thù rồi chúng ta không thể đem bọn họ trở thành nờ cờ, cờ mà là trở thành người sống sờ sờ vật mà đối đãi nhất định phải hiểu rõ cá tính của bọn hắn cùng đặc điểm triệu tê ngư nói tích rằng ta xem du hi tư liệu có cái nhìn cùng các ngươi bất đồng có thể là do thói quen nghề nghiệp đi diệp thiên thiên mắt sáng lên mấp máy màu hồng cánh ngôi lại cũng không nói thêm gì những người khác càng thoải mái phương húc bọn họ cũng đều biết triệu tê nhu trước kia tại trong quân đội làm bảy năm mà vẫn còn đã làm t i ể u quân quan có đôi khi rất nhiều chuyện cách nhìn tất nhiên cùng người thường bất đồng có như vậy một vị tâm tư kín đáo đội trưởng tuyệt đối là phúc khí của bọn hắn tại triệu tê nhu dưới sự dẫn dắt mọi người cùng nhau ly khai hát thạch thành bảo hướng phía thần hi chấn xuất phát thần hi chấn ở vào hát thạch thành bảo phương hướng tây bắc ước chừng bảy tám km ra địa phương bởi vì cự ly rất gần trong thành bảo mặt cũng không có công cộng xe ngựa thay đi bộ cho nên mọi người dọc theo coi như bằng phẳng con đường đi bộ đi tới đỡ diễn tần trước mặt tích không là rất lớn nhưng là phong cảnh hay là rất không tệ con đường hai bên là một thành phiến ruộng lúa mạch còn chưa tới thu hoạch vụ thu màu vàng lúa mạch khóm lúa đón gió lắc lư phát ra tiếng vang xào xạc sóng lúa phập phồng cảnh tượng làm cho người ta vui vẻ thoải mái từ xa nhìn lại tại bình nguyên cuối cùng là khu rừng rậm rạp h ù n g vĩ cùng dãy núi đứng sừng sững trong đó trời cao vân tạm nắng xuân rực rỡ trong không khí t ỏ khắp trước bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm chỉ là trên đường đi người trên đường rất ít có chỉ là vài cái vội vàng khách qua đường vẫy nông phu cùng bình dân tại này như thế ngoại đảo nguyên phong bế độc lập vị diện ở bên trong nhân khẩu h i ệ n nhiên quá mức rất thưa tớt đi gần một giờ xuyên qua một mảnh rừng cây thưa tớt chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa t h ô n trấn thần hi trấn đến tòa này biên giới trấn nhỏ tại tợ tờ diện tờn coi như là số một số hai dựa theo vị diện trên bản đ ồ tư chất liệu biểu hiện trong trấn cư dân nhân khẩu vượt qua sáu trăm cư dân dùng trồng lấy quặn g cùng săn bắn mà sống nói là trấn nhỏ kỳ thật cùng thôn trang không sai biệt lắm thần hi trấn xây dựng ở một mảnh ruộn cỏ dốc lên phụ cận còn có một dòng sông nhỏ hốn lượn chảy qua cổ lão mà yên tĩnh từ xa nhìn lại trong c h ấ n vượt qua cao mười m hai tầng trở lên kiến trúc số lượng đều rất ít đại bộ phận đều là nhà trệ thậm t chí nhà tranh t h ô n chấn bên ngoài dùng cọc gỗ cùng x u ố n g lại m à thành hình thành đơn sơ thiết kế phòng ngự con đường tới hạn thì ra là thần hy chấn lối vào xếp đặt trạm kiểm soát có hai gã m ặ c cũ nát bị giáp gánh vác đoàn đao chiến sĩ phụ trách gác bọn họ đứng ở cọc gỗ hàng rào đằng sau ánh mắt vô cùng cảnh giác triệu tê như dùng động xem xét nhìn một chút hai người đều là lẹ vẹo mười ba chiến sĩ trang bị cũng rất kém cỏi chứng kiến một đường tới dương mi chiến đội nhất danh chiến sĩ lập tức lớn tiếng quát hỏi Các triệu tê n h ư ý bảo các đội viên t r ư ớ c dừng bước lại chính mình trực tiếp tiến lên nói rằng chúng ta là l ĩ n h chủ an lan đại nhân sai phái tới thần hy chấn đối phó ảnh là người mạo hiểm người mạo hiểm hai gã chiến sĩ hai mặt nhìn nhau vừa rồi vị kia lại hỏi các ngươi có cái gì bằng chứng sao ta có l ĩ n h chủ đại nhân thủ lệnh triệu tê n h ư mỉm cười đem an lan ký phát cái kia phần thủ lệnh đưa tới đối phương chiến sĩ tiếp tới hắn cũng không có trực tiếp mở ra xem mà là đối đồng bạn nói rằng nhanh đi đem đô duy mục sư mời đi theo một gã khác chiến sĩ gật gật đầu nhanh chân hướng phía trong trấn chạy tới phụ trách cùng triệu tê n h u can thiệp chiến sĩ có chút xấu hổ rất ngượng ngùng cùng triệu tê n h u giải thích nói hai người chúng ta đều không biết chữ cũng xem không hiểu thủ lệnh chỉ có thể thỉnh mục sư đến xem hy vọng các vị đại nhân bỏ qua cho triệu tê n h u gật gật đầu nói không có vấn đề gì chúng ta có thể đ ợ i cùng sau lưng hắn ăn tiểu hài thầm nói cái gì phá thôn c h ấ n quy củ vẫn như thế nhiều chúng ta trực tiếp xông vào bọn họ có thể làm gì được chúng ta triệu tê n h u quay đầu lại t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đạo tặc lập tức ngậm n g lại bất quá bọn hắn không đợi thời gian quá dài bất quá trong t i ế n khắc một g ã khác chiến sĩ mang theo nhất danh áo bào trắng trung niên mục sư vội và chạy tới cái này danh trung niên mục sư có lẽ vẹo mười bảy dáng người gây yếu tướng mạo bình thường nhìn xem không giả nhưng là đã mái tóc có điểm bạc trắng trong tay còn nắm một chi nho nhỏ p h á p trượng hắn cầm qua thủ lệnh triển khai nhìn một lần lập tức lộ ra như chút được gánh nặng vẻ cảm tạ quan g minh thần an lan đại nhân rốt cục phái người đến trợ giúp chúng ta ta là thần hy chấn duy nhất mục sư đô duy mọi người mời tiến đến đi mục sư làm cho chiến sĩ đẩy ra cản đường mục lan làm cho triệu tê như bọn người tiến đến ta mang bọn người đi gặp chấn trưởng c h ấ n nhỏ con đường do lâu năm thiếu tu sửa ở trong c h ấ n càng vắng ngắt nhìn không tới cái gì người đi đường hai bên đường phố cửa hàng cực nhỏ có nơi cũng đều đóng cửa rồi có lẽ là bị cước bộ của bọn hắn thanh kinh động không ít môn phía sau cửa sổ đều có bóng người lắc lư những n à y dân chấn trốn ở h ẩn nút địa phương dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem trên đường đi qua các người chơi mặc dù biết bọn họ đều là nờ cờ nhưng là bị ánh mắt như vậy một đường đi theo liền tùy tiện phương húc đều cảm giác được không phải rất thoải mái an tiểu hải không biết thầm mắng nhiều ít câu triệu tê nhu giả vờ lơ đãng mà hỏi thăm đỗ duy mục sư người nơi này như thế nào đều trốn đi đỗ duy cười khổ nói ngài nên biết đoạn thời gian trước chúng ta thần hy chấn bị ảnh lan g tập kích trên thực tế ảnh lan g q u á i dày đến nay không có gián đoạn trong c h ấ n cư dân mất tích có mười cái hiện tại cho dù là ban ngày mọi người cũng cũng không dám ra ngoài triệu tê n h ư hỏi như vậy các ngươi vì cái gì không trốn đến hát thạch thành bảo đi vào bên trong đâu này đỗ duy lắc đầu không có linh chủ đại nhân cho phép chúng ta là không thể chuyển nhà đến trong thành hát thạch thành bảo cũng vô pháp dung nạp càng nhiều là cư dân nói sao nơi này cũng là bọn hắn gia đình không phải vạn bất đắc gì ai cũng không do muốn rời đi triệu tê như nói rằng ta đúng là vì thế mà đến đang khi nói chuyện nhà của trưởng trần đến trấn trưởng phong ở tòa này trong tiểu trấn xem như số một số hai kiến trúc cao lớn bất quá cũng là cửa sổ đóng chặt đỗ duy gõ nửa ngày cửa phòng nhất danh mặt mũi tràn đầy khuôn mặt thú sầu mập mạp mới tiểu tâm rực rực mở cửa vị này đúng là thần hy chân trấn trưởng nghe được triệu tê như đám người nói chuyện hắn mới được cao hứng trở lại lập tức đem mọi người đón vào trong phòng khách còn làm cho nữ bộ bưng lên nước trả cùng điểm t h m triệu tê như khai môn kiến sơn đ i ệ nói rằng trấn trưởng tiên sinh chúng ta là phụng an lan l ĩ n h chủ mệnh lệnh của đại nhân mà đến thủ lệnh tại nơi này ngươi có thể hay không điều m ờ i tên chiến sĩ cung thủ cùng thợ săn đến giúp chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt hành lang làm cho triệu t ê như không có nghĩ tới là cái này ở trong mắt hắn xem ra hẳn là rất nhỏ yêu cầu vị này béo trấn trưởng rõ ràng lộ ra thần sắc khó khăn mặc phi trấn trưởng đem khổ sở biểu lộ hiện ra mặt chen lấn là tương đương khoa t r ư ờ n g triệu tê như n h ư mày t r â m giọng nói c h ấ n trưởng tiên sinh chúng ta là tới bảo vệ thần hy chấn tiêu diệt ả n h lang đồng thời còn muốn khôi phục mỏ đồng bình thường sinh sản chẳng lẽ một chút như vậy yêu cầu nho nhỏ đều không thể thỏa mãn hắn đứng dậy nếu như vậy như vậy ta hiện tại chỉ có dẫn người đi trở về chính ngươi cùng nam tước đại nhân công đạo đi tất cả trách nhiệm hoàn toàn do ngươi tới gánh vác phương húc cùng an tiểu hải mấy người cũng không phải người ngu chứng kiến triệu tê như làm như vậy phái lập tức cũng đi theo đều đứng dậy đúng chúng ta đi thoạt nhìn nơi này không chào đón chúng ta không có ý nghĩa nhìn thấy tình cảnh như vậy béo trấn trưởng lập tức sợ tay chân vội vàng ngăn cản ó i các vị đại nhân mời các ngươi hãy nghe ta nói không phải ta không muốn giúp đỡ bọn ngươi mà là ta hiện tại cũng không có năng lực cho các ngươi điều phái nhân thủ triệu tê như kinh ngạc ngươi là trấn trưởng chẳng lẽ còn không quản được chấn người bên trong béo trấn trưởng lao trên c h á n gì ra mồ hôi cười khổ nói ta lần trước tổ chức nhân thủ quét sạch ảnh l a n g kết quả ảnh l a n g không có bị tiêu diệt ngược lại tổn thất bốn năm người trẻ tuổi hướng hát thạch thành bảo cầu viện cũng chậm trì không chiếm được đáp lại cho nên hiện tại ngoại trừ trong nhà của ta vài tên hộ vệ ai cũng không rõ nghe ta chỉ huy quả nhiên là có nguyên nhân nhiệm vụ này ngược lại càng ngày càng có ý tứ rồi triệu tê ngưu trong nội tâm âm thầm nghĩ nhưng là sắc mặt y nguyên không vui đây là của ngươi vấn đề vấn đề của ta là nếu như không có quen thuộc địa phương hoàn cảnh dẫn đường cùng đầy đủ nhân thủ còn thế nào đi tiêu diệt bầy sói béo trấn trưởng nói rằng kỵ sĩ đại nhân các ngươi có thể đi trong trấn t i ể u quán nhìn xem hiện tại trong trấn thanh niên kể cả một ít chiến sĩ thợ săn trên cơ bản đều tại đó có lẽ ngài có thể đến chi âm mộ bọn họ một cái mới gợi ý của hệ thống lập tức xuất hiện tại triệu t như cùng tất cả chiến đội các thành viên trong tầm nhìn mặt gợi ý của hệ thống chiêu mộ đội viên nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ mục tiêu thành công chiêu mộ đến thần hy chấn năm danh trở lên chức nghiệp giả gia nhập đội ngũ nhiệm vụ hạn định thời gian tiêu chuẩn năm tiếng đồng hồ nhiệm vụ thường lệ béo chấn trưởng độ tín nhiệm 10, đỗ duy độ tín nhiệm 20. thất bại trừng phạt béo chấn trưởng độ tín nhiệm 20, đỗ duy độ tín nhiệm m ộ chiêu mộ đội viên nhiệm vụ hiển nhiên thuộc về chủ nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ đây cũng là nội dung nhiệm vụ một đại đặc sắc c h i nhánh nhiệm vụ gây ra hoàn toàn căn cứ nhiệm vụ ngoạn ra tại nhiệm vụ tràn cảnh bên trong biểu hiện bởi vậy tràn ngập b i ê n số mấu chốt là nhiệm vụ này hoàn toàn là cưỡng chế gây ra sao nhất định phải hoàn thành triệu t ê như gật gật đầu vậy thì tốt ta vân vân một đi xuống xem một chút nhìn hắn trước béo c h ấ n trưởng nói rằng c h ấ n trưởng tiên sinh ta có thể tha thứ cho ngươi nội khổ tâm nhưng là ta cũng vậy hy vọng ngươi có thể đủ rồi cho chúng ta cung cấp đủ khả năng trợ giúp béo c h ấ n trưởng vội và nói g n đó không thành vấn đề chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt triệu t như trầm ngâm nói cụ thể ta còn có hay không nghĩ kỹ bất quá dưới mắt chúng ta chiến đội mới vừa tới đến thần hy chấn hiện tại liền dừng chân địa phương đều không có ta xem nơi g ư nơi này phòng ở ngược lại thật lớn béo chấn trưởng gật đầu như bam tỏi chỉ cần các vị đại nhân không chê thỉnh ở tại trong nhà của ta tốt lắm nhà của ta không khách phòng còn có năm sáu ta lập tức làm cho người ta quét dọn thanh lý tùy tiện ở bao lâu đều triệu tê nhu cười nói cái này thật là phiền phái chấn trưởng tiên sinh chúng ta nhiều nhất ở hai ngày bước đi hắn quay đầu đối phương húc đám người nói các ngươi trước tại nơi này dàn xếp lại thiên thiên đầu gỗ hai người các ngươi cho ta cùng đi t i u quán chiêu mộ giúp đỡ diệp ra huynh đệ cùng an tiểu hải lập tức kêu lên đại nhu ca chúng ta cũng muốn cùng đi triệu tê n h u lắc đầu nói rằng tin tưởng ta người đi nhiều hơn không được thời gian có hạn nghe theo chỉ huy các ngươi đều cho ta ở chỗ này muốn đi đâu đều không cho đi đám người kia cũng không phải b ấ t lo đích nhân vật chiêu mộ đội viên không thể nghi ngờ quan hệ đến nhiệm vụ thành bại mang theo bọn hắn cùng đi t i u quán vạn nhất náo xảy ra chuyện gì hoàn toàn là được không đủ được mất cũng không chờ bọn họ trả lời triệu tê như rồi hướng một mực đứng ở bên cạnh mục sư nói rằng đô duy mục sư có thể mang bọn ta đi tựu i quán sao ta còn có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi đỗ duy có điểm sợ hay nói vui vì đại nhân cống hiến sức lực vì vậy bốn người cùng rời đi c h ấ n trường ra đi trước t i ể u quán chiêu mộ đội viên ở trên đường về sau triệu tê như hỏi mục sư đỗ duy mục sư xin hỏi ngươi gặp quá hấp huyết quỷ sao đỗ duy cười khổ nói chúng ta quang minh thần giáo cùng hấp huyết quỷ là tử địch nếu như ta nhìn thấy hấp huyết quỷ chỉ sợ hiện tại cũng không thể nói chuyện với ngài bất quá chúng ta giáo hội văn hiến ở bên trong ngược lại có không ít về hấp huyết quỷ ghi lại muốn đúng là ngươi những lời này triệu tê nhu g rất có hứng thú mà hỏi thăm có thể không nói n g h e một chút hấp huyết quỷ thị nhân tộc cùng ma tộc hôn huyết chủng tộc chúng nó gồm cả nhân tộc bề ngoài đặc thù cùng ma tộc thể chất cường hãn có được lấy đã lâu truyền thừa lịch sử cùng chủng tộc văn minh hấp huyết quỷ tộc cực độ cựu thị quang minh thần giáo thường xuyên tại quang minh chủ vị diện cùng với quang minh giáo hội k h ô n g chế độc lập vị diện ở bên trong gây sóng gió bởi vì chúng nó am hiểu gần nút ngụy trang cho nên vô cùng khó đối phó đố d u nói rằng chỉ có mượn nhờ tà ác dò xét thần thuật mới có thể đem trong đám người hấp huyết quỷ phân biệt ra được nhưng là có chút cao dai hấp huyết quỷ có thể tốt hơn che giấu mình yêu cầu đồng dạng cao dai thần quan mục sư để đối phó cùng ở một bên diệp thiên thiên nhịn không được mở miệng hỏi như vậy hấp huyết quỷ có nhược điểm gì bọn họ có phải hay không sợ hai ánh sáng mặt trời tỏi còn có chỉ có thể dùng bằng bạc vũ khí mới có thể chân tránh giết chết có phải là đều dung mạo rất xuất câu nói sau cùng làm cho triệu tê như không nói gì mục sư nghẹn họng nhìn chân chối ngài ngài n g h e ai nói hấp huyết quỷ cũng không sợ ánh sáng mặt trời lại càng không muốn cái gì tỏi thông thường vũ khí là rất khó đối với chúng tạo thành thương tổn bất quá cũng không có nghe nói bằng bạc vũ khí càng hữu hiệu chính thức làm cho bọn hắn sợ h ã i chính là thánh lực thánh lực là hết thể tà ác lực lượng c h ắ c tinh kể cả hấp huyết quỷ triệu tê như gật gật đầu cảm ơn chúng ta yêu cầu đối hấp huyết quỷ có càng nhiều hiểu rõ hắn nhìn không được nhìn diệp thiên t h i ê n liếc bị cho mèo thiếu nữ đẹp khó được ngượng ngùng đỏ mặt nhẹ giọng nói ra ta xem phim trong tiểu thuyết đều là như vậy đang khi nói chuyện t i ể u q u o n đến thân hy chấn duy nhất cựu quan tại rách tung tóe đường nhỏ cuối cùng nơi này khắp nơi đều là đồ bỏ đi nhìn về phía trên thật lâu không có bị người thanh quét qua mặc dù là đại lúc ban ngày t r u n g quanh cổ xưa phòng ở đều là cửa sổ đóng chặt để lộ ra một cổ không khí trầm lặng khí tước i ể u quán đại khái là trong c h ấ n có chừng náo nhiệt sở tại vẫn chưa đi đến trước cửa là có thể nghe được trong đó chuyển tới tiếng ồn ào cùng tiếng cười đ ù a ẩn ẩn sen lẫn huyền cầm diễn tấu thanh đố duy dừng bước nói rằng làm thờ phụng thần mục sư ta không thể tiến vào cái này đọa lạc chi địa bọn họ cũng không chào đón sự xuất hiện của ta triệu tên như tỏ vẻ lý giải cũng hướng đối phương thi lễ một cái ta hiểu rõ cảm ơn ngươi trợ rút đố d u mục sư đố d u lắc đầu đây là của ta chức trách nếu như cần ta trợ giúp mời đến tiểu trong giáo đường tìm ta gợi ý của hệ thống mục sư đô duy độ tín nhiệm mười triệu tê như đưa mắt nhìn vị mục sư này thân ảnh biến mất phụ cận trong hẻm nhỏ nói rằng chúng ta vào xem g e n g e n g e n đẩy ra đầy mỡ bẩn thiệu cửa gỗ treo ở cửa sổ thượng trung đồng lập tức v ă n g lên một cổ hỗn hợp có rượu cồn mồ hôi bẩn cùng thấp kém son phấn mùi khí tức hướng phía triệu tê như đập vào mặt căn này tiểu quán cũng không phải rất lớn phòng ốc không gian thấp bé bị đè nén làm bằng gỗ bàn rượu xếp đặt có mười trường trên cơ bản đều ngồi đầy khác nhân vào cửa h ư u p h í a s r c n bảy biện thật dài quầy ba nông phu thợ mỏ thợ săn chiến sĩ triệu tê ngưu tùy ý quét mắt liếc phát hiện trong đó chí ít có ba mươi bốn mươi người tại bộ dạng trong đó đại bộ phận đều là chức nghiệp giả nhất danh quần áo t ả tơi nhạc sĩ tựa ở quầy ba góc bên cạnh hữu khí vô lực gậy gái đàn cũ nát huyền cầm hai gã tư sắc bình thường nhưng là vóc dáng rất khá nữ lang bưng tiểu thủy xuyên qua trong đám người cùng những k i a thô lỗ chiến sĩ thợ săn lẫn nhau trêu t r ọ n náo nhiệt tình cảnh cùng phía ngoài tiêu điều cảnh tượng hình thành sự tranh lệch rõ ràng mọi người tất cả đều bận rộn uống rượu nói chuyện phiếm tầ không có mấy người chú ý tới triệu t ê như ba người đến triệu t ê như bất động thanh sắc đi đến quầy ba phía trước tìm cái vị trí ngồi xuống chương một trăm bốn mươi ba đơn giản nhất là bạo lực đinh n a m thành quả đống tay phải nhẹ nhàng mà đặt tại màu nâu đen đích quầy ba lên vốn lượn ngón tay cái đột nhiên hướng lên bắn ra một quả loẹ loẹ tỏa sáng tiền bạc như kỳ tích xuất hiện cũng trong nháy mắt bị cao cao bắn lên vẽ ra trên không trung một đường viền đẹp đẽ bay về phía đứng ở đằng sau quầy ba trước mặt t ử bảo triệu t như cười cười nói cho chúng ta đến hai ly bia phải tốt d â u ria kéo cặn b ã tóc dối tung nở c ờ cờ t i ể u bảo thuần thục dò xét tay n ắ m lấy nguyên bản có điểm khuôn mặt l ú ám lộ ra một điểm tiêu d u n g được rồi rượu mạch một quả tiền bạc chỉ có thể mua một ly tiện nghi hai đồng là đủ rồi vàng bốn miếng vàng nóng kim tệ bị triệu tê như vỗ đi ra hôm nay ta mời khách cho ở đây mỗi người đến một ly t i ể u bảo nụ cười trên mặt nhiều vẻ lính hót được rồi kỵ sĩ đại nhân hắn dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đem tất cả kim tệ lấy đi đồng thời giống to vị này kỵ sĩ đại nhân xin mọi người uống một chén tốt nhất rượu mạch giít gào t vậy sau khi kinh ngạc ở đây những rượu kia khách môn bắt đầu nhỏ giọng nghị luật lên đây là trong thành tới kỵ sĩ lao ra sao bọn họ là tới cứu chúng ta sao chó má trong thành lao ra tại sao sẽ ở ý sống chết của chúng ta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 bưng lên làm bằng gỗ chén rượu xoay người lại tất cả vị bằng hữu chúng ta đi cạn một chén thanh âm của hắn rõ ràng rơi vào tay t i ể u quán mỗi khắp nóng nách những rượu kia khách môn cũng đi theo đều bưng chén rượu lên cạn ly tại một mảnh cạn ly trong tiếng cũng xen lẫn như là cảm ơn kỵ sĩ lao ra vân vân thanh âm tại trong t i ể u quán ai cũng sẽ không cho xin mọi người uống rượu ngon hào khách mặt mũi hơn nữa mời khách còn là một vị đối với bọn họ mà nói cao cao tại thượng kỵ sĩ, không khỏi có ít người kinh sợ nơm nớp lo sợ ẩm triệu tê ngưu đem rượu mạch một hơi toàn bộ uống cạn sau đó đem ly rượu không hướng trên q u o ả n h ba nặng nề vừa để xuống hắn đứng dậy trầm giọng nói tự giới thiệu mình một chút ta là tới tự chủ vị diện thánh kỵ sĩ triệu đại n h i ê u ứng thánh đường yêu cầu trợ giúp trợ tờ giết tợn lính chủ an lan đại nhân trao quyền ta chiêu mộ m ộ ư ơ i danh dũng sĩ quét sạch thai họa tia nắng ban mai ảnh bầy sói các ngươi ai nguyện ý g i a nhập đội ngũ của ta trong i ự u quán tất cả tiếng nghị luận lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t h m hơi mọi người hai mặt nhìn nhau không có người nào đứng ra đáp lại triệu t như chiêu mộ triệu tê như cười lạnh nói không có bất kỳ ai chẳng lẽ các ngươi đều bị ảnh lang cho sợ mất mặt rồi biến thành chỉ biết là uống rượu sẽ không d u n g cảm chiến đấu kẻ bất lực triệu tê như mục quang theo những k i a chiến sĩ đám thợ săn khuôn mặt đỏ qua không có người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn chúng ta không phải không dám mà là bầy sói quá cường đại còn có cường đại hơn hấp huyết quỷ nhất danh thợ săn rốt cục đứng dậy lớn tiếng nói ngươi cũng bất quá chỉ có lẽ vẹo mười bảy đồng bạn của ngươi có lẽ càng mạnh hơn một chút nhưng vậy thì sao chúng ta căn bản đánh không lại hấp huyết quỷ khống chế ảnh bầy sói người này lẹ vẹo mười tám săn trên mặt người toát ra vẻ sợ hãi ngươi căn bản không biết chúng nó đáng sợ đến cỡ nào tốc độ của bọn nó thật nhanh lực công kích mạnh còn có thể phóng ra đáng sợ ảnh nhận trước đó lần thứ nhất chúng ta đi ra ngoài năm phút đồng hồ thời gian bị chết trận năm người dạng này chiến đấu còn thế nào đánh triệu tê như nói một cách lạnh lùng nói đó là bởi vì ngươi môn không có một người nào không có một cái nào có thể mang dẫn các ngươi thắng được thắng lợi thủ lĩnh cho nên ta đến rồi thợ săn lắc đầu ngươi mặc dù là thánh kỵ sĩ nhưng là đối phó ảnh bầy sói cấp bậc của ngươi quá thấp triệu tê như cờ nhạt đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực như các ngươi như vậy triệu a một mười thể t cái có thể đánh mười cái. đánh tê như không còn che giấu miệt thị lập tức chọc giận ở đây không ít người lập tức có nhất danh cường tráng chiến sĩ nhảy dựng lên ngươi nói cái gì đ ừ n g tưởng rằng ngươi là trong thành tới thánh kỵ sĩ ta liền sợ ngươi vị này lẹ vẹo mười chín chiến sĩ thể trạng nhìn về phía trên so với triệu tê như muốn to lớn không ít đẳng cấp cũng là t i ể u khách trong đó cao nhất triệu tê như hử l ệ n h một tiếng hắn lập tức đem chính mình tất cả trang bị tất cả đều cởi thả lại đến trong ba lô biến thành không mặc trang bị trạng thái sau đi về phía trước xuất phát từ hai bước sau đó hướng về phía đối phương n ắ c ngón a y không chỉ nói ta khi dễ ngươi ta không mặc trang bị không cần kỹ năng chúng ta đi đánh một trận thử xem nhìn xem ai là vô năng bọn h è nhát n dùng nắm đấm nói chuyện là đơn giản nhất bạo lực cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu chính phủ thủ đoạn chả lẽ ta lại sợ ngươi chiến sĩ lập tức nổi giận hán đồng dạng cởi của mình trang bị đẩy ra cản đường t i ể u khách đứng ở triệu t ê như trước mặt của đầu tiên nói trước ngươi thua làm sao bây giờ ta cách l ô đặc biệt rất ghét người không rõ ràng những rượu k i a khách môn u đối tại trong tự quán đánh nhau hiển nhiên tập mãi thành thói quen bọn họ đều tránh nhường qua một bên thậm cách nắm nắm các h lỗ đặc biệt lập tức đáp ứng xuống hắn hít một hơi thật sâu thở dài trên người cơ nhục lập tức khối khối cố lấy một đôi hùng trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn chúng ta đây bắt đầu đi vừa dứt lời hắn đột nhiên vọt người về phía trước mở ra tráng kiện hai tay hướng phía triệu tê như đánh tới tuy nhiên biết rõ triệu tê như có can đảm khiêu chiến tất nhiên có năm chắc nhưng khi nhìn đến cách lỗ đặc biệt tấn công như thế ngồi ở quầy ba bên cạnh diệp thiên thiên cùng âu dương mộ cũng nhịn không được vì triệu tê như lo lắng mà đối mặt cách lỗ đặc biệt h ổ phát hùng ôm s u thế triệu tê như đứng tại chỗ bất động tại đối thủ sắp đụng chạm lấy của mình s á t na hắn đột nhiên hướng phía chớp phía loại bắt được cách lỗ cánh tay phải sau một khắc triệu tê như đột nhiên quay thân cửa phải đem cách lỗ đặc biệt như là ném đĩa sắt loại ném ra ngoài cách lỗ đặc biệt chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt cánh tay phải đột nhiên xiết chặt sau đó cả người đ ằ n g vân giá vụ bay lên c h ọ n vẹn bay ra bốn năm m mở tự l y nặng nề g h đâm vào cửa ra vào bên cạnh trên vách tường hoa ảnh nương theo lấy nhất thanh nguồn hưởng cả tòa phòng ở đều đang run sợ cách lỗ đặc biệt bắn ngược trước rơi trên mặt đất hắn thể trạng ngược lại là phi thường cường tráng rõ ràng rất nhanh rẫy ruổi lấy đứng lên cơ cơ đầu đối với triệu t n h u gầm h ế t lên t a m ẩn g i ế t phía dưới cái kia ngươi chữ còn không có mở miệng triệu t như sải bước trên mặt đất trước vung lên thiết quyền hung hăng đánh trúng vào mắt phải của hắn v à n mắt、Bùng. cách lỗ đặc biệt kêu thảm một tiếng đầu lâu không tự chủ được ngửa về đằng sau đi không đợi hắn ra tay phản kích bụng chỗ hiểm đã trúng triệu tê ngư nặng nề m ộ t quyền cả người nhất thời như là đun sôi tôm bự loại về phía trước cong lên nhưng mà triệu tê ngư đòn đánh thứ ba đến hắn bỗng nhiên nâng lên đầu gối đụng chúng đối thủ cái cảm cách lỗ đặc biệt vừa mới hé miệng còn chưa tới và lên tiếng cái cảm t i ể u lọt vào trọng kích hùng mắt bạo l ồ i cả khuôn mặt đều bởi vì thống khổ to lớn mà trở nên vật mẹo a vây xem cựu khách môn không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi bọn họ đều ở vi cách lỗ đặc biệt cảm thấy đau đớn có chút người nhát gan thậm chí không dám nhìn nữa cách lô đặc biệt bị đánh xưng mặt sưng m ũ i thê thảm bộ dáng bùm triệu t như tung chân đá lên đã mất đi năng lực chống cự cách lô đặc biệt đưa hắn đạp đến trên mặt đất song phương quyết đấu gần kề chỉ rằng có không đến mười giây có được man hùng khí lực cách lô đặc biệt ngã vào bẩn thịu trên sàn nhà miệng mũi tràn ra ân hồng tiên huyết bọ đều không đứng dậy được triệu t như không tiếp tục để ý tới hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua vây xem t ử khách đột nhiên định dạng người còn người nữa hắn dội ra ngón tay điểm liên tiếp ba gã thợ săn ba người các ngươi cùng tiến lên t r ư ớ c 144, ma vương đại bốt bị triệu tê như chọn chúng thợ săn theo thứ tự là lẹ veo 18, lẹ veo 17 cùng lẹ veo 17 b ọ n họ tại tất cả săn trong đám người cấp bậc là cao nhất thực lực tự nhiên cũng là mạnh nhất bất quá muốn nói cận chiến vật lộn năng lực vô luận cái nào cũng không sánh nổi cách lỗ đặc biệt chớ đừng nói chi là đem cách lỗ đặc biệt đánh cho thẻ ra quần triệu tê như ba người hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám tiến lên triệu tê như cười lạnh nói ba người cũng còn sợ này lại thêm hai cái tốt lắm ngươi còn ngươi nữa hắn lần nữa điểm hai gã chiến sĩ các ngươi năm người cùng tiến lên chỉ cần đem ta đ ả bại một người một trăm kim triệu tê như làm sàng bậy rốt cục chọc giận thợ săn cùng các chiến sĩ bọn họ tự nhận một mình đấu không phải là đối thủ của triệu tê như nhưng là muốn nói năm cái đánh một cái còn không dám cái này thật là dọa người vứt xuống nhà bà ngoại đánh cựu đánh ai sợ ai hai gã chiến sĩ đẩy ra bàn rượu nhảy ra ngoài một tên trong đó chiến sĩ hổ gầm một tiếng hướng phía triệu tê như mãnh liệt bổ n h à o qua vung lên hai đấm hướng phía triệu tê như đầu hung hăng đập tới mà đổi thành ngoài ba gã thợ săn tức thì lập tức phân tán ra theo phương hướng bất đồng vây quanh triệu tê như k i nhưng nghiệm chiến đấu của bọn hắn của đấu t ơ đối đồng đội nhiên phải chi phong phú, tuy nhiên không phải đồng nhất chi đội ngũ, nhưng ngũ, tuy là giữa lẫn nhau phối nhau lẫn hợp triệu ư ơ n ăn g đối ý, t o khoảnh n g khắc đem t r tê như tình h Nhu ấ y Triệu T. Bao bọc vây quanh. Nhìn thấy triệu t tình hình có điểm không ổn diệp thiên thiên cùng âu dương mộ đều đổi sắp mặt hắn càng nắm chặt trong tay p h á p trượng chuẩn bị tùy thời ra tay trợ giúp triệu tê như nhưng là triệu tê như căn bản không có cho âu dương mộ cơ hội này hắn dùng linh hoạt thân pháp đã hiện lên chiến sĩ đánh chính diện đùi phải hung hăng quét vào hắn trên đầu gối triệu t như cất bộ không ngừng trong nháy mắt tới gần đến tên thứ hai chiến sĩ trước người đấm thẳng đánh về phía mặt của đối phương người này chiến sĩ phản ứng không chậm lập tức nâng lên hai tay tiến hành chống đỡ nhưng là triệu t như quyền thế đã hết đột nhiên lui về nâng lên đùi phải hùng hang đá vào trên bụng của hắn trực tiếp đem đạp bay ra ngoài lúc này hai gã thợ săn xông tới một tên trong đó thợ săn đại khái là quên quy tắc rút ra trùy thủ theo bên cạnh đâm về triệu t như cái cổ a có người kinh hô triệu t như khỏe mắt dư quan kịp thời phát hiện đến từ thợ săn đánh lén Hắn đ ộ triệu nhiên hướng lui về phía sau xuất phát từ nửa bước, sáng phía phát lui bước, lấp loa sau xuất về từ t tê như một cái mạnh mẽ trọng quyền đánh vào đánh lén thất bại săn trên mặt người ngay sau đó quay thân tung cước đá trúng một gã khác vừa muốn tấn công tới thợ săn đem hắn trực tiếp đá ngã l ă n tại đất thượng động tác mau lẹ trong lúc đó triệu tê như đã đánh ngã bốn gã đối thủ một tên sau cùng thợ săn còn chưa kịp tới gần triệu tê như chứng kiến trên mặt đất dây r ủ quay cùng rên thống khổ đồng bạn sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng vội vàng nhấc tay nói rằng ta nhận thua triệu t như nói vẫn còn đã hết đ i ệ u bóp bóp nắm tay trầm giọng nói hiện tại các người sáu người đều là của ta đội viên có ai không muốn sao vô luận là cách l ô đặc biệt vẫn là đằng sau hai gã chiến sĩ cùng ba gã thợ săn thua đều là không lời nào để nói nằm dưới đất mấy tên kia đều là ủ rũ túi đầu nhẹ gật đầu gợi ý của hệ thống người thành công chiêu mộ đến lẹ vẹo mười tám chiến sĩ cách l ô đặc biệt gia nhập đội ngũ gợi ý của hệ thống người thành công chiêu mộ đến lẹ vẹo mười bảy chiến sĩ thuần gia nhập đội ngũ gợi ý đồng dạng gợi ý của hệ thống liên tục xuất hiện sáu lần tại triệu t như hệ thống tầm nhìn chiến đội tin tức lan trong đó xuất hiện mới phân lan lính đánh thuê sáu gã vừa mới chiêu mộ đạt được nở c ờ cờ toàn bộ hiện lên trên đó hơn nữa đều có đối ứng thuộc tính hp trang bị kỹ năng tin tức biểu hiện điều này làm cho triệu t như phi thường trực quan hiệu rõ đến sáu g ã lính đánh thuê năng lực cũng bao gồm bọn họ độ i trung thành cách lỗ đặc biệt độ i trung thành là bảy mươi lăm cái khác mọi người là bảy mươi hệ thống đánh giá bọn họ nguyện ý nghe theo cố chủ mệnh lệnh tiến hành chiến đấu nhưng là mặt sắp tử vong cùng không thể chiến thắng đối thủ sẽ chọn chạy trốn ba gã chiến sĩ cùng ba gã thợ săn tất cả đều bỏ lên bọn họ lặng lẽ đứng ở triệu tê như bên người thần s ắ c tuy nhiên còn có chút tiền nạo nhưng nhìn triệu tê như ánh mắt của ở bên trong đều mang một tia kính sợ trong i ử u quán những người khác nhìn bọn họ ai cũng không có cười nhạo hoặc là khinh miệt cái gì bởi vì vi tất cả mọi người thấy được triệu tê như là như thế nào dùng quyền cước đưa bọn họ đánh ngã xuống đất không có bất kỳ âm mưu hoặc là ti tiện thủ đoạn người có thực lực ở nơi nào đều được người tôn trọng nhưng là triệu tê như nếu không phải phi thường hài lòng bởi vì hắn cảm giác như vậy độ trung thành còn chưa đủ cao hắn một bên một lần nữa mặc hảo chính mình trang bị vừa nói tuy nhiên các ngươi đã thua bởi ta nhưng là ta cũng sẽ không khiến các ngươi không công xuất lực ta giao cho các ngươi một ngày hai mai kim tệ thù lao sáu người hai mặt nhìn nhau cách lô đặc biệt lập tức không người nói rằng đa tạ đại nhân gợi ý của hệ thống cách lô đặc biệt độ trung thành m ư ờ i cái khác năm tên lính đánh thuê cũng đều đi theo hành lễ trí t ạ độ trung thành đồng dạng bay lên hệ thống đánh giá bọn họ nguyện ý nghe theo cố chủ mệnh lệnh tiến hành chiến đấu chỉ có tại lọt vào trọng thương dưới tình huống mới sẽ chọn buông t h á cho tám mươi độ trung thành cùng bảy mươi quả nhiên có tranh lệch rất lớn triệu tên như thỏa mãn gật đầu hắn đối với trong t i ể u quán những người khác nói rằng ta phụng mệnh mà đến không phải là vì truy cầu danh dự cùng ích lợi làm như vậy là để đem thần hy chấn theo hấp huyết quỷ cùng ảnh lang uý hiếp bên trong cứu thoát ra hiện tại ta còn có bốn chiêu mộ danh lệch các ngươi ai nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ dũng cảm bảo vệ gia viên của mình mà không phải co lại tại nơi này như là cái phế vật như vậy uống rượu tiếng hô của hắn tại mỗi người bên thai quanh quẩn lập tức có không ít người đứng dậy ta ta nguyện ý kỵ sĩ đại nhân ta nguyện ý vì n g à i hiệu lực chứng kiến tình cảnh như vậy n g ồ i ở quầy ba trước mặt âu dương mộ rốt cục triệt để yên tâm mà diệp thiên thiên đôi mắt đẹp ở bên trong chớp động lên thần thái khắc t h ư ờ n g không chớp mắt nhìn chằm chằm vào triệu tên như cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì nguyện ý gia nhập đội ngũ chiến giả không ít triệu tên như từ đó chọn lựa đ ẳ n g cấp cao nhất nhất danh chiến sĩ cùng ba gã cung thủ đem lính đánh thuê tiểu đội nhân số kiếm đủ đến mười tên bất quá bốn gã ở sau chiêu mộ đội viên đội trung thành đều so với phía trước sáu cái muốn thấp triệu tên n h đối với cái này cũng không thèm để ý bởi vì hắn đã nắm g i đến để cao độ trung thành phương pháp mang theo mười tên mới chiêu mộ lính đánh thuê triệu tê nhu cùng diệp thiên thiên âu dương mộ cùng rời đi rượu rồi quán tại trở về trấn trường ra trên đường diệp thiên thiên đột nhiên hỏi đại ngưu ca nhiệm vụ này một mình ngươi đến vẫn có thể hoàn thành tại sao phải kéo lên ta cùng đầu gỗ triệu tê nhu dừng bước lại nhìn nàng một cái sau đó nói với âu dương mộ đầu gỗ ngươi trước dẫn đội trở về phu trấn trường ta có lời muốn nói với thiên thiên âu dương mộ n g ẩ n người bất quá hắn có vấn đề gì đều là buồn bực trong lòng cho nên yên lặng gật gật đầu chờ đến âu dương mộ dẫn đội sau khi rời khỏi triệu tê n h u c h ầ m c h ầ m vào thần sắc lo sợ bất an diệp thiên thiên nói rằng thiên thiên tiểu thư ta bất kể ngươi gia nhập chúng ta chiến đội mục đích là cái gì nhưng là ngươi đã đã trở thành chiến đội một thành viên đầu tiên nhất định phải giữ gìn chiến đội lợi ích tiếp theo là nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta hai điểm này ngươi có bất kỳ một điểm không cách nào làm được ta khuyên ngươi chính là sớm một chút rời đi chuyện này đối với ngươi và ta đều tốt diệp thiên Thiên l ử một tiếng rất là hủy khuất túi đầu trong đôi mắt lệ quang yêu kiểu tựa hồ bị triệu tê như nghiêm khắc dọa sợ điềm đạm đáng yêu bộ dáng hoàn toàn đã không có thanh kỵ sĩ o a n hùng làm cho người ta nhìn xem đau lòng triệu tê như n lắc đầu nói rằng thiên tiên h tiểu thư cái này không có người khác ngươi không dùng giả bộ đáng thương mi mi phương húc cùng diệp ra huynh đệ bọn họ có lẽ ăn ngươi một bộ này nhưng là hướng ta vô dụng thôi diệp thiên tiên h ngẩng đầu t r ừ n g mắt nhìn nhìn xem triệu tê như n biểu lộ như là nhìn xem ma vương một triệu tê như n cũng không nói chuyện cùng nàng đối mặt m ụ c quang bình tĩnh chấn định sau một lúc lâu diệp thiên tiên h miễn cưỡng n ở nụ cười đại ngưu ca ngươi quá đa nghi kỳ thật ta thực đúng là tới chơi đùa ta rất yêu mến mi mi tỷ cũng sẽ không làm gì chiến đội chuyện bất lợi triệu tê như lạnh nhạt nói điều này là tốt nhất hãy nhớ kỹ những điều ngươi vừa mới nói sau khi nói xong hắn lập tức xoay người rời đi xài bước điệu đuổi theo trước mặt đội ngũ nhìn xem triệu tê như đi xa bóng lưng diệp thiên thiên hận hận d ậ m chân rút ra đại kiếm chém tại triệu tê như nguyên lai đứng yên địa phương phách không vùng chém vài cái phản phất không như vậy không đủ để thổ lộ nàng tức giận bất quá tinh linh nữ kỵ sĩ rất nhanh dừng lại động tác nàng đen lúng liếng ánh mắt của đi lòng vòng trên mặt đẹp đột nhiên tràn ra vũ mị cực kỳ tiêu dung tự lẩm bẩm càng ngày càng có ý tứ rồi triệu đại như thứ Trước 145, kỵ h chịu bỏ giá không ô n g giá bỏ sĩ đại nhân béo trấn trưởng kích động một phát bát được triệu tê như cánh tay nói rằng xin mời ngài mau mau dẫn người đi quét sạch hành lang để cho chúng ta mau chóng khôi phục khai thác mỏ đồng cái này là quan hệ đến thần hy chân sống còn không cần hắn nói triệu t như cũng chuẩn bị dẫn người đi hoàn thành quét sạch ảnh lang nhiệm vụ vì vậy nhiệm vụ là có thời gian hạn chế nhưng nhìn đến đối phương như thế gấp không thể chờ hắn ngược lại không nóng n à y rồi trấn trưởng tiên sinh triệu t như không chút hoang mang địa trong phòng khách ngồi xuống thở dài nói rằng ta phục mệnh trước tiên nhiệm vụ chính là vì tiêu diệt những k i a chết tiệt ảnh lang bất quá vì chiêu mộ đội viên ta nhưng là bỏ ra không ít một cái giá lớn hắn chỉ vào đứng ở ngoài cửa chờ lính đánh thuê môn nói rằng ta thuê bọn họ mỗi ngày cần phải bỏ ra năm mươi mai kim tệ một cái giá lớn lại ví dụ như vị này triệu t ê như vừa chỉ chỉ diệp thiên thiên vị này tinh linh tộc thánh kỵ sĩ đại nhân bao nuôi một ngày muốn một trăm kim tệ bị trong ngón tay diệp thiên thiên tức xạ mặt lại nàng rất muốn đối với triệu t ê như giống to lao nương mới không có bị ngươi bao nuôi lao nương là ngã vào đấy còn có vị này triệu t ê như không đếm sỉa thiếu nữ đẹp kỵ sĩ v ậ n vẹo biểu lộ ngón tay nhắm ngay phương húc lượng cơm ăn rất lớn một bữa cơm muốn ăn xong hai con dê còn phải là nửa năm xanh chú dê nhỏ phương húc lệ rơi lầy mặt lao đại ta mặc dù là rất ă n được nhưng là một bữa cơm thật sự ăn không vô hai con dê à. còn có kỵ sĩ đại nhân béo chấn trưởng mồ hôi đều ra rồi ta hiểu rõ ta hiểu rõ ta nguyện ý xuất phát từ một trăm không hai trăm kim tệ hai trăm kim tệ triệu tê như gương mặt kéo đến lao t r ư ở n g được rồi ngươi vẫn là khắc thỉnh cao minh đi ta hồi hắt thạch thành bảo thoại âm nhất lạc hắn lập tức đứng người lên đi ra ngoài cửa chúng ta đi đến lúc này dương mi chiến đội những người khác như thế nào vẫn không rõ triệu tê như đắc ý đồ lập tức đi theo đều đứng dậy rời đi phương húc vừa đi vừa còn hầm hừ nói hai trăm kim tệ đuổi khéo ta à ta xem trong c h ấ n tiền đều bị c h ấ n trưởng cho tham ô trở về cùng l ĩ n h chủ đại nhân hảo hảo nói nói triệu tê như âm thầm hướng hắn giơ ngón tay cái lên kỵ sĩ đại nhân chứng kiến triệu tê như bọn người quyết tâm phải đi được nghe lại phương húc mà nói b é o c h ấ n trưởng lập tức luôn cuống hắn liều lĩnh địa ôm chặt lấy triệu tê như đ u ổ i gào khóc nói ba trăm kim tệ ta có thể trước xuất phát từ ba trăm kim tệ vân, vân vẫn là quét sạch ảnh lang sau lại tiền trả hai trăm tổng cộng năm trăm kim tệ triệu tê như dĩ nhiên không phải thật sự muốn đi hắn là vừa rồi chứng kiến béo c h ấ n trưởng bộ kia dáng vẻ khẩn trương cảm giác trong đó tất nhiên có cái gì tinh vịt cho nên cố ý thử một chút nếu béo c h ấ n trưởng kiên trì đương vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước hắn cũng là không thể làm gì vì vậy nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành nhưng là hiện tại có thể theo béo c h ấ n trưởng trên người gõ xuất phát từ lớn như vậy khoản tiền tuyệt đối là niềm vui ngoài ý m u ố n triệu tê n n h ư thấy hảo t i ể u thu miễn cưỡng nhẹ gật đầu nói rằng vậy được rồi ta có chút chui thiệt vậy béo c h ấ n trưởng như cha mẹ chết địa đi trong phòng lấy tiền lý nguyên xoáy nhịn không được hỏi đại n g ư ca ngươi là làm sao biết có thể theo người này trên người gõ xuất tiền đến đây triệu tê nhu cười cười nói hắn gấp gáp như vậy muốn khôi phục mỏ đồng khai thác tất nhiên là có lợi ích ở bên trong hắn vừa rồi nếu như không nói lời nào ta cũng là không có nghĩ tới nghĩ tới đương nhiên sẽ không bỏ qua làm thịt heo mập cơ hội mọi người đều nỡ nụ cười diệp chính tín hướng triệu tê nhu giơ ngón tay cái lên đại ngưu ca cũng đúng là ngươi n h u diệp gia huynh đệ từ trước đến nay tâm cao khí ngạo bất quá bây giờ đối triệu tê nhu cũng là tâm phục khẩu phục triệu tê nhu không chỉ có thân thủ cao minh thực lực cường hành hơn nữa đầu góc linh hoạt tâm tư cẩn thận có như vậy một vị đội t r ư ở n g ở đối khắp cả chiến đội mà nói tuyệt đối là may mắn cùng p h ư c khí rất nhanh béo chấn trưởng cầm tiền đi ra triệu t ê n h u tiếp nhận trầm điện điện túi tiền mang theo mọi người cùng nhau rời đi trở lại trên đường triệu t ê n h u hỏi lính đánh thuê cách l ô đặc biệt trong trấn có đem bán vũ khí trang bị cửa hàng sao cách l ô đặc biệt sửng ư sốt một chút hồi đáp không có vũ khí của chúng ta trang bị đều là tại hát thạch thành bảo ở bên trong mua trong trấn chỉ có tinh luyện kim loại cùng tu luyện công tượng như vậy a triệu t như sờ lên cái cảm nói rằng ta xem các ngươi trang bị đều quá cũ nát rồi ta làm cho người ta cùng các ngươi cùng đi trong thành cho mỗi người đổi một bộ trang bị mới bị công dụng thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt mười danh chiêu mộ đến lính đánh thuê đẳng cấp thấp nhất cũng có lẽ vẹo mười bảy tuy nhiên vô luận là chiến sĩ hay là thợ săn cung thủ bọn họ kèm theo kỹ năng đều rất ít nhưng là thực lực sẽ không quá kém chính thức kém là trang bị của bọn họ liên chiến sĩ mặc cũng là rách dưới bị giáp thợ săn cung săn nhìn xem đều giống như món đồ chơi cấp thật sự là khó coi không chịu bỏ giá không bấy được lan nếu như dựa vào như vậy vũ khí trang bị đến lúc đó chống lại bầy sói những lính đánh thuê này hết sức lực lượng phòng trừng cũng chỉ có thể phát huy ba bốn t h ầ n lính đánh thuê môn không không chấn động cách lô đặc biệt thất thanh nói đại nhân ngươi nói là sự thật sao triệu tê n h ư cười nói đương nhiên là thật sự các ngươi đi nhanh vẩy nhanh chúng ta tại t i ự u quán chờ các ngươi trở về hắn đem vừa mới tiền tới tay túi ném cho phương húc ngươi dẫn bọn hắn đi những số tiền này tất cả đều tiêu hết tốt nhất phương húc tiếp nhận túi tiền nhịn không được nuốt nước miếng một cái ba trăm kim tệ có thể là có thể bán ba hơn vạn nguyên tiền ai cũng không nghĩ ra triệu t ê như lại thống thống khoái khoái toàn bộ lấy ra cho nở tờ cờ lính đánh thuê đổi trang bị bất quá phương húc cũng biết triệu t ê như làm như vậy nhất định là có nguyên nhân hắn đối với triệu t ê như quyết định càng chắc là không biết có bất kỳ hoài nghi lập tức gật gật đầu nói được rồi lính đánh thuê môn rốt cục xác định triệu t ê như không phải đang lừa gạt bọn họ đều hoan hô lên gợi ý của hệ thống cách lô đặc biệt độ i trung thành m ộ ư ơ i gợi ý của hệ thống sẽ hạ độ trung thành m ư ơ i năm gợi ý của hệ thống vận độ trung thành m ộ ư ơ i năm không hề nghi ngờ triệu t như k h ẳ n g k h á i thắng được lính đánh thuê đám bọn chúng tôn trọng bọn họ độ trung thành lại tăng lên nữa sẽ hạ đám người độ trung thành toàn bộ cùng cách lỗ đặc biệt n ă n g hàng đều vượt qua chín mươi điểm hệ thống đánh giá bọn họ nguyện ý nghe theo cố chủ mệnh lệnh tiến hành chiến đấu cho dù là đối mặt đối thủ cường đại không có cố chủ mệnh lệnh cũng quyết không lui về phía sau đối mặt hấp dẫn cực lớn cũng không phản bội triệu t như không có chút nào ngoài ý mớn nếu như nhiều kim tệ như vậy đập xuống còn không có hiệu quả như vậy hắn sẽ nghiêm trọng h o i nghi hệ thống đặt ra quy tắc phương húc dẫn lính đánh thuê môn sau khi rời khỏi triệu tê n h ư u mang theo những người khác về tới trong tự quán lúc trước những cái rượu kia khách môn đều còn tồn tại chứng kiến trang bị trình tề chức nghiệp đa dạng dương mi chiến đội tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ triệu tê n h ư u cũng không nóng nảy cùng các đội viên cùng một chỗ chiếm hai bàn rượu làm cho t i ể u bảo bưng tới rượu nước và thức ăn quang huy giả thuyết kỹ thuật rất mạnh ngoạn ra nhân vật ở trong game không ăn cái gì cũng sẽ có cảm giác quá đói đầu lưỡi cũng có thể nhấm nháp xuất phát từ ngọt bùi cay lá mặn cho nên những kia yêu mến mỹ thực lại sợ mập người tựu thật có phúc bọn họ có thể tận tình hưởng thụ các loại mỹ vị mà không cần lo lắng thể trọng vấn đề diệp thiên thiên hỏi đại n g ư u ca chờ bọn hắn sau khi trở về chúng ta bước tiếp theo đi như thế nào b ị triệu tê nhu đã cảnh cáo sau vị này tinh linh thiếu nữ đẹp kỵ sĩ cũng thu liệm rất nhiều nhìn không chớp mắt đoan trang nghiêm túc không hề tùy ý phiêu cái ánh mắt khiến cho diệp ra huynh đệ an tiểu hải vân vân một đám trạch nam thần hồn điên đảo. như nào triệu tê nhu bông chén rượu trong tay nói rằng đi một bước tính một bước hiện tại thời gian coi như còn dư dả chúng ta đi trước mỏ đồng trường phụ cận nhìn xem làm quen một chút địa hình nếu như có thể đụng phải ảnh bầy sói đương nhiên là tốt nhất nhưng ta cảm giác sự tình không sẽ dễ dàng như vậy ảnh lang đằng sau có hấp huyết quỷ không chế hấp huyết quỷ rất khó đối phó hắn nhớ tới tại màu vàng cồn cắt bị chính mình chém giết s ả n dở dạ người này chính là nhất trích hấp huyết quỷ tại trong t i ể u quán đợi hai đến ba giờ thời gian phương húc rốt cục mang theo mười danh lính đánh thuê chạy về tất cả lính đánh thuê từ trên xuống dưới đã là rực rỡ hẳn lên bọn họ đổi lại mới bị giáp cùng mới vũ khí vô luận là cung thủ hay là thợ săn đều phối hợp ba con cắm đẩy mưa tên túi lựng tên tới xứng đôi chính là lính đánh thuê môn sĩ khí rõ ràng tăng lên rất nhiều nhất là trong t i ự u quán những người khác hướng bọn họ quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị thời điểm eo của bọn hắn căn đều đứng thẳng lên rất nhiều chúng ta đi chứng kiến thời cơ chín m ù i triệu tê như hạ lệnh đi trước mỏ đồng trường quét sạch hành lang chương một trăm bốn mươi sáu ảnh lang bấy dập mỏ đồng cách cự ly thần hy chấn rất gần triệu tê như xuất lĩnh lấy đội ngũ tại thợ săn dẫn đường dưới sự dẫn dắt xuyên qua rừng cây rậm rạp dùng không đến nửa giờ liền đả tới ở vào dưới chân núi lớn chỗ mục đích tợ Tờ dệt tần vị diện bảy mươi phần trăm khu vực bị rừng rậm cùng d â núi chiếm cứ liên miên chập trùng cụm núi điệp thừa thai các loại mỏ kim loại gi khai thác khoáng thạch tiến hành tinh luyện kim loại gia công làm tợ dễ tần dẫn trọng yếu cây trụ sản nghiệp mà thần hy chấn mỏ đồng quy mô rất lớn trong chấn rất nhiều người nguyên bản đều ở mỏ t r o n g tràng công tác như cách lỗ đặc biệt nguyên lai thuộc về quang trường hộ vệ đội chỉ là theo rất nhiều ảnh lan xuất hiện toàn này mỏ đồng trường tạm thời bị bỏ hoang rồi lây lội ở trên con đường đều là vứt bỏ hư hao con x a thiết hạo vân vân công cụ kiến tạo tại rừng cây bên cạnh sắp xếp phòng một phòng bởi vì không người quản lý bị dây thực vật tùy ý thốt vệ trong đó khoáng thạch trồng chất đang lúc bội cỏ hoang sinh có thể chứng kiến bạch cốt âm u biến mất trong đó đó là tại sáng s chúng ta vừa mới ăn sáng xong chúng nó đã tới rồi cách lỗ đặc biệt lòng vẫn còn sợ h a i nói rằng chúng nó theo bốn phương tám hướng lao qua tốc độ nhanh vô cùng căn bản không cho tổ chức chúng ta chống c ự cơ hội không ít người tại chỗ t i u bị cắn chết rồi vị này chiến sĩ trong đôi mắt lộ ra một tia thống khổ chúng ta xem như may mắn còn có thể trốn về đến có rất nhiều thợ mỏ vừa mới tiến bọn mỏ bọn họ muốn chạy trốn đều không có chỗ có thể trốn về sau chúng ta cũng thử qua một lần nữa đoạt lại q u a n trường nhưng là đi đến nửa đường t i u lọt vào bầy sói tập kích chết rồi mười mấy người sau tự không còn có người nguyện ý đã tới triệu t ê như n hỏi ngươi có thể đại khái tính ra xuất phát từ ảnh lang số lượng sao cách lỗ đặc biệt lắc đầu nói rằng cụ thể có bao nhiêu ta cũng vậy nói không rõ chỉ ít có mấy trăm đầu đi triệu t ê như n suy nghĩ lại hỏi như vậy ảnh lang thực lực như thế nào đây một mình ngươi có thể đối phó vài đầu cách lỗ đặc biệt suy tư một lát cẩn thận hồi đáp trước kia lời nói ta một người nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối phó hai ba đầu ảnh lang tốc độ của bọn nó rất nhanh nanh v u t rất sắc bén có thể rất nhẹ nhàng địa xé rách bị giáp hiện tại trang bị đổi thanh tốt ta nghĩ mới có thể nhiều hơn nữa đối phó một hai đầu đại nhân mau đến xem trong đội ngũ dẫn đường thợ săn x ẽ ạ đứng ở quạng mỏ nhập khẩu phía trước la lớn nơi này có tình huống triệu t ê như lập tức chạy tới x ẽ ạ rất là hưng phấn mà nói rằng đại nhân người xem cái động khẩu có rất nhiều móng vớt sói chân của ấn bên này cũng không có thiếu mới mẹ phân và nước tiểu ta đoán chừng là ảnh làng chiếm cứ quạng mỏ trở thành xào huyệt của nó triệu t ê như nhẹ gật đầu nhìn kỹ một chút trên đất dấu chân cùng phân và nước tiểu dấu vết ngao o ho ho h、oh oh. sau một khắc tất cả mọi người nghe được tự quạng mỏ ở chỗ sâu trong chuyển tới tiếng sói chu phương húc nhắc tới đại kiếm không kịp chờ đợi nói rằng đại ngưu ca chúng ta còn chờ cái gì trực tiếp rết vào đi thôi triệu t ngưu mắt sáng lên đứng lên nói rằng được chúng ta đi vào mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu q u a n mọi đoạn trước thông đạo rất rộng rãi song song đi năm sáu người đều không có vấn đề quán đạo dần dần dưới lên xâm nhập núi lớn bên trong ám thanh sắt trên vách động lóng lánh điểm một cái kim loại quan mang còn đang làm việc cụ nát đèn mỏ miễn cưỡng có thể chiếu sáng thâm thúy thông đạo đi về phía trước không đến năm mươi m phía trước xuất hiện lối rẽ hai bên phân ra thành hai cái quán đạo cách lỗ đặc biệt giới thiệu nói đại nhân bên trái này là lao quán g đậu trong đó rất sâu cùng mê cùng giống nhau bởi vì sản xuất khoáng thạch không nhiều lắm cho nên trên cơ bản bị bỏ hoang rồi bên phải là sao đi mở mang ra mới quán g đạo x e ạ chỉ vào mặt đất nói rằng móng vuốt s ó i dấu chân đều là hướng mới quán g đạo đi chúng ta hướng bên này đi hẳn là rất nhanh có thể chứng kiến chúng nó phản phất là tại đáp lại x e ạ mà nói bên phải quán g đạo trong đó lần nữa truyền đến ảnh lang chu lên hơn nữa nghe thanh â m cự ly đã không xa cùng sau l ư n g triệu tê ngưu lính đánh thuê môn đều đổi sắc mặt an tiểu hải xoa xoa tay rút ra thủy thủ nói rằng đại n ư u ca có muốn hay không ta đi vào trước tìm kiếm phương húc cười nhạo nói t i ể u con đường này còn dò xét cái gì chúng ta trực tiếp đẩy ngang quá khứ của ta đại kiếm sớm đã đói khát khó nhịn rồi hôm nay nhất định phải giết t h ô n g khoái diệp gia huynh đệ cùng âu dương mộ đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều nhận đồng phương húc mà nói bầy sói t i ể u tại trốn ở trước mặt quán g đạo trong đó đây là tốt nhất tiêu diệt cơ hội trực tiếp giết đi qua là được rồi chính là làm cho ai cũng không nghĩ tới chính là triệu tê như lại trực tiếp bác bỏ phương húc đề nghị không các ngươi hiện tại tất cả đều lui trở về cái đậu khẩu ta cùng tiểu hải hai người đi vào là đủ rồi phương húc chấn động đại ngư ca ảnh lan g chính là có mấy trăm con à, hai người các ngươi đánh như thế nào qua được triệu tê như cười cười nói ta không cho rằng trong đó sẽ có mấy trăm con ảnh lan g tại ta cho rằng đó là một bẫy rập rụ r i chúng ta xâm nhập đến trong hầm mỏ bẫy rập lý nguyên xoáy có điểm không thể tin được không thể nào chúng nó có thông minh như vậy triệu tê như trầm giọng nói ảnh lan g khẳng định không có thông minh như vậy nhưng là khống chế bọn họ hấp huyết quỷ tuyệt đối không phải đ ứ n ốc các ngươi không có cảm giác chúng ta một đường tới đều quá thuận lợi quá bình tĩnh sao sự xuất phát từ khác thường tất có yêu sợ sợ địch nhân của chúng ta sớm đã biết chúng ta đã đến sớm đã thiết tốt lắm cái bấy chờ chúng ta tiến vào cái này đại trong t u i háo nó lại cắt đứt đường lui của chúng ta chúng ta trốn đều không trốn thoát được hắn rút ra thị huyết khát máu chiến đao quả quyết nói rằng các ngươi nghe ta chỉ huy phương h ú c thiên thiên các ngươi dẫn đầu đội ngũ cho ta một mực bảo vệ cho trước cửa động vị trí tiểu hải ngươi trước đi cũ quáng đạo trong đó nhìn xem có hay không phục binh tại ta đi mới quáng đạo đối phó trốn núp ở bên trong n g i mặc kệ mọi người trong nội tâm có bao nhiêu nghi hoặc cùng có hiểu ở phía sau bọn họ đều phải được nghe theo triệu t n h u chỉ huy vì vậy phương húc bọn người xuất lĩnh lính đánh thuê lui về cái đ ộ n cầu an tiểu hải mở ra tiềm hành tiến nhập bên trái quần mỏ mà triệu t n h u nhắc tới thị huyết khát máu chiến la c h á n nắm thị huyết khát máu chiến đ ao x ả i bước địa đi vào mười q u á n đạo trong đó nơi q u á n đạo gặp g à n khó đi địa thượng khắp nơi đều là rơi là tả khoáng thạch ánh sáng càng phát hôn ám phía trước tiếng sói chu không ngừng chuyển đến cự ly càng ngày càng gần triệu t như vừa đi vừa tại trong tần số kênh đoàn đội hỏi phương húc ngươi bên kia tình huống thế nào phương húc hồi đáp Cái động kênh h chung quanh không có phát hiện ẩ u có ca, cẩn định nhân. Đại ngư ca, ngươi phải cẩn thận Triệu t Đại ngươi ư ngươi ta biết, các ngươi chú ý cảnh giới. Tiểu các cảnh ngươi bên này như chú hải, ý nào đoàn â y này An ta ta bên này không có quái vật, gì đều không tiểu vật, hải, quái lại đều à gì có có, v xem. Triệu tên như, tốt. phải như, Chú ý không cần ý lạc đường. Kênh đoàn đội thông tin coi như là cho ngoạn ra bàn tay vàng trộn rồi chỉ cần không cao hơn hạn định phạm vi triệu tên như có thể tùy thời hiểu rõ chính mình đội ngũ tình huống chia chỉ huy tác chiến không là vấn đề ngay vào lúc này hắn đột nhiên chứng kiến phía trước một đạo hắc ảnh hiện lên một cổ mang theo trước đặc hơn mùi tanh sức lực phong hướng phía chính mình nhào tới trước mặt ảnh lang triệu t như không chút nghĩ ngợi tay trái nắm cầm chiến lá chắn đột nhiên về phía trước đánh ra tay phải chiến đao đồng thời chém rụng bùm chiến lá chắn nặng nề g h mà vỗ chúng người đánh lén cái thuẫn cùng thân thể v à chạm phát ra trầm thấp trầm đủ bởi vì triệu t như không phải sử dụng thuẫn kích kỹ có thể tiến hành chặn lại cho nên người đánh lén cũng không có bị đập bay ra ngoài thị huyết khát máu chiến đao tùy theo chuẩn xác địa chém trúng mục tiêu Dù theo triệu tê như đẳng cấp tăng lên cùng trang bị đổi mới lực công kích của hắn càng ngày càng mạnh một đ a o xuống dưới t i u đánh r i ấ c người đánh lén gần năm trăm điểm hp cái này tại trước kia là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ngao ảnh lang kêu thẳng một tiếng rồi rơi xuống mặt đất ảnh lang lẹ veo mười bảy quái vật hấp huyết quỷ trung thành nhất chính là t a i sai nay đâu ảnh lang so với thông thường r a khuyển hình thể muốn lớn không ít thân sói thượng không có bất kỳ bộ l ô n g ngoài ra hiện lên mặc lục màu nâu xanh chạch mặt ngoài hiện đầy cùng loại nguy trang đổi màu vậy màu nâu điểm lầm tấm điều này làm cho nó cùng dễ dàng cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp một chỗ làm cho người ta khó có thể phát hiện mặc dù đang triệu t ê như trọng kích hạ bị thương không nhẹ đầu lâu thượng máu tươi chảy r ò n g nhưng là nó chiến ý vẫn còn d â y ruổi lấy nhảy dựng lên mở ra miệng to như chậu máu lộ ra răng nanh s ắ c bén hung hăng hướng phía triệu t ê như u ổ i tắt tới triệu t ê như hừ lạnh một tiếng đột nhiên hướng lui về phía sau xuất phát từ một bước tại ảnh lang cắn hụt sát na lại là một đau vung xuống hai m ộ t đau kia chuẩn xác địa chém trúng lang núi sắp bén mũi nhận cắt ra hè mở mặt ảnh lang lạch c ạ một tiếng nga xuống đất không có nữa bất kỳ khí tức gợi ý của hệ thống ngươi đạt được hai trăm tám mươi điểm kinh nghiệm e ít gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ảnh làng nhiệm vụ tiến độ một ba trăm năm mươi ngao ho、oh oh、ho、oh. ho không đợi triệu t â như kịp phản ứng trong hầm mỏ vang lên thê lương chói hai tiếng sói chu từng đạo bóng đen tại phía trước quán đạo trong đó đều thoáng hiện c h ư một trăm bốn mươi bảy chiến đấu còn không kết thúc rốt cục nhịn không được sao triệu t â như trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén hào quang đối mặt liên tục không ngừng xuất hiện ảnh làng hắn không có sợ hãi c ả n g cũng không lui lại ngược lại nhắc tới chiến đao bước nhanh chân đón lấy bầy sói thánh lực ra chỉ quang mang càng thêm lỏng lánh sau một khắc cao cao nâng lên chiến đao nhắm ngay chạy như bay đến ảnh làng như thiểm điện vung lên thời gian phảng phất trong nháy mắt cứng lại tại thị huyết khát máu chiến đao nhận tiêm chỉ xuống đất sana một đạo màu vàng dòng khí nhọn hình lưỡi dao vô thanh vô tức thoát ly nhật n hơn dùng khí thế x é t đánh không kịp bưng thai về phía trước chém ra gần kề chỉ là trong nháy mắt trong nháy mắt khí nhọn hình lưỡi dao hóa thành chiều dài gần mười mét chiến đao chi hình trảm kích tại th 375, 375, 375, 375, i l ă giống nhau như lúc bốn thương tổn con số đồng thời bay lên bốn đầu ảnh lan g cùng kêu lên rú thảm đầu lâu cùng lưng bị khí nhọn hình lưỡi dao phá vỡ chém ra thật dài thương tổn ân hồng tiên huyết hắt vây tung tóe rơi trên mặt đất nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà giật mình thánh lực cân nhắc quyết định thần thánh kỹ năng tiêu hao 50 điểm thánh lực công kích 10 mét thẳng tắp cự ly trong tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn 25. triệu tê như vẫn là lần đầu tiên đem kỹ năng này hữu í c h thiết thực tại trong khi thực chiến hiệu quả cùng uy lực đều là cực kỳ tốt một k í c h thành công triệu t n h u dừng bước đột nhiên hướng phía hưu phía sườn xoay người lại tay trái nắm cầm chiến lá chắn thuận thế đập năng ra một cái mạnh mẽ thuẫn kích nặng nề mà đánh vào một đầu tấn công tới ảnh thân sói thượng b ù mười lực lượng không kịp triệu t n h u ảnh lang trực tiếp bị đập bay ra ngoài triệu t n h u nhìn cũng không nhìn nâng lên đ u ổ i phải về phía trước nặng nề mà đá ra vừa vặn đá vào một đầu khác vừa mới xông tới gần trước người nhảy lên ảnh lang ngực đục bộ đem đạp té xuống đất hưu chân phải của hắn còn không có dấm lên mặt đất tay phải thị huyết khát máu chiến đao dĩ nhiên mang theo t r ư ớ c kính phong hướng phía bên trái chém xuống s ắ c bén mùi đao khó khăn lắm s ẹ t qua con thứ ba ảnh lang cái cổ lập tức huyết quang bính hiện 249. gần kề chỉ là một lát thời gian ảnh bầy sói nguyên bản rào dạ thế công lập tức có sụp đổ dấu hiệu tuy nhiên cho tới bây giờ còn không có một đầu ảnh lang bị giết chết nhưng là đầy đất đầm địa máu tươi nhưng lại chúng nó gặp thất bại có lực nhất chứng minh bất quá càng nhiều là ảnh lang vây công đi lên đồng bạn têu thảm thiết cùng máu tươi không để cho chúng nó sợ hãi ngược lại đem những ma thú này trong huyết mạch u n g tính triệt để kích phát ra rồi chúng nó gầm thét dương nhanh Che g i trên g mọc nghiêm nghiêm thực thực đỉnh đầu của hắn không ngừng mà phiêu khởi thương tổn con số nhưng là triệu t như phảng phất căn bản không có chú ý tới mình hp chính đang không ngừng giảm xuống tay phải chiến đa huy vũ được hổ hổ xanh phong mang theo một vòng bôi trí mạng hàn quang xẹt qua vọt tới trước người mình ảnh làng tại nó trên người chúng trên đầu chém bổ gọt t r e o chọc xuất phát từ từng đạo dữ t ậ n đáng sợ miệng vết thương 10. 12. 11. 17. Dựa dần dần trang đao xóa lang qua đao mang thừa vào vượt với v Mà ràng hoạch cho so cho một mỗi một điểm Mệnh thậm mỗi một đao thu hoạch đều mang đến cho hắn một muốn độ thân Triệu tê thể thương tổn. trung đạt tới trở thu thương tổn ít tốc hãn như sạch ảnh HP hại chí hắn HP Hắn hơn、so、với hữu hiệu công kích số lần, cho nên HP khôi phục cường lên. đến lần sung. lần công lần, nên có rõ bị. bổ bị đều yếu đều số số đây không phải kỹ năng cũng không phải mở ô t ổ b ó c ngoài mà là đeo bên phải tay trên ngón vô danh cái viên này giới chỉ công lao huyết khắp giới chỉ công kích tám tám lực lượng một nhanh nhẹn một công kích thương tổn năm phần trăm chuyển hóa làm tự thân lượng máu bền mười mười yêu cầu lực lượng năm mươi đồ hệ x è o lẹn sở trang bị năm phần trăm thoạt nhìn rất ít nhưng là triệu tê như lực công kích cao tốc độ công kích nhanh đối phó những này chỉ biết là cứng ngắc hướng cứng ngắc giết ảnh làng quả thực không có gì bất lợi Dạ như lúc này có người ở bên cạnh chăm chú đang xem cuộc chiến hắn sẽ kinh ngạc phát hiện triệu t như xuất đao vung đao tần suất tuy nhiên rất nhanh nhưng là mỗi một đao cũng không phải mù quáng đích đánh trả tổng là có thể chuẩn sắc mà hữu lực địa đánh chúng n g uy hiếp lớn nhất cái kia đầu ảnh làng mũi nhận luôn không rời đầu lâu mắt sói lan g m ũ i cùng cái cổ vân vân bộ vị yếu hại mà tới hình thành đối lập rõ rệt chính là ảnh làng số lượng tuy nhiên chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng là do ở triệu t như l ư n g tựa t h ạ c h bích chúng nó chỉ có thể theo chính diện cùng bên cạnh phương hướng phát động tiến công đồng thời có thể công kích được triệu t như ảnh làng tối đa cũng bất quá bốn đầu bị triệu t như chiến đao cùng lá chắn phong tỏa đến xích sao triệu t ê như có thể mượn công kích thương tổn đến bổ sung hv ảnh lang lại không làm được đến mức này phòng ngự của bọn nó cùng hv càng không cao thường thường bị triệu t ê như đánh c h ú n g hai ba đao gục đánh chết trên mặt đất gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ảnh lang nhiệm vụ tiến độ 3-350. gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ảnh lang nhiệm vụ tiến độ 4-350. gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ảnh lang nhiệm vụ tiến độ 5-350. t ạ i trước người của hắn trên mặt đất nhanh chóng điệp nổi lên một tầng d à y đặc sắc sói máu tươi hợp thành chạy thành sông chiến đội bên trong thành viên khác đều có thể nhìn đến giống nhau nhắc nhở biết rõ triệu tê n h u chính lâm vào trong lúc kích chiến không khỏi có chút lo lắng phương h ú c lớn tiếng nói đại ngưu ca có muốn hay không chúng ta tiến đến giúp đỡ triệu tê n h u một bên chiến đấu một bên trầm giọng nói không cần phải xen vào ta các ngươi thủ tốt vị trí của mình an tiểu hải lão đại chỗ này của ta còn chưa phát hiện ả n h lang đã rất sâu vào triệu tê n h u ngươi trở về đi cái đ ộ n cầu diệp chính hy đội trưởng không thể nào chúng ta nơi này đều không có a lý nguyên soái ta dựa vào Ảnh sói đến sói đấy, trong h nhiều. Phương Húc, đại như, ca đúng là liệu sự như thần.、Diệp、thiên Thiên, đừng nói nhảm, đánh. i Đại liệu Diệp nói ệ t Ngưu đúng đừng ca là sự tần số kinh đoàn đội mặt một mảnh huyên náo ồn ào chính như triệu tê như dự phán cái kia dạng quả thật có nhóm lớn ảnh làng tại quán g trường chung quanh trong rừng rậm xuất hiện hướng phía thủ vệ tại cửa động dương mi chiến đội phát khởi như thủy triều công kích triệu tê như các ngươi khỏe tốt đánh nhất định phải bảo vệ cho cái đậu k ẩ u chờ ta trở lại diệm chính tín yên tâm đi lao đại xem ta lưu tinh h o à vũ gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ảnh làng nhiệm vụ tiến độ một m gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ả n h lang nhiệm vụ tiến độ 11-350. gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ả n h lang nhiệm vụ tiến độ 12-350. đang khi nói chuyện gợi ý của hệ thống không ngừng soạt bình thoát hiện ả n h lang tiêu diệt vải như là hỏa tiện nhảy lên thăng lên triệu t như yên lòng chuyên tâm đối phó trước mắt mình ả n h lang tại trong hầm mờ hỏ bờ bổ sung làm mối ảnh lang số lượng cũng không phải rất nhiều ước chừng tại ba bốn mươi đầu tả hữu chống lại nhân viên chỉnh tề dương mi chiến đội nhất định là bị cả đoàn bị diệt phần chống lại triệu t như độc thân bại vong kỳ thật cũng chỉ là vấn đề thời gian n càng càng càng càng gào gào dần dần gợi ã vào t u tê n ý của hệ thống ngươi đạt được hai trăm tám mươi điểm kinh nghiệm e ít -E、gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu ảnh l a n g nhiệm vụ tiến độ bảy mươi ba trăm năm mươi hoàn thành một phần năm rồi triệu tê như nói vẫn còn chưa nghiền nhìn ngắm bốn phía nhưng là tỏ khắp trước đặc hơn mùi huyết tinh trong động mỏ lại cũng không nhìn thấy một đầu còn sống ảnh lang có gần bốn mươi đầu ảnh lang bị hắn chém giết hẳn là không sai biệt lắm triệu tê như không cho rằng tại c à n g sâu xa còn có khác ảnh lang tồn tại vì vậy b ấ y dập đã triệt để bạo lộ ảnh lang chủ lực không thể nghi ngờ là ở bên ngoài nói không chừng còn có hấp huyết quỷ ẩn nút phía sau màn t ò a chấn chỉ huy h ò ảnh đang lúc triệu tê như chuẩn bị lúc rời đi trong lúc đó quạng mỏ trong đất rung núi chuyển đến không hết đá vụn p h n tiết theo hành động trên đỉnh tuân rơi rơi xuống như là địa chấn bạo phát triệu tê như trong nội tâm cả kinh lại chỉ thấy phía trước d à i rác trên mặt đất tất cả lớn nhỏ khoáng thạch nhanh chóng tụ lại mà bắt đầu những n à y hòn đá d u n g hợp lẫn nhau dính chặt không ngừng mà bành trướng lớn mạnh tiến tới diễn sinh ra đầu lâu thân thể cùng tứ chi gần kề chỉ là thời gian trong n g a y mắt một đầu gần cao ba mét thạch cự nhân xuất hiện tại triệu tê như trước mặt của ma hóa thạch cự nhân lẹ vào hai mươi quái vật dị hóa quặn g mỏ kẻ phá hoại sau một khắc thạch cự nhân bước chân ầm ầm điệu lao đến nó g ơ lên cao cao tráng kiện vô cùng hai tay nằm chặt quả đấm tại đụng chạm lấy đỉnh vách tường sau hướng phía triệu t như đột nhiên t r ù y rơi xuống hô thạch đại thạch quyền phá không gào thét cho dù là triệu t như cũng không dám đón đỡ vội vàng bước nhanh bay ngược về phía sau Bùm! thạch cự nhân xoay người gập người xuống hai đấm nặng nề g h mà đập lên trên mặt đất lập tức đập bay loạn thạch vô số làm cho triệu t như không có nghĩ tới là hơn mười chi gai đất tại t r ù n g quanh hắn phá thạch ra b ả n chân bỗng nhiên tê dần ba trăm năm mươi mốt chương một trăm bốn mươi tám kịch chiến thạch cự nhân bất ngờ không đề phòng triệu t như hp trong nháy mắt giảm xuống đến gần một nữa mà thạch cự nhân công kích còn chưa kết thúc hai tay của nó mười ngón nặng nề g h mà cắm vào mặt đất ngạnh xanh xanh điệu đào ra một khối nặng đến mấy trăm cân tảng đá lớn rồi sau đó hướng phía triệu t ê n h u ném đi qua hô tảng đá lớn phá không gào thét khí thế k i n h người hoàn toàn là muốn đem triệu t ê n h u đập bể thành thịt vụn tư thế b ấ t quá thạch cự tốc độ của con người dù sao còn chưa đủ nhanh kịp phản ứng triệu t ê n h u lập tức l ệ c h vị trí né tránh bước ngoặc hướng đối thủ vào tới sự thật chứng minh cùng cái này lại ra hỏa kéo dài khoảng cách tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt triệu t như quyết định thật nhanh đ i ệ dán ngang nhiên xứng qua chuẩn bị lợi dụng của mình linh hoạt cùng đối thủ triển khai chiến đấu tại triệu tê như lướt thân về phía trước đồng thời tay trái nắm cầm thị huyết khát máu c h i ế n la chắn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn trước cho mình ra chỉ cá thánh liệu thuật sau đó móc ra cố định tại trên đai lương dược tể ề ống xong thông qua chiến đấu liên miên triệu tê như đã đối tại chiến đấu bổ huyết hp đã thành thạo vô cùng mà nhờ có có thể gửi cắt vũ khí tử thần cái bao tay quá trình này thời gian lần nữa bị rút ngắn thật nhiều thạch cự nhân phản ứng cũng không tính rất chậm chứng kiến triệu tê như xưng lại nó lập tức vung lên cánh tay mở ra bàn tay mang theo một cổ kính phong hướng phía triệu tê như hung h ă n g đập đi qua nay đầu hình thể khổng lồ lẹ v à hai mươi dị hóa quái vật hoàn toàn không cần bất kỳ vũ khí nó tráng kiện hữu lực tứ chi chính là tốt nhất vũ khí một tắt này nếu rút ra thực rồi phòng chừng có thể đem triệu tê như đập bay ra ngoài xa mười mấy mét nhưng là triệu tê như làm sao có thể làm cho thạch cự nhân thực hiện được cánh tay của đối phương vừa mới g ơ lên hắn dĩ nhiên thấy rõ thạch cự nhân đắc ý đồ đột nhiên ra tốc về phía trước đập ra dùng quay cùng tư thái rơi xuống đất triệu tê như tự thạch cự nhân giữa hai chân t h o a n qua tay trái ấn tại mặt đất dùng sức khẽ trống Cả n g ư một u trăm hai mươi hai phòng ngự quá cao triệu t như lấy tay phóng ra một cái hố xem xét thạch cự đỉnh đầu của người bữa nay giờ xuất hiện một đạo thật dài cột máu hơn một trăm linh thương tổn gần kề chỉ là đánh rất nó một tia hp tuy nhiên cái này cũng không có vượt quá triệu t như ngoài ý muốn bên ngoài nhưng hắn vẫn cảm nhận được khó giải quyết phòng cao máu dày hơn nữa còn không có gì chỗ hiểm nhược điểm đối thủ rất khó đối phó quan trọng nhất là thạch cự nhân công kích còn rất cưỡng hãn ăn một đao thạch cự nhân lập tức xoay người lại vung nắm tay xoay người hướng triệu t ê như vào đầu giáng xuống triệu t ê như sẽ cực kỳ nhanh vượt qua thạch cự nhân lại một lần nữa sen kẽ đến nó phía sau thị huyết khát máu chiến đao hạ vung hoành trạm tại nó đ u ổ i phải con gối bên trong một trăm hai mươi lăm một trăm bốn mươi hai đu đa mạ thạch cự nhân phản kích thất bại lại gặp bị thương lập tức nổi trận lôi đỉnh gầm t é p một lần nữa xoay người lại cao cao nâng lên đ u ổ i phải cố gắng dẫm đạp đối thủ nhưng hoàn toàn là động tác này đưa nó ngốc không đủ linh hoạt còn có chỉ số thông minh túi xuống n h ư ợ c điểm bạo lộ không thể nghi ngờ triệu tê ngưu thiểm bước hành tẩu bỗng nhiên trong lúc đó di động đến bên trái của nó phương hướng chiến đao xẹt qua thạch cự nhân chân trái con gối tại quặng mỏ trong có chút buồn cười một màn xuất hiện hình thể cực đại lực lớn vô cùng thạch cự nhân qua lại xoay người không ngừng mà giơ cánh tay lên dùng nắm đấm đập bể lung tung dùng bàn tay phiến liên tiếp tung chân đá kích trà đạp nhưng thủy trung đều không thể đà kích đến vòng quanh chính mình chiến đấu triệu tê ngưu triệu t như không chút hoang mang địa cùng nó triển khai chu toàn lợi dụng chính mình linh hoạt thân thủ né tránh công kích của đối thủ lợi dụng đúng cơ hội tại thạch cự trên thân người chế tạo vết thương hắn lựa chọn công kích bộ vị chỉ có hai cái thì phải là thạch cự nhân tả hữu hai chân con gối bên trong sắc bén chiến đao một lần lại một lần địa phá vỡ cứng rắn rắt đá đem chạm phá mở ra vết thương không ngừng làm sâu sắc tăng lớn một trăm ba mươi hai một trăm bốn mươi năm một trăm ba mươi chín thạch cự nhân phòng ngự thật sự rất mạnh nếu như không phải triệu t như có trang bị đạ mạ ỉn rệ hạ sơ Phòng tại đều được tổn b u g ư ợ thất không sai biệt lắm một phần ba hp sau thạch cự nhân trở nên cực độ nóng nảy nó đột nhiên bông tha cho cùng triệu t nhu dây dưa đang đang đang về phía sau liền lùi lại và bước hai tay nắm tay giơ lên cao cao động tác này triệu t nhu có điểm quen thuộc hắn không chút do dự cất bước vọt tới trước bất quá triệu tê nhu g chạy nước rút phương hướng nếu không phải thạch cự nhân đứng yên chỗ mà là bên trái trước mặt quặn g mỏ thạch bích tại thạch cự nhân quỳ gối xoay người hai đấm đập ầm ầm hướng mặt đất sắt na triệu tê nhu g đột nhiên vọt người nhảy lên đưa chân phải ra dâm nát thạch bích một khối lồi ra trên mặt đá mượn lực bay lên cao cao và ảnh theo thạch cự nhân thạch quyền trọng kích rơi đập hơn mười chi gai đất trong nháy mắt chui ra tình hình cùng lúc trước giống như lúc nhưng không đồng dạng như vậy là bởi vì triệu tê nhu sớm chuẩn bị kỹ cảng bởi vậy thạch cự nhân công k mà ngay vào lúc này tung người bay đến không trung triệu tê ngưu đột nhiên phát hiện tại thạch cự nhân cái chán chết lên tiếp cận đỉnh đầu bộ vị có một đạo ba ngón rộng đích bạch sắc c â n ký trong lòng của hắn không khỏi vừa động nguyên bản b ổ về phía đối phương cái cổ chiến đao đề cao hai thước nhắm ngay đạo này kéo dài hướng thạch cự nhân cái h ố t bạch t ấ n c h ạ m kích rơi xuống v ẹ o sắc bén đao phong lại thật sâu c ắ t vào một cổ cùng loại nham thạch nóng chạy vẫy dịch tùy theo phun t u n g tóe đi ra bốn nhược điểm chỗ hiểm cái này bộ vị rõ ràng thật là thạch cự nhân nơi chỗ hiểm triệu t như một đao kia lại đánh ra cao tới gần năm trăm điểm tổn thương liên đ ố i trước mình cũng rút được hơn hai mươi điểm hp bổ sung bởi vì này đạo bạch đ ế n vị trí phi thường đặc thù lúc trước triệu t như căn bản nhìn không tới hiện tại coi như là vô tâm cố ý cho đối thủ một kích nặng nề giống thạch cự nhân giống giận dích đạo nó đ ỗ n g nhiên đứng lên vung quyền hướng phía chính tại rơi xuống triệu t như xuất đến một quyền này t h ế đại lực trầm tốc độ cực nhanh triệu t như muốn trốn tránh cũng không kịp chỉ phải lập tức đem thị huyết khát máu chín la chắn cắt hồi tay trái nam cầm ngăn cản đối thủ trọng quyền phản kích、Bùm. thạch quên cùng lá chắn mặt mãnh liệt va chạm triệu t ê như lập tức không ngừng tự chủ về phía sau bay rớt ra ngoài ngã xuống tại đến mấy mét xa ra địa phương 275. l ợ i hại nếu như triệu t ê như không phải có tử thần cái bao tay cái này cực phẩm trang bị tại thời khắc mấu chốt thay cái tuẫn bị một quyền này trực tiếp đánh trúng thân thể chỉ sợ thương tổn còn phải gấp bội thạch cự nhân lần nữa lao đến triệu t ê như không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy đến bây giờ hắn đã cơ bản thăm dò công kích của đối thủ thủ đoạn biết chỗ yếu hại của nó chỗ có thể bảo hoàn toàn không đủ gây sợi song phương lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ triệu tê nhu động tác trở nên càng thêm linh hoạt xuất thủ số lần cùng tốc độ không ngừng tăng lên thị huyết khát máu chiến đao tại thạch cự nhân chân con gối g chế tạo ra vết thương càng ngày càng sâu g i a n g g i á t khi thạch cự nhân lại một lần nữa xoay người lại nâng lên đ u ổ i phải thời điểm sớm đã vết thương t r ồ n g chất chân trái đầu gối đột nhiên đứt gãy cả người nhất thời mất đi cân đối ầm ầm mới ngã xuống đất triệu tê nhu sớm đã đang chờ đợi cơ hội này toàn thân của hắn xuyên suốt xuất phát từ yêu dị xích hồng sắc huyết quang tay phải nắm chặt thị huyết khát máu chiến đao quang mang đại thịnh xuyên suốt xuất phát từ đặc hơn đến gần như thực chất huyết tinh sắc khí huyết hồn nổi giận chém hắn hp trong t nháy mắt giảm xuống đến bên bờ nguy hiểm chiến đao như thiểm điện về phía trước trạm kích tại thạch cự nhân đỉnh đầu nọ vậy đạo không cách nào nữa ẩn nút bạch sắc ấn ký thượng vèo tại phải r ế t b í ký lực lượng tăng phúc dưới tác dụng nhận thân hoàn toàn chém vào thạch cự nhân đầu lâu trong một nghìn hai mươi hai một cá thương tổn cực lớn con số đột nhiên bay lên triệu t ê như một đao kia lại đánh ra vượt qua một nghìn thương tổn quả thực có điểm không thể tưởng tượng nổi thạch cự nhân trên đỉnh đầu cuối cùng một đoạn cột máu trong nháy mắt chống g i n g Do lớn t hắn â n nổ tung, lòng lánh bất đồng tia sáng tiền, trang Sướng! ngưu tiếng, chiến thể tức bất tia tùy theo bạo đầy đất. Đại bạo. Sướng. Triệu tê một thu chia ha ha một tiếng, thu hồi h lập la cười c Đại địa xẻ bảy bị bạo bạo! đầy lấy lọ tay một tê ra cầm dược u ố nhìn g song, sung bổ c í n h m h cũng h Hắn n nguy lượng g cơ máu. nhìn không nhìn bạo đầy đất vật phẩm tại trong tần số kênh đoàn đội hỏi ta bên này đã giải quyết phương húc các ngươi bên kia tình huống như thế nào phương húc hưng phấn hồi đáp đại ngưu ca chúng ta bên này diệt rất nhiều ảnh làng hiện tại chỉ còn lại có hai đầu thạch cự nhân rồi an tiểu hải cúp máy rồi ha ha ha An t i ể chương h h e được một trăm bốn mươi chín cao cao nâng lên triệu tê như trở lại quạng mỏ nhập khẩu thời điểm phát sinh ở quãng trường bên ngoài đã chiến đấu chấm dứt lây lội trên mặt đất khắp nơi giải t r ư ớ c ảnh lang thi thể tuyệt đại đa số thi thể đều bị đốt trọi còn phả ra khói xanh hai đống đống loạn thạch không thể nghi ngờ là ma hóa thạch cự nhân lưu lại di hải tùy ý có thể thấy được vết máu chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu là kịch liệt dường nào thắng được trận chiến đấu này thắng lợi dương mi chiến đội tổn thất rất nhỏ ngoại trừ an tiểu hải bên ngoài không người chết trận mười danh nở tờ cờ lính đánh thuê tất cả đều bình yên vô sự nhiều nhất trích là bị điểm vết thương nhẹ đây là triệu tê như lúc trước cố ý dặn dò qua nở tờ cờ lính đánh thuê một khi chết trận không cách nào sống lại chin này dùng không ít khí lực cùng tiền tài chiêu mộ tới đội ngũ nhất định phải hào hào bảo tồn ở tương lai còn có thể phát huy ra lớn hơn tác dụng chết trận an tiểu hải bị lý nguyên x o á i sống lại đạo tặc từ dưới đất bỏ dậy câu nói đầu tiên làm ăn g to ta dựa vào con lợn béo đáng chết ngươi thấy chết mà không cứu được phương húc cười lạnh nói ta thấy chết mà không cứu được rõ ràng là chính ngươi không nghe chỉ huy sông đi lên trông nom ta chuyện gì ngươi còn không thấy n g ạ i còn nói an tiểu hải càng phát ra tức giận giận đùng đùng đi đến phương húc trước mặt chỉ vào cái mũi của hắn nói rằng ta là vì lù q á i ngươi không làm cho pháp sư trợ giúp không phải là muốn hại chết ta sao phương hút ắ c h ắ c pháp sư là dùng để đánh quái không là dùng để cứu những nên thích biểu hiện đương ố c đấy ngươi hai người các ngươi đã đủ rồi ngay vào lúc này triệu tê như xài bước địa đi ra chấm dọc quát tất cả im miệng cho ta hắn thật không ngờ chính mình đi ra liền thấy đội viên nội đấu trận chiến đấu này hay là thắng được thắng lợi nếu thất bại thật không biết hậu quả sẽ là cái gì dạng để cho nhất triệu tê như cảm thấy trái tim băng giá chính là phương hút cùng an tiểu hải cãi nhau thời điểm diệp gia huynh đệ coi như bỏ qua lý nguyên soái cùng âu dương mộ đều không nói lời nào nhìn xem không công làm cho một đám nở tờ cờ lính đánh thuê chê cười chứng kiến triệu tê nhu đột nhiên xuất hiện phương húc cùng an tiểu hải giật n ạ i mình hai người đều không dám nói nữa lời nói triệu tê nhu đẻ xuống tức giận trong lòng trầm giọng nói tất cả mọi người là đồng đội là huynh đệ vô luận khi nào thì đều hẳn là lẫn nhau duy trì trợ giúp lẫn nhau lúc ta không có ở đây phương húc đại hành đội trưởng chính là chức trách mệnh lệnh của hắn hẳn là vô điều kiện chấp hành vốn triệu tê nhu rất muốn đem hai người đều khiển trách mắng một trận nhưng là hắn cũng biết như bọn họ tuổi như vậy Phản nặng, nặng n triệu tê ngư cũng không gấp xem cầu thành hắn đem phương húc cùng an tiểu hải đều phê bình một lần sau ánh mắt bén nhọn đảo qua lý nguyên soái cùng âu dương mộ hai người cũng, cũng không dám cùng hắn đối mặt chuyện này dừng ở đây các ngươi tất cả mọi người hào hào nghĩ lại hạ xuống an tiểu hải tích phân cắt năm trăm phương húc giải trừ đội phó chức vụ triệu tê nhu dừng một chút nói rằng từ nay về sau ta không tại do diệp thiên thiên đảm nhiệm chỉ huy cái gì mọi người tất cả đều lắp bắp kinh hãi cũng kể cả diệp thiên thiên chính mình quang huy bên trong ngoạn gia chiến đội quá nhiều vô luận là nghiệp dư nghỉ ngơi hay là chức nghiệp bán chức nghiệp chiến đội rất phần lớn đội trưởng đều do kỵ sĩ đảm nhiệm bởi vì kỵ sĩ phòng cao máu cuộc sống giàu có tồn năng lực rất mạnh hướng dết ở hàng đầu cũng có lợi cho nắm giữ chiến đấu thế cục có đội trưởng tất nhiên có đội phó đội phó bình thường do phó tê kiếm nhiệm phương hút nguyên lai tại chiến đội chính là phó tê hiện tại đem chức quyền giao cho một gã khác cường lực thánh kỵ sĩ nguyên vốn cũng là chuyện đương nhiên nhưng là diệp thiên thiên vừa mới gia nhập chiến đội còn không có tại chiến trong đội thành lập được uy tín cùng với cùng đồng đội phối hợp ăn ý m ặ t khác nàng cũng là dương mi chiến trong đội duy nhất nữ tính cho nên mọi người cảm thấy đối lại cảm thấy không đúng không khỏi hai mặt nhìn nhau diệp thiên thiên kinh ngạc tại sao là ta triệu tê nhu cười cười nói vì cái gì không thể là ngươi ngươi đang ở đây chiến đội ở bên trong cấp bậc là cao nhất trang bị cũng là tốt nhất một chồng lại là thánh kỵ sĩ Gia vừa Nghị trận mới cho i minh rồi thực lực của người, đảm nhiệm đội phó tuyệt đối là dư giả rồi.、Muốn、nói Dương My chiến ế n này chứng Muốn Dương đấu đủ để đảm tuyệt là của thực lực phó My r t dư nên g đội t ố triệu tê n h ư đơn giản đưa nàng cao cao nâng lên phóng tại chính mình phó trước trên vị trí nếu như nàng thật sự như chính mình nói như vậy chỉ là tới chơi cá mới lạ như vậy vị trí này có thể làm cho nàng phát huy ra lớn hơn tác dụng nếu như nàng có cái gì khác tâm tư trên vị trí này cũng có thể làm cho mọi người dễ dàng hơn chứng kiến tại trong lúc vô hình kéo ra nàng và phương húc an tiểu hải bọn người ở giữa cự l y triệu tê nhu càng cũng không lo lắng diệp thiên thiên trở thành đội phó sau sẽ ảnh hưởng đến mình ở chiến đội bên trong vị trí bởi vì hắn chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ khiêu chiến cho nên ngươi không nên cự tuyệt ta nghĩ mọi người nhất định đều tán đồng triệu tê nhu cười híp mắt nhìn xem diệp thiên Thiên, một bộ không sợ nàng không đáp ứng t h ầ n sắc diệp chính hy lập tức nói rằng ta tán thành thiên thiên vừa rồi biểu hiện rất tốt một người chặn mười mấy con h n h lang an tiểu hải quên chính mình vừa mới bị cắt năm trăm vi tích phân xử phạt cười nói ta cũng vậy tán thành lý nguyên soái trực tiếp vỗ tay diệp chính tín gật gật đầu chỉ có phương húc có điểm không vui nhưng là cũng không có nói ra phản đối cái này diệp thiên thiên tự mình nghĩ phản đối cũng không được nàng xem thấy triệu tê như nụ cười trên mặt đột nhiên cảm giác hàm răng hơi n g ứ a chút hận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn một cái triệu tê như rồi lại không nhìn nàng hôm nay biểu hiện của mọi người đều rất tốt nhưng là nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành còn phải tiếp tục tìm tòi ảnh lang tung tích tốt nhất là có thể tìm được lang xào vị trí trước mắt nhiệm vụ tiến độ là hai trăm linh một ba trăm năm mươi chiến quả kỳ thật đã coi như là tương đương huy hoàng rồi nhưng là còn cần lại tiêu diệt một trăm bốn mươi chín đầu ảnh lang mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tại lính đánh thuê thợ săn dưới sự dẫn dắt dương mi chiến đội xâm nhập quáng trường chung quanh rừng rậm tìm kiếm ảnh lang tung tích nhưng là rậm rạp đại rừng rậm là thiên nhiên cự đại y i ể m hộ ảnh lang chân của khắc ở núi lớn biên giới biến mất quần sơn bao la khó có thể phản b i ệ t muốn tìm được lang xào vị trí chính xác không khác nào mỏ kim n á y biển tìm kiến đến trời tối triệu tê như quyết đoán hạ lệnh chấm dứt tìm tội phản hồi thần thi trong trò chơi thời gian cùng sự thật bất đồng tuy nhiên trong trò chơi đồng dạng có tứ quý biến hóa nhưng cho dù là mùa đông ban ngày rất dài ban đêm trời tối thời gian tương đối muốn khoảng không ít không qua đêm ở bên trong lần hiện quái vật rất nhiều càng thêm hung hãn có can đảm tại ban đêm đi ra ngoài săn bắn ngoạn da cũng không nhiều đại đa số ngoạn da tình nguyện đứng ở náo nhiệt an toàn trong thành thị coi như là nhân loại bản năng tính c h u n g đi đêm xuống tại nguy hiểm khó lường đại trong rừng rậm tìm tỏi bầy sói không thể nghi ngờ là không khôn ngoan nhưng là dương mi chiến đội không thể tránh khỏi gặp phải một cái vấn đề lớn Quét sạch ảnh lang nhiệm vụ thời sạch hạn ảnh nhiệm lang gian vụ đối ị n tiếng đồng、hồ. hiện tại một ngày thời gian đều sắp hết rồi. nếu như ngày mai không cách nào h hồ, thời hết cách hết là 48 tại một tiêu diệt rồi, mai đều đủ sắp s lượng lang, ảnh n h ệ m với ụ này như Vấn hiện ảnh lang núp ngày bọn muốn là là vào, coi bại. tại mai lại đi đâu? Tìm kiếm. Đối thất họ Tìm v đề đều đâu? vấn đề này triệu t ê như chỉ là cười cười nói chúng ta trở về rồi hay nói đoàn người rất nhanh về tới thần hi trấn triệu t ê như cho mỗi một vị nở tợ cờ lính đánh thuê phân phát hôm nay tiền lương làm cho bọn hắn buổi sáng ngày mai tại t r o n g t i ể u quán tập hợp lính đánh thuê môn nắm bắt vàng óng kim tệ hương cao thải liệt đi tầm h o à n tắc nhạc liên đối trước đối triệu tê n h u độ i trung thành đều đ ề cao một điểm mà triệu tê n h u tức thì mang theo các đội viên về tới trong trấn điểm dừng chân thì ra là béo nhà của trưởng trấn ở bên trong mục sư đỗ duy đã ở nhìn thấy triệu tê n h u bọn người trở về béo trấn trưởng không kịp chờ đợi hỏi kỵ sĩ đại nhân tình huống thế nào triệu tê n h u cười nói tin tức tốt ảnh lang cơ bản bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ sẽ không lại đối mỏ đồng trưởng cùng thôn trấn tạo thành uy hiếp cho nên ngày mai các ngươi có thể cho thợ mỏ hồi đi khai hoang rồi béo trấn trưởng tay đệ lồng ngực thở phào thở ra một hơi cảm tạ thần linh thần hy chấn được cứu ngược lại đ ô duy n h ư mày kỵ sĩ đại nhân nhanh như vậy khởi công vạn nhất còn có những thứ khác ả n h lang triệu t ê như n phất tay nói rằng có mấy cái cá lọt lưới không quan hệ ta làm cho cách lỗ đặc biệt bọn họ cùng một chỗ cùng tới phụ trách bảo vệ ta cho bọn hắn thay đổi trang bị không chỉ nói mười đầu tám con ả n h lang chính là lại đến mấy chục con cũng không sợ béo chấn trưởng lập tức cười đến con mắt hiếp lại thành khe hở vậy thì tốt quá đ ô duy cũng yên lòng gật gật đầu hai người đều không có chú ý tới giờ này khắp này triệu tê n h u và những người khác trong đôi mắt chấp động quỷ dị thân sắc chương một trăm năm mươi mùa mới sàng nghiệp sáng sớm bầu trời còn chưa sáng hẳn triệu tê n h u tại tiếng chim nhỏ thanh thúy tiếng kêu to ở bên trong tỉnh lại nhàn nhạt nắng sớm xuyên thấu qua sạch sẽ hoàn mỹ cửa sổ thủy tinh đều đều địa rơi v ã i trong phòng triệu tê n h u rủi rủi con mắt từ trên giường xoay người ngồi dậy chợt phát hiện chính mình tỉnh lại địa phương không còn là cái k i a âm u để nén tầm ầm ầm chuyện địa phương thay mới phòng ở a hắn nhịn không được cười lên đứng dậy mặc lên bông vải áo đi đến cùng phòng ngủ buồng vệ sinh rửa mặt vệ sinh song sau lạng yên ly khai biệt thự cư xá hoàn cảnh rất tốt phụ cận không có xe cộ như nước con đường lớn quanh thân lục lâm vờn quanh thảm thực vật tươi tốt triệu tê như rất dễ dàng tìm được rồi thích hợp luyện tập quyền cước chỗ ẩn nút tại hoàn toàn không cần lo lắng bị người quay dày gian luyện hơn một giờ ra một thân đầy mồ hôi triệu tê như mới hồi biệt thự về đến nhà lý nguyên soái âu dương mộ cùng diệp g i a huynh đệ đều đã tỉnh dậy trong nhà ăn nhỏ nhắn trên bàn cơm đã bày đầy các màu sớm một chút bánh bao m a đầu bánh quẩy bát cháo còn có đậu n ọ t ư ơ n g cùng mặn sữa đậu đành đại ngưu ca mau tới ăn điểm tâm á phương hút một tay cầm m a n đầu một tay bưng sữa đậu nành q u a i hàm nhai không ngừng vẫn không quên mời đến triệu tên như triệu tên như cũng không có k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống cầm lấy bánh bao bắt đầu đại chiến nuốt xuống thức ăn trong miệng hắn lấm lét nhìn trái phải hỏi mi mi đâu này ta tại nơi này lâm mi từ trong phòng bếp n ô đầu ra cười hì hì nói t r ứ n g tráng nhanh làm xong trên người nàng phủ lấy tạp dề tóc dài m ệ t m ỏ i sơ không thi phấn trang điểm nhìn xem thiếu nữ trên mặt đẹp sáng rỡ nét mặt tươi cười triệu tên n h trong nội tâm không khỏi sinh ra nồng nặc cảm giác ấm áp cảm giác ở nhà thê tử đang tại là phải đi làm trượng phu chuẩn bị bữa sáng chỉ là vây quanh ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh chính lang thôn hổ yết tên gia hỏa này thật sự có điểm phá hư bầu không khí nếu như bọn họ có thể lập tức biến mất không thấy gì nữa mà nói cái kia cảm giác thì tốt hơn chứng t r ắ n g đến lâm mi đem nóng hổi dầu hưng ơ phấn trứng t r ắ n g bưng đi ra cố ý bày đặt tại triệu tê như trước mặt của còn tỉ mỉ cho hắn rót một ít xì dầu phương húc nhìn mà trận tròn mắt reo lên mi mi tỉ ngươi quá thiên vị ta cũng muốn như vậy triệu tê như chừng mắt liếc hắn một cái làm cho lâm mi ngồi xuống cùng một chỗ ăn ngươi đêm qua ngủ không ngon sao lâm y sờ lên hai mắt của mình cả kinh nói của ta mắt quần thâm rất rõ ràng sao triệu t ê như cười nói không rõ ràng nhưng có thể nhìn ra có phải là vị tia thiên thiên đại tiểu thư ngủ ngay trong khi ngủ à? v ẹ o diệp chính tín đ ê m vừa mới uống được trong miệng sữa đậu nành trực tiếp cho phun ra ngươi có biết hay không sau lưng nói xấu người khác là không có đạo đức hay sao chính nói diệp thiên thiên, diệp thiên thiên tựu từ trên lầu đi xuống trên mặt mang một tia xấu hổ v ẻ nhìn xem triệu t như ánh mắt của phảng phất muốn đưa hắn ăn sống nó tươi lâm y cười nói không có t lâm my hai đang n c mắt sáng lên nói thánh diệu thành là chúng ta quang minh chủ vị diện cựu tòa a cấp chủ thành một trong mặc dù so sánh lại không được cấp độ s chủ thành quang minh tri đô nhưng là nó vị trí địa lý rất tốt địa vực truyền thống trận có thể truyền thống thành thị số lượng là tất cả a cấp chủ trong thành nhiều nhất rất có buôn bán tiềm lực phương h ú t chen vào nói nói mi mi tỷ ta nhớ được thánh diệu là ở đại vị mặt vị trí trung tâm cự ly quang minh chi đô không xa chứ quanh thân giống như không có gì chỗ chèn lẹ và cùng tài nguyên điểm a lâm mi gật gật đầu nói chỗ chèn lẹ và cùng tài nguyên điểm quả thật rất ít nhưng là hiện tại có bao nhiêu ngoạn r a là dựa vào đánh quái thăng cấp đào q u á n g đến kiếm tiền chỉ cần có vị diện truyền thống trận chủ vị diện chỗ chèn lẹ và cùng tài nguyên điểm căn bản không trọng yếu mấu chốt là nhân khí thánh diệu thành vị trí phi thường tốt truyền tống đến những thành thị khác chẳng những phí tốn thấp tăng thêm lại là số một số hai a cấp chủ thành tin tưởng theo ngoạn gia không ngừng tôn bảo nhân khí sẽ càng ngày càng vượng buôn bán tiềm lực tuyệt đối xem trọng triệu tê như đánh nhịp nói vậy thì mua lại đi Quang Huy, thuê. thuê, cửa đang cửa của thống trong thành thị cửa hàng phòng sẵn cũng có thể đem bán thuê. Ví dụ như Dương、My、chiến đội bây giờ đang ở dạ tổng thành nơi dừng chân cửa hàng chính là được, một tháng 800 đồng tiền tiền thuê, vẫn không thể dùng tiền của trò chơi tiền giờ hệ thị thể thể chơi My bây mất một trò là có được, đem đội Ví dụ dạ ở công ty game ở phương diện này tuyệt đối là kiếm được đầy bùn đầy bát bất quá tuyệt đại đa số đoàn đội đều là thuê mà không phải bán đứt quyền tài sản dù sao ai cũng không biết trò chơi này có thể hồng hòa bao lâu vạn nhất qua một thời gian ngắn ra tốt hơn ném xuống tiền tựa bị mất trắng nhưng là triệu tê như tin tưởng lâm my phán đoán h à n đối với tiền cũng không phải rất để ý lâm my cười khổ nói bất quá bán đứt quyền tài sản giá cả không rẻ ta nhìn chúng thánh rượu trong thành có lượng sáo treo b i ể n hành nghề bán ra cửa hàng một bộ muốn ba mươi bảy vạn một bộ muốn bốn mươi chín vạn mắc như vậy a triệu tê như lập tức chấn động bốn mươi năm mươi vạn tại thượng hải trung tâm chợ chỉ có thể mua cái phòng vệ sinh khi hắn lao ra có thể nắm bắt bịa cứng tiểu tam cư lúc trước vừa xuất ngũ khi về nhà nguyên vốn cũng có mua nhà tính toán cao như vậy đích đầu tư thật sự phong hiểm rất lớn khó trách lâm mi sẽ do dự bất an lý nguyên x o á i nói rằng quá mạo hiểm rồi mi mi ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a phương húc liên tục gật đầu đúng vậy a đúng vậy a bốn mươi chín vạn cũng quá khoa trương ngồi ở một bên diệp thiên thiên cười nhạo nói có cái gì khoa trương đại đầu nhập mới có đại hồi báo chỉ cần buôn bán tiềm được năm mươi vạn có thể tính nhiều ít Mi mi một mười ngươi tiền nói tiểu tỉ, ta có thể thử tức không lần. Nàng nói được hào khí mười phần,、Lý、Nguyên、Xoái、cùng Phương được khí hào Húc đủ có Lý lập xoáy xịu. bây ỏ qua. Triệu tê như khoát khoát tay nói rằng, muốn mua thì mua thiếu nhiêu tay ta bao T khoát khoát thì tốt, tiền. rằng, nói mi mi, như chúng ta còn b giờ dương m i phòng công tác trên căn bản là lâm m i cùng triệu t như hai người hưởng vốn đội viên khác hưởng thụ cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng lúc trước triệu t như cũng không có xuất tiền cho nên hiện tại cần dùng tiền thời điểm hắn bụng làm giả chịu lâm m i nói rằng bốn mươi chín vạn một bộ này mà nói còn thiếu hai mươi vạn tả hữu cũng thiếu nhiều lắm n n à bởi vì ngày hôm qua quán trường cuộc chiến triệu tê như năng lực nàng đồng rạng nhìn ở trong mắt không phục nữa cũng phải thừa nhận sự thật triệu tê như đánh nhịp nói cứ như vậy đi chờ một chút ta đi chuyển tiền tới lâm my cười ngọt ngào được số tiền kia tính chiến đội tạm mượn tương đương thành công ty cổ phần cũng có thể triệu t ê như cười lắc đầu gọn gàng địa giải quyết bữa sáng hắn ở phòng khách khởi động máy lên mạng mượn nhờ vong lạc thông tin cho ra ra gọi điện thoại triệu t ê như trên người mình thực không có bao nhiêu tiền đến thượng hải trước s u ấ t ngũ kim đều giao cho ra ra mãi mãi bảo q u ả n lấy điện thoại vừa mới truyền được triệu ra ra vang dội thanh â m lập tức trong phòng khách vang lên xú tiểu tử vài ngày không có gọi điện thoại về rồi ta xem ngươi bây giờ là cánh cứng cắp rồi ra cũng ngứa triệu t như không nói gì Gia Gia, ngày hai vừa triệu ư ớ c không là thông là qua đ n này thật sự bị trò mèo rồi. Hắn nghe được trong nhà ăn thoại thật trò sao. mèo Cái rồi. sự được bị y ề n tới t cười ra ộ m t h n như hẳn h hồi âm, sớm biết t vậy hẳn là hồi trên lầu gọi cú ra ê n điện này. lầu Triệu gọi g thoại i cú Gia, n g ư ơ i còn lý luận mở tần số nhìn làm cho ta và ngươi bà nội nhìn xem nàng mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi sao triệu tê như trong lòng ấm áp thân thủ mở ra trưởng máy tần số nhìn công năng vách tường hình chiếu thượng lập tức hiện ra láo ra trong phòng cảnh tượng ra ra của hắn cùng bà nội đều ở chỉ thấy bà nội ân cần nói đại như thoạt nhìn có điểm gầy a ngươi ở bên kia trôi qua có con sao thành phố lớn không thể so với n g ư ờ i huyện chúng ta thành nếu như không thói quen lời nói hay là trở về đi triệu tê như cười nói bà nội ngài yên tâm đi người xem ta hiện tại cũng ở tại trong biệt thự công tác tốt c h ư ớ nhé gia g i a hoài nghi thiệt hay giả ngươi cũng không nên lừa ta triệu tê như cười khổ ta nào dám m ô n g ngại à hiện tại ta theo người khác kết phường mở một nhà phòng công tác yêu cầu một khoản tiền đầu tư cho nên ngài có thể hay không đem bút gửi ngân hàng đánh trước cho ta gia g i a lập tức đổi sắc mặt n g ư ờ i cái kia phía đối tác tín nhiệm không đáng tin cậy số tiền k i a chính là ta và n g ư ơ i bà nội chuẩn bị cho ngươi cưới vợ dùng là không thể lộn xộn bà nội cũng hát đ ệ m đúng vậy a đúng vậy a cưới vợ còn phải mua phòng ốc đâu rồi hiện tại khuê nữ của người ta ngươi nếu là không có phòng ở ai hoàn nguyện ý gả cho ngươi cái này đại hàm ngưu a đại hàm ngưu con trâu lớn đ á m t kia tránh ở trong nhà ăn nghe lén ra hỏa mỗi người đều nhanh nhịn không nổi liền diệp thiên thiên cũng là che miệng đang cười chương một trăm năm mươi một chương một trăm năm mươi một trong vòng luẩn quẩn mimi ngươi tới đối với da da ra mãi mãi nghi vấn triệu tê n ư u dợ khóc dở cười cái khó lo cái khôn phía dưới hắn tự tay hướng lâm mi vẫy vây lâm mi đồng dạng đang cười nghe được triệu t ê như lời của nàng cũng không có rất m u ố n lập tức đi tới triệu t ê như một phát bắt được tay nhỏ bé của nàng đưa nàng khiên đến máy tính trưởng máy ca mạ g i ặ t phía trước đối với màn ảnh nói rằng ra ra n ã i n ã i cái này là bằng hữu của ta lâm mi chính là nàng cùng ta cùng một chỗ hợp mở phòng làm việc a nha chứng kiến vách tường hình chiếu trên màn hình hai vị trận mắt hốc mồm lao nhân ra lâm mi đột nhiên hiểu được khuôn mặt trong nháy mắt tẩy thành vải đỏ ngượng ngùng vô cùng mã túi thấp đầu ra ra bà nội các ngươi khỏe thanh âm của nàng nhẹ phỏng chừng chỉ có mình có thể nghe được triệu tê như cũng cảm giác được chính mình tựa hồ đã làm sai điều gì tranh thủ thời gian bông ra lâm mi bàn tay nhỏ bé chê cười nói chúng ta bây giờ là phía đối tác triệu tê như ra ra cùng bà nội hai mặt nhìn nhau đồng thời n ở nụ cười triệu ra ra ha ha ha hảo tiểu tử ngươi ngược lại trường b u ồ n sự xem ra cho ngươi đi bên ngoài sông sáo thật không có sai nhanh như vậy t i ể u tìm cho mình đến một nửa rồi chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng ta c h ờ một chút chuyển khoản cho ngươi bà nội từ hái lị ạ cô nương sinh n g ạ thế đại ngư ngươi sẽ tốt tốt đối đãi người ta có rành rôi mang về nhà chứng kiến bên người thiếu nữ xấu hổ đến độ sắp đứng không vững triệu tê ngư mau nói nói vậy thì tốt ta cút máy rồi ra ra nãi n ã i các ngươi bảo trọng thân thể có việc gọi điện thoại cho ta hắn vội vàng dập máy tần số nhìn trò chuyện vừa định cùng lâm mi nói lời xin lỗi lại phát hiện thiếu nữ đã chạy lâu lên rồi việc này huyên áo triệu tê ngư lắc đầu bất đắc dĩ diệp thiên thiên hừ một tiếng thầm nói mi mi tỉ lại có thể vừa ý vị này đầu đại hàm ngư thực sự là thực là cái gì nàng chưa nói Ngồi ở m ộ trong bên、Lý、Nguyên、Xoái、cùng、Âu、Dương、Mộ、thần Lý Âu Xoái sắc Mộ ấ t là ám đ ạ Triệu T Nhu quan hệ rất thân Hiện tại liên Nhu quan gần, nhưng trong lòng bọn còn hệ không tưởng. là bảo họ khó có tồn trường đều ặ phòng rồi, tự n i cái ê n vọng đều không. Trong là gì hy h đều p khách bầu không khí có chút k h á c thường triệu tê như cũng không thoát xấu hổ ho khan hai tiếng nói rằng các ngươi ăn đi ta đi đại c ả n h k ỹ trường chơi đùa lên lầu trở lại gian phòng của mình đặt tại điện thoại di động ở đầu giường tích giọt văng lên triệu tê như cầm điện thoại di động lên xem xét là ngân hàng gửi tới tin tức món nợ của hắn hộ trong đó vừa mới đi vào ba mươi vạn triệu t ê như cũng không biết lâm my số tài khoản cho nên chỉ có thể quá khứ gõ cửa phòng của nàng chờ giây lát trong phòng truyền đến lâm my yếu ớt thanh âm ai vậy triệu t ê như vào đầu là ta tiền đến ta chuyển cho ngươi trong phòng trầm mặc lại sau một lúc lâu triệu t ê như đích điện thoại văng lên lâm my đem số tài khoản phát đi qua thoạt nhìn đến thật sự là xấu hổ triệu t ê như cũng n h ị n không được cười lên về đến phòng đem tiền chuyển tới hắn và lâm my trong lúc đó lẫn nhau có hảo cảm cũng có chút tiểu m ậ mờ, mờ. Bất quả quan cũng không có xác không nhận quan hệ. hiện hệ, t ạ i t ầ ngưu này cửa sổ tại t r ớ c mắt bao người bị người x y ê n nữ tránh phá, thiếu nữ khó tránh khỏi ca ó điểm xấu hổ xem gặp người. Chuyển xem xấu hổ khoản gặp s u khi thành chứng ô n g ắ nhắn, n lần nữa nhận được lâm tin nhắn. Cảm ơn. ngư lâm ca, h được Đại cảm c mi kiến cái này cái tin nhắn ngắn triệu tê n h ư u yên lòng nằm ở trên giường mở ra giả thuyết trang bị tiến nhập đại cạnh kỹ trường hôm nay là cuối tuần bởi vậy đi đến đại trong sân đấu ngoạn ra rất nhiều to lớn giả thuyết chủ trong sân đấu không còn chỗ ngồi hơn nữa bằng tốc độ kinh người tại mở rộng dùng d u n càng ngày càng nhiều ngoạn ra đến cùng mấy lần trước bất đồng triệu t như lựa chọn không hạn chế mười sáu lẻ và hai mươi trung cấp khu bởi vì đẳng cấp quan hệ trung cấp trong vùng ngoạn gia số lượng là nhiều nhất chỉ cần là ngoạn gia chính mình sáng tạo ra thi đấu thể thao lôi đài gần mười vạn còn chúng vây xem đếm lấy ngàn vạn m à tính ngồi ở trung cấp khu đại trên khăn phòng lắng nghe tới từ bốn phương tám hướng huyên náo tiếng hoan hô bất luận kẻ nào đều không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào cảm thụ một lát không khí nơi này triệu t như mở ra k h ô n g chế cửa sổ bắt đầu xem thi đấu thể thao lôi đài dựa theo hệ thống quy tắc chú ý hơn cao lôi đài bài vị càng đến gần trước lôi chủ tuyệt đối cũng là lớn trong sân đấu minh t i n h cấp chức nghiệp cao thủ người khiêu chiến số lượng ngàn vạn người xem có thể đạt tới vài hơn triệu nghe nói những ngày thi đấu thể thao m i n h tinh hoạn i a đều cũng có kết xù tiền thi đấu hơn nữa còn có phát ngôn quảng cáo thu vào triệu t ê như cố tình thử xem thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu nhưng là cùng hắn có giống nhau ý nghĩ người khiêu chiến thật sự nhiều lắm chiếm cái vị trí đi vào bị chọn chúng khả năng thật sự quá thấp bất quá hệ thống cho phép lặp lại dành chỗ hắn theo phía trên nhất lôi đài bắt đầu một hơi đồng thời lựa chọn mấy trăm cá lôi đài dành chỗ đi vào hy vọng có thể tăng lên trở thành chính thức người khiêu chiến s á t x u ấ t chính là đợi nửa ngày triệu tê như y nguyên ngồi ở trên khăn phòng không có bị bất luận cái gì một vị lôi chủ chọn chúng hắn nhịn không được gãi đầu một cái cảm giác có điểm kỳ quái triệu tê như đến đại c ả n h k ỹ trưởng cũng chơi nhiều lần bây giờ chiến tích là chiến thắng không bị k h ô n g h ò a đều là tại lính mới khu cùng đê cấp khu lấy được thành tích như vậy tại cao thủ nhiều như mây đại c ả n h k ỹ trưởng không đáng kể chút nào chỉ có thể nói do hắn vẫn ca mới thân phận của người mà hắn lựa chọn lôi chủ đều là trung cấp khu cao nhất lẻ vẻo hai mươi theo lý thuyết hẳn là rất thích lý lựa chọn hắn như vậy lính mới đến t ẩ y thành tích không sẽ nhiều như thế mọi người nhìn không tới không nghĩ ra triệu tê như đành phải xuống chút nữa tiếp tục tuyển thật sự không được hắn cũng chỉ có thể tự lập ra lôi đài mới rồi chỉ là khó như vậy được đụng với cao thủ tận chiêu chút ít nghĩ kiếm tiện nghi ra hỏa qua đi tìm cái chết một chút ý tứ đều không có vị b ă n g h ư u kia ngay vào lúc này ngồi ở bên cạnh hắn một vị ngoạn gia chủ động đến gần hỏi ngươi là vừa tới không hạn chế trung cấp khu sao người này đạo tặc xem triệu tê như thao tác giả thuyết màn hình xem trong chốc lát tuy nhiên nhìn không tới trên mặt biểu hiện nội dung nhưng là từ triệu t ê n h u động tác cũng có thể đoán ra vài phần đến có phải là nghĩ lên đi cùng những kia chức nghiệp minh tinh thử xem à. triệu t ê n h u đình chỉ động tác gật gật đầu nói đúng vậy hắn có điểm hiếu kỳ ngươi là làm sao mà biết được trộm cười ra nói ta đoán là được hắn dừng một chút cố ý bán cá tiểu quá a tử sau đó tiếp tục nói rằng ngươi không cần thử những người kia chắc là không biết tuyển của ngươi triệu t ê n h u thật sự t ố t kỳ vì cái gì đạo tặc ha ha ha rất đơn giản a bởi vì ngươi không phải là bọn hắn dự định đối thủ đại khái là khó được đụng phải khoe khoang kiến thức cơ hội Thao thao like、c hi thường thường hiện tại rất nóng nảy quang huy ngắn ngủn hai tháng trong đó đại trong sân đấu đã hiện ra mấy trăm vị minh tinh cao thủ bọn họ chiến tích tiêu nhân có được số lớn phan mỗi một trường chiến đấu đều khả năng hấp dẫn đến ngàn vạn người xem đang xem cuộc chiến nhưng là rất nhiều người không biết là những minh tinh này cao thủ rất đại bộ phận đều là lăng xê đi lên đối thủ của bọn hắn cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa thậm chí tại trước đó đều có đối chiến diễn luyện cam đoan đánh cho kịch liệt đánh cho đặc sắc bởi vì đối thủ sớm đã t u y ê n định cho nên thành tích của bọn hắn là rất nhanh quyết đấu quá trình cũng thường thường bền bỉ kịch liệt thường xuyên trình diễn nghịch chuyển thủ thắng đặc sắc tiết mục làm cho người xem thấy quan nghiện thấy muốn ngừng mà không được đạo tặc thổ mạt hoành phi nói cao thủ chân chính đương nhiên là có nhưng đại đa số đều là diễn trò đừng tưởng rằng ai cũng có thể trở thành vì bọn họ như vậy đầu tiên sự thật điều kiện bên trong nhất định phải được thứ nhất là muốn đủ đẹp trai dùng chân thật ngoại hình quét thành lập nhân vật cam đoan không hội kiến q u a n chết người ta chính là ăn chén cơm này vì cam đoan thành tích cho dù là chứng kiến như ngươi vậy thái điều cũng sẽ không tuyển vạn nhất đụng phải giả chư ăn cọp đây chẳng phải là mất mặt xấu hổ hơn nữa bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng rất ít quyết đấu dù cho có cũng là trước đó bàn bạc bà gan bài quà đấy đây là cái gọi là quy tắc n g ầ m người bình thường còn thật không biết triệu tê như sau khi nghe xong lập tức cảm giác mở rộng tầm mắt không thể tưởng được còn có như vậy tin tức hắn hướng đạo tặc vươn tay cảm ơn không biết bằng hưu tên gì chúng ta kết giao bằng hưu đi trộn cười ra nói khách khí chúng ta tại cùng cấp học qua nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi thổi cái khủng bố của ta du hi ai đi gọi phong diệp lẹ v è o mười chín đạo tặc các bằng hưu cũng cứ gọi ta phong tử triệu đại n ư u lẹ v è o mười bảy thánh kỵ sĩ triệu tê như cùng hắn lẫn nhau bỏ thêm hảo hưu triệu đại n ư u đạo tặc kinh ngạc người cái này danh tự ta giống như gặp qua a triệu tê như vừa muốn nói chuyện trước mặt hắn giả thuyết màn hình đột nhiên bắn ra một cái bắt mắt tin tức có người lựa chọn hắn là người khiêu chiến chương một trăm năm mươi hai có trò hay để nhìn trình kính đứng ở màu xanh hoa cỏ sân thi đấu thể thao trên lôi đài nhìn xem chung quanh trên khán đài hàng vạn vì chính mình hoan hô cuốn hút người xem xuất khí mười phần trên mặt nhịn không được nổi lên một tia tươi cười đ ặ c ý hắn là lẹ và hai mươi chiến sĩ du hi a i đi, bách chiến bách thắng là nghiệp giới tiếng t â m lừng lẫy công ty tân thế kỷ giới cờ chức nghiệp mình tinh cao thủ tiến vào thần lục khoảng ngắn không đến gần hai tháng cá nhân blog fan số lượng vượt qua một trăm vạn hơn nữa còn đã lấy được hai phần quảng cáo phát ngôn hợp đồng nhưng là trình kính dã tâm không chỉ có riêng ở đây hắn tự thị có được lấy anh tuấn bên ngoài cùng phong phú game giả lập kinh nghiệm hoàn toàn có năng lực siêu việt đồng hành tiền bối trở thành game giả lập giới thiên hoàng cấp siêu sao cấp nhân vật chỉ là trước mắt công ty tài nguyên cùng bồi dưỡng lực lượng còn xa xa không đủ để làm cho trình kính thực hiện giấc mộng của hắn cho nên hắn còn nhất định phải đầy đủ nhẫn m ạ i cùng cố gắng tích góp từng tí một càng nhiều là phan nhân khí chiến thần bách chiến bách thắng ta yêu ngươi chiến thần chiến thần bách chiến bách thắng chiến thần là trình kính tên hiệu những này làm cho người ta bước lên nổi ra gà tiếng hò hét đến từ trên khán phòng mấy trăm tên thiếu nữ các nàng hướng phía trình kính liều mạng huy động cánh tay đem ghi biểu hiện d à n h tự trình kính cử động được cao cao trích hy vọng có thể đạt được chú ý của hắn trình kính quả nhiên chú ý tới hắn hướng đối phương phất phất tay đồng thời làm này hôn gió động tác a điên cuồng tiếng thét chói hai s ô n g thẳng lên trời trình kính nụ cười trên mặt càng phát mê người trong nội tâm cũng rất không kiên nhẫn bởi vì hắn biết do những này nhìn như điên cuồng phan kỳ thật không có bao nhiêu là thật phấn đại bộ phận đều là công ty thuê tới trước nghiệp phấn trích phải trả tiền người ta cởi quần áo cầu gặp mặt chuyện tình đều làm được cái này làm việc giới sớm đã không là bí mật gì biết đạo chân tướng hắn còn phải giả ra thân dân thân thiết bộ dáng không được cảm ơn f a n cùng người xem như thế nào không phụ lòng công ty tại trên người mình nện xuống tuyệt bút đầu nhập không phụ lòng trả giá tuyệt bút tiền quảng cáo kim chủ chức nghiệp minh tinh cao thủ so với phim ảnh và khh giới minh tinh càng thêm chú trọng cá nhân hình tượng và f a n danh tiếng đương nhiên thật sự f a n cũng không có thiếu trên khán đài vượt qua năm vạn danh người xem càng c h ỉ n h kính nhất định phải một mực nắm chặt giữ tại tài nguyên cho nên biểu diễn song sau hắn lập tức bắt đầu lựa chọn của mình vị thứ tư đối thủ nếu để cho người xem không n h ì n được bọn họ nhưng là sẽ không chút do dự lựa chọn đi khác lôi đài đang xem cuộc chiến ngón tay tại giả thuyết trong màn ảnh rất nhanh lướt qua trình kính rất nhanh tìm tới chính mình đối thủ không kịp chờ đợi tuyển đẻ xuống t r ì n h trình ngay vào lúc này một cái sắc nhọn tiếng kêu bỗng nhiên chuyển vào trong lỗ thai của hắn làm cho trình kính toàn thân run lên duy nhất rung động đ ừ n g lo tay của hắn cũng đi theo t r ậ n một chút kết quả dự định đối thủ kia không có chọn chúng chọn chúng bài vị ở dưới mặt zn chín trăm một bảy không xong trình kính thầm kêu không ổn hắn hiện tại đang đứng ở nhân khí bay lên kỳ đối thủ đều là công ty phương diện đặc biệt ý an bài tốt chỉ cần trước đó nhớ kỹ danh sách từng bước từng bước đấu qua đi cơ bản đều là thập trường toàn thắng hoặc là một hai trường thế hòa xuất hiện như vậy ngoài ý muốn không thể nghi ngờ là rất không xong chuyện tình vạn nhất đụng phải thật lực của đối thủ rất mạnh t r í n h kính hoàn toàn có thể tưởng tượng của mình người đại diện nổi trận lôi đình bộ d á n g hắn ai đi gọi là bách chiến bách thắng phan tên i hiệu chiến thần nếu như nói trước kia có mấy trận bại tích rất bình thường như vậy hiện tại thua cá dù là một hồi cũng là lớn đại ảnh hưởng nhân khí chuyện xấu mà vẫn còn sẽ bị đồng hành đối thủ cạnh tranh trắng trận cười không quá trình sức lực rất nhanh yên lòng bởi vì hắn chứng kiến người này lầm tuyển đối thủ đẳng cấp rõ ràng chỉ có lệ veo 17, hơn nữa chiến tích cũng bất quá là chín phen thắng lợi hơn nữa đều là tại lính mới khu cùng đê cấp khu lấy được quan trọng nhất là vị này zn n trăm m ộ còn là một thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ sắt lá đồ hộp b ậ y p trọng yếu vô cùng một mình đấu con rùa đen phòng thủ đụng phải cao mẫn đánh sang ngoạn gia t i ể u triệt để luống c u n g c h ứ c nghiệp chỉ có không biết trời cao đất rộng thái điệu mới có thể cho rằng chém vài người đầu tựu có tư cách khiêu chiến minh tinh tao thủ t r ì n h kính khuôn mặt lần nữa khôi phục tiêu dung lẳng lặng yên chờ đợi đối thủ đã đến ngẫu nhiên đ ổ i thoáng cái khẩu vị cũng là tốt một mực dựa theo kịch bản diễn trò kỳ thật cũng rất không có ý nghĩa hắn trong lòng suy nghĩ nắm đại kiếm bày ra đẹp trai hơn tư thế lập tức đưa tới càng thêm điên c u ồ n g tiếng thét c h ó i thai triệu tên như hay là tại một mảnh tiếng rít c h ó i thai trong tiếng xuất hiện tại thi đấu thể thao trên lôi đài lúc trước thấy có người lựa chọn chính mình làm khiêu chiến đối thủ hắn đều còn có chút không dám tin nhìn nhiều hai lần mới xác định chính mình không có hoa mắt lập tức vui mừng quá đỗi cùng mới vừa quen đạo tặc phong di lập tức hoàn thành xác nhận chuyển đưa tới dựa theo quy tắc của sân đấu hệ thống lập tức bắt đầu đọc dây năm phút đảo kế thì chuẩn bị đại cạnh kỹ trường không hạn chế khu cùng hạn chế khu điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ không hạn chế khu ngoạn gia trang bị không có bất kỳ hạn chế chỉ cần ngươi có năng lực dùng nguyên bộ thần khí đi t r ả đạp đối thủ đều là không có vấn đề cho nên cũng không có lựa chọn vũ khí trang bị quá trình bất quá tùy thân có thể mang theo dược tề đồng dạng chỉ có năm bình không thể sử dụng quyển trục loại vân vân đặc thù đạo cụ đây cũng là vì để tránh cho sóng phương lâm vào thời gian dài tiêu hao chiến So、c chiến chiến muôn muôn trên thực tế chính là bởi vì đại cảnh ký trường nóng nảy ở một mức độ rất lớn tăng lên trong trò chơi vũ khí trang bị giá trị nếu không dương mi chiến đội cái kia bộ phù thủy bốn cái bộ thật đúng là bán không già cao như vậy giá đương nhiên quyết đấu song phương có thể lựa chọn công khai biểu hiện ra hoặc là che giấu mình trang bị thuộc tính nhưng chỉnh kính chính là đem chính mình nguyên bộ trác tuyệt trang đều lấy ra hơn nữa mở ra trang bị biểu hiện đặc hiệu một thân trang bị hoàng kim nhìn xem kim sán sán càng phát ra h uy vũ thấy được triệu tê như đương nhiên không có như vậy phong tao trang bị thuộc tính cùng đặc hiệu đều là ấn nút cho nên cùng chỉnh kính đối lập lập tức thua chị k é m em, em vừa ở vào sân đã bị đối phương cho hạ thấp xuống trên khán đài lập tức vang lên một mảnh tiếng cười n h ạ o người xem giáp ta dựa vào lẹ veo mười bảy thánh kỵ sĩ cũng dám đến một mình đấu lẹ vào hai mươi cuồng chiến sĩ người xem mất trận này không cần nhìn người này tuyệt đối là đến tặng người đầu người xem bính m u ố ngay hay h k ô n đặc cực. Xem đinh, Ngươi xem s u Thiếu cái cũng chút bách chiến bách lát giam kiếm tiền, đợi tiếp đi. không thắng, nữa nao ta xem à, hạ theo phấn, trận là một ê u ngươi. Ngay vào lúc này đạo tặc phong diệp đi theo triệu tê như bước chân của cũng tới nơi này t ỏ a thi đấu thể thao lôi đài hắn cũng là nhóm bằng hữu đợi e rằng trò chuyện nghe được triệu tê như nói có người đồng ý khiêu chiến tình cầu cũng là cảm giác được có điểm kỳ quái xem là thông qua hảo hữu tìm tòi tìm được rồi triệu tê như vị trí cũng đi theo chuyện đưa tới xem náo nhiệt đạo tặc mới vừa ở trên vị trí ngồi xong chỉ nghe được bên cạnh một tờ lơ cười nhạo nói zn n 0 9 1 7 liền chân thật hai đi cũng không dám lộ con mẹ nó lại là mời tới tay súng chứ phong diệp rất muốn nói cho đối phương biết triệu tê n h i ê u chân thật hai đi gọi là triệu đại niu h ê có lẽ là lý mới nhưng cũng không phải tay súng triệu đại niu h ê hắn không khỏi toàn thân chấn động trong đầu linh quang l ó e lên mạnh ngô đ u ổ i a nha ngồi ở bên cạnh hắn này tờ lơ lại càng hoảng sợ không khỏi hướng phía đạo tặc nhìn lại chứng kiến phong diệp đồng học ngây nốc g bộ dáng lập tức thầm mắng một câu ngu ngốc cũng không để ý tới nữa hắn phong diệp nơi nào sẽ quan tâm người khác cái nhìn bởi vì hắn rốt c ụ c nhớ tới triệu đại ngư là ai cũng biết rõ tại sao mình đối với danh tự này có cảm giác quen thuộc rồi gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại ngư độc lập đánh chết cấp m ộ ư ơ i năm vị diện thống lĩnh bột sản dơ dạ chính phủ cấp dê vị diện màu vàng cồn cắt thần tinh hình bóng vị diện danh vọng mười đảng cấp một đạt được vị diện chinh phục giả danh s ư n g một đoạn trí nhớ tại đạo tặc trong đầu hiện hiện triệu đại ngư đúng là vị kia độc lập đả thông cấp dê vị diện ngoạn g a mặc dù nói đây chẳng qua là thần tinh hình bóng vị diện nhưng là cũng là sáng tạo ra quang huy một cái mới bản g i chép đạt được vị diện hệ thống thông cao chiến tích phong diệp không khỏi hưng phấn lên ở nơi này là cái gì người mới rõ ràng là vị thâm tàng bất lộ đại như người a hắn kềm chế nội tâm kích động lập tức ở triệu t ê n h u trên người đặt cược một mai kim tệ đây đã là hệ thống cho phép cao nhất tiền đặt cược độ cứng bất quá mới có thể thắng được thập bội thậm chí gấp trăm lần tiền lời bởi vì trừ hắn ra ở đây mấy vạn người xem trong đó không có người nào biết do triệu t ê n h u thân phận chân chính bọn họ đặt cược cũng chỉ sau đó đến lôi chủ bách chiến bách thắng thân mình đến lúc đó một khi triệu t như thắng được thắng lợi đạo tặc thiếu chút nữa cười ra tiếng cái này thật sự có trò hay để nhìn t r ư ớ c 153, quả thực là h ã m hại a năm m ư bốn ba hai m ộ t đọc dây chấm dứt triệu tê như cùng trình kính ở giữa quyết đấu chính thức triển khai song phương đều đứng bất động đứng nguyên tại chỗ t r ì n h kính chỗ thiết định sân nhà địa đồ là tiểu hình bình nguyên khu vực diện tích không lớn nhìn một cái không xót gì địa hình như vậy đối chiến sĩ phi thường có lợi một cái công kích gia tốc là có thể từ bên này chạy đến bên kia đụng phải công kích từ xa trước nghiệp cũng không sợ cho nên hai người cách xa nhau cự li nhiều nhất chỉ có ba mươi mét triệu tê như bất động là bởi vì hắn thói quen hậu phát chế nhân tại r chiến lược qua thượng coi rẻ định nhân trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ đây chính là điên rơi xuống chân lý bất diệt triệu tê như chống lại vị này chiến tích muốn hổ báo mình gấp mấy chục đối thủ không có, có áp lực tâm lý nhưng hắn tuyệt sẽ không khinh thị đối thủ chính kính bất động là bởi vì hắn phải giữ vững cao thủ của mình phong phạm cùng tiêu sái phong độ cao thủ đương nhiên muốn cho đối thủ xuất thủ trước vừa mở trường t i ể u vội vã không nhịn nổi địa sông đi lên giống tiểu di tử vì vậy tại mấy vạn người xem nhìn soi mói kỳ quái một màn xuất hiện quyết đấu song phương đều là không chút sức mẻ vừa mới bắt đầu cũng may nhưng là qua trọn vẹn hai phút còn không động trên khán đài người xem có chửi m á n ó được rồi ta dựa vào hai người các ngươi đang làm cái gì có gọi hay không à? nhanh lên lên a cấp lao t ử sông lên a đánh a bách chiến bách thắng ngươi ngược lại lên a đứng ở nơi đó đường đợi đúng nơi Nhưu cũng không trình kính lại thì không cách nào lại chờ đợi rồi. Hắn ăn đúng là nhân khí cơm. nếu làm phát bực hiện trường gộ gì, ở cơm, Triệu lại lại rồi. chờ cọc cách à. là T. thì phát khí bị bực làm mấy vì ạ lại n người chén này còn ăn đi. xem, cơm có thể ở đâu Sắc. v vậy hắn trầm quát một tiếng lập tức kéo ra công kích tư thế hướng phía triệu tê như bước nhanh đi vội khi giữa song phương cự ly rút ngắn đến khoảng mười m thời điểm vị này c n g chiến sĩ đột nhiên giơ lên cao cao đại kiếm trong tay nhắm ngay triệu tê như xa xa chém rụng hô một đạo sáng trói kiếm khí từ kiếm thể trong nháy mắt bắn nhanh ra Thẳng chiêu é m về vào phía vị phía phía trí ngay ở trước t r này n kiếm khí phóng ra ngoài theo trình kính trong tay thi triển đi ra cùng thông thường cùng chiến sĩ ngoạn gia lại rất không giống nhau chính kính thuộc về chức nghiệp thi đấu thể thao ngoạn gia nghề nghiệp của hắn trọng tâm hoàn toàn đều là tại đại bên trong sân đấu bình thường ở trong game trên cơ bản không làm nhiệm vụ gì hoặc là đánh vị diện cuộc chiến đẳng cấp có chuyên nghiệp chiến đội phụ trách mang trang bị do công ty cung cấp chỉ tiến hành tờ cờ chiến đấu huấn luyện cho nên đầu tiên hắn trang bị cũng đủ tốt công kích giống nhau kỹ năng uy lực t i ể u so với người khác mạnh hơn tiếp theo làm chức nghiệp thi đấu thể thao ngoại gia t r ì n h kính có lựa chọn địa từ bỏ một ít không trọng yếu kỹ năng bình thường đem kỹ năng điểm số tiết kiệm xuống dùng cho tăng lên trọng yếu tờ cờ kỹ năng đẳng cấp bởi vậy triệu tê ngư cẩn thận cũng không sai chính kính chiến tích tuy có rất lớn bộ phận là s o ạ đi lên nhưng là bản thân chiến lực y nguyên rất mạnh hơn nữa tờ cờ kỹ thuật tuyệt không yếu mặc dù là dự tuyển đối thủ cũng là c h ấ n ư ớ c chân giáo l i ề u mạng cường công thuần túy kháo diễn t r ọ n là tuyệt đối không thể gạt được ở đây mấy vạn ngoạn ra ánh mắt của kiếm khí như hồng c h ó i mắt sinh huy một kiếm này vô luận là khí thế hay là lực đạo đều là mười đủ mười trình kính đi lên cựu đã phát động ra toàn lực công kích không thể nghi ngờ là ôm tốc chiến tốc thắng ý nghĩ、Tốt. toàn ố t t trường lập tức tiếng hoan hô như s ấ m động tiếng ủng hộ lên bùm triệu tê như dùng thị huyết khát máu chiến la chắn chặn công kích của đối thủ kiếm khi đánh nổ phía dưới hắn không tự chủ được về phía sau liền lùi lại hai bước c ầ một thuẫn tay trái hổ khẩu ru ẩn ẩn lên. 207. m cái to lớn thương tổn con số ở trên đỉnh đầu hắn phiêu khởi thật mạnh lực công kích triệu tê nhu rất là giật mình hắn nhưng thật ra là có năng lực tránh thoát đối thủ một kiếm này nhưng là muốn thử xem thực lực của đối phương như thế nào bởi vậy dùng chiến lá chắn để ngăn cản kiếm khí công kích mà không phải trực tiếp né tránh vị này t r ư ớ c nghiệp minh tinh cao thủ tuyệt đối không phải nhìn xem bề ngoài ngăn nắp gối tê hoa bất quá triệu tê nhu ngược lại là chiến ý nổi lên đụng phải đủ rồi phân lượng đối thủ đánh chúng mới có ý tứ chỉ là giờ này khắp này đối thủ của hắn trình kính nhưng lại thiếu chút nữa cười bệ bụng zn n 0 9 1 7 quả nhiên chỉ là người mới không hiểu né tránh chỉ biết là dùng chiến lá chắn chống đỡ có ý là mình một kiếm này lại đánh rất đối phương một phần ba hp vị này thánh kỵ sĩ đến tột cùng lại như thế nào tăng điểm hay sao sáu trăm điểm tả hữu hp vị ấy thánh kỵ sĩ đến lẹ vẹo mười bảy chỉ có như vậy điểm hp hay sao thái đ i ể u trăm phần trăm thái đ i ể u trình kính lập tức hoàn toàn yên tâm nguyên lai trong nội tâm tồn tại một tia cẩn thận trong nháy mắt tiêu tán trình kính thấy được hiện trường khán giả đương nhiên cũng sẽ không không nhìn thấy rất nhiều hiểu công việc ngoạn ra đều phá lên cười các loại tiếng chửi bậy hư thanh vang lên liên miên bọn họ mắng hư đích đương nhiên là triệu tên yêu. thái điệu c ú t đi cái gì đồ bỏ đi cũng dám lên sân khấu chính mình đoạn đi năm sáu trăm chút huyết thánh kỵ sĩ con mẹ nó ngươi ở t r e o chọc ta đi tạ như nước thủy t r i ề u hư trong tiếng trình kính bảo t r ị t thì ra là chạy nước rút tốc độ không thay đổi đi nhanh về phía trước bách cận đến gần đến cự ly triệu tên như không sai biệt lắm khoảng năm mét vị trí đột nhiên phát lực về phía trước nhảy lên thật cao lòng l á n h khiếp người tia sáng đại kiếm hướng phía triệu t như vào đầu chém ứ n dụng nhạy chém đây là chiến sĩ công kích kỹ quan trọng nhất là nhạy chém động tác phi thường xuất khí xinh đẹp mỗi lần trong chiến đấu dùng ra một chiêu này trình kính tổng là có thể thắng vô số tiếng thét trói thai a vây tụ đang nhìn bên bàn các phấn t ì quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn phát ra cao tới trên trămdb c tiếng t sáu mươi giây ta muốn tại sáu mươi giây trong chấm dứt chiến đấu kiếm còn chưa chém dụng trình kính trong nội tâm đã tại nghị chính mình thắng được sau khi thắng lợi hẳn là lấy cái gì động tác đến chúc mừng、Bùm. trình kính trong đầu ý niệm trong đầu vừa mới nổi lên một mặt màu đỏ sẩm chiến lá chắn hung hăng đánh vào trên người của hắn thuyết kích triệu tê nhu đột nhiên ra tay một cái mạnh mẽ thuẫn kích hung ác vô chúng lăng không nhảy lên đối thủ lập tức đem trình kính nhảy chém cắt đứt 10. bởi vì lực lượng không đủ trình kính cũng không có bị đập bay hoặc là đập mất đi nhưng là hắn bị ép từ không trung nga xuống còn không có đứng vững triệu tê nhu thị huyết khát máu chiến đao tia chớp hoành trảm vùng nặng nề mà chạm kích tại trên cổ của hắn một trăm hai m ư m m chính kính hp trong nháy mắt tổn thất còn hơn một nửa, cả người hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Lẽ quèo m ư thánh kỵ sĩ, ra tay như thế nào lại nhanh như vậy, công kích như thế nào sẽ cao như vậy. q u ả thực là chuyện không thể nào. không đợi hắn theo một đao này đã kích nặng nề trong tỉnh táo lại, triệu tê như hạ một đao theo nhau mà tới, nhắm ngay đầu lâu của hắn thẳng tắp chém d ụ n g chính kính dù sao không phải lính mới, c ô n g biết bên trong còn bảo trì vài phần chức nghiệp thi đấu thể thao ngoạn g i a ứng hữu tiêu chuẩn, vội vàng g ơ lên vũ khí tiến hành đón đỡ, dùng đại kiếm đón lấy triệu tê như chém thẳng vào mà đến chiến đao. nhưng là h triệu t ê như một đao kia cũng chỉ là hư chiêu chiến đao đao thế đã hết không s ở kiếm thể trong lúc đó ngang độ lệnh vượt qua trình kính đại kiếm chầm xuống hai thước sau lại nghiêng t r e o chọc mà dậy sắp bén mũi nhận vô tình theo s ẹ t qua hắn cổ họng mang theo một vòng đỏ tươi huyết trâu 175. t r ì n h kính cột máu trong nháy mắt trống rỗng hắn không dám tin mở to hai mắt trực tiếp quỳ t ế trên mặt đất thời điểm vị này lẹ vào hai mươi c u ồ n g chiến sĩ hay là chết không nhắm mắt đại cạnh ký trưởng không hạn chế trung cấp khu chiến tích bài danh thứ tháng h a i năm một hai vị chức nghiệp thi đấu thể thao cao thủ d ù hí ngoạn gia mình tinh nhiệm vụ bách chiến bách thắng lạc bại thân vong quyết đấu thời gian hai phần bốn mươi bảy giây gợi ý của hệ thống ngoạn gia zgn 0 9 1 7 t h ắ n g được thắng lợi chiến tích một trên khán đài mấy vạn người xem lặng ngắt như tờ rất nhiều người thậm chí đều không có nhìn rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn họ cho rằng tất thắng trình kính lại đột nhiên ngã vào triệu t ê như n trước mặt của đã xong cứ như vậy đã xong có lầm hay không có phải là hệ thống sai lầm quả thực là hãm hại a h o a ta thắng thắng đạo tặc phong diệp phản ứng đầu tiên mừng rỡ như điên mả từ trên châu ngồi nhảy dựng lên ai có thể nói cho ta biết vừa mới chuyện gì xảy ra tấm màn đen có tấm màn đen là có người hay không đang đánh cuộc chăng à. quả thực quá x a đàn ha ha ha lẹ và hai mươi cùng chiến sĩ đã thua bởi lẹ vẹo mười bảy thánh kỵ sĩ thú vị sau một lúc lâu các khách xem phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh các loại tiếng nghị luận tiếng t h ắ n g phục tiếng chửi rủa liên tiếp tuyệt đại bộ phân cũng không tin không thừa nhận triệu tê ngưu thắng được một hồi đặc sắc xinh đẹp thắng lợi c h ư một trăm năm mươi b ố đào chi yêu yêu đại cạnh ký trường không hạn chế trung cấp khu đánh số tờ cờ năm mươi hai nghìn hai trăm năm mươi bảy thi đấu thể thao lôi đài trên khán đài hư thanh nổi lên một phía thật sự là nhàm chán a triệu t n h u nhịn không được lắc đầu hắn nguyên bản còn trông cậy và có thể cùng đối thủ oanh oanh liệt liệt địa làm hơn một hồi lại không thể tưởng được người này nhưng l ạ i như thế không chịu nổi mức ích thật sự làm cho hắn rất thất vọng kỳ thật trình tính thảm bại cũng không phải nói thực lực và triệu t n h u cách biệt q u á xa cấp bậc của hắn tại triệu t n h u phía trên t r ì n h thể trang bị cùng triệu t như tại sàn sàn với nhau tờ cờ kinh nghiệm cũng có thể nói phong phú chỉ là đang quyết đấu trong quá trình h ã n quá mức khinh thị triệu tê nhu vì đ ị n h mọt phan đùa bỡn chơi dùng nhảy chém kỹ năng kết quả bị triệu tê nhu nhắm ngay sơ hở phản kích đắc thủ chỉ dùng hai đao t i ự u đã xong chiến đấu chính là hiện trường người xem có thể có mấy người xem xuất phát từ mấu chốt của vấn đề chỗ bọn họ theo bản năng cho rằng cuộc tỷ thí này tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết tin tức bởi vậy đều đưa ra nghi vấn theo quang huy ngày càng nóng nảy đại cảnh k ỹ trưởng game thủ chuyên nghiệp thi đấu thể thao quyền thành lập liên lụy tới rất nhiều thực tế ích lợi các loại hát đánh cuộc lang xê quy tắc ngầm vân vân quái giống như tầng tầng lớp lớp cũng thì không cách nào hoàn toàn tránh khỏi sự tình triệu tê ngưu trước kia căn bản không hiểu rõ những nội tình này liền về chức nghiệp m i n h tinh cao thủ sự tình đều vẫn là vừa mới nghe nói cho nên đối với mấy vạn người xem quần tình sụp sôi hư thanh không ngừng tiếng mắng không dứt lần cảm giác kinh ngạc cũng rất buồn bực tháng tự thắng chẳng lẽ minh tinh cao thủ thì không thể thua không phục thật sao này làm lại lần nữa một hồi bởi vì đánh bại lôi chủ cho nên hắn chuyện đương nhiên chiếm cứ tòa này ngồi mấy vạn người xem lôi đài nhờ có thay đổi địa đồ cùng lựa chọn người khiêu chiến quyền lực nhìn xem phía trước mặt giả thuyết trên màn hình phi tốc lóe lên tin tức triệu tê như lập tức hai mắt tỏa ánh sáng khoảng ngắn không đến ba phút người khiêu chiến số lượng lại tăng vọt đến một nghìn lẹ b ẹ o mười sáu đến lẹ v à hai mươi toàn bộ đều có cùng chiến sĩ thánh kỵ sĩ pháp sư cung thủ đạo tặc du hiệp con mẹ nó liền mục sư đều có quả thực quá sung sướng chiến ý chính đậm đặc triệu tê như nhét miệng cười vui vẻ bắt đầu lựa chọn người khiêu chiến những này ngoạn ra trên cơ bản đều là hiện trường người xem không thiếu chiến tích xuất sắc cao thủ cùng triệu tê như trước kia tự xây lôi đài những kia thu hút tới kiếm tiện nghi kên kên h g o ạ n r a hoàn toàn bất đồng người là heo ạ mà ở cùng thời khắc đó đang nhìn đài vip khu khách quý trong bao xương sang trọng vừa mới sống lại chỉnh kính đủ rũ túi lầu đứng bị nhất danh ngồi ở trên ghế s a lon nam tử trung niên lớn tiếng mắng chửi đối thủ toàn bộ an bài cho ngươi tốt lắm coi như là đầu heo cũng có thể đánh thắng ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì có phải là cảm giác mình cánh cứng cắp rồi có thể không cần nghe an bài của công ty có thể chính mình sàng bậy hiện tại xứng chứ b ở i một cái chiến tích c h i n lĩnh mới không hiện tại chiến tích là、10. vừa mới thu hoạch một con heo đầu t r ì n h kính bị mắng một gương mặt tuấn tú đều trướng thành màu đỏ tím đối phương là hắn người đại diện nhưng cái này người đại diện không là chính bản thân hắn dùng tiền thuê mà là công ty chuyên môn vì hắn chỉ định đại biểu cho công ty ích lợi cho nên quan hệ của hai người cũng không phải cố chủ cùng công nhân viên quan hệ t r ì n h kính càng giống là đối phương hạ cấp hắn thì thào giải thích ta không phải cố ý thật là không cẩn thận tay t r ợ t một chút không nghĩ tới đối thủ lợi hại như vậy hắn tuyệt đối là cá đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ nam tử trung niên trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh miệt ngươi cho ta cái gì cũng đều không hiểu ạ người này thực lực xác thực rất không tồi nhưng là ngươi thua không là thực lực của ngươi không bằng đối phương mà là quá mức khinh địch bị đối phương bắt được cơ hội t r ì n h kính xấu hổ bởi vì đối phương nói rất đúng tình hình thực tế nam tử trung niên hận thiết bất thành cương lắc đầu nói rằng chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ công ty biết rằng nhất định sẽ truy trách phòng chừng chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng khẳng định phải làm chân chính kính cắn răng nói rằng dương ca ta nữa khiêu chiến hắn một lần cam đoàn thắng trở về không được nam tử trung niên quả quyết nói rằng nữa khiêu chiến ngươi thắng còn dễ nói nếu như thua ngươi sẽ vĩnh viễn đều không thể xoay người công ty tuyệt sẽ không lại ở trên thân thể ngươi đầu nhập tài nguyên ngươi căn bản t h u a không nổi hắn suy nghĩ nói rằng ta tìm người đến giúp đỡ trước đem người này đánh h ạ sau đó ngươi trở lên sân thi ăn bài một hồi thế h ò a tại trình độ lớn nhất thượng tiêu trừ chiến bại ảnh hưởng t r ì n h kính đông cảm thấy phân chấn dương ca ngài tìm ai hỗ trợ nam tử trung niên nói rằng đào chi yêu yêu, yêu, yêu tỷ chính kính thiếu chút nữa nhảy dựng lên nàng nàng chịu hỗ trợ nam tử trung niên thở dài nói rằng vì l a o cho ngươi cái mông ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này tấm mặt mo này cho vào t r ì n h kính ngựa n g ù n g cười quay đầu hướng phía lôi đài nhìn lại triệu tê n h u đang đứng tại trong sân chọn đối thủ chọn là hoa mắt triệu tê n h u đến đại cạnh k ỹ trưởng cùng người khác quyết đấu tờ cờ không phải là vì danh khí c u n g lích lợi mà là vì ma luyện của mình chiến đấu tài nghệ bởi vì cái gọi là đấu với trời đấu với đất cùng khác tờ cờ sẽ có vô tận khoái cảm cùng nhiệt huyết hiện tại đã có nhiều như vậy lựa chọn như vậy hắn đương nhiên không cần tùy tùy tiện tiện tuyển cá đối thủ soạt chiến tích nhưng là ngay vào lúc này một cái bắt mắt gợi ý của hệ thống đông dương bắn ra ngoài gợi ý của hệ thống ngoạn gia đảo chiêu yêu hướng ngươi phát ra khiêu chiến thỉnh cầu đặt cược một trăm linh kim tệ có tiếp nhận hay không không hề nghi ngờ đối phương là sử dụng trả tiền đặc thù đạo cụ đem khiêu chiến thỉnh cầu cưỡng chế biểu hiện ở trên màn ánh sáng đương nhiên triệu t â nhu có thể cự tuyệt chính mình lại chọn lựa nhưng là một trăm kim tệ đặt cực nhưng lại một mực hấp dẫn ánh mắt của hắn tờ cờ đặt cực là trung cấp cùng với trung cấp đã ngoài khu vực chỗ có công năng quyết đấu song phương có thể trực tiếp đặt cược người này gọi là đảo chi yêu yêu ngoạn ra đặt cược một trăm kim tệ nếu đã thua bởi triệu t â nhu số tiền kia t i u quy triệu t tất cả đương nhiên nếu như triệu tê nhu thua cũng muốn bồi g a o một trăm kim tệ hoặc là trên người giá trị một trăm kim trang bị đi ra mặt khác làm lôi chủ triệu t ê như cũng có thể một lần nữa đặt ra tiền đặt cược kim n ệ c h cao nhất một trăm kim thấp nhất một kim đối phương chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ không thể lần nữa sửa chữa một trăm kim triệu t ê như trên người nhất định là không có vất quá trên người không ít trang bị đều giá trị tuyệt đối cái giá này bồi giao là không có chút nào vấn đề hắn lập tức tiếp nhận rồi đối phương khiêu chiến tình cầu trên thực tế thẳng tới ngón tay đẻ xuống một khắc đó triệu t ê như đều còn không có xem qua đối phương chức nghiệp tài liệu và chiến tích mặc kệ nó có một trăm kim là đủ rồi một giây sau một đạo thân ảnh hiệu điệu trong nháy mắt tại thi đấu thể thao trên lôi đài t h o á hiện cách ba mươi thước cự ly cùng triệu tê như hình thành rằng co năm phút đ à o kế thì chuẩn bị bắt đầu trên khán đài mấy vạn người xem đầu tiên là trầm mặc một lát lập tức buộc phát ra sơn hô hải khiếu vậy la lên đào chi yêu yêu triệu tê như lập tức n g ẩ người n cái này đào chi yêu yêu rất nổi danh sao mà giờ này khác này r ờ i đi đại cạnh k ỹ trường thoát ly thế giới giả tưởng tại rất nhiều game online trong diễn đàn đặc biệt quang huy đại thi đấu thể thao phía chính phủ diễn đàn không hạn chế trung cấp phân chia diễn đàn bản khối trong đó đối với đánh số tờ cờ năm mươi hai nghìn hai trăm năm mươi bảy thi đấu thể thao lôi đài chú ý độ chính đang tăng lên cùng tất cả game giả lập giống nhau quang huy chính thức du hí thời gian là ở buổi tối ban ngày chỉ hạn chế ngoạn gia tiến vào đại thị trường giao dịch cùng đại cạnh k ỹ trường mà theo du hí ngoạn gia tăng gọn hai đại thị trường chú ý độ là càng ngày càng cao bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên đại cạnh k ỹ trường càng nhân khí tăng cao nhưng không phải là tất cả ngoạn gia đều yêu mến dùng giả thuyết trang bị trực tiếp tiến vào đại cạnh k ỹ trường rất nhiều ngoạn gia càng ưa thích tại trong diễn đàn xem tái sự trực tiếp sau đó lại phát biểu bình luận của mình cùng giải thích dùng màn đạn để diễn tả mình tâm tình so sánh với giả thuyết tràng cảnh ở bên trong trực quan thưởng thức hiệu quả diễn đàn càng nhiều thể hiện giữa những người chơi ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại với lúc mới bắt đầu đánh số tờ cờ 52.257 t h i đấu thể thao lôi đài cũng không phải rất làm cho người ta chú ý bởi vì lôi chủ bách chiến bách thắng mặc dù là chức nghiệp m ì n h tinh cao thủ nhưng là hắn thành dành không lâu sau f a n số lượng cũng không nhiều đủ cho nên tại trong diễn đàn chú ý độ tự nhiên không sánh bằng những tia chân chính nhân khí cao thủ nhưng khi trình kính thảm bại cho triệu tên yêu không thể nghi ngờ là tôn gia cá đại ít lưu ý lập tức đưa tới không ít người chú ý có thể là xuất phát từ vì loại nào đó tâm lý rất nhiều ngoạn gia thích nhất xem những nghề nghiệp này mình tinh cao thủ kinh ngạc tăng thêm trong đó không thiếu đối thủ cạnh tranh trợ giúp đánh số tờ cờ 52.257 t h i đấu thể thao lôi đài trực tiếp bản khối nhiệt độ đột nhiên bay lên bị l ọ t tới diễn đàn phía trước thấy được vị trí t r ư ớ c 155, không phục ngươi cắn ta h ư t r ư ớ c 156, đấu trí đấu dũng khi huyền phù tại thi đấu thể thao lôi đài vòm trời phía trên to lớn đồng hồ con số từ một biến thành không thời điểm toàn trường vài chục vạn người xem đều bị nín t ở không chấp mắt c h ầ m c h ầ m vào triệu tê như cùng đào chi yêu yêu sợ bỏ qua song phương quyết đấu phấn khích trong né mắt tại vô số người nhìn soi mói triệu tê như dẫn đầu nhắc tới chiến lá c h á n bước nhanh chân hướng phía đối thủ tới gần như là chấp hành tiêu chuẩn trình tự tại đi tới trong quá trình hắn cho mình ra chỉ thánh quang bảo hộ kịch liệt quang hoàn cùng với thánh hữu quang hoàn thánh hữu quang hoàn có thể tăng cường đối đạo tặc vũ khí bôi đ ộ n k h á n g tính đạo tặc cao mẫn công kích cao chức nghiệp đối phòng thủ cao cao thể thánh kỵ sĩ có thiên nhiên ưu thế hơn nữa người phía trước còn có thể mượn cung nọ tiến hành công kích từ xa nếu như không nhanh chóng bách cận đến gần đối thủ cơ có cơ bản không có cơ hội thắng lợi. Đào yêu yêu không có xa xa triệu h ắ n g l chi y tê như ứng n ngoài đoán n g có mọi ờ i này bạch trên tặc t ở tay g màu đỉnh đầu lập tức toát ra một cái nho nhỏ thương tổn con số hắn hp tuy nhiên không tào lắm nhưng là chút tổn thất này hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục tiện tay bỏ thêm một cái thánh liệu thuật hiện tại triệu t ê như thánh liệu thuật đã tăng lên tới trung cấp mỗi giây có thể khôi phục mười điểm hp chỉ cần ba giây duy trì thời gian là có thể toàn bộ bù đắp lại nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là đào chi yêu yêu tại bắn ra chi thứ nhất tên nọ sau cũng không có dựa theo đạo tặc thường quy phương thức chiến đấu tiến vào tiềm hành non g t r ỏ liền chụp dĩ nhiên là duy trì liên tục không ngừng mà bắn ra nhiều chi tên suy suy suy từng nhánh màu đen tên nọ phá không đánh tới triệu tê như liên tục ngăn chặn hai mũi tên sau vội vàng biến hướng l ệ c h vị trí tiến hành né tránh liên nỗ đào chi yêu yêu nắm trong tay cầm cung nọ tuyệt đối không phải mặt hàng phổ thông nó cụ bị liên xạ công năng giống vậy một phát súng trường đổi thành súng tự động hỏa lực mạnh cho dù là triệu tê như cũng không dám đón đỡ ngày k h á n g hai mươi bảy ba mươi hai mươi chín đẩy lấy đối thủ hung manh công kích triệu tê như bách cận đến gần đến hai mươi thước cự ly trong phạm vi tốc độ đột nhiên nhanh hơn chạy chậm biến thành chạy như liên ý đồ trong thời gian ngắn nhất đem đối thủ kéo vào cận chiến đốt có thể hết lần này tới lần khác ở phía sau đào chi yêu yêu thu hồi cung n ỏ nàng lui về phía sau hai bước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiềm hành đây là đạo tặc để cho nhất người thống hận cùng bất đắc di kỹ năng đánh lén âm nhân đòn sát thủ đào chi yêu yêu tiềm hành kỹ năng đẳng cấp hẳn là phi thường cao triệu tê ngư lại căn bản nhìn không ra chút nào mánh khỏe hắn không thể không dừng bước lâm vào cục diện bị động đạo tặc tại tiềm hành bên trong thì không cách nào công kích nhưng là không thể nào đoán trước công kích của nàng sẽ từ lúc nào vị trí nào xuất hiện tuy nhiên rất nhiều đạo tặc đoạn g a đều yêu mến dùng tiềm hành bối thứ đích thủ đoạn đánh lén đối thủ nhưng là cao thủ chân chính t u y ệ t sẽ không câu nệ xem đường lối ta ngoài sáng địch ở trong tối triệu t như căn bản không biết rõ đối thủ ở nơi nào trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đứng tại chỗ thấy n g u c h ư a tại phía sau ngươi trên khán đài lập tức vang lên tiếng cười n ạ o đào chi yêu yêu các phấn ti hiển nhiên đối với triệu t như đối mặt khốn cảnh cảm thấy rất vui vẻ đều lớn tiếng k ê u la bội thứ dịch q ố t chọc trái tim chỉ là bọn hắn la rách cổ họng triệu t như cũng không nghe thấy bởi vì khán đài thanh em bị hắn trực tiếp cho che giấu hơn n ữ a triệu tê như cũng không có như bọn họ chỗ mong đợi như vậy thất kinh hắn đem tay trái nắm cầm thị huyết khát máu chiến la chắn nặng nề g h mà hướng trên mặt đất cắm xuống lấy tay móc ra nhất trích trái thuốc bình tĩnh địa bắn ra nắp bình uống xong vừa rồi ăn đối thủ liên nô bắn ra là không thiếu tên kháo một cái thánh liệu thuật không cách nào hoàn toàn đền bù vì tiết kiệm quý báo thánh lực hắn không tiếc hao phí một lọ quý báo dược tề tại không hạn chế khu hệ thống phân phối cho quyết đấu song phương chỉ có năm bình rất nhỏ trị liệu dược tề bất qua trong chiến đấu muốn đào thuốc cùng uống thuốc nhưng lại vật phi thường không dễ dàng thực hiện sự t ì n h bởi vì làm đối thủ khẳng định phải tiến hành quá yếu các đ ứ ớ c cho nên tại nhiều khi phe thua đến chết đều không thể uống hết một lọ dược t ề triệu t như vi tiết kiệm thánh lực lựa chọn uống thuốc thoạt nhìn tựa hồ là lựa chọn chính xác nhưng là tại đạo tặc tiềm hành đi ra d ư ớ i s ư ờ n hắn hành động như vậy tựa hồ hiện qua được vô lễ lập tức đưa tới một mảnh hữ thanh chỉ có số ít ngoạn gia chú ý tới triệu t ê h ư tại đào thuốc uống thuốc trong quá trình hai mắt thủy chung chú thị hoàn cảnh chung quanh thân thể tùy theo chậm rãi tả hữu hôn tay phải chiến đao ẩn ẩn lộ ra hào quang và nóng ngoài lơ đãng mà bên trong c ă n g cứng đúng là hắn giờ phút này thỏa đáng nhất hình dung đột nhiên triệu tê ngưu mục quang ngưng tụ tập trung tại h ư u phía sườn một vị trí nào đó lên hắn đột nhiên lô mang uống không chai thuốc tay trái hạ giò xét trong nháy mắt rút ra cắm ở bên hông quay về bay phủ dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía tầm mắt đạt tới phương hướng toàn lực ném mạnh ra Phúc! sáng lấp lóa đầu dịu nhỏ gào thét lượn vòng vài chục bức cự li c h ẳ n kích tại nào đó không trung ngược lại bay trở về chín mươi bảy nương theo lấy một cái thương tổn con số bay、lên. đào chi yêu yêu thân hình tùy theo hiện lộ ra trước ngực của nàng bộ vị bị giáp bị kéo ra một đạo vết thương điểm một cái máu tươi từ trong đó rỉ ra nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà giật mình người này nữ đạo tặc trong trẹo nhưng lạnh lùng trong hai t r ò n g mắt lộ ra một tia kinh ngạc h i ệ n nhiên là đối triệu tê như thần trí một búa cảm thấy giật mình trên khán đài t i ế n g kinh hô nổi lên một phía gô dô một vị vừa mới nếm đến ngon ngọt đạo tặc phong diệp hiện tại lại đang triệu tê như trên thân đã hạ tiền đặt cược đạo tặc h ư n g phấn nhảy dựng lên trước một hồi triệu tê như cùng trình kính đối quyết hắn kiếm được rồi hơn mười mai k i n tệ trận này người xem nhiều hơn không chỉ gấp mười lần nếu như triệu t ê như có thể lần nữa thủ thắng nói không chừng có thể lợi nhuận cá trên trăm kim tệ bên cạnh lập tức có vô số đạo hung tận m ụ c quan quét tới đạo tặc chê cởi tranh thủ thời gian ngồi xuống mặc dù nói trên khán đài không cho phép đội võ nhưng là chọc nhiều người tức giận vẫn là không tốt bất quá đạo tặc trong lòng cũng là âm thầm kỳ quái triệu t ê như là làm sao biết đào chi yêu yêu vị trí chính xác hay sao chẳng lẽ là có cái gì đặc thù kỹ năng hoặc là biết t r ư ớ c năng lực kỳ thật triệu t như lại không thấy đặc thù kỹ năng càng không có gì biết chức năng lực hắn đơn giản là quan sát cũng đủ chăm chú tăng thêm tâm tư kín đáo mà thôi hai người quyết đấu thi đấu thể thao lôi đài thuộc về rất thông thường tiểu hình bình nguyên địa hình trên mặt đất dài khắp dài hai ba tốc nhân nhân màu xanh hoa cỏ đào chi yêu yêu tiềm hành hoàn mỹ che giấu thân hình của mình nhưng là trừ phi nàng vẫn không núp đ í c h nếu không đang di động thời điểm tất nhiên sẽ tại trên cỏ lưu lại tung tích triệu tê n h ư chính là thông qua quan sát chung quanh trên đất cỏ xanh để phán đoán xuất phát từ vị trí của đối thủ chỗ cái này bí quyết nói toặc ra không đáng một xu hơn nữa cũng không là không có ai biết chỉ là đào chi yêu, yêu tiềm hành tốc độ di động rất nhanh biết rõ vị trí của nàng là một chuyện có thể ra tay chúng mục tiêu nhưng lại một chuyện khác đây là triệu tê như năng lực chỗ nếu đổi lại là những thứ khác thánh kỵ sĩ mặc dù là nhìn ra đối thủ phương vị cũng chỉ có vọt thẳng đi lên vùng chém mà bất luận cái gì đạo tặc đều khó có khả năng ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ chờ bị chặt một tay xinh đẹp bay phủ ném mạnh không chỉ có đánh rất đảo chi yêu yêu vượt qua một phần ba hp hơn nữa đưa nàng đánh ra tiềm hành trạng thái triệu tê như phản kích có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung ta dựa vào thanh kỵ sĩ còn có thể chơi như vậy a hắn dùng là vũ khí gì ạ chả như nào đây có thể ngược lại bay trở về hay sao như là thủ phủ đi không qua tay phủ ra bên ngoài không thể trở về bay các ngươi có trông thấy được không phán đoán của hắn rất tinh chuẩn a công kích vị trí đều tính toán tốt lắm có điểm vô s ỉ bất quá ta thích cạnh kỹ trường trên khăn phòng lê m o n lại trong diễn đàn xem cuộc chiến các người chơi không khỏi nghị luận tới tấp cho dù là duy trì đảo chi yêu yêu một phương không thừa nhận cũng không được triệu tê như n thực lực bất quá bọn hắn hay là tin tưởng vững chắc kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về đảo chi yêu, yêu. triệu tê như vừa mới cầm bay trở về bố nhỏ đào chi yêu yêu d ơ lên trùy thủ hướng phía hắn mãnh liệt đánh tới động tác cực nhanh vừa nhanh vừa mạnh phảng phất tấn công con mồi báo cái tư thái mỹ lệ nhưng lại nguy hiểm vô cùng triệu tê ngưu thần sắc không thay đổi quay v ề bay phủ trong nháy mắt khi lòng bàn tay hắn ở bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tay trái rơi xuống nắm lên cắm trên mặt đất thị huyết khát máu chín la chắn một cái mạnh mẽ thuẫn kích đón đối thủ hùng hang vỗ tới chín la chắn g à o thét mang gió lại là không có vỗ trúng mục tiêu đào chi yêu yêu tại sắp sửa đụng nhau trong sắt na đột nhiên dừng lại thân hình nàng dùng chân trái dày chiến mũi nhọn Làm m ra ộ trong cái tác, người hoản xoay động mỹ t nháy quanh tên như phía bên trong phía phải phía vây tay mắt triệu sau, chiến ầ m ngược ủ của. vô thanh vô tức đâm về thanh tức hắn sau lưng đâm b thứ. Trước tay tình. tại trong tay thả ra, hiệu quả không nhất định là giống nhau. Trong khác nhau hiệu không định nhau. h ra ra, người ác độc c Đồng vô dạng năng, giống kỹ i quả là đấu đối với chiến c u ộ c r a sức phán đoán ra tay thời cơ lựa chọn cùng với chiến thuật vận dụng đem người chơi bình thường game thủ chuyên nghiệp cùng đỉnh cấp ngoạn giá phân chia ra đào chi y ê u yêu một chiêu này bối thứ tất cả lẹ vẹo mười trở lên đạo tặc đều có thể sử dụng nhưng là giờ này khắc này ở trong tay nàng thi triển đi ra phối hợp tiến độ động tác có tựa như nước chảy mây trôi thông thuận nhanh chóng sắc bén nắm chặt cơ hội tốt nhất động tác trong lúc đó mang theo một loại khó nói nên lời giết chóc mỹ cảm trên khán đài đ ố n g nhiên vang lên như lôi đ ỉ n h tiếng ủng hộ nhưng là gần kề chỉ ở một giây sau tất cả thanh â m im bặt mà d ừ n g như là cổ họng của bọn hắn bị người nạnh xanh xanh đ i ệ bóc chặt cũng không còn cách nào lên tiếng triệu tê như phẳng phất sau lưng dài con mắt hắn đem đào chi âu yêu đ í c lưng đâm thấy rất rõ、ràng. sắp tới sắp bị t r ù y thủ đầm t r ú n g sát na đột nhiên về phía trước túi người lập ra khó khăn l ắ m tránh được đối thủ r ế t tuyệt m ộ t k í c h mang theo trước một vòng c h ạ m nhiên hàn mang t r ù y thủ tự triệu t ê như sau lưng của phía trên xe qua triệu t ê như quay cuồng rơi xuống đất thị huyết khát máu chiến đao về phía sau quét ngang đào chi yêu yêu hai chân nhưng tương tự bị đối thủ lui về phía sau hiện lên phản kích thất bại triệu t ê như tay trái cầm thuẫn chống đất tung người mà dậy còn không có đứng vững đào chi yêu yêu một cái bước nhanh đột thứ phóng tới ngực của hắn hai tay một chiếc một sao đồng thời cầm hai thanh truy thủ nhất tể chỉ hướng cổ họng của hắn chỗ hiểm triệu t ê như vừa muốn vung đao ngăn chặn đào chi yêu yêu trong tay thủy thủy t ù thân lõe lên h à o quang như là châm nhỏ loại đâm vào đôi mắt của hắn ở bên trong lập tức c h ó i mắt sinh huy hai mắt như mảnh dĩ nhiên là rốt cuộc thấy không rõ đối thủ động tác không xong triệu t ê như lập tức chấn động lập tức hướng lui về phía sau lại đồng thời phát động bí kỹ bùi gai tường sát bí kỹ vừa ra lực công kích của hắn trực tiếp thanh linh phòng ngự giá trị trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh toàn thân cao thấp thậm chí cái thuẫn mặt ngoài đều hiện lên xuất phát từ màu xanh đen gai sát bụi gai cả người phảng phất như là dài khắp sắt thép nhọt hoắt con nhím l o n g lánh cùng loại như kim loại điểm một cái ô quang gần kề chỉ ở hô hấp trong lúc đó bụi gai tường sắt vừa mới triển t h a i triệu tê n h u cảm giác được phía sau lưng của mình bị liên tục đã đâm trúng hai cái một trăm linh một một trăm hai mươi ba thật mạnh lực công kích triệu tê n h u phi thường rõ ràng chính mình chuyển hóa lực công kích tăng lên lấy được lực phòng ngự mạnh bao nhiêu bí kỹ bảo vệ phía dưới lại bị đào chi yêu y ê u đánh rất vượt qua hai trăm điểm hp nếu như không có bụi gai tường sắt bảo vệ tổn thất tuyệt đối muốn gấp bội mà làm cho hắn càng thêm kiên kị là vừa rồi đào chi ô yô dùng trùy thủ thiểm hoa chính mình ánh mắt thủ đoạn p h ò n g t r ừ n g không phải nào đó bí kỹ chính là vũ khí phụ đáy năng lực đối phương kinh khủng tỷ số thắng cũng không phải dùng làm lừa đảo đích thủ đoạn soạt ra tới kỳ thật ở phía sau kinh ngạc không chỉ là triệu tên yêu, đào chi yêu yêu cũng là âm thầm kinh hãi nàng đối xem công kích của mình cực có tự tin chiêu này s o n g chuỷ p h á giáp đâm là đạo tặc hiếm thấy bí kỹ cũng là nàng là tối trọng yếu nhất đòn sát thủ nguyên bản ý đồ là đem thể chất tăng điểm không cao đối thủ trực tiếp sát nhập trạng thái trọng thương lại không thể tưởng được gần kể trích đánh rất triệu t như một phần ba lượng máu triệu tê như đột nhiên xoay người lại thị huyết khát máu chiến đao chặn ngang vung chém ra ánh mắt của hắn đã khôi phục lại bình thường thấy vật trạng thái mặc dù đối với tay đã tại trước mặt biến mất nhưng là phía sau lưng thừa nhận thương tổn đủ để cho hắn đối đ ả o chi yêu yêu vị trí làm ra phán đoán chuẩn xác nhưng là đ ả o chi yêu yêu phản ứng cực nhanh một kích thành công lập tức bay ngược về phía sau đem đạo tặc cao mẫn đặc tính phát huy được vô cùng tinh tế hoàn mỹ tránh qua tránh né triệu tên ngưu phản kích không chỉ có như thế đợi cho triệu tên n g u đao thế vũng tận nàng đột nhiên lần nữa về phía trước đập ra ảnh bước phi thân hoàng như kiểu quỷ mị hư vô một lần nữa tới gần triệu t r i ệ ê n hai thanh thủy thủ cao thấp vung lớp p h ẳ n g phất như là nhẹ nhàng bay múa hồ điệp lần nữa bùng lên trói mắt quang mang hướng phía triệu tê như u công tới cao thủ triệu tê như u nhắm mắt lại trong nội tâm sáng như tuyết đào chi yêu yêu tuyệt đối không chỉ là chức nghiệp du h í cao thủ đơn giản như vậy nàng đem thủy thủ vận dụng đến trình độ như vậy tại trong hiện thực tuyệt đối cũng là trong hào thủ minh bạch điểm này trong lòng của hắn ngược lại sinh ra mãnh liệt hưng phấn chiến ý đột nhiên nhảy lên tới đỉnh sắt đứng tại chỗ bất động triệu tê như quắc khẽ lên tiếng thị huyết khát máu chiến đao từ đôi đến đầu vung trêu chọc mà dậy triệu tê như tại nhắm mắt lại nhìn không thấy tình huống của đối thủ hạ suất đao chiến đao nhưng lại chuẩn xác địa đón lấy đào chi yêu yêu nếu như hắn bảo trì động tác lúc đầu không thay đổi như vậy nàng trùy thủ còn không có đâm trúng triệu tê như triệu tê như chiến đao trước phải đưa nàng ở ngực bụng kéo lên một đạo thật dài vết thương điều này hiển nhiên không phải nữ đạo tặc chỗ kết quả mong muốn nàng lập tức dừng lại thân hình nhanh chóng thu hồi song truy đồng thời rời b ư ớ c lách mình chuẩn bị lần nữa vây quanh triệu tê như phía sau trùy thủ vũ khi đặc tính quyết định chính diện giao phong không phải đạo tặc hữu thế chỗ lợi dụng cao mẫn mang tới tốc độ tiến hành chiến đấu du kích mới là bọn hắn cường hạng không biết bao nhiêu những nghề nghiệp khác ngoạn ra đều là như thế nuốt hận tại đạo tặc c h ử y mũi nhọn phía dưới nhưng ở phía sau triệu tê n ư u đột nhiên mở mắt trong trước mắt ánh mắt hai người đối lại với nhau đào chi yêu yêu tại triệu tê n ư u t r o n g mắt đen nhánh ở bên trong thấy được một tia dữ t ậ n cùng h u n g lệ nàng một lòng đột nhiên đi xuống đất chìm Bùm! triệu tê n ư u đột nhiên vung ra tay bên trong cái thuẫn trầm trọng mà kiên cố chiến lá chắn tại khống chế của hắn xuống vừa vặn cắm ở đào chi yêu yêu tiến độ tiết điểm lên để tên này tốc độ cực nhanh đạo tặc trực tiếp cùng lá chắn tướng mạo đụng độ cái thuẫn không là vũ khí công kích đào chi yêu yêu đương nhiên không có bị thương nhưng là bị chiến lá chắn như vậy vừa đỡ nàng trôi chạy động tác lập tức bị cắt đứt mà i ể u trong phút chốc thi huyết khát máu chiến lá chắn đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi mất đi dựa vào đào chi yêu yêu không tự chủ được về phía trước lảo đảo nửa bước thi huyết khát máu chiến đ a o tùy theo gào thét chém xuống nặng nề chạm kích tại trên người của nàng đây là triệu tê ngư đệ một lần thành công dùng vũ khí chính công kích được đối thủ một kích này hắn xúc thế đã lâu có tỉ mỉ chuẩy mượn nhờ từ thần cái bao tay đột nhiên thu hồi chiến lá chắn càng thần lai、like、t r í bút bút tích như thần ra tay càng toàn lực ứng phó trực tiếp vận dụng đủ tần đ à mạ kỹ năng nhưng là làm cho triệu tên yêu tuyệt đối không ngờ rằng chính là chiến đ a o vừa mới đụng chạm lấy đảo chi yêu yêu hộ thân bị giáp hắn thân mình đột nhiên lộ ra hào quang màu trắng bạc lại đem vũ khí của hắn tính cả đủ tần đ à mạ cùng một chỗ phản bắn trở về bảy mươi lăm tám mươi lăm hai cái thương tổn con số đồng thời phiêu khởi không phải tại đảo chi yêu yêu trên đầu mà là triệu tên yêu cái này tính kỹ năng gì triệu tê như quả thực không dám tin vào hai mắt của mình thiếu chút nữa một ngụm lao máu phun ra mắt thấy một màn này vài chục vạn người xem cũng là nhìn trận mắt hốc mồm cho dù là đảo chi yêu yêu các phấn ti cũng chưa từng gặp qua nữ đạo tặc trước kia vận dụng qua kinh người như vậy đích thủ đoạn sau khi hết khiếp sợ đều bị đều trầm trổ khen ngợi triệu tê như tuyệt s á t lọt vào phản xạ thương tổn càng mất đi trên nước bất quá hắn dù sao không phải người thường thời khắc mấu chốt tâm thần bất loạn lập tức hướng lui về phía sau lại đồng thời vì chính mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật tay trái móc già t a i thuốc hắn tin tưởng đối phương vừa mới thi triển ra thần kỳ thủ đoạn tất nhiên là có hạn chế không có khả năng liên tục lặp lại vận dụng nhưng đến tột u cùng là thi p h ó n g số lần vẫn là thời gian không cách nào xác định cho nên không dám lần nữa mạo mội tiếp tục cường công mà là lựa chọn tạm thời lui bước khôi phục tự thân lượng máu chỉ là đào chi y ê u yêu làm sao có thể cho hắn cơ hội khôi phục lập tức hướng triệu tê nhu truy kích mà đến nhưng nên đón nàng nhưng lại triệu tê nhu đích phủ đầu một đao kích phát ra một đạo kinh sợ toàn trường sáng trói đao khí thánh lực cân nhắc quyết định đây là bởi vì triệu tê nhu chứng kiến đào chi âu yêu, yêu trên người phản xạ hào quang đã biến mất Hắn h o một o à n không h c trăm tám r c chai tiếp thuốc toàn mươi chín một đạo vết máu tự nữ đạo tặc trong suốt như ngọc trên c h á n cắt ra mặt nạ của nàng cho đến khéo léo cái cảm trọng thương đ à o chi yêu yêu hp trong về t nháy mắt ngã xuống đến không đủ thì ra là một p h ầ năm mặc dù là dưới tình huống như vậy nàng lại vẫn không hề từ bỏ hai thanh thủy thủ đồng thời đâm về triệu tê như cổ họng chính là một mặt đột nhiên xuất hiện chiến la chắn nhưng lại chặn nàng tuyệt địa phản kích triệu tê như đem tồn nhập từ thần cái bao tay bên trong thị huyết khát máu chiến la chắn kịp thời cắt đi ra mặc cho nữ đạo tặc có muôn vàn thủ đoạn dưới tình huống như thế cũng là không thể làm gì vì để tránh cho lọt vào triệu tê như phản kích nàng lập tức bông u tha cho tiếp tục công kích di nghĩ về phía sau lui lại chỉ cần một lần nữa kéo dài khoảng cách nàng ý nguyên còn có cơ hội nhưng vừa lúc đó thị huyết khát máu chiến la chắn lại từ triệu tê như trong tay biến mất hắn nâng tay lên cánh tay đem cắt vào tay quay về bay phủ hướng phía đảo chi yêu yêu ném mạnh xuất phát từ r a đánh c h ú n g vào hắn bộ ngực cao vút 79. thương tổn không cao lắm nhưng lại vô tình thu hoạch đi nữ đạo tặc cuối cùng hp thắng lợi chương một r ư ơ i tám đốt tổ hong võ vẽ gợi ý của hệ thống n g o ạ n r a zgn 0 9 1 7 t h ắ n g được thắng lợi c h i ế n tích một đã dung nạp vài chục vạn người xem trong sân đấu yên tĩnh không tiếng động tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứng ở trên lôi đài người thắng tựa hồ cũng không thể tin được chuyện mới vừa phát sinh thực có được một trăm chín mươi chín phen thắng lợi chiến tích tỷ số thắng cao cư đại c ả n h kỹ t r ư ở n g phía trước hai mươi vị siêu nhân khí c h ứ c nghiệp minh tinh cao thủ đ ả o chi yêu yêu rõ ràng thất bại hơn nữa còn là bại ở một cái b ử a bãi vô danh thánh kỵ sĩ trong tay không hề nghi ngờ đây là tự đại c ả n h kỹ t r ư ở n g mở ra đến nay xuất hiện lớn nhất ít lưu ý một trong sau một khắc vô số tiếng kinh hô tiếng chửi rủa trên khán đài muốn nổ tung lên như là phong bạo bình thường cuốn sạch qua cả sân bãi tại thi đấu thể thao lôi đài trên không kích động bắt đầu khởi động bọn họ yêu tha thiết nữ thần lại bị người giết, giết chóc phương thức vẫn là như thế hung tàn ra hòa hèn mọn bị hồi chỉ là mặc cho chung quanh nhấc lên sự phẫn nộ thủy triều có hung mánh c ử nào đối với y nguyên đứng ở trên lôi đài triệu tê như hào không ảnh hưởng bởi vì hắn hoàn toàn t i u nghe không được trên khán đài thanh âm nghìn vạn người hô ra cuống họng đều vô dụng hắn chính mặt mày hớn hở nhìn xem vừa mới hòa nhập vào tài khoản một trăm kim tệ đây là đào chi yêu yêu chiến bại bồi trả đích tiền đặt cược dựa theo trước mắt thị trường giá thị trường không sai biệt lắm c ó thể đổi được mười hai khối đại dương a trước kia triệu tê như đối tiền tài nhìn không phải rất nặng hắn nhận thức đời, người sống cũng chỉ, là một đời chỉ cần có thể ăn no m ặ cấm như vậy đủ rồi nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được chân chính khoái hoạt bất quá từ xa xứ đi đến thượng hải tòa thành lớn này thị lao triệu đồng chí rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý thì phải là tiền không phải v ậ n năng nhưng là không có tiền nhưng lại tuyệt đối không thể không có tiền lâm my dương my phòng công tác khẳng định không cách nào mở tiếp nữa không có tiền dương my chiến đội muốn giải tán hơn nữa không có tiền bọn họ cả kia đang lúc cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời không khí không sạch sẽ tầm hầm ngầm đều ở không d ậ y nổi cho nên gần kề chỉ dùng vài phút tựu kiếm được rồi số tiền kia làm cho triệu tê nhu thật sự rất vui vẻ h ắ ngay đột nhiên phát thật tiền nhiên hiện n kiếm kỳ d ù tiền cũng là rất thú truyền niềm vui cũng tình, mượn nhờ chính mình có là m kiếm hiểu nhất năng lực kiếm được nhiều tiền cáng thích thú vô cùng. Đinh! Đinh! Đinh! tiền năng cáng cùng. n g lực được vô a vào lúc này một tên tiếp theo một tên cưỡng chế tin tức tại triệu tê n n h ư trước mặt giả thuyết trên màn hình bán ra d ầ m dạp chẳng trị địa chồng chất lên nhau số lượng khoảng chừng hơn mười người nhiều tất cả tin tức tất cả đều là hướng hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến chiến sĩ kỵ sĩ pháp sư cung thủ đạo tặc toàn bộ đều có loại này cao nhất ưu tiên biểu hiện là cần muốn mua đặc thù đạo cụ mới có thể thực hiện triệu tê nhu nhớ rõ tương tự đạo cụ không có chút nào tiện nghi ra vẻ đút cá tổ hong v à o vẽ triệu tê nhu sờ lên c ầ m cười hắc hắc nhiều hứng thú nguyên một đám mở ra nhưng là làm cho triệu tê nhu cảm thấy phi thường thất vọng là rõ ràng không có người hạ tiền đặc t ư ợ c hơn nữa những người khiêu chiến này chiến tích bài danh đều không cao lắm vừa mới ăn xong bữa mãn hán toàn tịch còn có thể hay không đối man đầu bánh bao cảm thấy hứng thú đáp án đương nhiên là phủ định bị nâng cao khẩu vị triệu tê nhu toàn bộ cự tuyệt trực tiếp lo gấp ấu đả tiểu bằng hữu có ý tứ sao không có hắn lò gấp đ ư n g lo những kia hao tốn xa xỉ một cái giá lớn đưa ra khiêu chiến thỉnh cầu gia hỏa môn đều sắp tức giận điên rồi những người này trên cơ bản đều là ngồi ở huyền phủ trên khán đ à i hộ hoa kỵ sĩ đoàn thành viên nhất là tên kia cùng triệu t â như có trải qua cạnh tranh hắt giáp chiến sĩ càng sắc mặt tái xanh đem các đốt ngón tay bóp giáp văng lên ta chửi con mẹ nó chứ a không đánh bỏ chạy lão đại chuyện này không có khả năng cứ tính như thế đem hắn tìm ra chúng ta ở trong game đùa chơi chết hắn vi đảo chi yêu yêu báo thủ kỵ sĩ đoàn thành viên còn tình xúc động phẫn nộ mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem triệu tê như r hát giáp chiến sĩ mặt âm trầm nói rằng các ngươi đừng nói nữa phát huy ề n thường lệnh đi thanh âm của hắn nghe coi như bình tĩnh nhưng là ai đều có thể nghe ra trong lời nói ẩn sâu tức giận lão đại anh minh nhất bang kỵ sĩ đoàn thành viên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi mỗi người đều giống như thấy được triệu tê ngư bị chỉnh thê thảm vô cùng bộ dáng bọn họ có tự tin như vậy là vì tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực chồng cho tới bây giờ không có thua qua mà vừa mới lò gấp triệu tê ngư cũng không biết mình bị một đám nhàm chán lại có tiền ra hỏa cho mượn hắn tháo xuống giả t u y ế t trang bị đứng dậy xuống giường rời khỏi phòng triệu tê ngưu h chuẩn bị ra ngoài đi đại siêu thị nhìn xem máy tập thể hình hôm trước hắn tại đó có đã từng gặp phù hợp chính mình sử dụng huấn luyện khí giới trước kia là không nỡ mua hiện tại vừa buôn bán lời một bút tự nhiên có thể lo lắng mua hai kiện diệp thiên thiên phương húc an tiểu hải cùng diệp ra huynh đệ bọn người còn trong phòng khách vách tường hình chiếu màn hình biểu hiện chính là diễn đàn game bên trong thiếp mời hơn nữa mở ra cửa sổ nhỏ tần số nhìn chuyến phát tin triệu tê ngưu h mới vừa đi xuống thang lầu bảy đôi mắt đồng loạt hướng hắn nhìn lại mỗi người ánh mắt đều là trực câu câu liền tại trường duy nhất thiếu nữ đẹp đều không ngoại lệ triệu tê như nhịn không được sờ lên mặt của mình xác định trên mặt của mình không có mọc hoa sau rất là buồn bực hỏi làm sao vậy không biết ta phương húc dùng sức nuốt một ngụm nước bọn tiểu tâm rực rực chỉ vào vách tường hình chiếu nói rằng đại n h ư u ca cái này zgn 0 9 1 7 có phải là ngươi hay không à? triệu tê như quay đầu nhìn lại hình chiếu trên màn hình truyền phát tin đúng là hắn cùng đạo chi yêu yêu ở giữa quyết đấu tần số nhìn cất đi hắn lập tức nợ nụ cười đúng vậy à trận này ta thắng một trăm kim tệ lâu rồi ừ hẳn là còn có tiền thưởng chia hoa hồng tại cạnh kỹ trường xem cuộc chiến ngoạn gia có thể đối với một trận t ỷ thi tiến hành đặt cược tiền đặt cược cao nhất là một mai kím tệ thấp nhất là một miếng tiền đồng người thắng có thể chia đều người thua cuộc tiền đặt cược hệ thống rút ra mười phần trăm thủ tục phí mặt khác người thắng còn có thể được đến một phần trăm ban thưởng chia hoa hồng một phần trăm tỷ lệ tuy rất thấp nhưng là gia nhập xâm đánh cuộc ngoạn gia số lượng cự đại tích lũy cũng là rất khả quan đây cũng là rất nhiều chức nghiệp mình tinh ngoạn gia trọng yếu thu vào nơi phát ra bất quá triệu tê như lò gập quá nhanh cho nên còn không nhìn thấy khoản này thu vào tiền đến tạm thời còn không biết rằng có bao nhiêu hắn thủ tịch lên đất liền không hạn chế trung cấp khu y nguyên tiếp tục sử dụng trước kia id đánh số không có che lấp dung mạo của mình cùng trang bị người khác nhìn phương húc bọn họ lại là hết sức quen thuộc nhận thức đi ra chưa cái gì kỳ quái hắn trích là có chút hiếu kỳ các ngươi làm sao tìm được ra tới lão đại a phương húc lộ ra một cái so với khóc cũng còn nụ cười khó coi ngươi có biết hay không ngươi trận chiến đấu này tại trên web có bao nhiêu người chú ý sao mấy ngàn b ạ n mấy chục triệu người a mấy chục triệu người xác thực rất nhiều chỉ là bây giờ triệu tê nhu đối quang huy đại í khí c chuẩn bị sức miễn dịch, cho nên cũng không có h nhân thử không kinh miễn nên n luy rất đã bị g c ngược l ạ là thiết đối, á ngư tiếc, thể Đại có có cầm. không phí bản quyền n ca phương húc lớn tiếng kêu dây nói ta cấp ngươi quỷ ngươi có biết hay không ngươi trêu ra đại phiền thoái rồi triệu tê như ngạc n h i ê nói n có gì phiền thoái chẳng lẽ cái k i a đ à o chi yêu yêu còn có thể đến trong hiện thực cám sát ta hay sao nói chính hắn đều nỡ nụ cười diệp thiên thiên hừ hừ hai tiếng nói rằng yêu yêu tỷ đương nhiên không biết tìm làm p i ề n ngươi bất quá bọn tia cái gọi là hộ hoa kỵ sĩ đoàn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi lần này xem như đem bọn họ đắc tội thẳng rồi bọn họ chính tìm ngươi đây để ấn chứng diệp thiên thiên mà nói phương húc sẽ cực kỳ nhanh điều tra mặt khác một tấm thiệp hộ hoa kỵ sĩ đoàn huyền thượng lệnh treo giải thưởng mục tiêu đại cạnh kỹ trường đánh số zgn 0 9 1 7 ngoạn ra lẹ b ẹ o 17 thánh kỵ sĩ du h í chân thật a i đi số tiền thưởng một trăm kim tệ diệp thiên Thiên cười lạnh nói tên gia hỏa này tuy nhiên rất nhàm chán nhưng là chính là nhiều tiền trước kia hưu đắc tội bọn họ ngoạn ra ở trong game đều bị chỉnh rất thảm xoá nít nặng đùa đều có triệu tê như cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi quan huy địa đồ lớn như vậy ta đánh không lại bỏ chạy được rất xa bọn họ chẳng lẽ có b u ồ n sự một mực đi theo ta phía sau cái mông đổi u giết sao diệp thiên thiên nói rằng hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hoa mãn lâu có một việc truyền kỳ trang bị gọi là không gian xiến xích có thể định vị một danh dự thiết mục tiêu vị trí chính xác tập trung mục tiêu sau mục tiêu đem không cách nào sử dụng chủ vị diện c h u y ể n tống t r ậ n t r i ệ u tê nhu cười nhạo nói như vậy có thể như thế nào đây trang bị như vậy luôn luôn hạn chế chứ luôn không khả năng không hạn chế sử dụng hơn nữa cùng lắm thì ta trốn trong thành không đi ra hạ tổng không có cách nào giết ta chứ diệp thiên thiên khỏe môi nổi lên một vòng ý cười quả thật có hạn chế chỉ cần ngươi bị g i ế t trở lại lính mới vị diện không gian xiềng xích làm mất đi hiệu quả ta còn có thể nói cho ngươi biết hoa mãn lâu ngoài ra còn có một kiện đặc thù trang bị gọi là m lưỡi hái tử thần lưỡi hái tử thần tương tự có thể giữ thiết một cá tử vong mục tiêu có được lưỡi hái tử thần có thể tổ kiến một chi không cao hơn năm người tiểu đội tử thần đối mục tiêu tiến hành đuổi g i ế t hơn nữa không bị thành thị khu vực an toàn hạn chế mục tiêu bị g i ế t một lần rơi xuống một cái đẳng cấp một trăm phần trăm rơi xuống trên người một trang bị nàng dung n i ê n ngâm ánh mắt nhìn xem triệu tên yêu như vậy hiện tại ngươi còn muốn nói điều gì triệu tên như nói ta dựa vào chương một trăm năm mươi chín phiền phức lớn rồi truyền kỳ trang bị không gian xiềng xích đặc thù trang bị lưỡi hái tử thần hai kiện du hy đạo cụ quả thực là chuyên vì t ợ cờ trả thù chuẩn bị mặc cho hai bị người cầm được để mắt tới đều muốn là cơ nát ngộng khó trách phương húc sẽ nói hắn chọc tới đại phiền thoái triệu tên như không sợ phiền thoái nhưng là cũng cảm thấy có chút đau đầu này lưỡi hái tử thần hạn chế vậy là cái gì diệp thiên, thiên nhìn có chút hạ hê nói rằng triệu ử vong mục t như i lập tức nợ nụ cười này là đủ rồi binh đến tướng chắn nước đến đất chặn đã lơi hái tử thần có yếu như vậy điểm tại như vậy hắn chỉ cần đem người cầm được chém giết đem lời hái tử thần cầm ở trong tay chính mình như vậy đối phương thiên không có không gian xiềng xích cũng là vô dụng diệp thiên thiên cười lạnh nói đã đủ rồi ta còn có thể nói cho ngươi biết hoa mãn lâu bây giờ là lẹ vào h a chiến sĩ quang huy mặc dù không có bảng xếp hạng đẳng cấp nhưng là cấp bậc của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng cả sẽ vở trước mười hơn nữa theo ta được biết hắn ít nhất có được một vật chuyển kỳ trang bị cùng hai hạng trở lên chức nghiệp bì kỹ nếu như là hắn tự mình dẫn đội tiểu đội tử thần thành viên vô luận đẳng cấp cùng thực lực cũng sẽ không kém rất nhiều ta biết thực lực ngươi xem như rất tốt nhưng là ngươi có thể đồng thời đối trả cho bọn họ năm người sao Bên ai ai? Thiên thiên c ạ người người phía An t dưới diệp thiên thiên không có nói tiếp nhưng là ý tứ rất rõ ràng an tiểu hải lập tức tức cười âu dương mộ trầm giọng nói thì tính sao qua huy chi lớn ta không tin bọn họ hơn hai trăm linh người còn có thể để cho chúng ta chiến đội không có nơi sống yên ổn diệp thiên thiên lắc đầu đó là ngươi đối với bọn họ không đủ giải hộ hoa kỵ sĩ đoàn thành viên không phải game thủ chuyên nghiệp bọn họ là game thủ chuyên nghiệp kim chủ không gian xiềng xích cùng lưới hái tử thần chính là hoa mãn lâu hao tốn vài chục vạn mua được nhưng là chút tiền ấy với hắn mà nói có thể tính gì chứ đừng nói thông thường chức nghiệp chiến đội cho dù là lôi đỉnh thế kỷ mới cựu tinh như vậy du hy gây dựng sự nghiệp công ty cũng phải đem hoa mãn lâu tôn sùng là chỗ ngồi khách quý thượng khách hắn chỉ cần phóng điểm tiếng gió đi ra ngoài có rất nhiều người nguyện y đứng ra đối phó các ngươi đến lúc đó các ngươi chỉ biết cái gì gọi là thiên hạ đ ề u địch âu dương mộ n g ầ m miệng lại diệp thiên thiên vẫn còn muốn tiếp tục đả kích còn có đại n h u ca đánh bại bách chiến bách thắng cùng đảo chi yêu yêu đều là thế kỷ mới trước nghiệp minh tinh cao thủ nhất là yêu yêu tỷ đúng là thế kỷ mới lực nâng siêu cấp minh tinh ngươi nói thế kỷ mới có thể đơn giản từ bỏ ý đồ sao an tiểu hải âu dương mộ đồng thời cúi đầu thế kỷ mới cùng lôi đình đều là nghiệp giới cá sấu lớn mà dương mi chiến đội là ngay cả hắn a ký đều không có hôn bên trên con tốt nhỏ nếu thật là bị c u ố n tiến cuộc phong ba này hậu quả có thể nghĩ phương húc lý nguyên xoái còn có diệp gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau bọn họ chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy triệu tê n h u nhìn xem diệp thiên thiên như có điều suy nghĩ hỏi thoạt nhìn người đối với hộ hoa kỵ sĩ đoàn hiệu rất rõ à. diệp thiên thiên cười híp mắt nói rằng ta ta cũng không g ặ t n g ư ờ i ta biết hoa mãn lâu mà trọng yếu nhất là ta cùng yêu yêu tỷ quan hệ rất tốt ta có thể ra mặt nói vun ô vào hạ xuống chỉ cần yêu yêu tỷ mở miệng hoa mãn lâu tuyệt sẽ không không nề mặt cái này đụng chạm hoàn toàn có thể bỏ qua trên mặt của nàng lộ ra một bộ n g ư ơ cầu ta ả nhanh cầu ta ả biểu lộ ngược lại là có chút manh khéo triệu tê như cười nhặt một cái nói chuyện này rồi nói sau chúng ta bây giờ chủ yếu nhất vẫn là hoàn thành tợ tờ diện tần vị diện nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ này còn có làm chờ chúng ta đi ra nói không chừng chính hắn buông tha cho diệp thiên thiên cao mũi một cái nghĩ hay quá nhỉ hoa mãn lâu người này có thể là phi thường sĩ diện ngươi làm chúng làm được hắn không có yêu yêu tỷ hỗ trợ ngươi không cần nghĩ tới quan triệu tê ngưu hiểu được hoa mãn lâu phải là vừa rồi tại huyền phủ trên khán đài hát giáp võ sĩ hắn cười cười nói không quá tựu không quá cùng lắm thì ta xóa nít nặng chơi dù sao cũng không còn chơi bao lâu diệp thiên, thiên lập tức n g ạ lời nếu như triệu t ê như xóa nít đổi lại mã giáp chuyện này cũng đã trôi qua rồi lẹ v è o mười bảy thánh kỵ sĩ số tài khoản căn bản không đăng giá vung tha cho cũng không tiếc triệu t ê như cười hắc hắc hắn nơi nào sẽ thật sự chủ động xóa nít hoa mãn lâu muốn tìm hắn gây phiền phức vậy thì liền tùy tiện cho dù là bị giết trở lại lính mới vị diện hắn cũng muốn chém đối phương mấy khối giới thịt khi hắn trong tự điện không có đầu hàng hai chữ đương nhiên hắn cũng phải nghĩ biện pháp không liên lụy dương mi chiến đội dù sao đây là lâm mi tâm huyết chố hệ trong nội tâm quyết định chú ý triệu t như nói với phương húc n g ư ờ i tiếp được huyền thượng lệnh đem ta du hi ai đi nói cho hoa mãn lâu phương húc trận mắt há hốc mồm đại ngưu ca ta không làm phản đồ triệu tê ngưu lắc đầu không phải phản đồ số tiền kia cùng với cho người khác lợi nhuận không bằng tự chúng ta đến lợi nhuận hắn ở đây đại cạnh kỹ trường dùng là không phải du hi ai đi, nhưng là nghĩ kỹ lại chỉ sợ chưa hẳn không có người không biết so hiện nay thiên mới quen tên đạo tạc kia tuy nhiên bỏ thêm hào hữu nhưng là điểm ấy không thể nói giao tình có thể so sánh một trăm kim tệ c à n g có giá trị như vậy cũng đúng diệp thiên, thiên an tiểu hải âu dương mộ lý nguyên x o á i cùng diệp ra huynh đệ không nói gì triệu tê nhu n thở dài nói rằng đáng tiếc ta nếu như hoa mãn lâu có thể định giá g i ế t ta thật tốt ta cho các ngươi tùy tiện i ế t tiền này kiếm được tự sản diệp thiên tiên nhịn không được nói rằng hoa mãn lâu không có ngu như vậy triệu tê nhu n cười nói vậy thì hướng hắn đem bán tư liệu của ta phương húc ngươi với hắn liên hệ với bắt được treo giải t h ư ở n g sau hỏi hắn có muốn hay không ta nguyên bộ tư liệu kể cả nhân vật thuộc tính cùng tất cả trang bị thuộc tính cùng với tất cả kỹ năng nếu như nói bán id còn có thể lý giải bán nguyên bộ tư liệu quả thực là phát rồ phương húc cái cằm đều nhanh đến rơi xuống đại thật to n h ư ca ngươi đây là muốn làm gì ạ bộ này tư liệu nếu như bán đi như vậy triệu tê n h ư du hí nhân vật đối hoa mãn lâu không có bất kỳ bí mật đáng nói hắn hoàn toàn có thể làm ra châm trích an bài để đối phó triệu tê n h ư diệp thiên tiên xem triệu tê n h ư ánh mắt của như là xem kẻ điên hắn sẽ không mua triệu tê n h ư nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đó cũng không nhất định hiện tại không mua tương lai nói không chừng sẽ mua phương húc ngươi trước ra giá có mua hay không theo ý của hắn phương húc cả lâm mà nói này ta đây hẳn là mở cái gì giá triệu t ê như suy nghĩ nói rằng trước mở năm trăm kim tệ không mua không có vấn đề gì từ nay về sau nếu như tìm ngươi nữa lời nói gấp đ ộ i muốn một nghìn kim tệ hiện tại vội vàng đem ta id trước bán miễn cho bị người khác vượt lên trước nói hắn còn nhìn diệp thiên t i ê n liếc diệp thiên tiên bị hắn cái nhìn này thấy giận sôi lên lao đ ư ờ n g ta mới không gì lại chút tiền đấy triệu t ê như cười ha ha ta tin tưởng ngươi hắn cầm qua bàn phím con chuột lên đất liền của mình số tài khoản đem id tin tức hệ thống sử d ụ n xuống sau đó làm cho phương húc dùng phần tài liệu này đi tìm hoa mã n lâu thông qua phía chính phủ diễn đàn đêm phương húc rất nhanh có liên lạc o n l i n e hoa mã n lâu tại cung cấp chính xác tư liệu sau một trăm kim tệ lập tức gọi lại nhưng khi phương húc thử thăm dò hỏi thăm hoa mã n lâu có hay không yêu cầu triệu t ê như nguyên bộ đầy đủ tư liệu thời điểm đối phương trầm mặc một lát đáp lại nói bao nhiêu tiền phương húc đông cảm thấy phân chấn mười ngón sẽ cực kỳ nhanh gõ xuất phát từ một ngụm giá năm trăm kim tệ hoa mã lâu đơn giản trở về hai chữ tính sau đó đối thoại bị hoa mã lâu chủ động chặt đức diệp thiên tiên cười lạnh nói ta đã nói hắn sẽ không mua hoa mãn lâu thực lực bản thân tại quang huy ở bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp một có hai kiện đặc thù trang bị nơi tay nghiền ép triệu tê như còn không cùng chơi giống nhau cần dùng tiền mua tư liệu sao triệu tê như không sao cả hãy chờ xem hắn tự tay vô vỗ phương h ú c bà vai ngươi làm vô cùng tốt ta đi siêu thị mua ít đồ ngươi muốn hay không theo ta cùng đi phương h ú c nhảy dựng lên đi đi đi an tiểu hải đại n h u ca ta đi chung với ngươi lý nguyên soái cùng một chỗ cùng một chỗ các ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta âu dương mộ không nói gì dùng hành động để diễn tả mình ý nghĩ diệp chính tín cùng diệp chính hy nhìn nhau một cái cũng đi theo mọi người rời đi phòng khách chỉ để lại diệp thiên thiên một người nhìn bọn họ đi xa bóng lưng diệp thiên thiên dùng sức cắn môi một cái trong mắt đẹp hào quang lưu c h u y ể n cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì c h ư n một trăm sáu mươi rời đi gợi ý của hệ thống ngươi bị không gian xiềng xích tập trung hai mươi bốn giờ du hí thời gian trong không cách nào sử dụng không gian đạo cụ cùng chủ vị diện truyền t ố n g trận mới vừa tiến vào du hí triệu tê ngư lập tức nhận được một cái bắt mắt gợi ý của hệ thống triệu tê nhu ngược lại là thật không n g ờ hoa mãn lâu hai tay chân nhanh như vậy vừa lên đã dùng chuyển kỳ trang bị đem chính mình tập trung không cách nào sử dụng không gian đạo cụ cùng chủ vị diện truyền tống trận ý nghĩa hắn không thể lại dùng hồi thành quần c h ủ cũng không cần muốn thông qua truyền tống trận chạy trốn tới những thành thị khác hoặc là độc lập vị diện trong đó gia thượng không gian xiềng xích mục tiêu vị trí nhắc nhở trừ phi lò gặp không chơi nếu không ở trong game hắn đem không cách nào trốn tránh đối thủ đ ổ i giết bất quá bây giờ triệu tê nhu ngược lại là không có để ý bởi vì đầu tiên hắn ở đây tở dệt tờn vị diện trong đó tiếp h h h á n đường n ệ diện m mới mãn mắt vụ vị còn cần cần có chủ trước, cũng chỉ có nhiều gian hoàn thành, dương nhịn. rất trở thời thể tại thể t hoa lại i lâu theo y theo triệu tê như đối với trò chơi hiểu rõ hắn cho rằng không gian xiềng xích tập trung công năng tất nhiên là có hạn chế hai mươi bốn giờ đi qua đó đối thủ muốn một lần nữa tập trung chính mình khẳng định cần phải bỏ ra nào đó một cái giá lớn trận này nhất định phát sinh đánh giá kéo dài thời gian càng dài đối với hắn càng hữu lực cuối cùng không gian xiềng xích là có thể hạn chế triệu tê như phạm vi hoạt động nhưng là quang minh chủ vị diện đại khái có thể nói vô biên vô hạn luyện cấp địa đồ nhiều càng nhiều vô số k ể dù là hoa mãn lâu có thể tùy thời nắm giữ vị trí của hắn hắn cũng không phải là không có ứng đối phản kích phương pháp cho nên triệu tê nhu trực tiếp đem lẩy gợi ý của hệ thống không hề để tâm hắn mang theo lần nữa lò dìn các đội viên ly khai béo nhà của trường c h ấ n ở bên trong cùng nhau đi tới trong c h ấ n tự quán sáng sớm ngày m ớ i sáng c h ấ n nhỏ bao phủ một t ầ n g nhàn nhạt đám s ư ơ n g trên đường phố yên tĩnh không thấy bóng dáng khi triệu tê nhu bọn người đổi tới tự quán thời điểm hắn mời danh lính đánh thuê đã chờ ở đó trải qua ngày hôm qua quán trường cuộc chiến cách lô đặc biệt s xạ cung nguồn đám người đội trung thành đã tăng lên tới chín mươi lăm điểm trở lên đối với triệu t ê như bất cứ mệnh lệnh gì đều chính cống địa chấp hành triệu t ê như nói với bọn họ đi chúng ta đi trong trấn quảng trường nhỏ thần hy trấn quảng trường nhỏ cự ly t i ể u quán không xa vân vân dương mi tiểu đội cùng lính đánh thuê tiểu đội đổi tới tất cả mọi người đều nghe được đến từ sân rộng bên cạnh giáo đường gác chung ở bên trong vang lên tiếng trung keng keng k e n đây là trấn trưởng triệu tập dân trấn tiếng trung bình thường chỉ có tại có chuyện trọng yếu phát sinh cần phải báo cho mọi người về sau mới có thể bị g ó vang mà trước đó lần thứ nhất gõ vang hay là đ a n g ảnh lang tập kích mỏ đồng trường thời điểm nghe được tiếng chuông chấn nhỏ các cư dân tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là đều ly khai nhà của mình theo bốn vương tám hướng đi tới quảng trường nhỏ sau mười phút quảng trường nhỏ ở bên trong tụ tập mấy trăm tên dân chấn bọn họ nhìn đứng ở trong sân rộng trên bệ đá béo chấn trưởng cùng với triệu tê như n xuất l í n h dương mi chiến đội lẫn nhau trâu đầu ghé h a i xì xào bàn tán những này dân chấn thần sắc khác nhau sâu khổ chết lặng phẫn nộ mong đợi đều có chứng kiến dân chấn tới không sai bị lắm đỡ ngực lội bụng béo chấn trưởng đứng ra lớn tiếng nói nói cho mọi người một tin tức tốt nguy hại chúng ta thần hy chấn ảnh bầy sói đã bị l ĩ n h chủ đại nhân phái tới kỵ sĩ tiêu diệt hết rồi mọi người từ nay về sau đều không cần lại lo lắng chỉ là nghe được cái tin tức tốt này chúng dân trong c h ấ n cũng không có nhảy cấm hoan hô chúc mừng ngược lại mỗi người đều lộ ra vẻ kinh nghi có người cao giọng hỏi c h ấ n trưởng đại nhân ngươi không có gạt chúng ta chứ đúng vậy a đúng vậy a ảnh bầy sói lợi hại như vậy nhanh như vậy cựu bị tiêu diệt hết ta không tin hắn nhất định là tại gạt chúng ta ta cũng có chút không tin mọi người tựa hồ cũng không tin béo trấn trưởng mà nói điều này làm cho béo c h ấ n trưởng rất là xấu hổ sắc mặt căng đến mức đỏ bừng hắn dùng lực ho khan vài cái vừa định nói thêm mấy câu nữa triệu tê nhu đứng ở trước mặt của hắn đối với giới đ ạ i chúng dân trong c h ấ n cao giọng nói rằng các vị ta là an lan đại nhân phái tới thánh đường kỵ sĩ triệu đại n ư u tựu i tại ngày hôm qua tiểu đội của ta đã quét sạch chiếm giữ tại mỏ đồng trong tràng tất cả hành lang hắn hướng về phía phương húc khiến ánh mắt hắn tâm linh thần hội gật gật đầu theo trong túi đ e o l ư n g t ú m ra một đầu ảnh lang thi thể dùng sức hướng dưới bệ đá mặt ném một cái cái này là ngày hôm qua triệu tê như cố ý làm cho phương húc bảo vệ lưu lại lúc trước phương húc vẫn không rõ vì cái gì hiện tại đã hiểu bùm ả n h sát sói thể nặng nề g h mà ngã tại chúng dân trong chân trước mặt của tuy nhiên nó sớm đã không có khí tức nhưng y nguyên còn bảo chỉ khi còn sống giữ tận bộ dáng lập tức sợ tới mức đứng ở phía trước dân chấn đứng cũng không vững tiếng kêu sợ hãi liên tiếp triệu tê như nhân cơ hội tiếp tục nói nếu như các ngươi còn không tin có thể hỏi một chút cách l ô đặc biệt xây a bọn họ bọn họ đồng dạng tham gia ngày hôm qua chiến đấu hơn nữa biểu hiện được phi thường dũng cảm là các ngươi thần hi chấn k ê u n g o cách lỗ đặc biệt lập tức đứng dậy vỗ n g ư c quát ta giết năm đầu ả n h lang xe ạ cũng không chịu yếu thế ta giết bốn đầu còn có những thứ khác lính đánh thuê cũng đi theo đều tỏ vẻ triệu tê n h u nói đều là thật nếu như nói chúng dân trong trấn không tin trấn trưởng đối triệu tê n h u là bàn tin bán nghi nhưng có nhóm này bọn họ nhận thức quen thuộc chiến sĩ thợ săn đứng ra chứng minh hơn nữa trên đất sát sói bọn họ nghi kỵ rốt cục bị triệt để bỏ đi lập tức vui vẻ ra mặt hoan hô lên triệu tê như đưa tay ý bảo mọi người trước a n tính lại tiếp tục nói ta đã hoàn thành lĩnh chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ hôm nay muốn dẫn người phản hồi hát thạch thành bảo cho dù có một hai đầu ả n h lang bỏ qua rồi tin tưởng cách lô đặc biệt bọn họ cũng có thể thoải mái đối phó béo chấn trưởng nhân cơ hội nói rằng tất cả mọi người rất tốt rồi l ĩ n h chủ đại nhân hy vọng chúng ta mau chóng khôi phục mỏ đồng trường khai thác chỗ bằng vào chúng ta không thể trì hoãn được nữa ở đây thợ mỏ hiện tại cũng cho ta hồi mỏ đi lên chúng dân trong chấn nghị luận tới tấp nhưng là không có ai nhắc lại xuất phát từ ý kiến phản đối dù sao rất nhiều người đều dựa vào đào quán mà sống bọn họ đồng dạng hy vọng có thể trở lại quán trường kiếm tiền môi gia đình hết thể đều kết thúc triệu tê nhu đối cách lô đặc biệt bọn họ nói rằng từ nay về sau liền từ đám bọn ngươi phụ trách bảo vệ c h ấ n nhỏ cùng quang trừng ư rồi ta theo béo c h ấ n trưởng nói hay lắm bắt đầu từ ngày mai các ngươi tân thủ gấp đội cách l ô đặc biệt cảm động hết sức hướng về triệu tê như không mình hành lễ nói đa tạ đại nhân hy vọng còn có một thiên có thể cùng ngài tiếp tục sóng vai chiến đấu triệu tê như mỉm cười thân thủ vỗ sợ bờ vai của hắn nói rằng sẽ có cơ hội đấy gợi ý của hệ thống cách l ô đặc biệt độ trung thành năm gợi ý của hệ thống lính đánh thuê cách l ô đặc biệt độ trung thành đạt tới mát chỉ số có hay không ký kết vĩnh cựu thuê ước vĩnh cựu thuê khê ước triệu t như lập tức là người đây là ý gì may mắn gợi ý của hệ thống trong đó có rót danh giải thích nguyên lai、like、cái gọi là vĩnh c ử u thuê khế ước là chỉ nở c ờ cờ đối ngoạn gia đội trung thành đạt tới mát trị số sau cho phép ký kết đính tính vĩnh c ử u thuê khế ước làm cho người phía trước trở thành cùng loại triệu h o á n thú v ậ y tồn tại một khi vĩnh c ử u thuê khế ước ký kết thành công người này nở c ờ cờ sắp trở thành ngoạn gia anh hùng phải cần về sau tùy thời có thể triệu hoán đi ra trợ giúp chiến đấu anh hùng có thể tiếp tục bồi dưỡng thăng cấp cũng có thể mặc trang phục nghề nghiệp bị mà vẫn còn chen trúc có một chút hai trí năng càng sẽ chính cống địa chấp hành ngoạn gia mệnh lệnh thoạt nhìn vô cùng mê người bất quá muốn ký kết vĩnh cựu thuê khế ước ngoạn gia còn nhất định phải có được một quả có thể dung nạp nở tờ cờ anh hùng huy t r ư ờ n g nếu không sẽ làm cho khế ước ký kết thất bại minh bạch vĩnh cựu thuê khế ước ý tứ triệu t ê y như cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu buông tha cho bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì anh hùng huy t r ư ờ n g cũng tin tưởng anh hùng huy t r ư ờ n g tất nhiên là cực kỳ hy hữu đích đạo cụ cáo biệt cách lỗ đặc biệt cùng béo chấn trưởng triệu tây n h mang theo dương mi chiến đội ly khai thần hi chấn bước lên phản hồi hát thạch thành bảo lộ、chỉnh. bất quá ai cũng không có chú ý tới tại bọn hắn rời đi thần hy chấn thời điểm trong đội ngũ thiếu mất một người dương mi chiến đội rời đi không lâu thần hy chấn một lần nữa trở nên náo nhiệt trong c h ấ n những thợ đào mỏ bị đốc công trùng t ấ n tổ chức lên tại cách l ô hạng nhất lính đánh thuê dưới sự bảo vệ cùng một chỗ đi trước mỏ đồng trường do bốn mươi năm mươi danh thợ mỏ cùng một ư ơ i tên lính đánh thuê tạo thành đội ngũ rời đi chấn nhỏ bước lên quen thuộc trong rừng đường nhỏ vô í c h quá nhiều thời gian tựu i đả tới mỏ đồng trường trên đường đi tới bình an những thợ đào mỏ tâm trạng đang lo lắng lập tức để xuống bọn họ tại đốc công dưới sự chỉ huy bắt đầu trùng kiến q u ả n trường chương một trăm sáu mươi mốt bọ ngựa bắt ve cự ly mỏ đồng trường không xa trên sườn núi nhất danh hắc bảo nam tử cưới một đầu cự lang lạng yên xuất hiện người này hắc bảo nam tử dung mạo tuấn mỹ nhưng mà bạch thương bạch một đôi đỏ thám hai con ngươi chớp động lên thị huyết khát máu quan mang hai khoả sắc nhọn răng nanh tự khoe môi lộ ra tay phải của hắn đặt tại cự lang trên cổ trái tay nắm lấy một chi màu xám trắng cốt trượng rõ ràng là nhất danh hấp huyết quỷ pháp sư pháp sư mục quan g xuyên qua thưa thất cây rừng rừng ở mỏ đồng trong tràng bận rộn thợ mỏ trên mặt hiện lên một vòng giọng niệm mai tiểu dung hắn giơ tay vô nhẹ nhẹ dưới háng cự lang ngao o、oh、ho、oh、ho nay đầu phóng đại bản ảnh cự lang lập tức ngửa đầu thét dài một cổ vô hình e m ba khí lãng tùy theo hướng phía bốn phương tám hướng nước quần quận chung quanh ruộn dốc rừng cây lập tức loạn trọn vang lên rậm rạp chẳng trị tiếng sột soạt i ế n g vang tất cả ảnh lang theo trong đùi như là như thủy triều tự trên sườn núi cuốn sạch mà qua chu lên hướng phía bất quá vài ngoài trăm thước mỏ đồng trường phóng đi ảnh soi đến đấy mỏ đồng trường những thợ đào mỏ nghe được liên tiếp tiếng sói chu mỗi người tất cả đều sợ ngây người thàng đến nhóm đầu tiên ảnh lan g xuất hiện tại quán g trường bên cạnh trong rừng cây nhỏ bọn họ mới tỉnh cơn mơ têu sợ hai trước têu khóc như là vỡ tổ con kiến loại tứ tán chạy thụ mạng nhất danh thợ mỏ đốc công bắt lấy cách lỗ đặc biệt cánh tay của lớn tiếng chất vấn các ngươi không phải nói đã đem ảnh lan đều rét sạch rồi sao đây là có chuyện gì ngươi đây là muốn đem tất cả mọi người hại chết ta cách lỗ đặc biệt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hắn đối triệu t ê như u độ trung thành đ ạ t đến mắt trị số đối triệu t ê như u lời của tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ nhưng là trước mắt sống sờ s ở sự thật lại lật đổ phần này tín nhiệm không khỏi xuất hiện ý thức hôn loạn sững sờ ngay tại chỗ bất quá hắn dù sao không phải chân nhân mà là hệ thống giả thuyết r a nở cờ cờ tại quy tắc phía dưới một cách tự nhiên mà làm ra chính xác phản ứng lập tức rút vũ khí ra gầm h ế t lên các huynh đệ cùng một chỗ giết lang mười danh lính đánh thuê trang bị đều là hoàn toàn mới đã trải qua ngày hôm qua chiến đấu bọn họ chiến đấu luy thừa cùng sĩ khí luy thừa cũng rất cao bởi vậy đối mặt đám sói cũng không có sợ hãi đến chạy trốn các chiến sĩ đi theo cách l ô đặc biệt đón lấy bầy sói cung thủ cùng thợ săn bằng tốc độ nhanh nhất chụp lắp tên nhắm ngay m á n h liệt đột kích ảnh lang bắn ra đi ra ngoài siêu siêu siêu năm sáu chi mưa tên bắn rơi tại trong bầy sói gần cây trích bắn lật ra hai đầu ảnh lang mà càng nhiều là ảnh lang liên tục không ngừng địa dũng hiện mắt thấy muốn đem cách l ô hạng nhất giải rác vài tên chiến sĩ b a phủ ngay vào lúc này m ọ đồng trường trên không thay đổi bất ngờ mảng lớn màu đỏ sầm đám mây nhanh chóng ngưng tụ hiện ra lan lộn phát ra không tiếng động d í t h đạo vô số cực nóng hỏa cầu trong thời gian ngắn khuynh tiết mà xuống đánh vào trong bầy sói đ a n g lúc ảnh lang môn căn bản không có bất kỳ p h ò n g bị bị từ trên trời giáng xuống hỏa cầu đập bể tại trên thân lập tức kêu rên nổi lên bùn phía hơn m ộ ư ơ i người máu đỏ thương tổn con số đồng thời tung bay mà dậy sau một khắc một đạo tường lửa đột một từ mặt đất mọc lên vắt ngang tại lính đánh thuê đám bọn chúng phía trước không ít xông lên phía trước nhất ảnh lang vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu đụng vào tường lửa bên trong lập tức lọt vào hỏ chờ đến chúng nó vết thương trồng chất điệu đột phá tường lửa lại chỉ gặp hai gã võ trang đầy đủ kỵ sĩ lao đến đại nhân các ngươi sao lại tới đây nguyên vốn cho là mình chắc chắn phải chết cách l ô hạng nhất không người nào không rất cảm thấy kinh hỉ tuyệt đối không ngờ rằng triệu t như bọn người căn bản không c ó rời đi đi theo đám bọn hắn đi tới quán trường ở bên trong triệu t như hướng q u a y đầu cười với hắn cười đột nhiên vung lên chiến lá chắn đem vọt tới trước người ảnh lang đập bay ra ngoài thị huyết khát máu chiến đao đồng thời trảm kích tại một đầu khác ảnh lang trên đầu cơ hồ đem chọn cá đầu sói cắt thành hai nửa làm nờ cách lô đặc biệt đương nhiên không hiểu cái này gọi là giết cá hồi mã thương dương mi chiến đội nhận được nhiệm vụ là tiêu diệt quán g trường chung quanh bảy mươi trở lên ả n h lang ngày hôm qua một trận chiến đấu còn không cách nào thỏa mãn điều kiện mà nhiệm vụ thời gian cũng rất c ă n g dưới tình huống như thế triệu t ê như không tiếp tục dẫn đội mù quáng mà đến trong rừng rậm đi s i ê u tầm mà là dùng dẫn lan g xuất động phương pháp đầu tiên là thuyết phục béo chấn trưởng ra mặt tổ chức thợ mỏ khôi phục khai thác sau đó cố ý giả bộ như rời đi thần hi trấn quả nhiên đem b ầ sói dẫn đi ra gợi ý của hệ thống tiêu diệt một đầu hành Nhiệm vụ tiến độ gợi ý của hệ thống, tiêu diệt một đầu ảnh làng Nhiệm vụ tiến độ gợi ý của hệ thống, tiêu diệt một đầu ảnh làng Nhiệm vụ tiến hệ hệ Gợi tiêu diệt Gợi tiêu diệt một một vụ vụ vụ độ đầu độ đầu độ 202-350 203-350 204-350 ý ý của của sau một khắc lưu tinh hỏa vũ lần nữa hàng lâm như là cắt gốc dạ giống nhau đem lúc trước tại luồng thứ nhất hỏa vũ trong bị trọng thương ảnh lang đồng loạt thu hoạch được một đám gợi ý của hệ thống phảng phất như thác nước tại hệ thống trong tầm nhìn phất qua cùng triệu t ê như sóng vai sông lên phía trước nhất diệp thiên thiên dơ lên trên lá chắn một cái bầy trào thích thả ra t r u n g quanh những kia ảnh lang lập tức lâm vào nổi dận trạng thái điên cuồng liều lĩnh mà hướng trước nàng bánh liệt b ù nhau qua mà diệp thiên thiên đứng tại chỗ bất động toàn thân cao thấp thần thuật quang hoàn quanh quẩn nàng dùng chiến la chắn ngăn cản dùng đại kiếm chém như là đứng sừng ở bên bờ biển đá ngầm mặc cho ảnh l a n g công kích cắn xé đều ngật nhưng bất động so sánh với đi k h á c loại lộ tuyến triệu tên yêu nàng cái này thánh kỵ sĩ không thể nghi ngờ muốn càng thêm chức nghiệp cùng xứng trước triệu tên yêu nhìn xem cũng là âm thầm bội p h ụ phải biết rằng có rất ít người chơi nữ nguyện ý hành động dụ q u á mờ tờ cũng không đủ dũng là rất khó đối mặt bày quái vây khốn công kích khủng bố c h ẳ n g diện trong hiện thực diệp thiên thiên bất quá là cá mười sáu mười bảy tuổi tiểu k i ể u thiếu nữ giờ này khắc này biểu hiện lại không chút nào kém cỏi hơn tu mi đàn ông làm cho triệu t ê như không thể không lau mắt mà nhìn đương nhiên diệp thiên thiên trang bị cũng đủ mạnh ảnh lang cho nàng tạo thành thương tổn rất nhỏ đằng sau còn có lý nguyên x o á y liều mạng trị liệu gia trì an toàn không có có vấn đề chút nào có nàng kéo lại rất nhiều ảnh lang tự hận triệu t như có thể xuất lĩnh phương húc còn có lính đánh thuê môn đung dung phản kích tăng thêm hai gã pháp sư ở hậu phương trợ giút ảnh lang thương vong càng lúc càng lớn Cách không đó trên xa s ân hồng ấ p pháp huyết h quỷ sư c tiên huyết trong nháy mắt nhuộm hồng cả lang hào cự lang bị đau phía dưới đột nhiên hướng lên luồn lên cao mấy thước ngồi ở trên lưng sói hấp huyết quỷ pháp sư vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa ngã xuống khỏi nhưng mà vừa lúc này một chi mưa tên mang theo trước hào quang màu vàng kim nhạt phá không đánh tới chuẩn xác địa bắn trúng bộ ngực của nó kim loại chế thành ba cạnh phá giáp mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu đơn bạc bà phục đâm thủng cứng cỏi ngoài ra xâm nhập trong máu thịt bẩn bên trong thân mũi tên thượng bám vào thần thánh lực lượng cho nó đã tạo thành tổn thương lớn hơn ba trăm chín mươi lăm hấp huyết quỷ pháp sư kêu thảm theo trên lưng sói ngã xuống bất qu lập tức tung người mà dạy dơ lên pháp trượng một đoàn ô quan g tại đầu trượng ngưng hiện nhưng không đợi hắn thi triển ra pháp thuật một mảnh chất lỏng màu vàng nóng nặng nề g r ộ i tại trên mặt của nó suy hấp huyết quỷ pháp sư tiếng kêu thảm thiết đ ỗ n g nhiên cất cao một đoạn quả thực là tê tâm liệt phế s ô n g thẳng lên trời còn chưa hoàn thành pháp thuật bị nạnh xanh xanh địa cắt đứt một lần nữa kẽ trên mặt đất la l ộ t liền pháp trượng đều ném sang một bên trên mặt trên tay cùng với tất cả bị chất lỏng bắn lên bộ vị đều bốc lên từng sợi khói trắng một n t h á n h thủy nó chu lên còn muốn tiếp tục phản kháng hai tay mười ngón bắn r a sắc nhọn cái móc trào l i ề u mạng v ù n g cong nhưng là đạo tặc vứt xuống dưới cái chai trở tay tháo xuống động ở phía sau lưng hai tay nỏ nhắm ngay đầu của nó bóp cỏ súng b ẳ n g tên nỏ bắn trúng hấp huyết quỷ pháp sư mắt phải mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua nhập não bốn trăm hai mươi mốt đầu kia cổ bị chọc một chút cự lang vừa tỉnh lại lập tức mở ra miệng to như chậu máu cố gắng cắn xé đạo tặc nhưng là từng nhánh mưa tên lại phá không mà đến không ngừng bắn đã rơi vào trên người của nó chế tạo ra càng nhiều là thương tổn đạo tặc trơn trượt địa hiện lên cự lang công kích trực tiếp ngã nhào xuống đất、lên. đạo tặc r chú ý của lực lập tức bị hấp dẫn hoàn toàn quên bên cạnh của mình còn có một đầu hung tàn cự lang chính cùng tính đại phát hắn manh liệt nào lên há miệng cắn cổ của hắn răng nhanh sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu non mềm khí quản siêu lại là một chi mưa tên phong tới đánh trúng vào cự lang tuy r ư ớ c 1 nhiên m mới, t r chúng đối k h nó không có bạo ra bao nhiêu đáng giá vật phẩm ý nguyên làm cho mọi người vẽ mạn tươi cười nhiệm vụ tiến độ bốn trăm chín m ư i ba ba trăm năm m ư i phạm là có kinh nghiệm ngoạn gia cũng biết nếu như nhiệm vụ tiến độ xuất hiện vượt qua ngạch định trị số tình huống như vậy tất nhiên có vượt mức bán thưởng hạn mức cao nhất con số càng cao càng tốt thân hy chấn phụ cận ảnh lang số lượng hẳn là năm trăm đầu nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt bảy mươi đúng lúc là ba trăm năm mươi nói cách khác cũng chỉ có bảy đầu ảnh lang đào tẩu cơ bản tiếp cận và hàn d i ệ t trong chiến đấu duy nhất tử trận là an tiểu hải đáng thương đạo tặc t ạ i tợ diện tần vị diện trong đó đã chết rồi hai lần rồi nếu như không phải có mục sư tại chỉ sợ sớm được bị đá ra ngoài diệp chính hy cười nhạo hắn là tự làm tự chịu chứng kiến trang bị giống như chứng kiến mỹ nữ ta nghị cứu cũng không kịp tại đây trường phục kích chiến bên trong An tiểu hải cùng、diệp、Chính nắm Tiểu trách Hải Diệp đối giữ Hy phụ trách đối phó nắm giữ bầy sự ó i tại Dương My chiến đội rời đi thời điểm, Tiểu Hải tiềm siêu phía thủ, thật thần hy chấn thời điểm, an tiểu hải đã vụ trộm hướng quáng siêu tầm tung tích địch. sau An s quáng tung màn My trộm tầm Dương trường độc đã kỳ vụ tiến triển của tình hình không có vượt quá triệu tê như đ ắ c ý liệu hấp huyết quỷ mang theo bầy sói lần nữa tập kích trở lại quán g trường thợ mỏ bị bọn họ giết cá sinh đẹp vô cùng hồi mã thương cũng bởi vậy vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu an tiểu hải ra mặt cũng dày rồi không đếm sửa diệp chính h i cởi nhạo họ triệu tê như lao đại ngươi là làm sao biết hấp huyết quỷ nhất định sẽ tới triệu tê như cười cười nói ta cũng là suy đoán t r o đây là nội p h hấp dung nhiệm vụ mỹ lật chỗ ngoạn ra mọi cử động đem đối cả nhiệm vụ sinh ra ảnh hưởng vô luận là tốt hay là xấu sẽ vô hạn khả năng gặp phải an tiểu hải chép miệng một cái nói vẫn còn đã hết địa khen ngợi thánh thủy hiệu quả thật tốt nhưng đáng tiếc chỉ có một bình hắn và diệp chính hy hai người lên i thủ thư sát hấp huyết quỷ pháp sư quan trọng nhất là triệu tê n h ư u cho một lọ pha loan g thánh thủy nếu như không có cái này đạo cụ giết chết tên kia lẹ v à hai mươi lăm tiểu bột hấp huyết quỷ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy diệp thiên t hiếu ê n h i kỳ ngươi là làm sao biết có thể trong tay đố duy bắt được thánh thủy hay sao triệu tê ngưu nói rằng hấp huyết quỷ thực lực rất mạnh nhưng là nó trích đem ra sử dụng ảnh làng tập kích quấy dối thần hi chấn mà không thì ra mình xác tiến trong c h ấ n nhất định có nó sợ h ã i tồn tại ngoại trừ đố duy mục sư ta nghĩ không ra còn có ai nguyên bản triệu t ê như là muốn thuyết phục đố duy cùng một chỗ hỗ trợ đối phó hấp h u y ế t quỷ nhưng là vị mục sư này cho hắn một lọ pha loạn thánh thủy trả giá cao đúng là chiêu mộ lính đánh thuê đạt được hai mươi điểm độ tín nhiệm điều này làm cho triệu t ê như đối với độ tín nhiệm cái hệ thống này ban thưởng có nhận thức sâu hơn lần này chúng ta thật sự muốn rời đi hắn nuôi cách l ô đặc biệt nói rằng từ nay về sau nơi này tự giao cho các ngươi thân hy chấn nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành là về sau trở lại hát thạch thành bảo tiến hành bước tiếp theo mạo hiểm nói thật triệu tê như thật có chút không nỡ nhóm này trung thành và tận tâm nở tở cờ lính đánh thuê bọn họ có thể chính cống địa chấp hành mệnh lệnh của mình t r i ệ u mệnh nhọc không có chủ kiến của mình cùng ý nghĩ có thể dễ dàng bồi dưỡng được cũng đủ cao độ trung thành ngoại trừ thực lực kém điểm thật đúng là không có gì khuyết điểm trải qua trận này tiêu diệt cuộc chiến cách lỗ đặc biệt không cần nói sẽ ạ v ư n các mặt khác chín danh lính đánh thuê đối triệu tê như độ trung thành đều đạt đến mát trị số cũng có thể ký kết vĩnh cựu thuê khế ước chỉ là triệu tê như không có anh hùng huy chương một cái đều không thể mang đi quét dọn xong chiến trường triệu tê nhu cùng lính đánh thuê môn cáo biệt sau mang theo chiến đội về tới hát thạch thành bảo tại linh chủ p h ủ bọn họ lần nữa gặp được gan lan nam tước gợi ý của hệ thống ngươi hoàn thành quét sạch ảnh lang nhiệm vụ tương ứng chiến đội thành viên lấy được kinh nghiệm hai trăm l i n điểm vị diện danh vọng bốn điểm kỹ năng hai nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ tấn cấp quan g mang tại triệu tê nhu dưới chân bay lên dựa vào tăng gấp đội kinh nghiệm ban thưởng hắn theo lẹ vẹo mười bảy lên tới lẹ vẹo mười tám mặc dù có bảy đầu h n h lang đào thoát hệ thống còn là cho hoàn mỹ đánh giá k h ô n gợi ý của hệ n g i m ban thống gấp bội, an lan vọng cùng đ m tín nhiệm g đồng g hai mươi là khắc độ tín nhiệm mười đây không thể nghi ngờ là xử lý hấp huyết quỷ pháp sư khen thưởng thêm rồi nếu như đặt tại trước kia cho dù là triệu tê như chỉ sợ cũng không sẽ ở ý nhưng là hiện tại hắn đã hiểu rõ độ tín nhiệm đến từ không dễ cùng chân quý. húng chi chém giết hấp huyết quỷ pháp sư dương mi chiến đội còn gạt hái được hai kiện tốt đẳng cấp cao trác tuyệt trang bị triệu tê n n h ư mỉm cười l i n h chủ đại nhân quá k h á c h khí tiêu diệt tà ác là nghĩa vụ của chúng ta cùng đang chấp hành nhiệm vụ đứng ở bên cạnh diệp thiên thiên hướng hắn vụn trộm làm cá muốn nôn mửa biểu lộ ngay vào lúc này phòng nghị sự cửa bị đẩy ra l ạ c khắc sái bước đi tiến đến lẽ vào hai mươi năm thánh kỵ sĩ là khắc là hát thạch thành bảo hộ vệ đội đội trưởng cũng là cả vợ tờ diện tờn dẫn thực lực cường h ã n nhất nở ở cờ nhưng là cùng triệu tê nhu trước đó lần thứ nhất nhìn thấy tình huống của hắn bất đồng vị này cương nghị vũ dung thánh kỵ sĩ như là vừa vặn đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu trên mặt nhiều hơn một đạo đáng sợ vết thương thần sắc cũng tiểu thụy rất nhiều hắn hướng về phía triệu tê nhu gật gật đầu trong ánh mắt nhiều hơn một ti kính trọng hoan nên các ngươi trở về khổ cực triệu tê nhu trong lòng hơi động hỏi là khắc các hạng có phải hay không các người gặp được phiền p h i gì an lan nam tức vuốt mi tâm bất đắc di nói rằng địch nhân của chúng ta càng ngày càng nhiều không chỉ là hớp huyết quỷ đêm qua có một c h i thú tộc cùng ma tộc tạo thành đội ngũ tập kích l ĩ n h chủ phủ số người của bọn họ tuy nhiên rất ít nhưng là thực lực đều rất mạnh l ạ c k h ắ c vì bảo vệ ta bị trọng thương thú tộc cùng ma tộc triệu tê n h ư cùng diệp thiên thiên nhìn nhau một cái đ ề u theo ánh mắt của đối phương ở bên trong thấy được nhưng đích t h ầ n sắc l ạ c k h ắ c trầm giọng nói thuộc hạ vô năng không có bảo vệ cẩn thận đại nhân cũng không có đem địch nhân tìm ra cái này cũng không trách ngươi an lan v ấ t phất tay nói rằng ngươi đã hết toàn lực hay là trước chữa khỏi vết thương rồi nói sau có phòng hộ pháp trở tại hát thạch thành bảo an toàn tạm thời hẳn không có vấn đề triệu tê n h u tiến lên một bước hỏi l ĩ n h chủ đại nhân có cái gì ta có thể giúp một tay sao nếu như không có đ o á n sai chi này thu tộc cùng ma tộc tạo thành đội ngũ hẳn là đến từ nguyện huy vị diện ngoạn ra bọn họ gặp phải nhiệm vụ mới không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn trận doanh đ ố i kháng ngoạn ra cũng không phải là nờ cờ quan trọng nhất là cho tới bây giờ triệu tê n h u còn không biết rằng đối thủ nhân số đẳng cấp trang bị trình độ nhiệm vụ tồn tại quá nhiều biến số nhưng mặc cho vụ càng là khó khăn ban thưởng càng là dày lúc này đây t ạ diện tần nội dung nhiệm vụ triệu tê như nhất định phải đạt được thành công nếu không một khi trở lại chủ vị diện đối mặt hộ hoa kỵ sĩ đoàn tờ g ợ lợi của hắn cơ hội đem nhỏ hơn an lan mừng rỡ nói rằng các hạ đồng ý giúp đỡ lời của vậy thì tốt quá chi này địch nhân đội ngũ tổng cộng có chín người ngày hôm qua bị chúng ta tiêu diệt hai cá còn có bảy cá trốn ở trong thành bảo mật ta hy vọng các ngươi có thể đưa bọn họ tìm ra toàn bộ tiêu diệt hết cần phải cần phải chú ý chính là vị này nữ linh chủ nghiêm túc nói rằng ta hoài nghi tại h ắ c thạch thành bảo ở bên trong có hấp huyết quỷ hoặc là gian tế tồn tại nếu hắn không là môn không có khả năng khinh địch như vậy địa lẻn vào trong thành bảo mật Bởi vậy các nhiệm g ư nhiệm nhiệm vụ này n không Gợi ban thưởng i i có t là như thế giải ệ t đối cho dù là diệp thiên thiên đều hai mắt tỏa ánh sáng triệu tê như không chút do dự lựa chọn đồng ý t r ư ớ c 163, nhiệm vụ an bài thần lục nhiệm vụ hệ thống cực kỳ khổng lồ mượn nhờ có được ước ngàn tỷ lần giải toán năng lực siêu cấp máy tính chỗ diễn hóa ra thế giới giả tưởng có được lấy vô tận khả năng làm cho vô số ngoạn gia si mê ở trong đó nhỏ đến ban thưởng một đồng lính mới nhiệm vụ lớn đến đạt được trăm vạn kinh nghiệm thậm chí truyền kỳ trang bị cao nhiệm vụ cấp chỗ nào cũng có nhưng ban thưởng càng là phong phú nhiệm vụ càng là khó được như triệu t như vừa mới tiếp được cái này nội dung vợ kịch trận doanh đối kháng nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng lại bao hàm trực thăng một lẻ veo nội dung tuyệt đối là có thể n ộ nhưng không thể cầu bình thường mà nói chỉ có chính phủ một cái hoàn chỉnh độc lập vị diện mới có tương tự b a n thưởng đương nhiên nhiệm vụ này khó khăn rất cao mặc dù nói hát thạch thành bảo diện tích không lớn nhưng là trong thành bảo mặt kiến trúc san sát s ư ở n g phần đông tăng thêm cửa hàng khách sạn tự i quán vân vân muốn tìm được tận lực che giấu bảy danh đối địch mạn ra tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng triệu tê như hỏi l ĩ n h chủ đại nhân xin hỏi đêm qua đối phương tới chín người đều là nghề nghiệp gì bởi vì cái gọi là chi kỷ chi bị mới có thể bách chiến bách thắng đối với đối thủ rất hiểu rõ càng nhiều hoàn thành nhiệm vụ khả năng càng cao lạc khắc thay an lan hồi đáp bọn họ có ba cái phù thủy hai cái ma chiến sĩ hai cái long kỵ sĩ một cái thích khách cùng đức lô ý giờ y ta giết một cái long kỵ sĩ ngoài ra còn có nhất danh phù thủy bị thủ hạ ta bắn chết như vậy đối phương còn có hai vu hai chiến một cưới một đâm cùng một đứa triệu tê như trong lòng sẽ cực kỳ nhanh tính toán một chút hỏi lần nữa hộ vệ đội thương vong nhiều ít lạc khác thần sắc cảm đ ạ o chết trận năm người thương chín người hộ vệ đội lực lượng hiện tại có chút không đủ ta đang chuẩn bị chiêu mộ lính đánh thuê tạm thời gia nhập hộ vệ đội để phòng địch nhân lần nữa đánh lén lính chủ phủ an lan ôn nu nói an triệu o cho à là n không vấn không dân của ta không là vấn đề, không thể t lại đề, để o vào n g g thuộc lọt thế lực tà lực ác địa ế t t hại. i r tê như suy nghĩ nói rằng c h í n h ta tại thần hy chấn chi ê u mộ một đám giang binh thực lực của bọn hắn cũng không tệ lắm quan trọng nhất là độ i trung thành cao sẽ không xuất hiện vấn đề là khác đại nhân ngài có thể mang bọn họ chi ê u mộ vài tên tới hắn nói cách lỗ đặc biệt sẽ hạ cùng gần năm cá tên của người đi ra những n à y nở đỡ cờ giang binh đều còn có thể khó được là đối với mình độ i trung thành cực cao nếu như có thể điều đến hát thạch thành bảo trong đó không thể nghi ngờ đem thật là tốt trợ lực dựa theo đợi diện tần vị diện quy tắc hương chấn bên trong chiến chức giả không có lính chủ cho phép là không thể tiến vào hát thạch thành bảo nếu không triệu tê như căn bản không dùng phiền t o á i như vậy trực tiếp mang người đi tới là được rồi lạc khắc do dự một chút hắn nhìn thấy an lan nhẹ gật đầu mới lên tiếng t ố t đây là độ tín nhiệm tác dụng nếu như không có hoàn thành lúc trước nhiệm vụ đối triệu tê như thái độ lãnh đ ạ m lạc khắc chưa chắc sẽ đáp ứng triệu tê như để ra đề nghị triệu tê như được một t ứ c lại muốn tiến một thước tiếp tục nói mặt khác ta còn muốn lưu lại ba gã đồng đội cùng một chỗ bảo vệ nam tước đại nhân an lan cùng lạc khắc đều là ngần người, người hắn càng nhữ mày chuyện này triệu tê ngưu nhìn xem An lan thân thủ v ô vỗ diệp thiên thiên bả vai nói rằng vị này tâm hữu thiên thiên kết thánh kỵ sĩ thực lực rất mạnh thiếp thân bảo vệ nam tước đại nhân cũng phi thường thuận tiện phù hợp kính xin đại nhân không muốn cự tuyệt tợ tờ dệt tần dẫn an nguy hệ xem ngài một thân không thể có nửa điểm sơ xuất mặc dù nói trong nhiệm vụ không có bất kỳ nhắc nhở nhưng là đối địch trận doanh ngoạn gia xuất hiện làm cho triệu tê ngưu cảnh giác lên h á n tuy muốn dẫn người quét sạch gần nút tại trong thành bảo đối thủ cũng phải phòng bị công kích của địch nhân đối địch ngoạn gia đã có thể tiến vào tợ dệt tần dẫn như vậy bọn họ tất nhiên gánh vác lấy đồng dạng nội dung nhiệm vụ từ hôm qua l ĩ n h chủ phủ l ọ t vào công kích có thể phán đoán l ĩ n h chủ an lan hẳn là mục tiêu của đối phương một trong hiện tại lạc khắc bị thương hộ vệ đội thương vong thảm trọng dưới tình huống như thế triệu tê như phải đầu tiên phải bảo đảm màn lan an toàn để phòng ngừa nhiệm vụ của mình xuất hiện không thể dự đoán biến hóa cũng có lẽ là bởi vì triệu tê như thái độ phi thường thành khẩn hoặc là độ tín nhiệm phát huy tác dụng hơn nữa diệp thiên nữ tính thân phận làm cho an lan dễ dàng hơn tiếp nhận cho nên vị lãnh chúa này mỉm cười nói cảm ơn ta đồng ý triệu tê như trong nội tâm bung lỏng hắn sợ nhất xuất hiện không có khống chế tình huống hiện tại xem ra tình thế còn tại trong lòng bàn tay mình cho nên hắn không nhìn thẳng thiếu nữ đẹp không cam lòng ánh mắt trực tiếp phân công nói lý nguyên x o á i đầu gỗ hai người các ngươi cũng ở tại chỗ này cùng một chỗ bảo vệ l ĩ n h chủ đại nhân vạn nhất có sự lập tức phát tin tức tới ngoạn ra đối với n ở đ ờ cờ ưu thế lớn nhất ở chỗ truyền lại tin tức phi thường thuận tiện chỉ cần không cao hơn cự ly p h ạ m vi thông qua kênh đoàn đội có thể trực tiếp trò chuyện cách xa nhau rất xa cũng có thể điều khiển chỉ huy âu dương mộ không có dị nghị g ậ đầu lý nguyên soái lại có chút nghi ngờ ta không đi theo lời của các ngươi vạn nhất các ngươi ai không cẩn thận chết trận làm sao bây giờ lý nguyên x o á y là chiến đội ở bên trong duy nhất mục sư tác dụng của hắn đương nhiên là không thể thiếu mà cá nội dung nhiệm vụ một khi tử vong lại không thể kịp thời sống lại mà nói đem không cách nào lần nữa tiến vào tợ tờ diện tần vị diện hắn vừa nói mục quang không khỏi liếc về phía an tiểu hải đạo tặc đã chết qua hai lần rồi an tiểu hải lập tức thẹn quá hóa giận ngươi nhìn ta làm gì triệu tê ngư giải thích nói chúng ta nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm hát thạch thành bảo hoàn cảnh phi thường phức tạp người đi theo chúng ta phi thường dễ dàng trở thành địch nhân mục tiêu công kích hơn nữa chúng ta cũng rất khó bảo vệ tốt người tại l ĩ n h chủ trọng phủ an toàn hơn chính là bởi vì lý nguyên soái tầm quan trọng cho nên triệu tê n h ư ngược lại không thể để cho hắn đi ra cùng một chỗ siêu tầm địch nhân hát thạch thành bảo không giống với g i ã ngoại hoàn cảnh khắp nơi đều là phòng ốc kiến trúc cùng ngai đạo bố trí mai phục đánh lén rất dễ dàng đối với thấp mẫn nhược thể mục sư mà nói quá mức nguy hiểm n g h e xong triệu tê n h ư giải thích lý nguyên soái không có lời gì để nói rồi bởi vì triệu tê nhu nói rất có lý ngược lại là diệp thiên tiên có lời vậy ngươi tại sao phải đem đầu gỗ ca cũng lưu lại triệu tê nhu cười cười nói đối phương có thích khách pháp sư chân thực chi nhãn có thể phá ẩn hình diệp thiên tiên h ngậm miệng lại đem đội viên phân phối xong sau triệu tê n h ư mang theo bốn người khác ly khai linh chủ phủ tại h á c thạch thành bảo trong đó bắt đầu s i ê u tầm tung tích của định nhân h á c thạch thành bảo diện tích không lớn nhưng là trong thành bảo trước mặt tòa nhà đều vô cùng cổ đạo cao ngất g ầ y gỗ thịt phòng ốc chiếm cứ tuyệt đại bộ phần kẹp ở lâu vũ ở giữa ngai đạo đều rất chật vật miễn cưỡng có thể dung nạp hai chiếc xe ngựa song song đen như mực n õ nhỏ hơn phân nửa chỉ có một người miễn cưỡng có thể xuyên qua trong thành bảo cũng không có thiếu xưởng cao cao đứng b ư n g ông khói hướng bầu trời phun ra khói đặc màu đen vụ mai đem ánh sáng mặt trời đều che đậy rất nhiều cả tòa thành cho người ấn tượng là thâm trầm thủ cựu cùng dơ bẩn trên đường phố đi người lát đác tỏ khắp trước một cổ không khí khẩn trương cửa hàng ngược lại phần lớn còn mở bất quá hiển nhiên không có gì sinh ý phương húc hỏi đại ngữ ca chúng ta làm sao bây giờ tìm khắp nơi sao bây giờ chiến đội đã tinh giản đến chỉ có năm người muốn tại trong tòa thành bảo này mặt đem đối thủ tìm cho ra thật là có điểm mò kim đáy biển cảm giác nhất là tại đối phương còn có nội ứng h i ệ m hộ dưới tình huống vậy càng khó khăn triệu tê như n nói rằng chúng ta đi trước tiểu quán nhìn xem h ả đúng vậy phương húc ngượng ngùng gãi đầu một cái hắn cũng là người chơi giả d ặ n kinh nghiệm rồi nên biết tại trong tiểu quán thám tính h tin tức cùng manh mối là dễ dàng nhất chỉ là hiện tại thói quen mọi chuyện dùng triệu tê như n là chủ ngược lại đem chính mình du hy kinh nghiệm đều nhanh vứt bỏ cùng thần hy chấn nhỏ như vậy thôn c h ấ n bất đồng hát thạch thành bảo bên trong tiểu quán có tam ra nhiều triệu tê như n y theo địa đồ chỉ thị đi trước gần nhất một nhà nhà này tên là đồng truy tiểu quán tại tòa thành chủ phố phồn hoa vị trí một mình chiếm cứ một tràng ba tầng kiến trúc Cực đại nhưng là cũ nát t r i ê u bài r ắ t ở dưới mái hiên trên mặt khắc thực văn tự đều có điểm mơ hồ không rõ cửa tiểu quán cư nhiên còn đứng ở nơi này danh cao lớn vạm vỡ chiến sĩ hắn dùng cảnh giác lạnh lùng ánh mắt nhìn xem phía trước vào xem triệu tê như bọn người không có chút nào hẳn là nhiệt tình đón khách rất nộ thàng đến triệu tê như quăng một quả tiền bạc quá khứ trên mặt của hắn mới nhiều vẻ tươi cười còn chủ động đẩy ra treo một bả màu đồng cổ đại truy trầm trọng cửa gỗ đồng truy trong tiểu quán rất lớn trong đó ánh sáng hôn ám vây quanh q u y hàng trưng bảy mấy chục tấm màng rượu bởi vì hay là ban ngày duyên cớ khách bên trong cũng không nhiều chỉ có vẹn vẹn vài cái b à n ngồi người cho nên rất tiến h tĩnh đứng ở phía sau quầy tự bảo dùng khăn l a u hữu khí vô lực lau mặt bàn phía sau của hắn là bày đ ầ y các loại bình rượu cùng thùng rượu giá rượu triệu tê như trực tiếp đi qua tại đối phương phía trước ngồi xuống chương một trăm sáu mươi bốn thôn vệ hất động đinh một quả vàng nóng kim tệ cao cao bắn lên vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó chuẩn s ắ c điệu rơi vào trên quầy ho ho điệu phi tốc xoay tròn l ó é ra điểm một cái mê người kim sắc con mang xin cho ta cùng ta bọn tiểu nhị đến chén tốt nhất rượu mạch cảm ơn triệu tê như thân thủ câu dẫn ra ngón t r ỏ tại quầy hàng gõ xoay tròn kim tệ trong nháy mắt rơi xuống chính diện thượng triều ta r ử a vào xuất a theo ở phía sau an tiểu hải nhìn mà trận tròn mắt lão đại ngươi dạy dạy ta à chơi như thế nào hay sao diệp da huynh đệ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng chiêu thức ấy tại trong hiện thực không có gì dùng bởi vì tại trong quán rượu ném miếng tiền su đi lên không phải bức là tìm rút ra nhưng là ở trong game đùa quá lô x i n h đẹp nhất bất quá triệu tê như cười nói chơi nhiều luyện nhiều sẽ biết rất đơn giản nhìn xem đơn giản kỳ thật cũng không đơn giản là hắn trước kia làm lính về sau nhàn hạ n h ả m chán luyện diễn siếc người bình thường còn thật không dễ dàng nắm giữ tốt trong đó lực đạo cùng thủ pháp dâu ria kéo cặn bã trung niên t i ể u bảo nhìn triệu tê như liếc lấy tay đã nắm kim tệ sau đó vì bọn họ đều rót một bát lớn rượu mạch thái độ vẫn là lạnh như băng phảng phất hai cũng thiếu hắn mười vạn tám vạn kim tệ không trả triệu tê như cũng không có để ý vưng chén rượu lên được một hớp bên trong năm t i ể u bảo lấy ra mấy viên tiền bạc muốn tìm còn thời điểm hắn giơ tay ngăn cả nói không cần tìm ta còn muốn nghe điểm tin tức trung niên tựu bảo nhữ mày tin tức gì triệu tê như nhìn xem hắn nói rằng ta nghe nói gần nhất trong thành đến đây vài cái ma tộc cùng thú tộc người có vây cánh gì có thể hiểu được tin tức của bọn hắn tốt nhất là biết rõ bọn họ điểm dừng chân tại hệ thống trong thành thị địa phương trong tiểu quán tiểu bảo thường thường là tin tức linh thông nhất nở cờ cờ bình thường mà nói chỉ cần thỏa mãn gây ra điều kiện là đạt được nhiệm vụ tin tức phương tiện nhất đơn giản nhất cách mặc dù nói không phải nhiều lần đều linh nhưng dù sao cũng phải thử xem mới có thể biết trung nhiên tiểu bảo lắc đầu nói rằng ta chưa từng nghe nói phương diện này tin tức thật sự là thật có lỗi hắn vừa nói một bên đưa trong tay tiền bạc đặt ở triệu tê như trước mặt của kết quả hiển nhiên khiến người ta thất vọng phương húc đứng lên nói rằng đại ngưu ca chúng ta đi thôi đi nhà khác hỏi một chút triệu tê như có điểm không cam lòng suy nghĩ tiếp tục hỏi như vậy xin hỏi người biết ai có thể cung cấp cho chúng ta phương diện này tin tức sao hắn không có thu hồi tiền bạc ngược lại ở phía trên lại thêm hai mai kim tệ đi lên trung nhiên t i ể u bảo lệnh như băng khuôn mặt rốt c ụ c nợ một nụ cười những n à y chưa đủ hai mai kim tệ đều còn chưa đủ cái này nở cờ nhưng thật là tham triệu tê như bất động thanh sắc ra cái giá trung niên tiểu bảo dựng lên ba cái tráng kiện ngón tay của triệu tê như lập tức bỏ thêm một mai kim tệ đi lên nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là trung niên tiểu bảo rõ ràng lắc đầu nói rằng không phải ba miếng là ba mươi miếng ta có thể tống ngươi đi gặp biết rõ tin tức người cái gì triệu tê như vẫn không trả lời an tiểu hải nhảy dựng lên giống to có lầm hay không cứ như vậy muốn ba mươi kim ngươi tái sao không đi cướp ngân hàng à ba mươi kim cũng không phải là một số lượng nhỏ tại đại thị trường giao dịch ở bên trong có thể bán ra hơn ba nghìn khối tiền mặt đi ra sánh được hắn ở đây dương mi chiến đội bên trong nhân viên làm theo tháng thu vào cái này tiểu bảo chỉ là dẫn tiến thoáng cái lại để cho nhiều tiền như vậy quả thực là trắng trợn lừa đảo trung n i ê n tiểu bảo sắc mặt lập tức trở nên ông trầm nhìn xem an tiểu hải mục quang rất là bất thiện triệu tê như bén ngại chú ý tới cách bọn họ không xa hai bàn rượu bên cạnh bốn năm danh tiểu khách lạng yên đứng lên triệu tê như lập tức thân thủ đem gây chuyện an tiểu hải đẻ xuống đối với tiểu bảo nói rằng thật có lỗi ta tiểu huynh đệ này sẽ không nói chuyện xin ngươi thứ lỗi số tiền kia ta ra không có, có trần chờ chút nào hắn móc ra ba mươi mai kim tệ thả đi lên tính cả lúc trước cùng một chỗ giao cho đối phương trung niên tiểu bảo hư một tiếng nhìn lướt qua xếp thành một đống tiền hơn nhiều triệu tê n h ư u cười nói nhiều ra xem như xin lỗi trung niên tiểu bảo sắc mặt hòa hoán rất nhiều ngươi cũng không t ệ lắm biết rõ quý cụ bất quá thủy hạ của ngươi hắn khinh thường liếc a n tiểu h ả i liếc thiếu nợ c u n giáo cái gì khi nào thì nờ đờ cờ cũng như vậy điên an tiểu hải lập tức như là bị dẫm ở cái đôi mèo toàn thân m a o đều tắt lên phương húc một tay lấy hắn ôm lấy ngươi không cần sằng bậy phương húc cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm rồi biết rõ đã đối phương dám khai ra như vậy giá tiền tất nhiên là hữu sở ý trận chiến hiện tại triệu t ê như đều nhận rồi an tiểu hải còn muốn giơ chân mà nói hoàn toàn mới có thể sẽ đem điều tuyến tác này cách cắt đứt nội dung nhiệm vụ bên trong nở tờ cờ đều có được lấy rất cao ai dẫn đến đối phương không cao hứng chẳng muốn vung n g ư ờ i rất bình thường triệu t ê như hận thiết bất thành cương trương đạo tắc liếc đối diệp gia huynh đệ nói rằng ngươi trên người chúng mang theo bao nhiêu tiền trước cho ta mượn có bao nhiêu toàn bộ cho ta trung n i ê n thử bảo không thể nghi ngờ là cá tin tức lái bơn rất tiến thoáng cái đều cần ba mươi kim mà nói như vậy mua sắm tình báo phí tổn tuyệt đối chỉ nhiều không ít trên người hắn chỉ đem trước một trăm mười kim còn là hôm nay tại đại trong sân đấu tháng tới khó tránh khỏi có điểm chứng chọi đá quan trọng nhất là triệu tê ngưu tin tưởng một phần trả giá một phần thu hoạch hiện tại trả giá kết xù một cái giá lớn trích phải hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên có phong phú hồi báo cho nên vị dùng phòng ngừa v ặ n nhất trên người nhiều bị ít tiền là nhất định mà vô luận là phương húc an tiểu hải hay là âu dương mộ trên người bọn họ điểm này tiền tiêu vặt còn không đủ dính răng an tiểu hải vừa rồi tạc mao có thể không phải là không có nguyên nhân chân chính có tiền lực còn phải xem diệp g i a huynh đệ diệp g i a huynh đệ hai mặt nhìn nhau bất quá ở phía sau bọn họ cũng không thể keo kiệt ngoan ngoan đem trên người mình mang tiền đều móc ra rõ ràng cho triệu tê như kiếm ra một trăm ba mươi bài kim trên người có lương trong nội tâm không hoảng hốt triệu tê như đối trung niên t i ể u bảo nói rằng hiện tại ngươi có thể mang ta đi rồi trung niên t i ể u bảo nhìn xem triệu tê như m ụ c quan có điểm kỳ dị ngươi đã suy xét kỹ sao ta dẫn ngươi đi gặp người tuy nhiên sẽ nói cho ngươi biết tin tức nhưng là cũng có khả năng mang đến phiền t o i cho ngươi ngươi bây giờ đổi ý còn kịp triệu tê như đột nhiên cười nói ta không sợ nhất chính là phiền thoái tốt lắm trung niên t i ể u bảo gật gật đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh còn tức giận an tiểu hải nói rằng làm cho thủ hạ của ngươi tại nơi này yên tĩnh chờ đợi không nên náo sự triệu tê như nói rằng đương nhiên bọn họ sẽ tuân thủ quy củ hắn đối phương húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn tâm linh thần hội gật gật đầu trung niên t i ể u bảo thu hồi kim tệ thân thủ mò về bày đặt tại bên q u y một tòa chung đồng cái chung nhỏ keng tiếng chuông gõ vang thanh thúy lọt vào t a i triệu t như đột nhiên có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cảm giác mình như là từ cao cao trên vách núi mạnh rơi xuống cả người hoàn toàn mất đi không chế cùng trọng tâm mà đứng sau lưng triệu t như hoặc là ngồi chung tại trước quậy mặt phương h ú t b ọ n người chỉ thấy triệu t như cả người đ ỗ n g nhiên chìm xuống dưới roi trong thời gian ngắn tính cả dưới mông rượu đắng cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà chỗ hắn ở mặt đất vô thanh vô tức xuất hiện một cái dòng nước xoáy trạng h ấ p động hơn nữa theo triệu t như biến mất rất nhanh yên diệt vô tung chuyện gì xảy ra tình cảnh quái dị như vậy làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm an tiểu hải trực tiếp đem trùy thủ đều cho rút ra phương húc vội vàng đem hắn lần nữa ô m lấy tỉnh táo lão đại còn sống cung tôn tại một nhánh chiến đội thành viên cũng có thể thông qua hệ thống trong tầm nhìn chiến đội tin tức mặt bạn chứng kiến cái k h á c đồng đội tình huống triệu t như hv hay là mãn tự nhiên không có nguy hiểm tính mạng chỉ là loại này biến mất phương thức thật sự có điểm kinh người cũng may phương húc lúc trước được triệu t như phân phó còn có thể gắn giữ g tỉnh táo kịp thời ngăn lại ra an tiểu hải xúc động nhà này tử quán cho phương húc cảm giác thật sự có chút quỷ dị lý trí nói cho hắn biết ở phía sau bảo trì chấn định là lựa chọn chính xác này danh trung niên t i ể u bảo không có để ý bọn họ tự nhiên cầm lấy khăn lau tiếp tục lau sạch lấy phảng phất vĩnh viễn lau không khô sạch quầy hàng trong t i ể u quán vẫn là yên lặng phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra mà lúc này đây triệu tên yêu chính đang hưởng thụ dùn nhi tật sở thịt vậy khoái cảm hắn lúc trước ngược lại dự cảm đến họ có biến xuất hiện chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới trình là như thế kích thích may mắn thần kinh của hắn có đủ rồi thô to cứng cỏi không có thất thố đến la to hạ xuống quá trình rằng có t ứ năm giây Sau đó t r i chương một trăm sáu mươi lăm thiên đường tử quán triệu tê nhu phát hiện hắn ý nguyên ngồi ở tử quán quầy hàng trước mặt của chỉ là căn này tử quán cùng thì ra là hoàn toàn bất đồng phía trước màu nâu đỏ đích q u ầ y ba mặt một bà sáng loáng mải tinh xảo vô cùng hàng sau giá rượu bày đầy đủ mọi màu sắc thủy tinh bình rượu sáng ngời ma pháp đ a n g quang đánh ở phía trên chiết xạ ra nghìn vạn đạo hào quang đẹp mắt ở phía sau hắn trong i ự u quán ngồi đầy khách nhân thương nhân chiến sĩ pháp sư thợ săn võ sĩ đều có bọn họ lớn tiếng đàm tiếu trước vừa uống rượu ăn thịt một vừa thưởng thức chính giữa tiểu vũ đài thượng đang tiến hành biểu diễn chỉ thấy nhất danh sinh đẹp nữ tinh linh mặc gợi cảm bại lộ thải y theo vui sướng âm nhạc phi phiên khởi vũ mềm mại đáng yêu như là xà bình thường vặn vẹo lên da thị tuyết trắng thượng chạy ra điểm một cái trong suốt mồ hôi để lộ ra một tia nàng lớn mật phóng đãng động tác thỉnh thoảng đưa tới trận trận ủng hộ bảy tám danh màu trắng người hầu trang phục đích thiếu nữ khả ái bưng chén điên xuyên toa tại bàn rượu trong lúc đó vi t i ể u khách muôn đưa trước rượu nước và thức ăn trong không khí tỏ khắp trước son phấn cùng rượu ngon n g ù i làm cho người ta nghe đều có men say rồi đây không phải hào rắt chứ triệu tê như cố nén nhu mắt xúc động cẩn thận hồi tưởng kinh lịch vừa rồi nếu như hắn không có nhớ lầm vốn phải là vị kia thu ba mươi mai kim tệ tự bảo muốn vì chính mình dẫn tiến tin tức người biết chuyện như vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nơi đây lại là ở đâu triệu tê như chú ý tới Nhà này triệu tê nhu, nhu lập tức quay đầu lại chỉ thấy tại quầy hàng đằng sau không biết khi nào thì xuất hiện nhất danh nam tử đối phương nhìn về phía trên tuổi rất trẻ dung mạo tuấn mỹ tựa như nữ tử làm cho triệu tê như đều có loại cảm giác kinh diễm mắt x í c lông mi hình lá liễu đôi môi thật mỏng kiên quyết mũi còn có một đôi chạm t r ò n g mắt màu xanh lam phảng phất tẩn chứa vô cùng bí mật dài nhọn lỗ thai bại lộ hắn tinh linh thân phận một bộ khảm giấy mạ vàng bạch sắc áo không bầu trang phục thợ săn đưa hắn thon dài dáng người chèn ép vô cùng hoà n mỹ cổ áo vị trí mở rộng ra phía dưới là một loạt chặt chẽ hoàng đồng đầu thú c ú c áo bên trái ngược bộ vị còn đeo một quả màu vàng lợn huy chương ta là triệu tê như trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói mới tốt đơn giản trực tiếp nói rằng đến nghe tin tức tuấn mỹ tinh linh nam tử mịm cười nói ta biết tự giới thiệu mình một chút ta là nhà này t i u quán lao bản bằng h ư u cũng gọi ta ô nước tinh linh ngữ có ý tứ là phong c h i tinh linh thánh kỵ sĩ triệu đại n i ê u triệu t ê như nhịn không được hỏi ngôi ư nhà này t i u quán là ở hát thạch thành bảo trong đó sao vừa mới phát sinh hết t h ạ c thức sự quá quỷ dị trong lòng của hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào ô nước cười nói ngài nói như vậy cũng có thể đối phương hiển nhiên không nghĩ giải thích thêm triệu t ê như cũng không nên l ạ i ép hỏi vì vậy nói rằng ta muốn biết gần nhất lẫn vào hát thạch thành bảo cái đám k i a thu tộc cùng ma tộc bây giờ đang ở đâu ô nước mắt sáng lên thu liễm lại tiêu dung nói rằng ta ngược lại thật ra thực sự tin tức của bọn hắn bất quá triệu t như gật gật đầu ta biết q u ý củ mua tình báo của bọn hắn cần bao nhiêu tiền ấm áp tiêu dung một lần nữa tại tinh linh khuôn mặt hiện hiện hắn dựng thẳng lên tay phải ngón t r ỏ hồi đáp ngài là lần đầu tiền quan tâm chăm sóc bổn điếm ta cấp ngài một cái ưu đãi giá cả một trăm kim triệu t như ấm ấm nhẹ nhàng thở ra cái giá tiền này hoàn toàn ở tâm lý của hắn trong giới hạn chịu đựng thành giao triệu tê n h u rất sảng khoái móc ra một trăm mai k i m tệ cũng không có cùng đối phương có kẻ mặc cả ôn đức thu hồi k i m tệ đưa cho triệu tê n h u một chi nho nhỏ quyển trục cùng một khối hai ngón tay rộng đích thẻ kim loại triệu tê n h u mở ra quyển trục xem xét trên mặt hội chế một bộ đơn giản địa đồ đánh dấu ra đối phương ẩn thân chỗ mặt khác còn phụ mang tới bảy cá đối địch ngoạn gia chức nghiệp cùng đẳng cấp tư liệu mặc dù nói bỏ ra rất cao một cái giá lớn nhưng là thuận lợi địa nắm giữ đến đối thủ chuẩn xác tin tức hãy để cho triệu tê như cảm thấy hưng phấn có hy vọng sớm hoàn thành nhiệm vụ ngoại trừ chi này quyển trục bên ngoài khối kia nho nhỏ thẻ kim loại hắn không có nhìn ra cái tác dụng gì hai mặt đều khắc thực chức kỳ lạ phức tạp đồ án như là hoa văn hoặc như là dây dưa dây bắt tay lạnh vớt phân lượng có điểm chầm ôn đức hiển nhiên là nhìn ra triệu t ê như n g h i hoặc giải thích nói chúng ta thiên đường t i ự u quán tại rất nhiều trong thành thị đều có chi nhánh từ nay về sau ngươi chỉ cần cầm khối này nhãn có thể trực tiếp tới tìm chúng ta không cần phải nữa thông qua người khác dẫn tiến cái này không phải là vip thẻ khách quý sao triệu t ê như vớt vớt thẻ kim loại cảm giác rất có ý tứ ôn đức tiếp tục nói chúng ta am hiểu nhất chính là hiểu rõ cái thế giới này ở bên trong chuyện xảy ra vô luận là tại chủ vị diện hay là độc lập vị diện đều không ngoại lệ tuy nhiên tin tức của chúng ta giá cả hơi đ ắ t nhưng xin ngài tin tưởng nhất định là đáng giá đấy triệu tê n h ư u thu hồi quần chục nói rằng ta tin tưởng ngươi như vậy hiện tại ta như thế nào mới có thể lúc này rời đi thôi ôn đức cười nói cảm ơn ngài vào xem ngài nếu như muốn lúc này rời đi thôi rất đơn giản chỉ cần trong lòng mặc niệm rời đi là được rồi bất quá hắn thao xuống nhất trích đổi chiều tại phía trên quầy hàng thủy tinh chảy l ớ i rượu sau đó thân thủ cầm qua một bình rượu mở ra nắp bình rót tràn đầy một ly đưa đến triệu tê nhu trước mặt của đây là chúng ta thiên đường tự i quán nổi danh nhất rượu d u n cái này chén xem như ta mời ngươi uống xong lại đi cũng không mượn triệu tê nhu tiếp nhận chén rượu cười cười nói cảm ơn ô n đ ứ c gật gật đầu xin mời ngài tự tiện sau khi nói xong hắn rời quầy biến mất ở phụ cận trong một cánh cửa mặt triệu tê nhu nhấp một miếng rượu hồi quá thân lai nhìn về phía sân khấu chỉ là tinh linh vũ nữ cũng đã không thấy đáng tiếc triệu tê nhu nhịn không được chép miệm một cái đang chuẩn bị uống sạch rượu trong chén lúc rời đi đột nhiên một cổ say lòng người mùi thơm khí tức nhảy vào xoắn m ũ i sau đó một cụ mềm mại như ngọc thân thể r á n nương đến bên cạnh của hắn dũng cảm kỵ sĩ đại nhân xin hỏi ngài là đang tìm ta sao triệu tê như tâm nhịn không được nhảy lên hắn thoáng quay đầu liền thấy đối phương thình lình chính là vừa rồi tên kia tại trên võ đài khiêu vũ tinh linh vũ nữ nàng đổi lại một bộ đơn bạc quần l ụ a mỏng nhưng cũng vô pháp che đậy kín ngạo nhân dáng người hai vũ cao vút dán chặt lấy triệu tê như cánh tay của cho dù là cách bị giáp được này kinh người có giãn tinh linh nữ tử cười hắc hắc nàng để sát vào đến triệu tê như bên h a i r ồ i ra cái lơi đinh hương khi hắn b ả n h thái thượng nhẹ nhàng l i ế m liếm ngán thanh nói nhỏ ta thích nhất cường tráng vũ dũng nam tử nguyện ý theo giúp ta cùng đi nhận thức tối cực hạn vui vẻ không triệu tê như không khỏi hít vào một hơi quang huy bên trong là không có trưởng thành nội dung cho phép ôm hôn môi bất quá nam nữ giữa những người chơi muốn làm chút ít yêu việc làm nhưng lại làm không được có công cụ không ủng hộ nhưng là ở tên này tinh linh cô gái dưới sự c h ơ bừa hắn lập tức cảm giác bụng giận lên lại sinh ra mãnh liệt xúc động mặc dù không có trực tiếp kiểm tra triệu chứng bệnh tật xuất hiện nhưng là loại cảm giác này thật sự phi thường quái dị trực giác nói cho hắn biết người này tinh linh nữ tử cũng không có đang nói láo thật có thể làm cho hắn cảm nhận được cái gọi là cực hạn nhanh đến vui mừng nhưng là trực giác cũng đồng dạng nói cho triệu tên n h u này chưa chắc là chuyện gì tốt triệu tên n h u còn chú ý tới ở đây cái khác t i ể u khách môn đều hướng mình quăng tới ánh mắt hâm mộ ánh mắt như vậy rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra lâng lâng cảm xúc dù là biết do đối phương bất quá đều là nở cờ cảm ơn không cần triệu tên n ư uống một hớp cụng ly bên trong rượu quyết đoán địa trong lòng mặc niệm rời đi hai chữ hạn tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một khắc triệu tê như phát hiện mình về tới thì ra là trong t u quán hay là ngồi ở vị trí cũ lên đối diện trung niên tự bảo vẫn còn đang lười biếng lau quầy hàng mỹ mắt cũng không g ơ lên xuống tựa hồ vừa rồi phát sinh hết t h ể đều trích là ảo giác nhưng là trong tay nắm chặt kim loại nhãn nói cho triệu tê như vậy tuyệt đối không phải là của mình ảo giác cùng ảo giác cái trò chơi này thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi hắn trong lòng âm thầm sợ hãi than lão đại ngươi cuối cùng là đã trở lại vẫn luôn tại trong t i u quán chờ đợi địa phương húc bọn người chứng kiến triệu t ê như một lần nữa xuất hiện tuy nhiên trở về phương thức quỷ dị điểm nhưng đều vẫn là thật to nhẹ nhàng thở ra mua được tin tức sao triệu t ê như lấy lại bình tĩnh đứng dậy nói rằng mua được chúng ta đi phương húc hỏi đi nơi nào giết người c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu cường công đối thủ ầ n thân địa phương cách xa đồng truy t i u quán gần kề hai cái q u ả n g trường chỗ đó thuộc về hát thạch thành b ả o sườn khu kiến trúc san sát hoàn cảnh phức tạp con đường phần đông ngõ nhỏ dày đặc cực kỳ bất lợi xem chiến đấu triệu tê nhu mang theo phương húc bọn người tìm được rồi trên bản đồ đánh dấu nhà trệm mặt ngoài nhìn về phía trên đó là một tòa bị bỏ hoang rách nát kiến trúc kẹp ở hai nhà xưởng trong lúc đó phi thường không ngờ trước sau cẳng có một cái ngõ nhỏ miễn cưỡng có thể thông hành trong không khí tỏ khắp t r ư ớ c than cốc khói thuốc súng khí tức bẩn thiệu trên mặt đất khắp nơi đều tùy ý vứt xỉ quặng hai con mèo hoang đang đ ớ i đống rác tranh đoạt thực vật cỏ dại tại phòng ốc trong khe đá ngoan cường sinh trưởng cửa sổ tàn phá không chịu nổi lão đại phần tình báo này chuẩn sắc không ta thấy thế nào nơi này cũng không như có người ở diệm chính tín nhẹ giọng h không phải là bị g ạ t chứ triệu tê n h u lắc đầu sẽ không phần tình báo này chính là hao tốn hơn một trăm kim mua được đối phương không giống như là lừa đảo nếu thật là bị lừa cũng chỉ có thể coi như ta có mắt không chồng đi thiên đường quán b a cùng vị kia gọi là ôn đức tinh linh mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái nhưng là triệu tê n h u tin tưởng đối phương tình báo độ chuẩn xác cho nên hắn lập tức dẫn người chạy tới chuẩn bị đối ẩn thân tại nơi này địch nhân phát động c ư ờ n g công đại n h u ca chúng ta năm người đối phương có bảy người hơn nữa đẳng cấp đều cao hơn chúng ta phương húc do dự một chút nói rằng chúng ta là không phải trước gọi đầu gỗ bọn họ chạy tới cùng một chỗ hỗ trợ hiện tại t i ể u rết đi qua có phải là gấp một chút không phải gấp một chút triệu tê như quả thực là vội vã không nhịn nổi một phút đều không có trì hoãn trực tiếp đưa bọn họ kéo tới nơi này phảng phất nhiều trì hoãn nửa giây cũng làm người ta trốn thoát rồi nếu nói vô luận là phương húc an tiểu hải hay là diệp ra hai huynh đệ cá đều không có sung túc chuẩn bị tư tưởng mà quan trọng nhất là đối phương bảy người đẳng cấp đều ở mười chín đến lệ vèo hai mươi thậm chí còn có cá lệ và hai mươi mốt phù thủy trên thực lực vững vàng vượt trên bọn họ một bậc cho nên cho dù là từ trước đến nay thần kinh lớn vương húc cũng cảm thấy lòng tin không đủ triệu tê như kiên nhẫn giải thích nói chúng ta không vui không được đối phương trốn ở chỗ này cũng sẽ không không có việc gì vạn nhất bọn họ bên kia cũng có người giống như ta tìm tới tin tức buôn lậu biết rõ chúng ta đã mua được cùng bọn họ có liên quan tình báo các người nói này sẽ có hậu quả gì không d i ệ p chính h i nghẹn nào nói rằng không thể nào đâu có cái gì không có khả năng triệu tê như cười lạnh đối phương chỉ là cam đoan phần tình báo này tính là chân thật vừa rồi không có cam đoan không đem chính mình đạt được tình báo tin tức lại bán cho người khác nếu như mình chê triển khai hành động phần tình báo này ngược lại sẽ trở thành trí mạng b â y giờ loại trực giác này phán đoán nguyên ở lúc trước ở trên trời đường trong t i ể u quán thời điểm tên t i a tinh linh vũ nữ đối triệu tê như hấp dẫn làm cho hắn sinh ra mãnh liệt cảnh giác bởi vậy triệu tê như quyết đoán lựa chọn lập tức rời đi dẫn đầu đội ngũ tại không có bất kỳ trợ giúp dưới tình huống triển khai hành động binh quý thần tốc tại đây trường liều chết đánh giá bên trong không được phép có nửa điểm sai lầm mặt khác hắn cũng không cho rằng đối phương bảy người sẽ toàn bộ đều núp ở bên trong nguyễn huy ngoạn gia đem nơi này coi như chỗ ẩn ấp nhưng là bọn hắn đồng dạng gánh vác lấy nhiệm vụ không có khả năng một mực co đầu rút cổ không ra tất nhiên muốn nhằm vào nhiệm vụ có hành động nhưng là bọn hắn dù sao không phải tại chính mình sân nhà ma tộc cùng thú tộc hình dáng đặc thù quá mức rõ ràng cho dù là che giấu được dù cho thành q u ầ n kết đội địa đi ra cũng sẽ phi thường thu hút sự chú ý của người khác cho nên tại dưới tình huống bình thường bọn họ hẳn là che giấu chủ lực phái ra một hai danh thành viên tìm hiểu tin tức triệu tê nhu nói rằng hơn nữa số người của chúng ta chưa hẳn so với bọn hắn một ít ngay vào lúc này một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức tại triệu tê như bên người hiện lộ ra thân hình rõ ràng là tay cầm trùy thủ đạo tặc an tiểu hải triệu tê như trầm giọng hỏi như thế nào đây an tiểu hải thấp giọng nói rằng trong đó có bốn năm người ta không dám áp sát quá gần thanh âm của hắn có điểm run r à y hiện ra nội tâm hưng phấn phương húc cùng diệp ra huynh đệ không khỏi hai mặt nhìn nhau bởi vì triệu tê như quả thực là liệu sự như thần đối phương giấu ở trong phòng thật đúng là là không so với bọn hắn càng nhiều sự thật chứng minh giá cao mua được tình báo không có vấn đề triệu tê như lập tức theo ẩn thân địa phương đứng lên nhắc tới chiến la chắn trầm giọng quát hành động hắn dẫn đầu bước nhanh chân hướng phía phía trước cách đó không xa nhà trệ phóng đi trực tiếp dùng tới chạy như điên kỹ năng gần kề thời gian mấy hơi thở triệu tê n h ư u vọt tới trước của p h ò n g mặt hô ngay vào lúc này một khỏa hỏa cầu từ hắn phía sau kích xạ mà đến sát qua bờ vai của hắn t r á n h tránh đánh vào trên ván cửa trong nháy mắt muốn nổ tung lên Và ảnh nguyên vốn cũng không phải là rất kết bạn ván cửa sao có thể thừa nhận được thương tổn như vậy lập tức bị tạc được chia năm xẻ bảy triệu tê ngưu nhân cơ hội thẳng vào đối ộ c lập vị thủ r tòa cùng c h diện hoàn ệ t toàn thật không ngờ triệu t như lại đột nhiên sắt tiến đợi cho bọn họ giật mình tình huống không ổn thời điểm triệu t như vũ khí dĩ nhiên hung hăng vùng chém về phía nhất danh phủ thủy áo bảo đen đầu lâu màu đỏ sầm thị huyết khát máu chiến đao xuyên suốt xuất phát từ quan mang màu vàng chém dụng không tiếng động nhanh như t h i ề m điện phù thủy áo bào đen căn bản không kịp né tránh hoặc là vì chính mình ra chỉ phòng hộ pháp thuật bị chiến đao chạm kích tại nhất là tên trên đầu y Huy ệ t tỉnh ph Ngoạn ngộ Gia lại, mới liệt bành trướng thân thể trong nháy mắt nước vỡ hộ giáp trên da thịt dài da nồng đậm bộ lông mười ngón lộ r a sắc nhọn móng vớt đây là đức lộ ý i ờ ỷ cường đại nhất biến thân kỹ năng có thể hóa thân thành lang hùng cung ưng tiến tới trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo tăng chỉ cần dựa vào lực lượng là có thể xé sát đối thủ mặt khác ba bờ lỡ theo thứ tự là hai danh ma chiến sĩ cùng một danh long kỵ sĩ động tác của bọn hắn cũng không chậm tại phù thủy ngã xuống đất sắt na tất cả đều rút vũ khí ra tung người mà dậy so sánh dưới độc thân, cường công vào triệu như quá mức thân đơn lực mỏng ngay tại lúc cái này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc một đạo xích hồng hỏa tuyến trong lúc đó tự triệu tê ngư sau lưng sẽ cực kỳ nhanh tháo chạy nhập trong phòng sát mặt đất theo hắn giữa hai chân xuyên qua trong khoảnh khắc phân ra hơn mười đạo giống nhau hỏa tuyến hòa ảnh ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem cả phòng biến thành mánh liệt biển lửa tất cả nguyện huy ngoạn ra tất cả đều bị liệt diễm tổn thương đỏ tươi thương tổn con số lập tức ở trên đỉnh đầu phiếu khởi tinh hỏa liệu nguyên đây là hỏa hệ pháp sư mạnh nhất quần công pháp thuật một t r o n tại phong bế trong phòng của thả ra quả thực là u y lực bội tăng mà thả ra cái này đạo pháp thuật diệp chính tín cao trí tăng điểm trang bị càng không tầm thường một m ù i lửa thiêu cháy giản làm cho người ta t h ố n g khổ tên tiêu long kỵ sĩ lớn tiếng gầm hét lên g i ế t ra ngoài hai gã ma chiến sĩ cùng biến thành cự hùng đức lộ ý dở ý hướng phía triệu tê như vồ i ế t tới triệu tê như cười lạnh hướng lui về phía sau đến cửa phòng d ơ lên chiến la chắn đột nhiên đã phát động ra bùi gai tường s á t bùm bùm bùm m ư ợ n nhờ siêu cao phòng ngự hắn mạnh xanh xanh thừa nhận rồi ba gã đối thủ hai kiếm một chảo hơn nặng công kích ba i i b m chiến sĩ cùng đức l ô Y Z Y đều bị hoảng sợ triệu tê như lực phòng ngự cao hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn bọn họ không thể đánh chết đánh l u i canh giữ ở môn khẩu triệu tê như chính mình còn phải thừa nhận tinh h ỏ a liệu nguyên duy trì liên tục thương tổn hp ý vị đi xuống đất rơi xuống tình huống không s o n g tới cực điểm rõ ràng cho thấy đội trưởng quan chỉ huy long kỵ sĩ khẩn trương quắp ta để đối phó hắn các ngươi đi cửa sổ đức l ô Y Z Y buông tha cho tiếp tục công kích đột nhiên hướng phía hưu phía sân cửa sổ nặng nề đánh tới chỉ ngay được một tiếng vang thật lớn nay cửa sổ hộ tính cả nửa mặt vách tường đều bị hắn đụng sập nghiền nát gạch đá văng khắp nơi bay vụt trong lúc nhất thời cho bụi tràn ngập c ự hung đức lộ ý thờ ỉ xung trận ngựa lên trước địa liền sông ra ngoài hai gã ma chiến sĩ theo sát phía sau sau đó một đạo tường lửa đột nhiên tại phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên vừa vặn ngăn cản bọn hắn trốn chạy lộ tuyến cái lề gì thốn c ự hung đức lộ ý thờ ỉ phi thường d ũ n g mãnh dựa chính mình ra dày thịt béo lựa máu cao liều mạng tồn thhp trực tiếp đánh vỡ tường lửa xả bước địa phóng tới đứng ở phía trước cách đó không xa diệm chính nếu không không đủ để thổ lộ bị liệt diễm tổn thương thống khổ